Đúng lúc này, Trần Tiêu bị một cái thanh thúy giọng nữ gọi lại, Trần Tiêu quay đầu, nhìn thấy một cái 18-19 tuổi thiếu niên, chính duyên dáng yêu kiểu đứng ở sau lưng chính mình, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. "Là ngươi, Cao sư muội." Trần Tiêu nhìn thấy người thiếu nữ này, trên mặt không tự kìm hãm được toát ra vẻ mỉm cười. Người thiếu nữ này chính là một lần kia tại Vạn Thú Lâm bên trong, dẫn dắt Trần Tiêu đem Thái Sơ Thanh Đế Quyền, cải tạo thành Thái Sơ Thanh Đế kiếm pháp thiếu nữ cao giáng đỉnh. Cao giáng đỉnh phía sau có một bộ cổ hương cổ sắc cổ Cẩm, hiện tại tu vi của nàng cũng đến nạp nguyên cảnh, hơn nữa là nạp nguyên cảnh trung kỳ. Cái này tiến bộ, không khỏi làm Trần Tiêu chắt lưới. Sư huynh vậy mà còn nhớ rõ ta. Cao dáng Đỉnh trong mắt lóe lên lướt một cái kinh ngạc, ý cười dịu dàng. Ngày đó đi vội vội vàng vàng, còn chưa cảm tạ sư huynh nhân cứu mạng. Đang khi nói chuyện, Cao dáng Đỉnh hướng về Trần Tiêu dịu dàng cúi đầu. Đều là đồng môn, một cái nhấc tay. Trần Tiêu nở nụ cười. Hừ. Trong lúc bất chợt, một cái cười lạnh thanh âm truyền vào Trần Tiêu trong tai, Trần Tiêu xoay đầu lại, chính nhìn thấy một cái chừng 20 tuổi thanh niên, bộ mặt âm ú lạnh lẽo hướng về nhìn bên này tới. Khang Tuyết Trúc. Cao dáng đình nhìn thấy nam tử kia, sắc mặt cứng đờ, tiếp theo trở nên hờ hững. Trần Tiêu trầm mặt, con đường võ đạo hung hiểm tầng tầng lớp lớp, thế nhưng cảm tình con đường, dường như so với con đường võ đạo thêm nhấp nhô, tình một chữ này, bất kể kiếp trước hay là kiếp này, Trần Tiêu cũng không muốn dễ dàng đụng chạm. Kỳ quái, vì sao tại tâm lý của ta, luôn có như vậy một bóng người lái đi không được đây? Nhưng là ta lại không biết người kia là ai. Bất ngờ, Trần Tiêu trong lòng dâng lên một chút cảm giác là lạ, luôn cảm thấy trong lòng có một người, khiến hắn nóng ruột nóng gan, lại cũng không biết người kia đến cùng là ai chẳng lẽ là sư muội? Không đúng, ta cùng với sư muội có chẳng qua là huynh muội giữa thân tình. Hoặc khanh liên hàn, Nguyệt Thanh Trì. Trần Tiêu hơi vốt ve cái chán, hắn tiếp xúc nữ tử, cũng liền mấy cái như vậy, không phải là sư phụ đi. Sau một khắc, Trần Tiêu không kìm lòng nổi dùng mình một cái. Hiện tại, Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến bắt đầu. Tham dự Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến tuyển thủ, tổng cộng 3780 người, trước tiên qua Thông Thiên phủ kiểu 800 người, có tư cách tiến hành vòng kế tiếp đấu võ. Hiện tại bắt đầu. Đồng nhiên, một cái lênh đạm vô tình âm thanh tại Trần Tiêu trái tim quanh của lên trước 188, Nạp Lan thanh hoa trước lúc này Trần Tiêu đã sớm chuẩn bị hắn hiểu cái thanh âm này giống như cùng kiếm tông lang tả cảnh bên trong cái thanh âm kia như thế cũng không phải thanh âm của người mà là một loại trong chỗ u minh quy tắc Vụ. cái thanh âm này vừa mới rơi xuống tòa kia đi thông đỉnh núi cầu nổi trong dây lát buộc phát ra một đoàn màu xanh mở bị hào quang tựa như một cái to lớn màu xanh thần long giống nhau nhìn là thoáng uốn éo lên cầu một chút thanh niên võ giả cũng không nhịn được nữa một cái bước đi bay lên cầu nổi Bất quá một số võ giả vừa mới lên cầu nổi, trên mặt liền hiện ra một hồi đỏ lên vẻ, trên trán chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, nhưng làm một bước không cách nào bước ra. Ùm. Sau một khắc, những thứ kia võ giả thân hình trực tiếp nằm trên đất, khoảng chừng qua mười mấy hơi thở, những võ giả này trong nháy mắt biến mất, nhưng là bị chuyển tống ra ngoài. Đương nhiên, cũng không có thiếu võ giả, mặc dù vất vả, nhưng như trước có thể ở tòa này cầu nổi bên trên bước đi như bay, hướng về đỉnh núi trèo lên đi. Sư Vinh, ta đi trước một bước. Cao dáng đỉnh nhìn thấy Khang Tuyết Trúc không nói tiếng nào trèo lên cầu nổi. Giữa hai lông mày hơi khẽ động, quay đầu đối với Trần Tiêu nói ra: "Đi thôi." Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, cũng không để ý. Ngay sau đó, Cao Dáng đỉnh cất bước đi lên cầu nổi, liền thấy thân hình của nàng thoáng thoáng một cái, liền vững vàng đứng lại, sau đó thân hình lay động, trong nháy mắt liền vọt ra ngoài. Trần Tiêu nhìn một hồi, treo lên cầu nổi, thanh niên võ giả, khoảng chừng có gần một nửa không chịu nổi cầu nổi áp lực, tại bị đè bẹp xuống 10 cái hô hấp sau đó, liền bị truyền ra ngoài. Sau đó, Trần Tiêu bước chân nhẹ một chút, cũng tới cầu nổi. Quả nhiên có chút môn đạo. Trần Tiêu lông mày hơi cong lên, hắn chỉ cảm thấy vừa bước lên tòa này cầu nổi, cả người dường như so với ngày thường nặng nghề gấp 10 lần, thậm chí chân nguyên vận chuyển tốc độ cũng so với ngày thường trẻ sắp gấp 10 lần. Nếu như người thường trèo lên cầu nổi, sợ rằng trực tiếp liền bị đè chết. Bất quá gấp 10 lần trọng lực, đối với Trần Tiêu mà nói căn bản liền không có áp lực gì, cho dù là không dựa vào chân nguyên, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, Trần Tiêu cũng có thể thoải mái đi lên đỉnh núi. Ngay sau đó, Trần Tiêu bước nhỏ vỡ bước, không nhanh không chậm ở trong đám người xuôi qua, không nhanh không chậm. Ta kiến vô quốc thanh niên cường giả, một đời so với một đời mạnh hơn. Võ Thần Sơn đỉnh núi, mấy người ảnh lập tại một ngọn núi bên trên, nhìn cầu nổi bên trên liên tiếp xuyên qua thanh niên võ giả, một người mặc trường sam màu xanh lam, một bộ văn sĩ hơn phân nửa lão giả, vớt râu cởi dài. Lão giả này chính là bảy thế gia lớn một trong văn gia đại trưởng lão. Đúng vậy. Cái khác lão giả trên mặt cũng toát ra một chút nhớ lại, nhớ lúc đầu, chúng ta thời đại kia tiểu thiên long bảng bản chiến, khoảng chừng có thể có một nửa người trèo lên cầu nổi, thế là tốt rồi. Lúc này, bảy thế gia lớn, ba thánh địa lớn, hoàng thất, thiên tà tông, vạn ma môn, cùng với các đại thế lực cường giả toàn bộ đều tập trung tại cái này bên trong, quan sát thế hệ thanh niên biểu hiện. Đương nhiên, tiểu thiên long bảng bảng chiến mặc dù long trọng, nhưng cũng hấp dẫn không đến thánh địa trưởng giáo, thế gia gia chủ như vậy cự đầu nhân vật. Cho nên lần này ba thánh địa lớn, bảy thế gia lớn đến đây, cũng chỉ là trưởng lão, nguyên lão cấp 1 nhân vật. Bảy thế gia lớn tới là mỗi cái gia tộc đại trưởng lão, mà ba thánh địa lớn, nhưng là tới ba vị nguyên lão. Qua nửa năm nữa, chính là thanh long vượt tiên long bảng cuộc chiến. Cho nên lần này tiểu thiên long bảng bảng chiến, một chút trong ngày thường lãnh đời không ra thanh niên tổ giả, cũng sẽ tham dự. Văn gia đại trưởng lão cười ha ha. Lần này Văn gia bí mật bồi dưỡng thiên tài cũng sẽ tham dự. Một lần hành động có nhiều thanh niên vương giả vị trí, thu được tham dự Thiên Long bảng cuộc chiến tư cách. Lần này tiểu Thiên Long bảng tranh đoạt, sợ là chưa từng có kịch liệt ta. Một cái hạng nhất tông môn trưởng môn thở dài một tiếng. Bất quá y theo các vị nhìn, cuối cùng đến tột cùng là ai sẽ đạt được tiểu Thiên Long bảng đầu bảng đây. Kiếm Tông Trần Lão Ma tham dự, những người khác còn có cơ hội không? Bên cạnh hắn một người khác cười khổ nói, Kiếm Tông Trần Lão Ma, đừng nói là thanh niên võ giả, coi như là bọn họ những thứ này hạng nhất tông môn gia tộc trưởng môn gia chủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Trần Lão Ma tồn tại hoàn toàn phá vỡ lần này Tiểu Thiên Long bảng cân đối vậy cũng chưa chắc. Một người khác nói ra Thần Dương Tông Liêu Nhất Phạm cũng tham gia lần này Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến phải biết rằng bây giờ Liêu Nhất Phạm trong tay có bảo khí hắn cùng với Trần Lão Ma tranh đấu thắng bại cũng còn chưa biết. Tại Liêu gia gia chủ Đại Thọ bên trên Liêu Nhất Phạm hai chiêu đánh bại Trần Gia nhị trưởng lão Trần Văn Kiệt tin tức đã sớm truyền lên ra hiện tại Liêu Nhất Phạm tại Kiến Võ quốc cũng là có cực lớn danh vọng thậm chí không hề Trần Tiêu dưới đương nhiên. Rất nhiều người nhắc tới Trần Tiêu, tất nhiên sẽ mang theo Trần Lao Ma ba chữ, mà Liêu Nhất Phàm, nhưng là hoàn toàn xứng đáng thanh niên tuấn kiệt. Trần Lao Ma chính mình chính là luyện khí tông sư, hắn có thể vì Liêu Nhất Phàm luyện chế một cái bảo khí, vì sao không thể cho chính mình luyện chế? Có người lúc này phản bác, "Liêu Nhất Phàm, Trần Lao Ma hai người chính là ta kiến võ quốc hiện nay thanh niên võ giả sòng tiêu là không, giả, nhưng phải biết rằng, một chút lánh đời không ra Lao quái vật, cũng âm thầm nuôi dưỡng không ít thiên tài, chỉ sợ cũng chưa chắc so với hai người này yếu." Bảy thế gia lớn, Long gia đại trưởng lão chậm rãi nói, Trần Võ Thánh điệu tạ Cắt Vĩ, tinh thần hại các Lục Tầm Dương hai người, vậy mà toàn bộ đều đột phá đến linh hải cảnh. Trong lúc bất trận, có người quá sợ hãi, nhìn về phía giữa sườn núi cầu nổi. Cầu nổi bên trên đã từng bức bị kéo thành mấy cái tập đoàn. Tập đoàn thứ nhất chính là lần trước Tiểu Thiên Long bảng mười vị trí đầu tồn tại, Đêm Bạch Hiên, Khanh Hồng Trần, Cảm Ơn Vô Thường ba người bất ngờ chạy ở phía trước nhất, mà theo sát tại phía sau bọn họ chính là Tạ Cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người. Rất hiển nhiên, hai người này cũng không phát lực, chẳng qua là không nhanh không chậm treo ở Đêm Bạch Hiên đám ba người phía sau nhưng lại so với mấy người khác nhanh hơn không ít hừ Hoàng thất đến đây là một vị thân vương chính là hiện nay hoàng đế thúc thúc bối nhân vật hắn thấy tình cảnh này không nhịn được hừ một tiếng nếu không phải là trần tiêu đem thái tử kim huyền chém giết sợ rằng lần này kim huyền cũng có thể tại cái này bên trong rực rỡ hào quang nhìn thấy vị này thân vương biểu hiện còn lại một chút cường giả đều nhìn có chút hà hê kỳ quái vì sao không thấy trần lão Ma? đột nhiên có người thất thanh mở miệng bọn họ thần niệm liếc nhìn toàn bộ cầu nổi lại cũng không thấy trần tiêu bóng dáng không khỏi hơi kinh ngạc không đúng Vì sao cũng không thấy cái kia Liêu Nhất Phàm bóng dáng. Dần dần, có người phát hiện, không chỉ là Trần Tiêu, ngay cả Liêu Nhất Phàm bóng dáng, bọn họ cũng là không cách nào bắt giữ. Cái này tu vi của hai người mặc dù không đến linh hải cảnh, nhưng thực lực của bọn họ đã sớm không thể theo lẽ thường đo lường được, người ta bất quá là linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, thân nghiệm có hạn, liếc nhìn không đến bọn họ, cũng là bình thường. Một chút trưởng môn gia chủ thở dài nói, "Vậy là ai?" Tốc độ thật nhanh. Lúc này, có người lần nữa thất thanh. Câu nổi bên trên, liền thấy đến một cái bóng người màu xám đông nhiên buộc phát ra khí thế cường đại, chung quanh hắn mấy cái thanh niên võ giả trong dây lát hơi sơ suất không đề phòng, bị chấn động đến mức bay ra cầu nổi. Sau một khắc, cái này bóng người màu xám tốc độ trong dây lát tăng lên, chỉ một lát sau sau đó, liền một lần hành động vượt qua đêm bạch hiên, khanh Hồng trần cùng cảm ơn vô thường đám người trở thành toàn bộ đội ngũ đệ nhất danh. Ta biết hắn, hắn là độc tông đệ tử, nạp lan thanh hoa. Trong lúc bất chợt, một cái gia chủ lẩm bẩm nói, chương 189 biến cố, độc tông đệ tử, ba thánh địa lớn, bảy thế gia lớn. Tà đạo hai tông bao gồm Hoàng thất ở bên trong mấy vị cường giả, nghe được người kia lời nói, vẻ mặt giữa đều có chút mất tự nhiên. Độc tông tên tuổi kẻ khác không biết, nhưng là bọn hắn những người này lại há lại không biết. Độc tông chính là kiến võ quốc một vị lãnh đời lão quái, tu vi đã đạt đến nguyên linh cảnh đỉnh phong, có thể so với bảy thế gia lớn gia chủ. Độc tông hành tung phiêu hốt, không có ai biết lai lịch của hắn, người này đi độc song tu, chỉ bệnh có thể cứu người được xưng Bắc vực ngũ quốc đệ nhất thần y cũng không thể là quá, độc có thể giết người, hắn hạ độc, coi như là võ thánh cường giả cũng rất khó cởi ra. Hơn nữa Độc tông thái độ là người, làm việc quái đản, toàn bộ bằng yêu thích. Ngày nào đó tâm tình của hắn tốt lắm, có thể trong một đêm, đem một cái tu vi hoàn toàn không có người thường, biến thành một cái nạp nguyên cảnh cao thủ. Mà một khi ngày nào đó hắn tâm tình không tốt, lại có thể đem cái kia nạp nguyên cảnh cao thủ băng thành mảnh nữa, cầm làm phân bón. Kiến vô quốc các đại thế lực, gần như đều tại người lao quái này vật trong tay bị thua thiệt, nhưng là người này không giằng buộc, cô độc, các đại thế lực bắt hắn cũng là không biện pháp gì. Một cái lao độc quái liền đủ để cho người ta nhức đầu, lại không nghĩ rằng, hiện tại lại tới một cái tiểu độc quái. Cái này tiểu độc quái tu vi, lại có thể cũng đến linh hải cảnh, xem ra cái này một lần thanh niên vương giả danh nghịch đã có manh mối. Một cái tông môn tông chủ, thoáng thở dài một hơi, nói ra: "Thanh niên vương giả chỉ là tiểu thiên long bảng bên trên xếp hạng thứ 5 thanh niên cường giả, một khi có người có thể tại tiểu thiên long bảng thượng vị nhóm 5 vị trí đầu, như vậy thì sẽ đạt được quy tắc tấn trạch, thực lực đại tăng, để thực lực của bọn họ vượt qua xa bọn họ sau đó thanh niên cường giả. Cho dù là tỉ thí thời điểm, thứ 5 cùng thứ 6 thoáng chênh lệch như vậy một chút, thế nhưng sau đó Người thứ 5 biến trở về đạt được Tiểu Thiên Long bảng bên trên chỗ tốt, có thể rất xa vượt qua thứ 6. Chẳng những như thế, tại Bác vực Ngũ cốc như vậy hẻo lãnh khu vực, thanh niên võ giả chỉ có xếp vào Tiểu Thiên Long bảng năm vị trí đầu, mới có tham gia Tiên Long bảng cuộc chiến tư cách. Mà lúc này, trên đỉnh núi thế hệ trước cường giả, tại quan sát những thứ này, hậu bối đi thông thiên phủ kiểu thời điểm, cũng đã đoán được lần này Tiểu Thiên Long bảng thanh niên vương giả hôn nhân. Trần Tiêu, Liêu Nhất Phàm, Nạp Lan Thanh Hoa, Tạ Cắt Vĩ, Lục Tầm Dương năm người này, vô luận là tu vi vẫn thực lực, đều muốn viễn siêu cùng giai võ giả. Tại cái này chút thế hệ trước võ giả trong mắt, bọn họ đã là ông rùa không ai. Hừ. Đương nhiên, cũng không có thiếu người khỏe miệng toát ra một chút xem thường, hiển nhiên không chịu tán đồng những người này. Sáu thế gia lớn, cùng với Thiên Tà Tông, Vạn Ma môn, thậm chí là Hoàng thất cường giả trên mặt, đều mang nhàn nhạt trào phúng, rất hiển nhiên, không hề tán đồng những người đó phán đoán. Thông thiên phủ kiệu bên trên, cho dù là gấp 10 lần trọng lực áp chế, rất nhiều thanh niên võ giả như trước bước đi như bay, không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nạp Lan Thanh Hoa dẫn đầu, dần dần cùng dạ Bạch Hiên, Tạ vô Thường khanh hồng trần ba người kéo dài khoảng cách. "Lục đại ca, không nghĩ tới Trần Tiêu đến bây giờ còn không đổi kịp tới." Tạ Cắt Vĩ nhìn nạp Lan Thanh Hoa càng ngày càng xa bóng dáng, hơi thở dài một hơi, thấp giọng nói ra. "Đại khái là hắn không muốn vô cùng lộ liêu đi." Lục Tầm Dương hướng về phía sau nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy Trần Tiêu bóng dáng. "Không đợi, chúng ta bắt đầu đi." Tạ Cắt Vĩ khẽ cười một tiếng, vừa vặn so sánh cao thấp. "Đi." Trong lúc nói chuyện, Lục Tầm Dương cùng Tạ Cắt Vi tốc độ của hai người cũng đột nhiên tăng lên, hai người trong nháy mắt hóa thành một đen một trắng, hai cái cái bóng Trong chớp mắt liền vượt qua Dạ Bạch Hiên ba người, hướng về phía trước nhất nạp Lan Thanh Hoa đuổi theo. "Vô Thường, xem ra ngươi người đệ đệ kia Thiên Phú đã vượt qua ngươi." Dạ Bạch Hiên thoáng nhíu mặt, hướng về phía sau cách đó không xa tạ Vô Thường nhìn lại. Tạ Vô Thường lập đầu, trong mắt lóe lên một chút mù mịt, nhưng không nói lời nào. Dạ Bạch Hiên đúng là không có chú ý ánh mắt của hắn, nhưng là quan tại phía trước Lục Tầm Dương trên người. Nguyên bản, Lục Tầm Dương tại tinh thần hải cát, mặc dù coi như là một thiên tài, nhưng so với Dạ Bạch Hiên hay là kém quá xa. Không có ai lại tưởng tượng đến, Lục Tầm Dương vậy mà trước Dạ Bạch Hiên một bước đạt đến linh hải cảnh. Hơn nữa lục tầm dương thực lực cũng tuyệt đối không phải bình thường linh hải cảnh. Cho dù là dạ bạch hiên cuối cùng đạt đến linh hải cảnh, cũng sẽ không là lục tầm dương ngang tài ngang sức. Đáng tiếc, lúc đầu nếu là ta thả xuống bộ mặt, dạ bạch hiên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lục tầm dương cùng tạ cắt vi hai người là đi một lần huyền quang hải sau đó mới tu vi tiến nhanh. Mà lúc trước ngũ đại thanh niên vương giả, nhưng bởi vì bận tâm thân phận của mình, phải kiên trì con đường của mình, cho nên liền không có tham dự vào trong đó. Mà bây giờ, dạ bạch hiên Khanh hồng trần. Tạ vô thường ba người trong lòng đều mơ hồ có chút hối hận. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, Tạ cắt Vi cùng Lục Tầm Dương hai người sở di co lớn như vậy thành kiểu, hoàn toàn là bởi vì Trần Tiêu cùng Lục Kha Kha nguyên nhân. Nếu không phải là có Lục Kha Kha chỉ dẫn, cho dù đội Thành Dạ Bạch Hiên ba người đi vào, cũng sẽ không được cái gì thực chất chỗ tốt. Phủ. Ngay tại Dạ Bạch Hiên trong lòng lo được lo mất thời khắc, trong giây lát lại là một bóng người từ ba người bọn họ bên cạnh quên quá khứ, xông lên trước mới. Ai? Dạ Bạch Hiên, Tạ vô thường, khanh hồng trần ba người thoáng ngẩng ra. Trần Tiêu hay là Liêu Nhất Phàm? Khanh Hồng trần sắc mặt buồn bã. Không đúng, đều không phải. Dạ Bạch Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi, là Kiếm Tông Triệu Trường Phong. Cái gì? Không phải nói cái tiêu Triệu Trường Phong đã chết rồi sao? Khanh Hồng trần biến sắc. Triệu Trường Phong tuổi không đầy 20, tại lần trước Tiểu Thiên Long bảng bên trên bài danh 19, đã là tính là không bình thường thành tích. Bất quá về sau đồn đại, Triệu Trường Phong chết trận Minh Hà Sơn, Hải Quốc không còn. Thế nhưng hiện tại, hắn thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Không thể bị người xem thường. Dạ Bạch Hiên trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó hắn thân thể bên trên cũng bộc phát ra một đoàn màu đen chân nguyên, tốc độ tăng vọt, nghiêm nhiên dùng toàn lực. Dạ Bạch Hiên, nhưng là chân chính Thiên Long bảng cường giả, không phải khanh Hồng Trần cùng Tạ vô thường hàng ngũ chỗ có thể sánh được. Đúng là Triệu Trường Phong. Kiếm Tông vị nguyên lão kia Diệp Thu hơi biến sắc mặt. Diệp Minh, cái kia Triệu Trường Phong không phải đã chết rồi sao? Tinh thần hại các nguyên lão sắc mặt có chút hồ thẹn. Cái này. Diệp Thu thoáng thở dài một hơi, cái này sợ, người này không phải Triệu Trường Phong. Huyền Quang Hải bên trong võ thánh hồn đoạt xác Chân võ thánh địa nguyên láo sắc mặt hơi trầm xuống. Đúng vậy. Diệp thu thần niệm gắt gao tập trung trong sân triệu trường phong muốn từ trên người của hắn tìm được một chút manh mối. Đáng tiếc bây giờ cái này triệu trường phong ngoại trừ tu vi đã đạt đến linh hải cảnh ở ngoài cũng không có cái gì chỗ đặc thủ. Một cái võ thánh hồn đoạn sát xuống lại tinh thần hải các trưởng láo hít một hơi thật sâu. Hắn lại dám xuất hiện ở nơi này. Diệp thu sắc mặt có chút hổ thẹn. Lần này tiểu thiên long bảng bên trên biến cố chân thực quá lớn. Huyền quang hải ngọc hà cung bên trong tồn tại không ít võ thánh hồn. Một lần kia cũng không biết có bao nhiêu võ thánh hồn đoạt sắc những thứ kia võ giả, tùy theo lăn lộn đi ra. Thậm chí có người hoài nghi, Tạ Cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người cũng bị đoạt xác, cho nên mới phải có bây giờ thành tựu. Cho nên chân võ thánh địa cùng tinh thần hải cát vẫn luôn không có lại hao phí lớn tầm tư bồi dưỡng hai người này, là chính là để ngừa vào nhất. Chương 190, sáu lao quái vật. Đương nhiên, về Tạ Cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người này, tinh thần hải cát cùng chân võ thánh địa còn cầm quan sát trạng thái. Như hai người này thực sự bị võ thánh hồn đoạt xác, sợ rằng cái này hai thánh địa lớn đem ngay đầu tiên đem hắn giết chết. Cuối cùng bằng vào tạ cắt vĩ cùng lục tầm dương hai người tư chất có thể nói thiên tài một khi bị võ thánh đoạt xác ngày sau quan trọng thành tựu mới võ thánh cũng không phải không có khả năng phải biết rằng những thứ này võ thánh tàn hồn đã chết không biết bao nhiêu năm đoạt xác sau khi sống lại tâm linh và mẹo hành vi quái đản vì lần nữa trở thành võ thánh có thể không từ thủ đoạn càng thêm bọn họ đúng những thánh địa này vốn là không có cái gì lòng trung thành thậm chí có thể mang những thánh địa này trở thành công cụ một khi bọn họ phát triển cho dù là ba thánh địa lớn cũng sẽ tùy theo tan thành mây khói trong lịch sử. Chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra. Muốn cho một cái chết đi không biết bao nhiêu năm, tâm linh phát sinh vận vẹo lão quái vật hiểu cảm ơn. Sợ rằng cái này so với để một cái không có chút nào tiên phú tu luyện người thường, trở thành một cái võ thánh càng khó. Không nghĩ tới, Trường Phong đứa bé kia, vậy mà bị đoạt xác. Diệp Thu trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Triệu Trường Phong nhưng là Thanh Vân Phong thủ tịch đệ tử, tu vi và tiên phú gần với Sở triều Dương, ngày sau trở thành kiến võ quốc thanh niên vương giả, cũng không phải là không thể được, lại không nghĩ rằng, vậy mà tại Huyền Quang Hải bên trong, bị người đoạt xác. Thiên tử Phong Đôi kia ma nữ chăm sóc dạy bảo đi ra đệ tử, đều không phải người tốt, rõ ràng cầm ta kiếm Tông tài nguyên, lại không giúp kiếm Tông, ngược lại thành thứ hai cái ngoại nhân. thử. Diệp Thu trong lòng hừ lạnh. Ba thánh địa lớn mặc dù công thủ là mình, nhưng cùng nhau trong lúc đó cũng không phải là không có cạnh tranh, mỗi khi qua 50 năm, ba thánh địa lớn cũng sẽ tiến hành một lần thánh địa bài danh, tranh đoạt cái kia thứ nhất thánh địa vị trí. Diệp Thu cũng biết, ta cắt vi cùng Lục Tầm Dương cũng sẽ không bị vo thánh đoạt xác, nếu là thật bị vo thánh đoạt xác, cái kia hai người bọn họ cũng sẽ không biểu hiện như thế lộ liễu. Trọng yếu hơn là thiên tử phong lục kha kha tại ngọc hà cung bên trong khống chế ngọc hà cung mỗi một cái động tác cái nào võ thánh hồn có thể đoạt xác hai người này sở triều dương nguyệt thanh trì hai người cũng đều biết tạ cát vĩ cùng lục tầm dương cùng trần tiêu quan hệ lục kha kha lại là trần tiêu sư muội lại có thể không che chở hai người chẳng qua là tinh thần hại các cùng chân võ thánh địa hai thánh địa lớn quá mức không phòng khoáng không muốn tin tưởng thôi khoảng chừng qua gần nửa canh giờ thông thiên phủ kiểu bên trên đã có người vọt qua điểm cuối cùng đệ nhất danh rõ ràng là đậu tông đệ tử nạp lan thanh hoa tạ cát vĩ cùng lục tầm dương hai người đặt ngang hàng thứ hai cùng lúc vọt qua điểm cuối cùng, người thứ ba, nhưng là cái kia mở ảo bị võ thánh Đoàn Sát triệu trường phong. Sau đó, Dạ Bạch Hiên mấy người cũng trước sau đến điểm cuối cùng. Sau một canh giờ, trước sau 800 người từ Thông tiên phủ kiểu đi lên đỉnh núi. Làm thứ 800 người vọt qua điểm cuối cùng sau đó, toàn bộ Thông tiên phủ kiểu một hồi vận mẹo, kèm thêm phía trên võ giả, cùng lúc biến mất, nhưng là gặp phải đào thải, bị chuyển tới đỉnh núi. Trần Tiêu bài danh nửa đời, một đường không nhanh không chậm, bài danh thứ 435, Mã Liêu Nhất Phạm, nhưng là xếp tại thứ 108 vị trí. Một đám mù Triệu Trường Phong nhìn về phía trong đám người mấy người khác, khỏe miệng hiện lên một chút xem thường cười nhạt tới. Thật sự cho rằng các ngươi giấu ở trong đám người sẽ không bị người phát hiện sao? Nếu quyết định tham gia cái này Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến, cũng không cần phải giả bộ thêm nữa. Hi hi hi, các ngươi những lao giả này chỉ biết một khi trèo lên Tiểu Thiên Long bảng cũng sẽ bị Thanh Long vực quy tắc gia chỉ, cố buồn bùi nguyên, nhưng không biết cái này Thông Thiên phủ kiểu cũng là rất nhiều môn đạo, chạy càng nhanh, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Lúc này Triệu Trường Phong vẻ mặt hưởng thụ, dường như có lực lượng nào đó tiến vào trong cơ thể hắn. Tại Ân cần săn sóc hắn bản Nguyên. Giờ này khắc này, 800 thanh niên võ giả đã đi tới đứng trên đỉnh núi. Đỉnh núi chỗ lại là một tòa bằng phẳng đại đạo, nối thẳng vào một tòa thật to thành trì, chính là Tiểu Thiên Long bảng chân chính đấu võ nơi. Bất quá muốn đi vào tòa thành trì này, nhưng cũng không là dễ dàng như vậy, đây cũng là cùng to lớn cánh cửa, chỉ có chân chính rào bước tiến lên ngưỡng cửa này, mới có tư cách trèo lên Tiểu Thiên Long bảng. Hiện tại bắt đầu cửa thứ 2 khảo nghiệm, Thông Thiên môn. Dẫn qua Thông Thiên môn vào thành Thông Thiên 108 người, tiến vào cửa ải tiếp theo. Sợ rằng nơi này đã không phải là võ thần sơn trần tiêu ngắm nhìn bốn phía phát hiện nơi này cảnh vật cùng ở dưới chân núi thấy cảnh vật hoàn toàn bất động hiển nhiên tự bước lên thông thiên phủ kiểu một khắc kia bọn họ cũng liền không tại nguyên buồn võ thần sơn mà là tiến vào một vùng hư không khác đương nhiên vùng hư không này cũng chỉ có tiểu thiên long bảng bảng chiến tiến hành ngày đó mới có thể xuất hiện lúc này trước mắt thành trì nguy nga cao lớn tràn đầy vô biên khí phách coi như là cửa thành cũng có cao mấy chục trượng xuống nghe được cái kia quy tắc âm thanh rất nhiều võ giả không nhẫn lại được trong nháy mắt hướng về cửa thành vọng tới. Vụ. Tại những thứ kia võ giả bước vào cửa thành trong một sát na, trong hư không đung đưa lên từng đạo gần sóng, đem những võ giả này cắn nuốt đi. Trần tiêu không nhanh không chậm, bước ra một bước. Hả? Trần tiêu ngận ra, lúc này, hắn đã đi tới một cái không gian khác ở trong. Ở trên không giữa bên trong, cùng cùng hắn giống nhau như lúc bóng người chậm rãi ngưng tụ, vô luận là khí tức trên người, hay là công pháp thuộc tính, đều cùng ta hoàn toàn tương đồng. Một cái khác ta. Trần tiêu nhìn trước mắt cái khác chính mình, có chút hiếu kỳ. Chiến thắng ta, người mới có thể qua được. Một cái khác Trần Tiêu giọng nói đều cùng Trần Tiêu như thế. Thật đúng là thần kỳ, cũng không biết cái này Tiểu Thiên Long Bảng đến tột cùng là ai làm ra. Trần Tiêu cảm thán. Bất quá đáng tiếc, bố trí cái này Tiểu Thiên Long Bảng đại năng, hẳn là so ra kém kiếm hoàn thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân. Vụ. Sau một khắc, đối diện Trần Tiêu thân hình khẽ động, mộng Linh hổ Bảo Thân Pháp trong nháy mắt thi triển ra, thân hình của hắn hay thay đổi, trong chớp mắt sẽ đến Trần Tiêu trước mắt. Xem ra ta cái thói quen này, đúng là có chút có mất công bằng hợp lý a. Đương nhiên, Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên hơi biến đổi chưa từng thuộc tính luyện khí quyết chân nguyên, trong nháy mắt hóa thành vừa dậy vừa nặng sơn cư chân nguyên. với anh, sau một khắc, Trần Tiêu một quyền đánh ra, trực tiếp đem đối diện bóng người của chính mình đánh mảnh vỡ. Trần Tiêu hơi thở dài một hơi, nếu không phải là xảy ra chiến đấu, trong cơ thể hắn chân nguyên theo thói quen chuyển hóa thành luyện khí quyết không có thuộc tính chân nguyên, như vậy tiêu hao nhỏ nhất, cùng lúc cũng có thể hoàn mỹ che giấu mình. Tiểu Thiên Long bảng quy tắc mô phỏng ra Trần Tiêu, tố chất thân thể, vận chuyển công pháp, thậm chí một chút võ kỹ chiêu số đều cùng Trần Tiêu tương đồng, cũng không có cách nào mô phỏng xuất kiếm hoàn cùng với trong cơ thể hắn chín đại bản nguyên thần tới. Luyện khí quyết chẳng qua là nhân giai hạ phẩm công pháp, đồng thời không thuộc về chín đại bản nguyên nhóm, cho nên Trần Tiêu chân nguyên thoáng biến đổi, thực lực chính là mấy chục lần tăng lên. Thuấn sát một cái nhỏ yếu gấp mấy chục lần chính mình, hay là dễ như trở bàn tay. Vụ. Ngay sau đó, cái tiêu bị Trần Tiêu nổ nát bóng người, trong nháy mắt hóa thành cùng tinh thuần lực lượng, chạy vào Trần Tiêu trong thân thể. Trần Tiêu thân thể một hồi, vẻ mặt giữa toát ra một vẻ kinh ngạc. Thật là tinh thuần nguyên khí, cho dù là linh tinh cũng không sánh nổi cỗ này nguyên khí. Trần Tiêu hít sâu một hơi, Chín đại bản nguyên nguyên thai cùng lúc cắn nuốt cố lực lượng này, trong ngáy mắt, hắn tu vi lại lần nữa tăng một chút. Nguyên bản, Trần Tiêu Tu Vi đã đến nửa bước linh hải cảnh, thu nạp đạo này nguyên khí sau đó, Trần Tiêu Tu Vi khoảng cách linh hải cảnh cũng chỉ có một chút xa. Nếu không phải là Trần Tiêu trong cơ thể ngưng tụ chín đại nguyên thai, đạo tiên nguyên khí tuyệt đại đa số đều bị nguyên thai cắn nuốt, sợ rằng hiện tại Trần Tiêu cũng là có thể thuận thế bước vào linh hải cảnh. Không vội không đội Có người nói tiểu thiên long bảng quy tắc có thể cố đuổi bội nguyên tăng lên thanh niên võ giả căn cốt thiên phú, cho đến lúc này lại đột phá đến linh hải cảnh lấy được chỗ tốt, muốn vượt qua xa hiện tại. Trần Tiêu mạnh mẽ đè xuống trong lòng muốn đột phá dục vọng, hít sâu một hơi. Lúc này, Trần Tiêu đã đi ra vùng hư không đó. Ở trước mặt của hắn, là một tòa thật to sân đấu, sân đấu bốn phía đã ngồi đầy các màu võ giả. Ba thánh địa lớn, bảy thế gia lớn, Hoàng thất, Thiên Tà tông, Vạn Ma môn, cùng với kiến võ quốc vô số tông môn gia tộc, kể cả một chút tản gia luồng võ giả, đều đã đến đông đủ, hiện trường khán giả không dưới 10 vạn người. Mà ở tòa này trong sân đấu ương, nhưng là một tòa vô cùng to lớn hình tròn lôi đài, chừng trăm trượng phạm vi mà tại lôi đài một bên, nhưng là sắp hàng mấy tòa thủ hộ đại trận. Hả? Trần Tiêu ngẩn ra, hắn phát hiện, tại lôi đài bên kia, đã có mấy cái thanh niên võ giả xuất hiện, lại có thể có người so với ta còn sớm. Trần Tiêu không khỏi thoáng cảm thán, quả nhiên thiên hạ to lớn, người tài giỏi xuất hiện lớp lớp, đến là không thể coi thường thiên hạ võ giả. Bất quá, cái kia triệu trường phong không phải đã chết rồi sao? Thế nào cũng xuất hiện ở nơi này, hơn nữa triệu trường phong bên cạnh cái kia mấy cái võ giả, tại sao có thể có thiên long quốc võ giả tại? Trần Tiêu hơi cau mày. Trần Tiêu linh hồn lực mạnh mẽ, trí nhớ cũng có thể nói đã gặp qua là không quên được, cùng Triệu Trường Phong ở chung với nhau năm cái võ giả, Trần Tiêu một chút liền nhận ra, trong đó ba người chính là Thiên Long quốc từng tiến vào qua Huyền Quang Hải võ giả. Xem ra mấy người kia hẳn là võ thánh hồn bá sát ra tới. Trần Tiêu thoáng thở ra một hơi, hắn một mực lo lắng sự tình rốt cục xảy ra. Quả nhiên là cách mỗi 3 năm mới có thể xuất hiện một lần vương giả của chiến. Lần này thành thế, cùng lần trước dứt khoát bất đồng. Lôi đài hai bên, không ít võ giả rối rít cảm thán. Khóa trước tiểu Thiên Long bảng bảng chiến. Trung quanh lôi đài phòng ngự trận pháp cũng chỉ có một tòa, mà lần này phòng ngự trận pháp vậy mà liền có chí tòa. Rất nhiều võ giả vì đó chật lưỡi. Xem ra, những lao quái vật kia cũng đem ta Kiến Võ Quốc trở thành trái ơm mềm. Nhìn trên đài rất nhiều cự đầu, nhìn về phía lôi đài một bên kia, Triệu Trường Phong bên cạnh mấy cái thanh niên võ giả, trong mắt lóe lên một chút mù mịt. Tính cả Triệu Trường Phong, lại có 6 đoạn sắc võ thánh xuất hiện ở nơi này, bọn họ không có đi bắt vực ngũ quốc cái khác bốn quốc gia, hết lần này tới lần khác đi tới Kiến Võ Quốc, rất hiển nhiên, là cho rằng Kiến Võ Quốc võ giả sẽ không cho bọn họ mang đến uy hiếp gì. Điều này làm cho đang ngồi rất nhiều cường giả trong lòng hết sức khó chịu. Có cái này Lục Đại Võ Thánh, sợ rằng Trần Lao ma cùng cái kia Liêu Nhất Phàm muốn trở thành thanh niên vương giả, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Cũng có người nhìn có chút hả hê. Chương 191, 108 người. Tiểu Thiên Long bảng kết thúc, bất kể trả giá ra sao, đều muốn đem 6 người này bắn chết. Trong khoảnh khắc, kiến võ quốc 3 thánh địa lớn bảy thế ra lớn, Hoàng thất, Tà đạo hai tông liền đạt được nhất trí, thậm chí tạm thời buông xuống nguyên bản khoảng cách. Như vậy lao quái vật tồn tại ở thế gian không chỉ là đúng kiến võ quốc, đúng toàn bộ Bắc vực ngũ quốc mà nói, đều là một cái to lớn tai họa. Bắc vực ngũ quốc ở trong, nhưng là không có võ thánh cường giả tồn tại, huyền quang cảnh cường giả chính là trời, chính là cái này sáu lao quái vật tốt nhất phát triển ơi. Hơn nữa, một khi bọn họ lớn lên thành nguyên linh cảnh cường giả, như vậy bình thường huyền quang cảnh võ giả, đều khó mà thế nhưng bọn họ. Tại Trần Tiêu sau khi đi ra không lâu sau, Liêu Nhất Phàm, Tạ Cát Vĩ, Lục Tầm Dương ba người cũng lục tục xuất hiện, ngay sau đó, chính là độc tông đệ tử Nạp Lan Thanh Hoa. Những người này cũng không có Trần Tiêu như vậy phong quang. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chất vật, trong bốn người này, ngoại trừ Nạp Lan Thanh Hoa ở ngoài, còn lại ba người toàn bộ cùng Trần Tiêu đứng ở một chỗ. Điều này làm cho nhìn trên đài Trần Võ Thánh địa, tinh thần hải các trưởng lao thoáng thở dài một hơi. Nếu như tạ Cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người sẽ cùng Triệu Trường Phong bọn họ cùng tiến tới, như vậy cái này hai thánh địa lớn nhưng là thực sự khóc không ra nước mắt. Liêu huynh, Trần Tiêu nhìn Liêu Nhất Phàm, trước tiên mở miệng nói, ta nhớ kỹ, lúc đầu Liêu huynh từng nói với ta, nếu là ta là một cái nào đó lao quái vật bản xác liền muốn đem ta đánh chết. Hả? Liêu Nhất Phàm hơi ngẩn ra, có chút không rõ vì sao. Tạ cắt vĩ cùng Lục Tầm Dương đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Tiêu lại nói ra mấy câu nói như vậy. Ngay cả cái kia sắc mặt lãnh nạo nạp lan thanh hoa, vẻ mặt giữa đều toát ra một chút hứng thú tới. Bên kia không phải có sáu đoạt sắc sống lại lao quái vật sao? Trần Tiêu dùng cầm chỉ chỉ triệu Trường Phong đám người cái hướng kia. Sáu người kia là võ thánh đoạt sắc. Liêu Nhất Phàm có chút ngoài ý muốn nói, ngươi đoán đưa. Trần Tiêu cười cười, ta từng luyện hóa một cái võ thánh tàn hồn, hiểu võ thánh tàn hồn khí tức. 6 người kia đoạt sắc không lâu sau cho nên trên người của bọn họ còn mang theo cái kia kia khí tức luyện hóa võ thánh tàn hồn tạ cát vi cùng lục tầm dương hai người giật nảy mình ngày đó tại ngọc hà cung bên trong hai người bọn họ cũng gặp được võ thánh tàn hồn nếu không phải là lục kha kha trước đó cho bọn hắn hai người bảo mệnh biện pháp nói không chừng cũng bị những thứ kia du đãng tàn hồn đoạt sát lại không nghĩ rằng bọn họ người huynh đệ này lại có thể như vậy hùng hổ đem một cái ý đồ đoạt sát hắn võ thánh tàn hồn luyện hóa khó trách tại thành hoàng xa thời điểm trận tiêu chỗ biểu hiện mặc dù nguy tiên nhưng cũng là có thể bị người tiếp nhận. Nhưng là từ lúc Huyền Quang Hải sau khi đi ra, lập tức đại sát thập phương, ngay cả Thiên Long quốc cùng Hiên Vũ quốc Thiên Long bảng cường giả đều bị hắn một kiếm một cái làm thiệt rồi. Mà từ nơi này sau đó, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, linh hải cảnh đỉnh phong cường giả đều giết mấy cái. Nạp Lan Thanh Hoa nhìn về phía Trần Tiêu, hơi mím mím môi, trong mắt lóe lên một chút chiến ý. Bất quá ngay sau đó, hắn nhìn về phía Triệu Trường Phong, khỏe miệng xẹt qua vẻ mỉm cười, võ thánh đoạt sát sao? Nếu là ta luyện hóa linh hồn của bọn họ, chẳng phải là cũng nhận được võ thánh kinh nghiệm cùng trí nhớ sao? Nạp Lan Thanh Hoa nét mặt tuấn tú, Mặc dù mặc một thân trường bào màu xám, nhưng cũng không che giấu được hắn cái kia tuyệt thế tư thế mặt cùng khí chất. Hắn không phải nữ nhân, lại có một tấm để thiên hạ toàn bộ nữ nhân đều mới thôi phát điên nét mặt. Nạp Lan thanh hoa âm thanh, cũng là dị thường âm nhu. Luyện hóa võ thánh hồn. Tạ Cất vi mắt sáng rực lên, lùng lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Không nên kinh thường. Liêu Nhất Phàm hơi cao mày, nói, những thứ kia võ thánh tu vi, đều đã đến linh hải cảnh, bình thường linh hải cảnh hậu kỳ võ giả, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Mà bọn họ một khi thích dưỡng bây giờ thân thể, chỗ phát huy ra chiến lực Sợ rằng ngay cả nguyên linh cảnh võ giả muốn đúng trả cho bọn họ đều muốn toàn lực ứng phó. Cũng chính là nói chúng ta muốn đúng trả cho bọn họ, cái này là cơ hội cuối cùng. Lục Tâm Dương nghe ra Liêu Nhất Phạm mà nói bên ngoài thanh âm, đúng. Liêu Nhất Phạm hít một hơi thật sâu, khoe miệng toát ra một chút uy nghiêm đáng sợ. hì hì, không nghĩ đến những lão già này thật đúng là dám xuất hiện ở trong nhân thế. Đoan sắc liền đàng hoàng chạy đến trong một góc khác ngồi xuống chính là, hết lần này tới lần khác đi ra cùng chúng ta những người tuổi trẻ này tranh đấu. Tiểu Thiên Long bảng tồn tại ý nghĩa phi phàm. Sư phụ ta không muốn tham dự vào các quốc gia thế lực sự tình ở trong, lại hết lần này tới lần khác cho ta tham dự cái này Tiểu Thiên Long bảng bằng chiến, là chính là đạt được Tiểu Thiên Long bảng bên trong chỗ tốt. Nạp Lan Thanh Hoa nhìn thoáng qua Liêu Nhất Phàm, thản nhiên nói. Liêu Nhất Phàm gật đầu, từ chối cho ý kiến. Liêu Nhất Phàm năm nay 17 tuổi, tu vi đã đạt đến Nạp Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là hắn buộc phát ra thực lực, linh hải cảnh hậu kỳ cường giả đều khó mà ngăn chặn, hơn nữa lần này cũng là hắn lần đầu tiên tham gia Tiểu Thiên Long bảng. Đối với Liêu Nhất Phàm người này, Trần Tiêu luôn cảm thấy hắn có chút vô cùng thần bí. Sao hoàn toàn không phải ở bề ngoài xem ra đơn giản như vậy. Lần này, sợ rằng có tư cách cùng bọn họ 6 người giao thủ, chỉ có có chúng ta 5 người. Liêu Nhất Phàm tiếp tục nói, cho nên ta còn mời bốn vị, một khi trong trận đấu gặp phải 6 người kia, buông tay đi giết. Yên tâm, bọn họ là con mồi của ta. Nạp Lan Thanh Hoa liếm môi một cái, trong giọng nói có lòng tin tuyệt đối. Tạ Cắt Vi cùng Lục Tầm Dương cũng gật đầu. Còn như Trần Tiêu, nhưng là không nói thêm cái gì. Lúc này, lại có thật nhiều người, lục tục bị truyền tống đi ra. Dạ Bạch Hiên, khanh Hồng Trần, Tạ Vô Thường lần lượt đến chỗ này. Ngay sau đó lại có thật nhiều võ giả liên tiếp xuất hiện. Khoảng chừng lại qua một canh giờ, tổng cộng 108 cái thanh niên võ giả toàn bộ đến đông đủ. Trong những người này, Trần Tiêu cũng gặp phải không ít khuôn mặt quen thuộc. Trần Gia Trần Lâm, Trần Phong Hoa, Kiếm Tông Sở Triều Dương, Nguyệt Thanh Trì, Diệp Ca, Hứng Chân Tình, thậm chí Trần Tiêu còn nhìn đến cao dáng đỉnh cùng Khang Kết Trúc, cùng cái kia cái cực phẩm nhân vật Tạ Vân Lưu, cũng bất ngờ tại 108 người bên trong. Minh Hà Sơn bên trên, Kiếm Tông đụng phải đả kích khổng lồ, chân truyền đệ tử tổn thất hơn phân nửa, nhưng là đã trải qua một hồi dục hỏa trùng sinh. Lần này Tiểu Thiên Long bảng bên trên, Kiếm Tông đệ tử lại có thể chiếm cứ tám cái danh lệnh. Còn như cái kia Trần Lâm, tuy nói nguyên bản cũng là Kiếm Tông đệ tử, nhưng bị Trần Tiêu cắt đứt cánh tay phải sau đó, đã thoát khỏi Kiếm Tông, trở về Trần gia cũng không tính Kiếm Tông đệ tử. Hơn nữa, Trần Tiêu sư muội lục khát kha hiện nhiên cũng có Tiểu Thiên Long bảng thực lực, lại cũng không có tham dự lần này bảng chiến. Tốt, tốt, tốt. Kiếm Tông Nguyên Lão Diệp Thu cũng không nghĩ tới, lần này Kiếm Tông lại có 8 người đứng hàng Tiểu Thiên Long bảng, không kìm lòng nổi mở miệng trầm trồ khen ngợi. Hoang thất, sáu thế gia lớn, vạn ma môn. Thiên tà tông người, sắc mặt đều hơi có chút khó coi. "Hừ, đừng cao hứng sớm như vậy, đến lúc đó có người khóc thời điểm." Văn gia đại trưởng lão trên mặt toát ra một chút không dễ cảm thấy cởi nhạt. Chương 192, hãm hại. Trần Tiêu Hiểu, cái này Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến, khảo hạch đại đa số đều là thế hệ thanh niên võ giả tiềm lực. Bị đào thải những người đó, có ít người thực lực mặc dù muốn vượt qua Tiểu Thiên Long bảng bên trên những người này, thế nhưng tiềm lực lại kém xa tích tắp. Ngay cả mình đều không thể chiến thắng, thì như thế nào có thể chiến thắng kẻ khác? Mà Tiểu Thiên Long bảng một vòng cuối cùng bảng chiến, Trên thực tế chính là một cái khai phá tiềm lực quá trình. Một vòng cuối cùng bảng chiến sau đó, tất cả mọi người tiềm lực cũng sẽ bị lần thứ hai khai phá, thực lực cũng sẽ cao hơn một tầng, đem chưa trên bảng thanh niên võ giả vượt qua. Đây cũng là vì sao, toàn bộ thanh long vực các đại thế lực đối với tiểu thiên long bảng coi trọng như vậy nguyên nhân. Bất quá, cũng có thật nhiều người cũng không phải hết sức lưu ý quá trình này, như thần dương tông, cùng với mỗi cái lãnh đời lao quái, bọn họ nắm giữ tài nguyên, cùng với phương thức tu luyện, cũng không cần môn hạ đệ tử tham dự tiểu thiên long bảng. Nhưng lần này lại cùng khóa trước bất động. Lần này Tiểu Thiên Long bảng bài danh, trực tiếp quyết định tham dự Thiên Long bảng tư cách. Không ít người không thèm để ý Tiểu Thiên Long bảng, thế nhưng đối với khắp cả Thanh Long vực Thiên Long bảng cuộc chiến lại không thể coi thường. Đương nhiên, Thần Dương tông người như trước bình tĩnh, lần này cũng chỉ có Liêu Nhất Phàm tham dự Tiểu Thiên Long bảng, hơn nữa còn là bởi vì Trần Tiêu cũng tham dự, hắn mới quyết định tham dự. Hơn nữa, lần này Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến cường giả cũng là so với khóa trước nhiều hơn rất nhiều. Nguyên bản, năm nay đã có không ít người, tuổi tròn 25 tuổi lui ra Tiểu Thiên Long bảng. Nhưng là Hiện tại như trước có thật nhiều nguyên bản trên bảng nổi danh người, bị đá ra bảng danh sách. Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến một vòng cuối cùng quy tắc hết sức đơn giản. Cái này một vòng tổng cộng chia làm 3 trận. Trận đầu vâng đào thải chiến, 108 người hai đôi chiến, người thắng có thể tiến vào vòng kế tiếp, người thất bại bị đào thải. Trận thứ 2 nhưng là chia làm hai bộ dự đoán, bộ phận thứ nhất là trước 54 người đào thải chiến, sàng lọc ra 27 vị trí đầu tên tiến vào cuộc kế tiếp. Bộ phận thứ hai nhưng là sau 54 tên đào thải chiến. Trận thứ 3, chính là tích phân chiến. 27 vị trí đầu tên lần lượt cùng những tuyển thủ khác tiến hành đối chiến, thắng một trận tích lũy một phần, thua một trận tích lũy linh phần, dựa theo tích phân bài danh. Còn sót lại chính là còn thừa người bị đào thải tranh tài. Dĩ nhiên, những người này mặc dù gặp phải đào thải, nhưng cũng là thanh niên võ giả bên trong cường giả đỉnh cao, bọn họ tỉ thí cũng là vô cùng đặc sắc. Mà tại Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến trong lúc, mỗi lần thắng một trận cũng sẽ đạt được quy tắc ban tặng, từng bước khai phá ra bản thân tiềm lực. Cho dù là một mực ngay cả bại, cuối cùng xếp tới thứ 108 vị trí thanh niên võ giả, đến cuối cùng cũng sẽ đạt được ban tặng bất quá là nhiều hơn chút, ít một chút mà thôi, còn như không thiên vị, không có ai lại hoài nghi tiểu thiên long bảng không thiên vị cùng tính chất công bằng, từ bắt đầu đến kết thúc, không có bất kỳ người nào là chủ trì, mọi thứ có quy tắc chủ đạo, cái này quy tắc đã vận hành mấy chục ngàn năm lâu dài, không có ai lại hoài nghi đến quy tắc, tiểu thiên long bảng bảng chiến một vòng cuối cùng ba cuộc tỷ thí, tất cả phân ba ngày, mỗi ngày tiến hành một trận, lúc này trải qua nửa canh giờ khôi phục sau đó, nơi này thanh niên võ giả gần như đều đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhìn về phía trong sân tòa kia lôi đài, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý hưng lúc này ở đây mỗi một cái tuyển thủ đều đã ly khai lôi đài khu vực đi tới trên khán đài mỗi cái gia tộc tông môn vị trí trần tiêu cũng theo sở triệu dương nguyệt thanh trì đám người đến kiếm tông chỗ khu vực lại cũng không trở về thuộc về trần gia tiểu thiên long bảng bảng chiến một vòng cuối cùng bắt đầu quy tắc cấm thanh lần nữa đến tế diệu thứ vong chịu thua ngã ra lôi đài đều thuộc về thất bại trận đầu số 1 đối với số 108, hiện tại bắt đầu nghe được quy tắc cấm thanh triệu trường phong từ khắp ngõ ngách bên trong đứng lên thân thể bay bổng bay đến trên lôi đài Tại hắn sau đó, một người mặc màu đen trang phục, nhìn như 16-17 tuổi thiếu niên, tay cầm một cây trường thương, nhìn qua vai hùng không tầm thường. Thất Huyền Cốc, dương chiến, hướng các hạ lãnh giáo. Thiếu niên này miễn không chế non nớt, trong thanh âm cũng hơi có chút khẩn trương, hiển nhiên là lần đầu tiên tham dự Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến. Kiếm Tông, Triệu Trường Phong. Triệu Trường Phong mặc dù bị võ thánh đoạt xác, vẫn như cũ báo Triệu Trường Phong danh hảo, điều này làm cho Kiếm Tông vị nguyên lão kia Diệp Thu, sắc mặt rất là khó coi. yên tâm, hắn không sống quá ngày hôm nay. Trần Tiêu nhìn Diệp thu sắc mặt, mở miệng nói ra, Phụ, Diệp Thu hơi gật đầu. Mấy người các ngươi, ngoại trừ Trần Tiêu ở ngoài, nhìn thấy cái kia sáu người, lập tức chịu vừa, hiểu không? Sở Chiêu Dương hơi nhũ nhũ mày, trong mắt lóe lên một chút không thuận theo tới. Lúc này, trong sân tranh tài đã bắt đầu. Vành, sau một khắc, một bóng người bay ra ngoài, mạnh mẽ xô ra lôi đài. Bên cạnh lôi đài cái kia phòng ngự trận pháp, nhưng để phòng ngự năng lượng công kích cũng có thể ngăn chặn từ ngoài giới mà đến công kích, nhưng cũng không lại ngăn cản trên lôi đài võ giả ngã ra lôi đài. Thật mạnh. Bên ngoài sân võ giả không khỏi phát ra từng tiếng cảm thán. Không hổ là kiếm tông đệ tử, một chiêu, liền đem một thanh niên tuấn kiệt đánh bay ra lôi đài. Rất hiển nhiên, tuyệt đại đa số võ giả cũng không biết Triệu Trường Phong nội tình, chỉ cho là hắn như trước vẫn là cái kia kiếm tông Triệu Trường Phong. Số 108 tử vong, số 1 thắng. Quy tắc ngân thanh vang lên lần nữa. Cái gì? Thất Huyền Cốc người thoáng cái đứng lên, chiến Nhi. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng ba chân bốn càng vọt xuống tới, ôm lấy Dương Chiến sát chết. Kiếm tông, các ngươi khinh người quá đáng, tưởng là thánh địa. Thất Huyền cũng là một cái hạng nhất tông môn, tại kiến võ quốc địa vị Gần với bảy thế gia lớn, lúc này thất Huyền Cốc vị trưởng lão này nhìn về phía Kiếm Tông vị trí, trong mắt lửa giận. Một chút hiểu chân tướng người, nhưng là nhìn có chút hạ hê nhìn về phía Kiếm Tông, Hoàng Thất Cường giả khoe miệng, cũng phát họa ra vẻ mỉm cười, xem ra Kiếm Tông nội hoa nước này, vâng mang định rồi. Hơn nữa, chuyện này lại nên ra sao giải thích? Cuối cùng chứ bọn họ ra những cao tầng này cự đầu ở ngoài, nhưng là có rất ít người biết chuyện này, một khi bị những người khác hiểu chân tướng, Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến ở trong, trà trộn vào tới 6 lao quái vật, sợ rằng cái này Tiểu Thiên Long bảng cũng không cần tiến hành tiếp. Ai cũng không gánh nổi cái này quy tắc, quy tắc rơi xuống trừng phạt, nhưng là dị thường cùng bố. Trận thứ 2, số 2 đối với số 107. Quy tắc không có bất kỳ cảm tình, cũng sẽ không bởi vì một cuộc tỉ thí bên trong người chết mà ngưng hẳn tranh tài. Kiếm Tông Quất Hoạ. Một cái nhìn như 21-22 tuổi thanh niên, không biết cái gì đi tới trên lôi đài. Lại là Kiếm Tông. Bên sân khán giả, hơi ngẩn ra. Nam cung gia tộc, Nam cung Sích. Đối thủ của hắn, vẫn một người mặc trường bào màu đỏ chàng thanh niên, hắn nhìn về phía Quất Hoạ, vẻ mặt có chút nương trọng. Kính xin kiếm tông sư huynh thủ hạ lưu lại. Vậy. Sau một khắc, còn chưa chờ cái này Nam Cung Sích đem nói cho hết lời, trên lồng ngực của hắn liền phá vỡ một cái độc lớn, Nam Cung Sích hai mắt trợn tròn, trong mắt không cam lòng ngã xuống. Số 107 tử vong, số 2 thắng. Quy tắc ngân thanh vang lên lần nữa. Ha ha ha ha. Tốt một cái kiếm tông. Nam Cung gia tộc người giận dữ mà cười. Nam Cung gia tộc cũng không phải một đại gia tộc, tại kiến võ quốc bên trong thực lực cũng cùng cái kia Ngự Lạc Tông trên lệnh không bao nhiêu, có thể xuất hiện một cái tiểu thiên long bảng bên trên cường giả đã là hết sức đáng quý. Thế nhưng hiện tại, cái này đã đứng hàng tiểu thiên long bảng bên trên thanh niên cường giả, lại có thể bị người đánh chết ở trên sàn đấu. Kiếm tông chỗ nơi, trầm mặc như trước. Ai cũng không nghĩ tới, những lao quái vật này lại có thể từng cái từng cái miệng nói mình là kiếm tông đệ tử. Chúng ta làm sao bây giờ? Sở Triều Dương vẻ mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Sợ rằng đây đều là cái kia đoạt sát triệu sư huynh người ở sau lưng dở trò quỷ. Nguyệt Thanh trì âm thanh như dòng nước nhỏ róc rách, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lẽ nào, chúng ta liền không đi ra giải thích một cái? Tạ Vân Lưu có chút không nghĩ ra, giải thích cái đầu ngươi. Đột nhiên, tại Tạ Vân Lưu hai bên trái phải xuất hiện lần nữa một người, một cái tát vỗ tới Tạ Vân Lưu trên đầu. Sư phụ, sư phụ. Tạ Vân Lưu nhìn thấy người này lại càng hoảng sợ, vội vàng lén lút hướng về bốn phía nhìn lại. Cái này là sư phụ của ngươi. Diệp Thu như mày, vẻ mặt giữa có chút không dễ nhìn lắm. Khó trách cái này Tạ Vân Lưu Thiên Phú thật tốt, nhưng Thủy Trung không chịu vào làng Tạ Cảnh, gia nhập Kiếm Tông chín ngọn núi. Nguyên lai người này đã có cái khác sư phụ. Vâng, vâng. Tạ Vân Lưu có chút lo sợ bất an nói. Sư thúc tổ, để ta giới thiệu một chút. Trần Thiêu khép cười một tiếng, vị này chính là ta Thiên Tử Phong Tân Nhậm trưởng lão, Lý Hưu Tài. Lý Hưu Tài gặp Nguyên Lão đại nhân. Lý Hưu Tài khép cười một tiếng, hướng về Diệp Thu chắp tay. Ồ. Diệp Thu nhãn tình sáng lên. Lý Hưu Tài nhưng là Linh Hải Cảnh hậu kỳ tu vi, Linh Hải Cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, tại Kiếm Tông đã coi như là trụ cột vững vàng. Mà trước hắn cũng chưa gặp qua Lý Hưu Tài, rất hiển nhiên người nọ là bị Thiên Tử Phong bên trên hai vị kia, hoặc liền dứt quát vâng trước mắt tên tiểu ma đầu này mời chào tới. Hiện tại Kiếm Tông tình cảnh hết sức không ổn, nhiều một cái cường giả cũng đều là tốt." Từng Diệp Thu mỉm cười gật đầu, nói ra, đã gia nhập Kiếm Tông, người ta chính là người một nhà. Trở lại cùng trưởng giáo nói ra một cái, Kiếm Tông ở trong một chút thánh cảnh, có thể đối với ngươi mở ra. "Cảm ơn ngươi lão." Lý Hưu tại cử chỉ khéo, không có bất kỳ mất cấp bậc lệ nghĩa chỗ. Còn như cái kia giải thích hai chữ, chớ có nhắc lại. Diệp Thu nói lần nữa, bọn họ nguyện ý dùng Kiếm Tông tên tuổi, sẽ dùng Kiếm Tông tên tuổi đi. Trận này nhân quả, đều là cần phải trả. Đang khi nói chuyện, Diệp Thu nhìn thoáng qua Trần Tiêu. Trần Tiêu hơi gật đầu. Tại hình dáng này nơi xuống giải thích giết người không phải kiếm tông đệ tử. Kiếm tông nhưng đâu bất khởi người này, mà lại nói đi ra, trái lại có chút dấu đầu hở đuôi mùi vị. Trần thứ ba, lão quái vật kia một chiêu giết chết một thanh niên võ giả, sau đó mới từ tốn nói lên kiếm tông lệ huynh thiên năm chữ. Lẽ nào, những thứ này đều là kiếm tông bí mật bồi dưỡng ra được tưởng giả, đặc biệt tới gọi những thứ kia đung đưa không ngừng thế lực. Có vài người không tự kìm hãm được ý nghĩ kỳ quái. Hừ, cái này kiếm tông vâng đang buộc chúng ta tỏ thái độ. Thất Huyền Cốc lão giả kia Sắc mặt Tâm Hàn, đã như vậy, cũng cũng đừng trách ta thất huyền cốc, tìm đến phía Hoàn Thất. Nguyên bản, Kiến Võ Quốc rất nhiều kẹp ở hai trận doanh lớn trong lúc đó thế lực, cũng bởi vì những lao quái vật này quan hệ, mà quyết định ngã về hoàng Thất. Kiếm Tông Diệp Dương. Ngay sau đó, lại là một người lên sàn. Ta nhận thức. Phục. Diệp Dương đối diện người thanh niên kia võ giả, còn không tới kịp nói ra chịu thua hai chữ, liền bị chém giết tại chỗ. Chương 193, ta chính là bắt nạt người. Cái này kiếm tông, thực sự hơi quá đáng. Diệp Dương cái này một giết, hiển nhiên phạm vào nhiều người tức giận. Đối phương đã quyết định chịu thua, nhưng lại như trước bị chém giết. Cái này một cái, không chỉ là đương sự tông môn cùng gia tộc, cho dù là cái khác các đại thế lực cũng đều tức giận không thôi. Cái này kiếm tông không hổ là nghìn năm thánh địa. Lần này tiểu thiên long bảng lại có thể xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Hơn nữa mỗi cái thủ đoạn độc ác, ba thánh địa lớn, đây là muốn hướng tiến võ quốc thị uy sao? Không có ai hoài nghi thân phận của những người đó, ngoại trừ có nghìn năm nội tình ba thánh địa lớn, còn có ai có thể bồi dưỡng được kinh khủng như vậy thanh niên cường giả? Cuối cùng, sáu lao quái vật lần lượt lên sàn, liên sát sáu người đều nói lên kiếm tông danh hào, điều này làm cho kiếm tông đoàn người, bao gồm cái khác hai thánh địa lớn người, sắc mặt đều dị thường uy nghiêm đáng sợ. cái kia sáu lao gia hỏa sẽ không vô duyên vô cớ vì ta kiếm tông kéo thù hận, tại cái này sau lưng, tất nhiên có người sai khiến. trong lúc bất chợt, trần tiêu trong miệng tự lẩm bẩm, bất quá còn chưa chờ hắn nói gì, bên thai liền chuyển đến quy tắc cấm thanh. đến tiên hắn ra sân, ngay sau đó trần tiêu hơi vừa tung người, liền rơi xuống trên lôi đài. đó là trần lão ma, ta nhận ra hắn. kiếm tông trần lão ma được xưng kiến vô quốc thứ nhất sát tinh Minh Hà Sơn, Thành Tà Dương, thậm chí tại Trần Gia Đạo giữa hồ, đều giết thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Trần lão ma vừa vào sân, sợ rằng lại muốn máu chảy thành sông. Trần hạ nhân vừa thấy được Trần Tiêu lên sàn, không nhịn được một hồi ồn hồ nào. Ở đây khán giả, vẫn là có không ít người nhận ra Trần Tiêu, cuối cùng hiện tại Trần Tiêu trên người, còn mang triệu đỉnh biển bắt công văn, công văn bên trên in Trần Tiêu ảnh hưởng, cho nên những võ giả này đối với Trần Tiêu không hề xa lạ. Nhìn trên đài, một cái đang đứng dậy muốn lên đài thanh niên, sắc mặt trắng nhận, có sững ngồi xuống. "Ta, ta bỏ cuộc." Người thanh niên kia võ giả bất đắc dĩ hô, số 102 tuyển thủ bỏ cuộc, số 7 tuyển thủ thắng. Quy tắc gầm thanh vang lên lần nữa. Trần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người trở về chỗ ngồi. Vụ. Bất quá sau một khắc, Trần Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng chính mình dùng một cái, một cỗ trong trồ u minh lực lượng, từ bốn phương tám hướng tụ đến, toàn bộ đều chạy vào thân thể của chính mình ở trong. Trần Tiêu cảm thấy, giờ khắc này, trên người mình chân nguyên, cùng với thân thể, đều bị cỗ lực lượng này rèn luyện, nếu không phải Trần Tiêu gắt gao áp chế tu vi, sợ rằng giờ khắc này Hắn so với như vậy lại đột phá đến linh hải cảnh. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Lục Tầm Dương đám người trước sau lên sân khấu, cái này tiểu thiên long bảng bảng chiến, mới bình thường trở lại. Lục Tầm Dương, Tạ Cát Vĩ, Liêu Nhất Phàm, Nạp Lan Thanh Hoa đám người, trước sau lấy phương thức đơn giản nhất chiến thắng ngang tài ngang sức. Cuối cùng mấy người này tu vi, đều vượt qua những người khác quá nhiều. Dạ Bạch Hiên, khanh Hồng Trần, Tạ Vô Thường mấy người cũng không có chút nào lo lắng qua vòng thứ nhất đào thải. Nhưng phía sau tỉ thí, như trước vẫn là thấy máu. Sáu thế gia lớn cùng Trần gia, Thiên Tạt tông vạn ma môn cùng Tiệm tông Hoang thất cùng ba thánh địa lớn trong lúc đó cũng là tràn ngập mùi thuốc súng, tiểu thiên long bảng 108 người, sợ rằng trải qua cái này vòng thứ nhất đào thải đã chưa tới trăm người. Cao sư Mộ ra sân, đột nhiên Trần Tiêu chân mày cau lại, chính nhìn thấy Cao Giáng Đình ôm trong ngực một cái cổ cầm, bay bổng rơi xuống trên lôi đài. Kiếm Tông Cao Giáng Đình, xin sư muội chỉ giáo. Cao Giáng Đình nhìn thiếu nữ trước mặt, đàn nhạc hải, kiếm tông người. Cao Giáng Đình trước mắt người thiếu nữ này, lông mày hơi nhăn lại, thất tú cát, vũ tinh lâm. Đối với cái này vũ tinh lâm, Trần Tiêu vẫn là có mấy phần ấn tượng. Ngày đó tại thành Hoàng Sa, Vũ Tinh Lâm chỉ điểm 10 chiều liền đánh bại thế gia đệ tử, thể hiện ra phi phàm thiên phú. Nếu là kiếm tông người, vậy ta cũng sẽ không lưu thủ." Vũ Tinh Lâm âm thanh lạnh lùng, trong tay nàng bảo kiếm hơi sáng lên một vệt hào quang, trong nháy mắt hướng về Cao Giáng Đỉnh chém rất đi. Cao Giáng Đỉnh là thánh địa đệ tử, cỡ nào cao ngạo, nhìn thấy Vũ Tinh Lâm hung hãn xuất thủ, Cao Giáng Đỉnh cũng không chậm chế, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, tại Vũ Tinh Lâm ánh kiếm đến trước mặt nàng trước đó, cái thứ nhất âm phủ nhảy ra ngoài. "Đừng." Cái này một cái âm phủ, cũng không phải là âm công công kích mà là không hơn không kém kiếm khí. Cung âm phủ kiếm tức giận dưới, trong nháy mắt đem Vũ Tinh Lâm đẩy lùi. Lên keng đinh, tung tung tung. Ngay sau đó, một khúc viện chuyển dễ nghe chương nhạc, liền truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Cao dáng đỉnh tay nếu không có xương, nhẹ nhàng tại cổ cầm bên trên vỗ về chơi đùa, từng đạo kiếm khí, mang theo dễ nghe sơ sát tiêu điểu, liên tiếp tấn công về phía đối diện Vũ Tinh Lâm. Thậm chí vào lúc này, Vũ Tinh Lâm ngay cả gần người đến Cao Tráng đỉnh mười trưởng cơ hội cũng không có. Thật là khủng khiếp đàn kiếm đạo. Bên sân khán giả như mê như say, nhưng lại rợn cả tóc gáy. Tiếng đàn này mặc dù tuyệt vời, ở trong đó sát ý quá mạnh mẽ, vào càng sâu, sợ hai trong lòng cũng liền càng hơn. Sợ rằng cái này một khúc đàn thôi, tại một chút tâm cảnh thoáng không kiên định võ giả trong mắt, đối với cái này cao dáng đỉnh ấn tượng, liền không phải ngưỡng mộ, mà là sợ hãi. Công. Trong lúc bất chợt, nguyên bản du dương kéo dài xa, mà lại sát ý đầy đủ nhạc khúc trong lúc bất chợt gián đoạn, cao dáng đỉnh chậm rãi đứng dậy, hướng về Vũ Tinh Lâm dịu dàng túi đầu. Sư muội tu vi chấm dứt, cao dáng đỉnh không phải sư muội ngang tài ngang sức. Nói xong, cao dáng đỉnh thần thái tiêu xái, xoay người rơi xuống lôi đài trở lại kiếm tông vị trí đa tạ vũ tinh lâm mặt không hề cảm xúc hướng về cao giáng đỉnh chắp tay cũng xoay người lại vừa mới vũ tinh lâm mặc dù không có tìm được cơ hội gần người công kích cao giáng đỉnh lại y theo dựa vào chính mình khổng lồ kia tu vi đánh ghê cao giáng đỉnh dây đàn mới khiến cho cao giáng đỉnh chịu thua cha cha ta còn tưởng rằng kiếm tông người lại một mực tiếp tục giết không nghĩ tới lại có thể cũng bại nhìn thấy cao giáng đỉnh bại lui rất nhiều người trên mặt toát ra nhìn có chút hạ hê dáng tươi cười rất hiển nhiên bởi vì cái kia sáu lao quái vật cùng với trần tiêu quan hệ Bên sân rất nhiều khán giả đã sớm đối với kiếm tông hết sức khó chịu. Tiếp tục tranh tài tiến hành, lại qua mười mấy trận. Long gia, Long Dực, mời sư đệ chỉ giáo. Một cái nhìn như chừng 20 tuổi thanh niên, mà không hề cảm xúc đứng ở trên sàn đấu. Long Dực, lần trước tiểu tiên long bảng xếp hạng thứ 217 Long Dực. Lập tức có người kêu lên cái này Long Dực nội tình tới. Đối thủ của hắn hình như là kiếm tông người. Ta biết, hắn là kiếm tông ứng chân tình, lần trước tiểu tiên long bảng vừa mới đứng vào 100 vị trí đầu, lần này gặp phải Long Dực, sợ rằng phải xui xẹo. Kiếm tông ứng chân tình Ứng Chân Tình hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra: "Kiếm tông sao?" Long Dực khỏe miệng hiện lên một chút xem thường tới, xem ra kiếm tông thiên tài, thật sự là có chút nhiều hơn. "Vụ." Trong lúc nói chuyện, Long Dực thân hình lóe lên, liền tới đến Ứng Chân Tình trước mắt. Trong tay của hắn mang theo một tia ô quang, mạnh mẽ hướng về Ứng Chân Tình ngược đập tới. "Hừ." Ứng Chân Tình ánh mắt ngưng lại, sau đó thân hình lui nhanh, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trở tay chính là vài kiếm bộ ra. Con đường đạo kiếm khí, như sóng biển giống nhau kéo dài không ngừng, chính là Ứng Chân Tình lấy tình nhập kiếm kiếm pháp thận ý miên miên, chút tài mọn, Long Dực cũng không sử dụng binh khí, hắn mọi thứ công phu đều tại một đôi nục trường bên trên, liền thấy đến hắn song vươn tay ra, ở trong hư không mang theo con đường đạo trưởng ảnh, trực tiếp liền đem ứng chân tình kiếm khí đập nát. Sau đó, Long Dực lớn người tiến lên, toàn thân khí thế trong giây lát tăng vọt, thuộc về nạp nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong vận sóng, không hề che giấu chút nào phát ra. Ta chịu thua. Ứng chân tình biến sắc, cảm thụ được Long Dực trên người phát ra sát khí, lúc này chịu thua. Vô Long Dực không tha thứ một trường khắc ở ứng chân tình trên lồng ngực ứng chân tình một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt bay ngược ra lôi đài, lồng ngực của hắn đã sụp đổ xuống. Vụ. Nhưng vừa lúc đó, một cái thân ảnh màu lam hiện lên, đem ứng chân tình tiếp được, lại đem một viên thuốc nhét vào ứng chân tình trong tay. Trần Tiêu xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Long Dực, sau đó ôm ứng chân tình thân thể, bay lên khán đài. Ha ha! Chẳng lẽ chỉ cho ngươi kiếm tông người giết người, không chính xác kẻ khác động ngươi kiếm tông người? Long Dực nhìn thấy Trần Tiêu nhìn chính mình một chút, không nhịn được lớn tiếng nói: Ngụm nốc! Trần Tiêu lại từ nạp linh dưới bên trong lấy ra vài viên thuốc nhét vào ứng chân tình trong miệng, mới đưa tính mạng của hắn giữ được, lại nghe được Long Dực mà nói, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Số 36 lại đối mới chịu thua sau đó như trước xuất thủ công kích, trái với quy tắc, mặc dù tấn cấp, nhưng thủ tiêu kế tiếp mọi thứ khen thưởng. Lúc này, quy tắc cấm thanh, quanh quẩn tại thành thông tiên mỗi lần khắp ngõ ngách ở trong. Long Dực sắc mặt khó coi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại ứng chân tình chịu thua sau đó, lại đối hắn xuất thủ, vậy mà lại xuất hiện như vậy thảm trọng kết quả. Đã không có kế tiếp khen thưởng đã không có kế tiếp khen thưởng, vậy hắn còn tham gia cái cái gì Tiểu Thiên Long Bảng? Bị mười mấy vạn người vây nhìn làm con khỉ nhìn sao? Không có người võ giả nào nguyện ý đem chính mình ép đáy hòm bản lĩnh thể hiện ra tới, để cho kẻ khác tùy ý vây nhìn, trừ phi là có bọn họ không cách nào chống đỡ chỗ tốt. Rất hiển nhiên, Tiểu Thiên Long Bảng liền là như thế này. Thế nhưng hiện tại, Long Dực nhưng lại phải tiếp tục nữa, vi phạm một lần quy tắc, liền đụng phải như vậy trừng phạt thảm trọng, có trời mới biết nếu như hắn trên đường lui ra, lại lại đạt được ra sao trừng phạt? Ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Trần Tiêu Âm thanh hết sức không đúng lúc nghi chuyển ra cho dù ngươi có thể còn sống rời đi nơi này, ta cũng sẽ đi long ra giết ngươi. Ai dám chặn ta, ta giết kẻ ấy, long ra dám chặn ta, ta liền diệt long ra. Trần Tiêu âm thanh mặc dù khẽ, lại rõ ràng quanh quẩn tại trong tai mỗi một người. Lão xược, ngươi kiếm tông khi nào trở nên phách lối như vậy? Nghe được Trần Tiêu lời nói này, Long gia vị đại trưởng lão kia lúc này ngồi không yên, không nhịn được tức giận quát lên. Ta khuyên ngươi vẫn là đem ngươi cái miệng đó đóng lại. Trần Tiêu cười lạnh nói, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi long ra ở đây tất cả mọi người. Long gia đại trưởng lão thần sắp đọc lại, Long gia đại trưởng lão Long Thiên Hảo tu vi vâng linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng trước lúc này, Trần Tiêu đã đơn độc giết chết linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả nhạc viện. Hắn Long Thiên Hạo cùng nhạc viện, cũng bất quá là kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Có thể nói, Trần Tiêu muốn giết người, hắn Long Thiên Hạo không ngăn cản được. "Trần Long Ma, ngươi không nên khinh người quá đáng." Trước mặt mọi người bị một tên tiểu bối uy hiếp, Long Thiên Hạo chỉ cảm giác mình mặt dày nóng hừng hực. "Ta chính là bắt nạt ngươi, ngươi cắn ta a?" Trần Tiêu xem thường cười nhạt. Chương 194, hỏi tội. "Trần Tiêu, chẳng lẽ thật sự cho rằng Cái này Kiến Võ Quốc chính là người kiếm tông có thể một tay che trời sao? Long Gia đại trưởng lão bên cạnh, Văn Gia đại trưởng lão đứng dậy, cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ chỉ cho người kiếm tông người ở trên sàn đấu giết người, không cho phép những người khác giết người kiếm tông người? Văn Gia đại trưởng lão âm thanh trung khí mười phần, trong nháy mắt chuyển khắp toàn trường. Tất cả mọi người không nói gì, lặng lặng nhìn về phía cái này một phương. Những người này cũng đều là Kiến Võ Quốc các đại thế lực tiêu biểu, gần như có thể tiêu biểu toàn bộ Kiến Võ Quốc toàn bộ thế lực. Nếu như hôm nay chuyện này một khi không xử lý tốt, sợ rằng kiếm tông sẽ bị toàn bộ kiến võ quốc cô lập. Ha ha ha ha ha ha. Nghe được Văn gia đại trưởng lão mà nói, Trần Tiêu liền cười ha ha, cười nước mắt đều muốn chảy xuống. Chỉ cho ta kiếm tông giết người. Vậy ta xin hỏi một chút Văn gia đại trưởng lão, Tiểu Thiên Long bảng khai chiến đến bây giờ, ta kiếm tông đến tuột cùng giết bao nhiêu người? Nghe được Trần Tiêu hỏi lên như vậy, tất cả mọi người ngây ngô ngây ngẩn cả người. Ta kiếm tông ứng chân tình, rõ ràng đã ở trên sàn đấu trị vua, tranh tài kết thúc, nhưng là cái kia Long Dực, như trước đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ, bởi vậy vi phạm Tiểu Thiên Long bảng quy tắc như vậy ta xin hỏi một chút, ngươi Long Gia là ở đối với ta kiếm tông tuyên chiến sao? Trần Tiêu ngôn từ sắc bén, tựa như đao phong giống nhau, đâm vào Long Gia đại trưởng lão ở sâu trong nội tâm. chỉ sợ các ngươi cũng không có chú ý đi. Trần Tiêu lần nữa cười nói, Tiểu Thiên Long bảng tỷ đấu, từ quy tắc chủ trì, một trận tiếp theo một trận, nhưng là bây giờ, bên trên một trận tỷ đấu sau khi kết thúc, cuộc kế tiếp tỷ đấu, nhưng là chậm chạp không chịu tiến hành ư. Trần Long Ma, Văn Gia đại trưởng lão mở miệng nói ra, triệu Trường Phong đám người, là ngươi kiếm tông đệ tử đi sáu người kia chém giết mấy vị thanh niên tuấn kiệt, ngươi chẳng lẽ còn có dám nhận thức sao? Tốt ngươi cái không biết xấu hổ lão già. Trần Tiêu trong mắt dâng lên một chút sắc ý. Hôm nay nếu không phải giết ngươi lão già này, ta Trần Tiêu hai chữ liền viết ngược lại. Ngươi. Văn gia đại trưởng lão bị Trần Tiêu ngay ở trước mặt mười mấy vạn người trước mặt, một hơi một cái lao giạt đều, già đỏ mắt lên, hắn run rẩy nhìn Trần Tiêu, mở miệng nói ra. Tốt, vậy ta liền nhìn ngươi trần lao ma hôm nay thế nào chém giết ta. Ta xem cái này kiếm tông đã nhập ma đạo. Thượng quan gia tộc đại trưởng lão lạnh lùng nói, mở miệng giết người ngập miệng dĩ môn, có tư cách gì trở thành kiến võ quốc thánh điện? Ta kiếm tông không có tư cách này trở thành kiến võ quốc thánh điện, chẳng lẽ ngươi chỉ là một cái thượng quan gia tộc liền có tư cách trở thành thánh điện? Trần Tiêu dĩu cẩn nói, Trần Tiêu, ngươi kiếm tông đệ tử ở trên sàn đấu giết người, cái này là sự thật đi. Nhìn trên này, thiên tinh thương hội đại trưởng lão khanh nhiên không nhịn được mở miệng nói ra. Nguyên bản thiên tinh thương hội chính là tiền triều hậu duệ, mỗi thời mỗi khắc nghị khôi phục tiền triều, minh hà sơn bên trên kiến võ quốc mất đi long mạch, đối với bọn họ mà nói, càng là một cái cơ hội tuyệt hảo lại không nghĩ rằng kiến võ quốc hoàn tất, đạt được mờ ảo trăm năm trước thương long kiếm quân bà khố, thực lực đại tăng, một lần hành động chỉnh hợp hai đại tà đạo tông môn, sáu thế gia lớn, hiện tại kim gia Giang Sơn có thể nói là như thùng sát Thiên Tinh Thương hội cũng lựa chọn sáng suốt bo bo giữ mình, bỏ đi nguyên bản tâm tư. Thậm chí tại lúc cần thiết cũng sẽ đứng ở hoàng thất một phương, Thiên Tinh Thương hội có thể tại triều đình dưới mí mắt sinh tồn mấy trăm năm, tự nhiên có hắn sinh tồn đạo. Sự thật. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, tốt một sự thật, giống như đang ngồi mấy vị. Thế gia thánh địa trưởng lão đều biết cái kia sáu lao ra hỏa là lai lịch gì đi. Ngươi long ra, văn ra người, tại mở màn trước đó, nhưng là la hét muốn tại tiểu thiên long bảng bảng chiến sau khi kết thúc, tiêu diệt sáu người kia. Hiện tại ngược lại làm bộ không biết. Ngươi. Sáu thế gia lớn mặt người sắc hơi biến đổi, hắn không nghĩ tới, Trần Tiêu lại có thể vào lúc này, đem chuyện này cho Thiêu Minh. Sáu võ thánh đoàn sắc lao quái vật tham dự vào tiểu thiên long bảng cuộc chiến, sự tình nếu như làm lớn chuyện, chẳng tốt cho ai cả, thậm chí dẫn tới quy tắc chú ý, gặp phải trừng phạt. Nguyên bản, những người này cũng chỉ muốn cho kiếm tông ăn một người cơm thua thiệt, vừa khổ khó tả, lại không nghĩ rằng kiếm tông vị này trần lãm ma lại có thể như thế nóng nảy, thoáng cái liền đem sự tình thọc đi ra. Huống hồ, hồ, một người trong đó xác sắc, sắc thật thật chính là kiếm tông triệu trường phong, cái này là kiếm tông không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Thực ra ta một mực đang suy tư một vấn đề. Trần tiêu sờ sờ cảm của mình, cái kia sáu lao ra hỏa vì sao trong lúc bất chợt một lần tập trung đến kiến võ quốc, chẳng lẽ đúng là bởi vì kiến võ quốc thực lực võ giả so với những quốc gia khác nhỏ yếu? Hơn nữa bọn họ lại vì sao hết lần này tới lần khác nói lên ta kiếm tông danh tự tới trên sân tất cả mọi người có chút không rõ vì sao kinh ngạc nhìn trần tiêu trong lúc nhất thời cũng căn bản là không hiểu trần tiêu đang nói cái gì cái gì sáu lao gia hỏa chẳng lẽ sáu người kia không phải kiếm tông người thằng đến ngươi người lòng ra, giả vờ thông minh muốn giết kiếm tông đệ tử ta mới nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra trần tiêu hít một hơi thật sâu một chữ một cái nói cái kia sáu lao gia hỏa sợ rằng đã bị các ngươi mua chuộc trở thành các ngươi người đi hiện tại tất cả những thứ này đều là ngươi nhon kế hoạch tốt Khán đại bên kia, Triệu Trường Phong đám người nhắm mắt dưỡng thần, tựa như không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình giống nhau, giếng, cổ không dao động. Diệp Thu thật sâu thở dài một hơi, mặt mang cười khổ. Chuyện này nếu không phải có thể giải quyết thích đáng, kiếm tông danh tiếng nhưng là triệt để túi. Trần lão, Trần thiếu hiệp, còn xin ngươi đem nói chuyện rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thất Huyền Cốc nhóm thế lực người lập tức mở miệng hỏi. Trần Tiêu nhàn nhạt, nhạt hơi lườm bọn hắn, xì cười một tiếng, các ngươi môn hạ đệ tử đối mặt cái kia sáu lao quái vật, chỉ có thể coi như các ngươi xui xẻo sáu người kia căn bản cũng không phải là cái gì thanh niên tuấn kiệt mà là từ Huyền Quang Hải bên trong đoạt sắc đi ra võ thánh hồn cái gì ở đây toàn bộ võ giả trong ngáy mắt ồ lên võ thánh hồn đoạt sắc đi ra điều này sao có thể như vậy lao quái vật tham gia tiểu thiên long bảng bảng chiến quy tắc lại có thể không có phát hiện chúng ta đây môn hạ đệ tử còn thế nào tham gia cái này bảng chiến không ít người đều đã tiếng lòng tối ý không muốn lại để cho môn hạ đệ tử tham dự vào cái này tiểu thiên long bảng bảng chiến ở trong một khi sự tình là thực sự những người đó đệ tử chết rồi cũng là chết vô ích tiểu thiên long bảng quy tắc cha xét là võ giả sương linh cũng không có cách nào cha xét ra linh hồn cho nên cái này sáu lao quái vật mới dễ như trở bàn tay trà trộn đi vào trần thiếu hiệp ngươi nói sáu người này là huyền quang hải bên trong võ thánh hồn lại có cùng chứng cứ ngay sau đó có con tin nghi hoặc con đường xin lỗi ta bây giờ là tới hỏi tội không phải tới giải thích trần tiêu hừ một tiếng xin hỏi bệ hạ kiến võ quốc chiến tranh phải hay không liền muốn từ giờ trở đi đánh tới đây trần tiêu ánh mắt uy nghiêm đáng sợ thẳng tắp nhìn về phía hoàng thất ở trong một người Ha, ha ha ha ha ha. Người kia đứng dậy, cất tiếng cười to, không hổ là Trần Lão Ma, lại có thể thoằng cái liền nhìn ra trong chân thân. Chương 195, Thái Dịch Hắc Đế Tức. Một cái quần áo bình thường nam tử, từ hoàng thất đoàn người bên trong đứng lên, trong đáy mắt, một cỗ ngút trời khí phách từ trên người của hắn phát ra. Người này, chính là Kiến Võ Quốc Hoàng Đế Kim Liệt Nhật. Ai cũng không nghĩ tới, lần này Tiểu Thiên Long bảng bên trên, lại có thể xảy ra lớn như vậy biến cố, vua của một nước đều xuất hiện ở nơi này. Cái này còn dùng nhìn. Trần Tiêu bĩu môi, chứ hiện nay hoàng đế bệnh hạ ngài lại có ai có cái này quyết đoán, cái thu phục sáu võ thánh đoạt xác lao quái vật đấy, ha ha ha, cái kia sáu vị tiền bối, nhưng cũng không phải là quy thuận chấm, thật còn không lớn như vậy bộ mặt. Kim Liệt Nhị hơi lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Trần Tiêu. Nguyên bản ta có thể lưu lại ngươi một mạng, đem ngươi là dưới trướng. đáng tiếc, ngươi giết con trai của ta, đệ đệ của ta, cái này là thủ không đợi trời chung. Ha ha, Trần Tiêu khép cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, giết liền đến giết, cái này thế giới chính là như vậy, không giết người sẽ bị người giết bất quá ta hay là phải hỏi một chút hoàng đế bệ hạ, ngài hao tổn tâm cơ vì ta kiếm tông kéo thù hận, như vậy kiến võ quốc nội chiến, có hay không muốn từ hôm nay đánh tới? nội chiến, kim liệt nhật khép cười một tiếng, cái từ này dùng đúng là hết sức thích hợp, bất quá chỉ bằng mấy người các ngươi cũng xứng cùng chấm làm nội chiến. ba thánh địa lớn, lần này tới ba vị nguyên lão, toàn bộ đều là nửa bước nguyên linh cảnh, mà kiến võ quốc hoàng đế kim liệt nhật, nhưng là nửa bước huyền quang cảnh tu vi, chính là kiến võ quốc bên trong cường đại nhất bốn người một trong. hắn nếu là nguyện ý, có thể hết sức dễ dàng đem năm khoang thuyền tất cả mọi người lưu lại lần này hắn tới đây chỗ mục đích chính là đem mọi thứ uy hiếp bóp chết tại trong khi mới phát sinh mọi thứ không quy thuận hoàng thất tiểu thiên long bảng thanh niên võ giả toàn bộ đều phải chết lần này hoàng thất cử động có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi xứng cùng không xứng đến lúc đó thử một chút chẳng phải sẽ biết trần tiêu cười ha ha một tiếng bất quá tại cái này bên trong giường như có quy tắc chế ước, tại tiểu thiên long bảng kết thúc trước đó vậy hạ ngươi muốn xuất thủ sợ là không có khả năng quy tắc đều sẽ túi lui kim liệt nhặt trên mặt như trước mang theo ấm áp mỉm cười được rồi Các vị đừng trách ta không nhắc nhở các người, cái kia được cái kia sáu lao ra hỏa, tốt nhất hay là trước thời hạn bỏ cuộc thì tốt hơn, bằng không thì chết. Có thể cùng ta kiếm tông không có quan hệ gì, cái kia sáu vị, đều là hoàng đế bệ hạ bảo bồi đấy. Trần Tiêu cười ha ha một tiếng, làm quay về chính mình vị trí, dĩ nhiên, ta vừa mới mà nói không thay đổi, long gia, văn ra người, đừng nghĩ sống mà đi ra nơi này. Sau đó, Trần Tiêu nhắm mắt, không nói thêm gì nữa. Long ra, văn ra hai thế gia lớn người, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi, bất quá nhìn về phía kim liệt Nhật thời điểm liền thoáng nhiên lòng kim liệt nhật nhưng là nửa bước huyền quang cảnh cường giả trần tiêu thực lực tuy mạnh thế nhưng ở trong mắt hắn cũng bất quá là một đứa bé con một cái tát liền đập chết có kim liệt nhật chiến thủ cái kia trần tiêu còn có thể nhấc lên cái gì bỏ sóng hay sao ngay sau đó tất cả mọi người cũng liền nhiên lòng cũng không để ý trước đó bọn họ nhìn thấy cái kia sáu lão quái biểu hiện ra cũng bất quá là diễn trò thôi bất quá đáng tiếc người long gia tự cho là thông minh lộ ra pha trướng để trần tiêu phát hiện đạo bất quá tất cả những thứ này đã không quan trọng ở đây những người này nếu không phải tìm đến phía hoàng thất trần doanh như vậy toàn bộ đều phải chết. Mọi thứ khôi phục bình thường sau đó, quy tắc lần thứ 2 vận hành, không có ai biết, vừa mới vì sao quy tắc lại trong nháy mắt bất động. Kế tiếp tranh tài, đã không có gì khó tin. Kiếm Tông Trần Tiêu, Sở Triều Dương, Nguyệt Thanh chỉ 3 người không có chút nào lo lắng xông vào 54 cường, mà để cho người ta mở rộng tầm mắt là, cái kia Tạ Vân Lưu lại có thể cũng vào vào. Khang Biết Trúc, Cao Giáng Đình, Ứng Chân Tỉnh, Diệp Ca 4 người nhưng là tại vòng thứ nhất gặp phải đạo thải, tương lai như vậy đem tiến hành sau 54 tên hạng chiến, cùng 50 vị trí đầu 4 gã hạng chiến tách ra. Rất nhanh, ngày đầu tiên đi qua, ngày thứ hai lại tới. Lúc này, tại quy tắc dưới tác dụng, giữa sân lôi đài đã một phân thành hai, hóa thành hai cái trăm trượng phạm vi hình tròn lôi đài, thế nhưng không gian vẫn như cũ là như vậy lớn, không có cho người ta bất kỳ cái gì làm trái cùng cảm giác. Rất hiển nhiên, tòa này gọi là thành thông thiên bên trong tòa thành lớn, căn bản là tồn tại một cái khủng bố tu di trận pháp, đem không gian áp xúc. Trận thứ 2 tỷ thí, 50 vị trí đầu bước gã, cùng sau 54 tên đấu loại cùng lúc tiến hành, lần thứ hai tiến hành đạo thải, Đem 108 người chia làm bốn cái tổ đêm tại ngày thứ ba tiến hành cuối cùng tuần hoàn chiến. Bất quá lần này Tiểu Thiên Long bảng bên trên xuất hiện không ít máu tanh võ giả bị chết đã đạt đến hai chữ số. ở đây thanh niên võ giả đã chưa tới trăm người có thể nói tràn ngập mùi thuốc súng. tranh tài lần thứ hai tiến hành. Bất quá lần này tất cả mọi người tăng trí nhớ, phàm là cùng cái kia xấu lao quái vật đối mặt võ giả, toàn bộ đều trực tiếp bỏ cuộc, không người nào nguyện ý cầm chính mình tính mệnh đùa dẫn. Trần Tiêu được ngang tại ngang Sức là một cái hạng nhất tông môn đệ tử, khi hắn biết mình đối thủ là Trần Lao Ma sau đó cũng lựa chọn trực tiếp bỏ cuộc. Có trời mới biết vị này giết người không tính toán Trần La Ma, có thể hay không tiện tay giết chính mình. Nhìn thấy ngang tài ngang sức bỏ cuộc, Trần Tiêu cũng không có lên sân khấu, hắn chẳng qua là lẳng lặng chờ đợi, Tiểu Thiên Long bảng quy tắc ban tặng chính mình chỗ tốt. Hả? Thế nhưng lúc này, Trần Tiêu lông mày hơi nhíu nhíu. Tu luyện thanh đế, Bạch đế công pháp nhân loại, ta hiện tại có hai lựa chọn cho ngươi. Quy tắc cấm thanh, tại Trần Tiêu trong đầu quanh quẩn lên. Ngươi là quy tắc hay là sinh linh? Trần Tiêu nghe được cái thanh âm kia sau đó, hỏi ngược lại. Ngươi có thể đem ta trở thành quy tắc, cũng có thể đem ta trở thành sinh linh. Cái kia quy tắc âm thanh, không hề như trước đó như vậy lạnh lùng, trong giọng nói mang theo như vậy một chút trêu đùa ý cười. Xem ra, ngươi hẳn không phải là quy tắc. Trần Tiêu cao mày nói ra. Thông minh. Cái thanh âm kia khẽ cười một tiếng, cũng không biết trong thân thể của ngươi đến tột cùng có bảo bối gì, lại có thể thiếu chút nữa ngay cả ta cũng lừa gạt được. Nếu không phải là ngươi hôm qua thả khí thế, ta còn không cách nào cảm thấy đến trên người ngươi cùng lúc có thanh đế, cùng bạch đế khí tức. Trần Tiêu trong đầu căng thẳng, kiếm hoàn tồn tại chính là hắn bí mật lớn nhất. Nếu như bị cái này tồn tại hiểu rõ kiếm hoàn nói không chừng sẽ giết người là bảo, không cần khẩn trương. Cái thanh âm kia, dường như cảm thấy được Trần Tiêu tâm tư, liền mỉm cười nói, bản thể của ta đã sớm ngủ say, tư duy bị ngũ đế liên thủ hóa thành quy tắc, đừng nói là trong thân thể ngươi cái kia vật cổ quái, coi như là chín tầng trời thiên đế chứng đạo bảo vật phóng tới trước mặt của ta, ở trong mắt ta cũng cùng rác rưỡi không khác. Trần Tiêu hơi gật đầu, nhưng vẫn không có yên tâm bên trong cảnh giác. Tốt lắm, không nói nhiều nói, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Cái thanh âm kia nghiêm nghị nói, cái gì lựa chọn? Trần Tiêu tò mò hỏi, lựa chọn thứ nhất. Ngươi mỗi một trận tỷ đấu chiến thắng ngang tài ngang sức sau đó, ta dựa theo nguyên bản quy tắc, ban tặng ngươi quy tắc khen thưởng, khai phá tiềm năng của ngươi, tăng lên ngươi căn cốt cùng nội tính. Cái kia cái thứ hai đây, Trần Tiêu trong lòng thứ nhất động. Cái thứ hai nha, chính là từ giờ trở đi, ngươi mỗi lần chiến thắng một cái ngang tài ngang sức, ta không sử dụng nữa quy tắc ban tặng ngươi thứ gì, mà là tiện đưa ngươi một bộ công pháp. Công pháp. Trần Tiêu dường như trong lúc mơ hồ ý thức được cái gì, nhịp tim của hắn không khỏi có chút nhanh hơn. Thái dịch hất đế tức, cái thanh âm kia mang theo nhu hòa, Thái dịch hất đế tức chính là hắc đế công pháp, thanh đế luyện bình, bạch đế luyện thân, mà hắc đế chính là luyện tức, ngũ đế như thể chân tay, công pháp của bọn họ cũng có liên quan liên kết chỗ. nếu là ngươi có thể thể tiểu ngũ đế công pháp, đối với ngươi cũng có lợi ích cực kỳ lớn. ta lựa chọn loại thứ hai. trần tiêu gần như không có cái gì do dự, lúc này đáp ứng. thiên long bảng quy tắc khai phá bản thân tiềm lực, chẳng qua là đem bản thân ẩn nấp có thể khai phá đi ra mà thôi. điểm này chỉ cần cho trần tiêu đầy đủ thời gian, hắn liền có thể làm được. còn như nội tính, có kiếm hoàn tồn tại, quy tắc tăng lên tới cái này chút nội tính với hắn mà nói, có cũng được không, có cũng được. mà căn cốt, hiện tại Trần Tiêu thể chất chính là huân độn thân thể, dung nạp chín đại bản nguyên, còn cần gì căn cốt. mà quy tắc trong miệng cái kia Thái dịch hấp đế tức, đối với Trần Tiêu mà nói quá là quan trọng. bây giờ Trần Tiêu nhu cầu cấp bách tăng cao thực lực, chính là là đang buồn ngủ, liền có người đưa tới cái gối. linh giai hạ phẩm thái sơ thanh đế quyển, được linh giai hạ phẩm thái tố bạch đế thân song song lên cấp thành huyền giai hạ phẩm công pháp. nếu như lại dung hợp một bộ Thái dịch hấp đế tức cũng không biết có thể hay không để cái này tam đại công pháp lên cấp thành địa giai công pháp. Phải biết rằng, hiện tại Trần Tiêu trong cơ thể, bản nguyên thần nguyên thai ngưng tụ, một khi có một loại công pháp tăng lên, như vậy còn lại vài đại công pháp cũng sẽ tùy theo tăng lên. Đến lúc đó, Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên tường độ, nhưng chỉ là địa giai. Được. Cái thanh niên kia nói một câu tốt sau đó, liền cũng không có tiếng thở nữa. Lúc này, trận xuống hai tòa trên lôi đài, tỷ đấu tiếp tục tiến hành. Mà Trần Tiêu, nhưng là lâm vào tu luyện ở trong. Nếu tiểu tiên long bảng quy tắc đã không cho ta chỗ tốt gì, ta hiện tại cũng không cần thiết áp chế tu vi. Trần Tiêu khẽ miệng, xẹt qua vẻ mỉm cười sau một khắc trong cơ thể hắn công pháp hơi dùng một cái chín đại bản nguyên thần nguyên thai ầm ầm một phát chín đạo chân nguyên ngưng tụ thành một cố bay thẳng đến để ngang trước mắt cái kia ít ỏi tồn tại hàng dào bên trên đánh tới Vụ. chân tiêu trong cơ thể chân nguyên hơi du lên lập tức tựa như trường giang đại hà giống nhau bay vòng không ngừng chín đại bản nguyên thần màng thai quang mang đại thịnh hình thành chín cái to lớn trùng sáng bất quá rất nhanh cái này chín cái to lớn sáng liền bị kiếm hoàn phát ra hảo quang màu bạc gáp chế xuống lúc này chân tiêu cũng không có bất cứ động tĩnh gì chẳng qua là tựa như tại nhắm mắt dưỡng thần giống nhau. Không, có ai chú ý tới, cái này Trần Lã mà, lại có thể tại vô thanh vô tức ở giữa đột phá đến linh hải cảnh. Linh hải cảnh vừa thành, chân tiêu thức hải trong nháy mắt phát sinh biến hóa, vốn chỉ là một mảnh sen vào chân thật cùng hư ảo ở giữa tinh thần hải dương, trong nháy mắt hóa thành thực thể, tiến vào dưới bụng đan điền ở trong, hóa thành một mảnh linh hải. Nạp nguyên cảnh võ giả, lấy bản thân chân nguyên câu thông thiên địa. Mà linh hải cảnh võ giả, nhưng là thức hải cùng đan điền dung hợp, hóa thành linh hải, chân nguyên cùng tinh thần dung hợp, nói cách khác, linh hải cảnh võ giả, chính là lấy bản thân ý chí câu thông thiên địa. Chương 196 Hoàng Nguyên Anh, linh hải cảnh võ giả, cùng hạ Nguyên cảnh võ giả dứt khoát bất động, thậm chí có thể nói, cấp độ sống đều phát sinh biến hóa. Linh hải cảnh cường giả có thể không mượn ngoại vật, bay trên trời, nguyên nhân chủ yếu chính là ý chí cùng trời đất câu thông, có thể bằng vào bản thân ý chí điều động sức mạnh bất trời, đạt đến mượn thiên địa đại thế, bay lên trời. Hiện tại, Trần Tiêu cũng rốt cục đạt tới cảnh giới này. Linh hải sinh ra một khắc kia, Trần Tiêu cả người đều phát sinh một chút không tưởng được biến hóa. Lúc này, Trần Tiêu khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trở nên trộn lẫn như một thể, linh hồn cùng chân nguyên dung hợp, chân nguyên vận hành ở giữa càng thuận buồm xuôi gió. Trọng yếu hơn là, lúc này Trần Tiêu chỉ cảm thấy chính mình tinh thần dường như đã tiến vào cái kia Chín Đại Bản Nguyên Thần Nguyên Thai ở trong. Tại Chín Đại Bản Nguyên Thần Nguyên Thai ở trong, Trần Tiêu thậm chí cảm nhận được một chút như có như không cọp mình, cái kia là của mình linh hồn hạt giống. Chín Đại Bản Nguyên Thần Nguyên Thai một khi thành công thành nén, hóa thân bản nguyên thần, liền tương đương với Trần Tiêu phân thân. Bản nguyên thần điều động trong trời đất lực lượng bản nguyên, khi đó Trần Tiêu chính là chân chính thần. Lúc này, một bản nguyên thần nguyên thai ở trong, cái viên này nho nhỏ thiên địa linh căn màu nhỏ, lần nữa lớn lên hóa thành một gốc cây cao chừng bằng ngón cái xuống, toàn thân xanh biết cây nhỏ. Một cỗ như có như không tinh khí màu trắng, bị cái này cây nhỏ tiếp dẫn xuống, tuyệt đại đa số đều bị cây nhỏ hấp thu, thế nhưng nhưng có một bộ phận nhỏ truyền vào Trần Tiêu thân thể ở trong. Vụ. Trần Tiêu chỉ cảm thấy chính mình tinh thần một hồi trong sáng, tư duy cũng càng rõ ràng, toàn thân của hắn trên dưới, bị cái này luồng không hiểu mà đến tinh khí của rửa, trở nên càng tinh thuần, mọi thứ sau này tập chất đều bị thử thách. Chút bất chi bất giác, Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên vận chuyển càng trôi chảy. Không kìm lòng nổi, Trần Tiêu từ nạp linh giới bên trong lấy ra một khối màu trắng sữa tinh thể nằm trong tay linh tinh. Đây chính là Trần Tiêu từ Ngọc Hà Cung bên trong lấy được khối kia thượng phẩm linh tinh. Linh tinh ở trong nguyên khí thuần túy mà to lớn, điên cuồng tràn vào Trần Tiêu thân thể ở trong. Trần Hà toàn thân bốn nước 8.000 vạn cái lỗ chân lông đều toàn bộ mở rộng, thỏa thích thổ nạp cố này to lớn nguyên khí. Linh hải cảnh sơ kỳ, linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, linh hải cảnh trung kỳ. Trần Tiêu tu vi tại thượng phẩm linh tinh cùng cái kia cây nhỏ đưa tới tinh khí cùng dưới tác dụng điên cuồng phát triển, ngắn ngủn trong chốc lát liền đạt tới Linh Hải cảnh trung kỳ cảnh giới. Bất quá cái này còn không đùa. Linh Hải ở trong, hỏa bản nguyên nguyên thai ở trong địa tâm hồng liên hỏa, vào lúc này cũng nhảy ra ngoài. Toàn bộ hỏa bản nguyên nguyên thai trong nháy mắt hóa thành một đóa nho nhỏ hỏa diễm liên hoa, khoảng chừng 3 tấc lớn nhỏ trẻ con lặng lặng ngồi xếp bằng ở cái này hỏa diễm liên hoa bên trên. Thì ra là thế. Cái này nho nhỏ trẻ con ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, Trần Tiêu liền có chỗ hiểu ra. Chín đại bản nguyên thần nguyên thai nhất định phải liên tiếp cắn nuốt chín đại bản nguyên bảo vật mới có thể tiến hóa thành bản nguyên thần. Như hỏa nguyên thai cắn nuốt một đóa thiên địa dị hỏa, chúng quy phá vỡ nguyên thai gông cùm xiển xích, trở thành hỏa bản nguyên nguyên anh. Bất quá cái này nguyên anh nghĩ muốn trưởng thành, Trần Tiêu nhất định phải lần nữa cắn nuốt cái khác hỏa bản nguyên bảo vật mới được. Đồng lý, cái khác tám đại bản nguyên thần nguyên thai muốn trở thành nguyên anh, cũng phải cắn nuốt vốn tám đại bản nguyên bảo vật, ít nhất là cùng điệu tâm hồng liên hỏa cùng một cấp bậc. Xem ra tu luyện hôn độn cựu thần diễn, cũng không phải một cái dễ dàng con đường. Trần Tiêu rãi thở phào nhẹ nhõm, mở hai mắt ra, hai con mắt của hắn ở trong, chín màu ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hả? Ngồi ở Trần Tiêu bên cạnh Diệp Thu, bất ngờ nhìn về phía Trần Tiêu, giờ khắc này hắn nhạy bén cảm thấy được Trần Tiêu trên người phát ra khí chất, xảy ra một chút sửa đổi rất nhỏ. Ta, ta vậy mà nhìn không thấu hắn tu vi. Diệp Thu giật mình, hắn nhưng là nửa bước nguyên linh cảnh cường giả, thực lực so với kia Tây Hà lão nhân mạnh hơn gấp mấy lần, khoảng cách nguyên linh cảnh cũng kém không xa. Thế nhưng Diệp Thu một cái tu vi hầu như đạt đến nguyên linh cảnh cường giả, vậy mà nhìn không ra một cái chỉ là tiểu đối sâu cạn. Trần Tiêu mặc dù mạnh mẽ, có thể tại cùng thế hệ bên trong sương hùng thậm chí có thể vượt cấp chém giết linh hải cảnh đỉnh phong cường giả, thế nhưng tại nửa bước nguyên linh cảnh cường giả cũng trong bóng tối, cũng bất quá là một chuyện cười. ngày đó trần tiêu nhưng là bị tây hà lão nhân truy sát trời cao không đường, xuống đất không cửa, nếu không phải trần rơi lông đem hắn cứu, có khả năng hiện tại trần tiêu sẽ chết tại tây hà trong tay ông lão. hơn nữa, như lá mùa thu cường giả như vậy, tại lúc còn trẻ, cái nào không phải một đời con cưng của trời, tương tự có thể vượt cấp giết địch. ngươi, diệp thu nhìn về phía trần tiêu, giọng điệu có chút chần chờ bất định, ngươi đột phá, may mắn đột phá. trần tiêu khẽ cười một tiếng cũng không làm giải thích, thì ra là thế. Diệp Thu gật đầu, chỉ cho rằng vừa mới quy tắc ban tặng, để Trần Tiêu đột phá đến Linh Hải Cảnh, nửa bước Linh Hải Cảnh thời điểm, Trần Tiêu là có thể chém giết Linh Hải Cảnh Đỉnh Phong Nhạc Kiệm, hắn đột phá đến chân chính Linh Hải Cảnh, lại lại cường đến mức nào? Có lẽ bây giờ Trần Tiêu đã như Diêm La Đạo Tặc, Tàng Ngọc Thư Sinh như vậy, đứng ở Linh Hải Cảnh người mạnh nhất một hàng. Diệp Thu giữa hai lông mày toát ra vẻ vui mừng. Nếu như Hoàng thất trận doanh thực sự đối với Kiếm Tông tuyên chiến, chân chính Nguyên Linh Cảnh cường giả sẽ không dễ dàng xuất thủ, chủ yếu vẫn là dựa vào Linh Hải Cảnh nạp nguyên cảnh võ giả. Mà kiếm tông ở trong, nếu như nhiều hơn một cái linh hải cảnh vô địch cường giả, đủ để giảm mất rất nhiều thương vong. Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến tiếp tục tiến hành. Đợt thứ 2 rất nhanh kết thúc. Kiếm tông đệ tử ở trong, Trần Tiêu, Nguyệt Thanh Trì, Sở Triều Dương, Tạ Vân Lưu bốn người vào vây 27 vị trí đầu tên, đem vào ngày mai tiến hành tuần hoàn chiến. Quanh qua đệ rất nhiều người, đều cảm thấy ngoài ý muốn, Trần Tiêu, Nguyệt Thanh Trì, Sở Triều Dương ba người đều là tư xuất chúng hạng người, lại không nghĩ rằng, cái kia tên điệu chưa biết Tạ Vân Lưu, vậy mà cũng xông vào. Diệp Thu nhìn thoáng qua Bình Chân như vậy Lý Hữu Tài, thầm nghĩ cái này Lý Hữu Tài, chỉ sợ cũng không phải một người bình thường, ít nhất tại dạy bảo đệ tử phương diện cực kỳ xuất chúng. Tiểu Thiên Long bảng thời gian, võ thần sơn bị phong tỏa, hiện tại vị hoàng đế kia tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đợt thứ hai tranh tài sau khi kết thúc, toàn bộ võ giả đều trở lại riêng phần mình nơi ở. Cái này thành thông thiên chính là tiến hành Tiểu Thiên Long bảng bảng trên nơi, tự nhiên có võ giả nghỉ ngơi nơi. Lúc này, ba thánh địa lớn võ giả tụ tập lại một chỗ, giữa hai lông mày đều có chút nương trọng. Đến lúc đó Vị hoàng đế kia một khi tức giận, đem bọn họ những người này hết thảy đánh chết, nhưng là triệt để tuyệt ba thánh địa lớn căn cơ. Phải biết rằng, hiện tại tại cái này bên trong những người này, cũng đều là riêng phần mình thánh địa bên trong, cao cấp nhất thiên tài, đời kế tiếp người trưởng đà. Những người này ở trong, không chỉ là dự thi võ giả, càng có thật nhiều thiền tư xuất chúng, nhưng thực lực nhưng chưa tới thanh niên, thiếu niên. Tới đây quan sát tiểu thiên long bảng bảng chiến, đối với thực lực của bọn họ tăng lên, cũng là có lợi thật lớn. Yên tâm, đến lúc đó, cho dù là chúng ta liều mạng tính mệnh, cũng muốn để cái kia kim nhật trả giá thật lớn. Diệp Thu trong mắt, hiện lên một tầng thật dày mù mịt. Chương 197, vạn cổ trường thanh đại đế. Cũng chỉ có thể như thế. Ba thánh địa lớn ba vị nguyên nhìn nhau cười khổ. Bất quá bọn hắn biết, đây cũng chỉ là một chút hy vọng mà thôi. Kim Liệt nhật nhưng là nửa bước huyền quang cảnh cường giả, so với bọn họ dòng dã cao hơn một cảnh giới lớn, nếu như ba người này liệu chết dưới, có lẽ có thể ngăn bên trên đối phương chỉ chốc lát, tất cả chuyện tiếp theo, liền nhìn môn hạ đệ tử tạo hóa. Thanh thông thiên, một chỗ yên lặng trong phòng. Trần Tiêu ngồi xếp bằng, trong tay thượng phẩm linh tinh, liên tiếp lóe ra vầng sáng màu trắng nõn đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Linh hải ở trong một bản nguyên nguyên thai, điên quang hấp thu cái này cuộn cuộn mà khủng đố nguyên khí, để cho ta tám đại bản nguyên cùng lúc hóa thành nguyên anh, đó là không có khả năng. Hiện tại chỉ có từng cái từng cái tăng lên. Trần Tiêu trong lòng liên tiếp nghĩ ngợi, ngoại trừ hỏa bản nguyên ở ngoài, còn lại tám đại bản nguyên nguyên thai bên trong cũng chỉ có một bản nguyên, có thể trong khoảng thời gian ngắn hóa thành nguyên anh. Một bản nguyên nguyên thai bên trong, nhưng là ẩn chứa một cái một hệ trí bảo, trừ phi là cây kia thiên địa linh căn hiện tại còn quá mức nhỏ yếu, sợ rằng bây giờ một nguyên thai đã sớm hóa thành một nguyên anh. Bất quá bây giờ, Trần Tiêu trong cơ thể chín đại chân nguyên toàn bộ đều hóa thành Thái sơ chân nguyên, tràn vào một bản nguyên nguyên thai ở trong. Một bản nguyên nguyên thai bên trong, cuộn cuộn liên tiếp gấu nguyên lực liên tiếp diễn sinh, tràn vào cái này gốc cây non ở trong. Thật là khó tin, trong thân thể của ngươi lại còn có bảo vật như vậy. Trong lúc bất trận, cái kia bản thân hóa thân quy tắc âm thanh, lần nữa tại Trần Tiêu trong đầu quanh quẩn lên. Thế giới chi thụ cây giống à? Nếu như năm đó Thanh Đế đạt được món bảo bối này, cũng sẽ không bỏ mình. hả Trần Tiêu hơi ngẩn ra, ngươi nói. Cái này khỏa thiên địa linh căn, tên là thế giới chi thụ sao? trận Tiêu trong đầu liên tiếp hiện lên những thứ kia chiếm được kiếm hoàn không gian tầng thứ hai bên trong trí nhớ. 36 lớn thiên địa linh căn ở trong, cũng không có thế giới chi thụ danh tự. Còn như thanh đế gì gì đó, hắn đến cũng không phải hết sức lưu ý. Ngươi nói cái này là thiên địa linh căn. Quy tắc gầm thanh tràn ngập triêu thức, bàn về bối phận, cái này thế giới chi thụ là toàn bộ thiên địa linh căn tổ tông. 36 thiên địa linh căn. Đúng là ngay cả thần nhân đều muốn tranh đoạt thiên địa trí bảo không giả, nhưng là cùng thế giới chi thụ so sánh, chính là rất rươi. Cái này thế giới chi thụ có chân quý như thế. Trần Tiêu hơi giật mình, theo ngươi ý tứ mà nói, chí bảo như thế, hẳn là là độc nhất vô nhị, chẳng lẽ. Không sai, tại vô cùng cổ xưa thời đại, thế giới chi thụ đã sớm tu thành linh thân, tung hoành chín tầng trời, được xưng tiên giới vạn cổ trường thanh đại đế, đáng tiếc một trận đại chiến bên trong, bị người đánh hồn phi phế tán. Quy tắc cấm thanh, tràn ngập thổ thức, trong trời đất, ai có thể trường tồn, ai có thể không chết. Như vạn cổ trường thanh đại đế như vậy tồn tại, đều có bị người đánh chết một ngày. Trần Tiêu trầm mặc, không tìm lòng nổi. Hắn nhớ tới kiếm hoàn đời thứ nhất chủ nhân, một vị phong hoa tuyệt đại kiếm thần, cuối cùng cũng là hồn phi phách tán, chỉ để lại kiếm hoàn. Trên người ngươi cái kia bội tây giống, chắc là vạn cổ trường thanh đại đế sau khi chết lưu lại một cái mảnh vỡ biến thành. Cũng là ngươi vận khí tốt, tu luyện thanh đế công pháp, bằng không cũng không cách nào đem mảnh vỡ kia hóa thành hạt giống để cao nảy mầm. Quy tắc âm thanh nói lần nữa. Thanh đế coi như là thừa kế vạn cổ trường thanh đại đế ý bác, coi như là truyền nhân của hắn. Ngươi lại là làm thế nào biết? Trần Mặc một lúc lâu, Trần Tiêu mới hỏi. Ta tại sao sẽ biết? Quy tắc ha, ha nợ nụ cười, bởi vì ta chính là biết. Không kìm lòng nổi, Trần Tiêu lật một cái lưỡi mắt, đây không phải là nói nhảm sao? Ngươi bây giờ lại tìm tới ta, không phải chính là vì cùng ta nói những lời nhảm nhí này đi? Trần Tiêu có chút chần chờ hỏi, dĩ nhiên không phải. Quy tắc cười cười, trong cơ thể của ngươi có thế giới chi thụ cây non, lại tu luyện thanh đế thái sơ thanh đế thiên, bạch đế thái tố bạch đế thiên, đã cũng coi là ngũ đế một phương trực hệ chuyển nhân. Cho nên, ngươi có thể trực tiếp đem cái kia thái dịch hấp đế tức trực tiếp truyền cho ta. Trần Tiêu con mắt hơi sáng lợi, hắn biết. Quy tắc trong miệng Thái sơ thanh đế thiên cùng Thái tố bạch đế thiên chỉ chính là mình Thái sơ thanh đế kiếm cùng Thái tố bạch đế thân không quy tắc âm thanh gọn gàng dứt khoát cửu tuyệt những quy tắc này là thanh đế trước khi chết liền chế định xuống ta bất quá là phụ trách quy tắc vận chuyển cũng không có cách nào cái dẩy hoặc vi phạm Trần Tiêu liếc mắt ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi một câu nếu là ngươi có thể vào ngày mai sống sau khi rời khỏi lần nữa tham dự vào Thiên Long bảng cuộc chiến đoạt được Thiên Long bảng đồ bảng ta có thể làm chủ cho ngươi thêm một bộ Thái thủy xích đế thiên Thái thủy xích đế thiên. Trần Tiêu con mắt trong giây lát thả ra hai tia sáng mũi nhọn, nói như vậy, ngũ đế công pháp đều tại trên người của ngươi. Không, quy tắc nói ra. Thế nhưng ta biết Thái Thủy Sích Đế Thiên ở nơi nào, có thể mang nó đòi qua đây, là khen thưởng tặng cho ngươi. Tốt. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, không nhịn được cảm xúc dâng trào. Có Thái dịch Thất Đế, cùng Thái Thủy Sích Đế, như vậy trong cơ thể hắn công pháp chân nguyên là được lên cấp thành Thiên Giải công pháp. Thiên Giải công pháp tại Thanh Long Vực chính là tồn tại trong truyền thuyết, cho tới bây giờ liền chưa từng có. Bất quá kế tiếp ngươi nhưng phải sống rời đi nơi này. Cái kia nửa bước huyền quang cảnh tiểu tử kia, nhưng là thời khắc đối với ngươi mang trong lòng sát ý, nếu không phải là có ta ở đây nơi này ngăn được, ngươi bây giờ đã chết. Quy tắc âm thanh tựa như cười mà không phải cười nói, tiểu thiên long bảng bảng chiến sau khi kết thúc, ta cũng sẽ mang theo thành thông thiên ly khai, đến lúc đó, mọi thứ sẽ phải dựa vào chính ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đem thái dịch hắc đế tức đúng lúc tiến đưa ta, lại kéo bên trên vài hơi thở thời gian, cái kia kim liệt nhật không đáng để lo. Trần Tiêu suy tư một trận, mới nói lần nữa, yên tâm, cho phần thưởng của ngươi, tự nhiên là tại bảng chiến kết thúc trước đó cho ngươi. Bất quá ngươi có thể lại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong tu luyện thành công quy tắc âm thanh hơi kinh ngạc trần tiêu nhún vai từ chối cho ý kiến ta còn có một cái yêu cầu ngươi còn có cái gì yêu cầu quy tắc cũng không có bất kỳ không nhịn được rất hiển nhiên bởi vì trần tiêu trong cơ thể thái sơ thanh đế chân nguyên cùng với thế giới chi thụ cây non hắn đã đem trần tiêu nhìn thành là người một nhà ngày mai tuần hoàn chiến ta muốn trước tiên ra đứng đối chiến cái kia sáu võ thánh đoạt sắc lao quái vật trần tiêu hít sâu một hơi mở miệng nói ra cái này dễ dàng quy tắc âm thanh cười cười cảm tạ Chấn tiêu trên mặt trời lên vẻ tươi cười, chỉ hy vọng ngươi có thể thành tựu tuyệt đỉnh, cho ta từ nơi này đáng chết quy tắc bên trong giải thoát đi ra. Đương nhiên, những lời này, cái này quy tắc âm thanh cũng không hề nói ra. Rất nhanh, tiểu thiên long bảng bảng chiến ngày thứ ba đến. Cái này một ngày, bốn phía lôi đài trên khán đài đều bị vẻ khẩn trương, bầu không khí ngột ngạt tràn ngập. Đến lúc này, rất ít người chú ý nữa kết quả của cuộc so tài. Cái này một ngày, một khi tranh tài kết thúc, tiểu thiên long bảng quy tắc ly khai nơi này, như vậy đúng là một nhóm người ngày tận thế. Đương nhiên cũng có một nhóm người nhìn có chút hạ hê nhìn ba thánh địa lớn cùng với một số ít tông môn cùng gia tộc những người này đều đã đầu nhập vào hoàng thất là hoàng thất như thiên lôi sai đâu đánh đó tự nhiên không cần lo lắng cái gì ba thánh địa lớn ba vị mũi lão sắc mặt tái nhợt cũng không có cái gì biểu thị tiểu thiên long bảng trận chiến cuối cùng bắt đầu trận đầu trần tiêu đối với triệu trường phong lúc này quy tắc gầm thanh vang lên lúc này đến cuối cùng một trận quy tắc đã gọi thẳng đối phương tính danh mà không nhắc lại cùng trước đó đánh số hả ai cũng không nghĩ tới trận đầu này tỷ thí lại là Trần Lao Ma cùng cái kia Triệu Trưởng Phong. Bất quá một vòng cuối cùng 27 người tuần hoàn chiến, mỗi người đều muốn cùng với những cái khác 26 người đối với hơn một lần, Trần Tiêu cùng Triệu Trưởng Phong bọn họ sớm muộn muốn đối mặt, đến cũng không có gì đáng giá ngoài ý muốn. Trần Tiêu khỏe miệng toát ra vẻ mỉm cười, thân thể bay bổng rơi ở trên sàn đấu. Kiếm Tông Trần Tiêu, xin tiền bối chỉ điểm. Trần Tiêu đối mặt Triệu Trường Phong, thoáng chắp tay. Ngươi chính là cái kia nuốt truyền phong Trần Tiêu. Triệu Trường Phong đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn Trần Tiêu, truyền phong tại Ngọc Hà cùng, tính là ngay trong chúng ta tương đối kém. Ngươi luyện hóa kinh nghiệm của hắn cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi ngươi cũng không cách nào hoàn toàn đem kinh nghiệm của hắn toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Phải hay không phải, đánh nhau một trận mới biết được. Trần Tiêu sau lưng màu đen kiếm báo rút khỏi vỏ, Huyền U kiếm bên trên toát ra từng đạo âm u mũi nhọn. Huyền âm đạo. Triệu Trường Phong nhìn Trần Tiêu, khẽ cười một tiếng, sau đó hắn cũng không xuất binh khí, thân thể thoáng một cái, liền đến Trần Tiêu trước mắt, một cái tắt hướng về trên người của hắn vỗ xuống đi. Đủ liên cuồng. Trần Tiêu hì hì nở nụ cười, thân thể trong giây lát hướng về phía sau tối lui, tránh ra một trường này. Sau đó, cước bộ của hắn một sai, cả người lần nữa tiến lên. Vụ, chiêu kiếm này gần như dung nhập hư không, vô ảnh vô ảnh, con đường đạo sát khí ở trong hư không tràn ngập. Có chút thú vị. Triệu trường Phong khép cười một tiếng, như trước không xuất binh khí, hắn hai ngón tay khép lại, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo kiếm khí, hướng về trong hư không hơi một điểm. Cong. Trước mắt, một đạo hầu như không có màu sắc trường kiếm, liền hiện ra hình thể. Trần Lão Ma, đương tưởng rằng ngoại giới gọi ngươi là là Lama, ngươi chính là Lama. Triệu trường Phong khẽ cười một tiếng, tu vi của ta đã là linh hải cảnh đã từng lại là võ thánh, ngươi bất quá là nửa bước linh hải cảnh tu vi, như thế nào là đối thủ của ta? Triệu Trường Phong trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, hơn nữa trong mắt hắn cái kia thần sắc tham lam cũng là không hề che giấu. Trần Tiêu thân thể mạnh hơn qua Triệu Trường Phong không biết bao nhiêu, hiện tại hắn đã suy tính nên như thế nào đoạt sắc Trần Tiêu. Nếu là có thể đạt được Trần Tiêu thân thể như vậy hắn không chỉ có cơ hội lần nữa trở lại võ thánh cảnh giới, càng có khả năng đạt đến tầng thứ cao hơn, phải không? Trần Tiêu khép cười một tiếng, hắn hiện tại cũng chỉ thể hiện ra nửa bước linh hải cảnh tu vi, có thể nói hết sức lực, ngay cả nửa phần đều không hữu dụng bên trên. Như vậy, ngươi đón thêm ta một chiêu này. Vụ. Trên mặt đất huyền vũ kiếm hơi rung lên, lần nữa bay, hướng về Triệu Trường Phong đâm thẳng mà tới. Trong nháy mắt, Triệu Trường Phong trước mắt bị một cái to lớn tinh thần huyễn cảnh bao phủ. Chút tai mọn. Triệu Thành Phi kiếm chỉ lại chút, trong nháy mắt, cái này tinh thần hoàn cảnh bị đánh cho mảnh vỡ. Trước mắt. Đột nhiên, Triệu Trường Phong bên hai truyền ra một cái thanh âm đạm mạc. vu, Ngay sau đó, hắn chỉ cảm giác mình cổ mát lạnh, ánh mắt của hắn hết sức quỷ dị nhìn đến sau lưng của mình chưa 198 lần nữa luyện hóa. Cái gì? Bên ngoài sân khán giả trong nháy mắt ồ lên, đặc biệt là sáu thế gia lớn những cường giả kia, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Cái kia Triệu Trường Phong nhưng là một vị võ thánh đoạt sát xuống lại, đồng thời tu vi đã đến linh hải cảnh, cho dù là bình thường nguyên linh cảnh cường giả, muốn đối phó hắn, đều muốn phí chút tay chân, lại không nghĩ rằng, trực tiếp bị cái kia Trần lao ma một kiếm chém. Hừ, phế vật. Nhìn trên đài, Kim Liệt Nhật đã khôi phục hoàng giả phong thái, nên ngang ngồi ở toàn bộ khán đài ngay chính giữa vị trí, hắn nhìn trên lôi đài Triệu Trường Phong không đầu thi thể, khỏe miệng toát ra một chút xem thường tới. Kiệt kiệt kiệt kiệt, cái kia lão gia hỏa, chết rồi tốt nhất. Như vậy liền ít một người cùng chúng ta tranh đoạt tài nguyên. Năm cái khác võ thánh đoạt xác lao quái vật, trong miệng phát ra kiệt kiệt cười quái dị, không chút phật lòng, ngược lại mừng rỡ chế đấy ư? Tiểu bối, lại dám diện ta thân thể, ta muốn ngươi chết. Triệu Trường Phong thân thể bên trên, một đạo lờ mờ ô quang trong suốt cái bóng trong dây lát chui ra, dương anh múa vuốt hướng về trần tiêu thân thể nhào tới. Cái kia Triệu Trường Phong dù sao cũng là bị võ thánh đoạt xác, cắn nuốt thân hồn, thân thể mặc dù chết rồi. Nhưng trong đó võ thánh thần hồn cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết hết. Sau một khắc, cái này trong suốt thần hồn trong giây lát nhào vào Trần Tiêu thân thể ở trong, liền muốn đem hắn linh hồn cắn nướt. Ồ, ngươi thì đã đột phá đến linh hải cảnh. Trong cơ thể mở linh hải, được được được, đúng là tiết kiệm bản thánh một phen tay chân. Cái kia đoạt xác Triệu Trường Phong võ thánh vua hồn, phát ra kiệt kiệt cười quái dị, trong giây lát nhảy vào Trần Tiêu linh hải bên trong. Ngùng đốc. Trần Tiêu cười lạnh. Linh hải bên trong, Hỏa Nguyên Anh hai mắt trong giây lát mở, một đạo trường dài ba thước ánh sáng màu đỏ thắm. Từ hỏa nguyên anh trong đôi mắt bắn mạnh ra. Ngay sau đó, hỏa nguyên anh tay nhỏ bé bên trên đánh ra từng đạo linh ấn. Trong náy mắt, Trần Tiêu Linh Hải hóa thành một cái biển lửa, bị một đạo cuộn trào mãnh liệt địa tâm hồng liên hỏa bao trùm. Lúc này, Trần Tiêu hỏa nguyên anh đại thành, chân chính đem đạo này thiên địa dị hỏa khống chế đang vỗ tay tầm đó, có thể tùy ý sử dụng thiên địa dị hỏa. Có thể nói, hỏa nguyên anh chính là hỏa bản nguyên lực lượng hình thành tinh hoa, vạn hỏa nắm trong tay. Một khi Trần Tiêu hỏa bản nguyên thần phát triển đến cảnh giới đại thành, như vậy cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới bên trong, toàn bộ hỏa nguyên lực đều đưa tại trần tiêu một ý niệm. đến lúc đó, hỏa bản nguyên thần chính là hỏa diễm quy tắc, khống chế thiên địa vạn hỏa, đoạt sát triệu trường phong cái này võ thánh hồn, nhưng chút nào không biết chuyện, vọt thẳng vào trần tiêu linh hải ở trong. cái gì? đây là cái gì? thiên địa dị hỏa. đạo kia võ thánh thần hồn vừa tiến vào trần tiêu linh hải, trong miệng liền phát ra từng tiếng hoảng sợ kêu rên, làm sao có thể? thiên địa dị hỏa tại sao sẽ ở đan điển của ngươi bên trong? hơn nữa uy lực còn toàn bộ bộc phát ra, cái này tuyệt không có khả năng này. võ thánh thần hồn trong miệng phát ra thê thảm tiếng thét chói tai xoay người liền muốn trốn khỏi. Thế nhưng Trần Tiêu đã điều động kiếm hoàn lực lượng, đem toàn thân hắn phong tỏa, lại có thể để người lao quái này vật tùy tiện chạy trốn. Ngay sau đó, Hỏa Nguyên Anh hai tay linh ấn bắt, chú kiếm thuật màu cam linh ấn, hóa thành từng đạo phù văn, trong nháy mắt khắc ở cái này võ thánh thần hồn bên trên. A a a a. Không bố linh ấn, liên tiếp ăn mòn vị này võ thánh thần hồn ở trong tư duy. Đại khái nửa cái hô hấp không đến thời gian, thần hồn ở trong tư duy liền bị linh ấn triệt để luyện hóa, chỉ để lại tinh thần linh hồn lực. Đương nhiên, cái kia bản nguyên nguyên thai bên trên tản mát ra một đạo hơi ánh sáng màu xanh trong nháy mắt đem cái kia linh hồn lực cắn nuốt ngay sau đó một bản nguyên nguyên thai bên trên quang mang đại thịnh dường như đạt được một loại nào đó tầm bổ sản sinh ra càng nhiều hơn một bản nguyên lực lượng chạy vào cây kia thế giới chi thụ cây non ở trong thế giới chi thụ cây non bên trên cành lá nhẹ nhàng ra hắn ra từ trong hư không đưa tới càng nhiều hơn tinh khí màu trắng phục dưỡng đến một bản nguyên bên trên trong chớp mắt một bản nguyên bên trong thì ra là thế thì ra là thế chín đại bản nguyên thần xét đến cùng chính là trong trời đất chín đại bản nguyên ngưng tụ thành tinh linh Tinh linh phát triển, mặc dù cần còn mênh mông hơn lực lượng bản nguyên, nhưng cùng lúc cũng cần to lớn linh hồn lực. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, khó trách đạt được kiếm hoàn, tu luyện hỗn độn, cựu thần diễn, phải là linh hồn thiên phú xuất chúng võ giả. Đem cái kia võ thánh thần hồn toàn bộ sau khi căn uất, linh hồn lực bị một bản nguyên nguyên thai căn uất, mà những thứ kia kinh nghiệm chỉ nhớ, nhưng là chuyển vào kiếm hoàn không gian ở trong. Linh hồn lực bổ sung, mặc dù không bằng lực lượng bản nguyên, nhưng ta một bản nguyên nguyên thai bên trong, có thế giới chi thụ cây non, đã hoàn toàn có thể đền đủ nếu như lại đem cái kia năm cái lao ra hỏa luyện hóa, có lẽ liền có khả năng ngưng tụ thành một nguyên anh. Trần Tiêu khỏe miệng, toát ra một chút ý do vị tận ý cười. hắn quả nhiên có luyện hóa võ thánh thần hồn năng lực. Bên ngoài sân, năm cái khác lao quái vật sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi. Nguyên bản bọn họ cho rằng cái kia đoạt xác triệu trưởng phong võ thánh cho dù chết, cũng chỉ là thân thể tử vong, một hồi còn có thể lần nữa đoạt sắc một thân thể, lại không nghĩ rằng vậy mà bị Trần Tiêu mạnh mẽ luyện hóa. chuyện này đối với những thứ này võ thánh đoạt xác sống lại lao quái vật mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn nguy hiếp Võ Thánh Thọ nguyên nghìn năm, trong vòng nghìn năm, thần hồn bất hủ. Mà tại Ngọc Hà cung địa phương như vậy, lại có cùng ngoại giới dứt khoát bất đồng quy tắc, mặc dù những thứ này võ thánh thần hồn, tại Ngọc Hà cung bên trong tồn tại trăm ngàn năm, nhưng cũng đối với ngoại giới mà nói, bất quá là trong nháy mắt công phu thôi. Hơn nữa, một khi bọn họ đoạt sát sống lại, lại tu luyện từ đầu đến võ thánh cảnh giới, sẽ còn lại thu được nghìn năm Thọ nguyên. Đương nhiên, mỗi một lần đoạt xác, thần hồn sẽ yếu một lần, mà trên linh hồn tiền phú cũng sẽ càng ngày càng yếu, cho nên giống nhau võ thánh, tối đa đoạt xác cái hai đến ba lần, chính là cực hạn bất quá hai đến ba lần cũng là cơ hội hiện tại trên lôi đài người thiếu niên kia lại có thể đem bọn họ những thứ này võ thánh thần hồn luyện hóa hết chỉ để tuyệt kế tiếp cơ hội lao giả kia ngay từ đầu liền kinh địch hơn nữa muốn không tổn thương cái kia cái gì trần lao ma thân thể đem hắn đoạt xác cho nên mới phải bị hắn xuất kỳ bất ý chém giết một lao quái vật nói ra vô luận như thế nào cái kia trần lao ma đều sẽ cùng chúng ta đối mặt đến lúc đó tuyệt đối không thể lưu thủ còn lại bốn người hơi gật đầu trong mắt lộ ra tàn nhẫn khát máu tinh mang trận thứ hai khuất họa đối với trần tiêu Ngay vào lúc này, quy tắc âm thanh lần nữa quay về vang lên. Cái gì? Cái kia năm cái lao quái vật ở trong, cái kia kêu, kêu khuất họa lao quái vật hơi cả kinh, lại có thể để cái kia Trần lao ma luân phiên đối chiến. Hi hi hi, đã như vậy, ta liền đi đầu. Đang khi nói chuyện, khuất họa thân hình khẽ động, liền bên trên lôi đài. Cái này, Diệp Thu sắc mặt có chút hổ thẹn. Trước đó Trần Tiêu chém giết triệu trường phòng, hoàn toàn là bởi vì đối phương khinh địch, thế nhưng hiện tại lại đối bên trên cái thứ hai lao quái vật, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Quy tắc tại sao sẽ để Trần Tiêu luân phiên xuất chiến? Chẳng lẽ cái kia quy tắc bị người ảnh hưởng? Chương 199, vung tay đi giết. Quy tắc dĩ nhiên bị người ảnh hưởng, mà ảnh hưởng quy tắc người chính là Trần Tiêu chính mình. Cái này sáu lao quái vật uy hiếp quá lớn, một vòng cuối cùng đại chiến, chỉ sợ cũng muốn đại sát tứ phương. Đến lúc đó, ba thánh địa lớn đệ tử cùng Trần Gia tiến vào 27 tên hai cái đệ tử, Trần Phong Hoa cùng Trần Lâm, sợ rằng đối mặt bọn họ, đều khó có thể sống sót. Mặc dù mọi người tại đây đều đã biết sáu người này thân phận, nhưng là vô luận là ba thánh địa lớn đệ tử kết xuất, hay là Trần Phong Hoa, Trần Lâm hai người, không có chỗ nào mà không phải là hạng người tầm cao khí ngạo, căn bản là sẽ không làm bỏ cuộc chuyện như vậy. Mà khóa trước tiểu thiên long bảng cũng không phải chưa từng xảy ra, một thanh niên cường giả liền chiến mấy trận sự tình, như lần trước tiểu thiên long bảng dạ Bạch Hiên, chính là liền chiến 4 trận. Giờ này khắc này, ở đây khán giả toàn bộ đều ngừng thở, con mắt không nháy một cái nhìn về phía lôi đài. Mặc dù, tiểu thiên long bảng cuộc chiến sau, không có ai sẽ cho rằng vị kia Trần lão ma sẽ sống rời đi nơi này, nhưng bất kể ra sao, Trần lão ma cùng một vị võ thánh đoạt xác lao quái vật tầm đó chiến đấu, như chưa hết sức là xác Quất Họa cùng Triệu Trường Phong bất động, hắn tại trèo lên lôi đài trong phút chốc, không có bất kỳ nói nhảm, tay trái của hắn trong tay nhiều hơn một nhánh dao khắc dấu, dao khắc dấu bên trên phóng xuất ra từng đạo sắc bén sóng khí, hướng Trần Tiêu bao phủ đi. Cùng lúc đó, khuất Họa mở rộng tay phải, hướng hư không hơi cầm một cái. Diệt Thiên Thủ. Và anh. Một cái màu tím bàn tay lớn màu vàng lỏng, hết sức bất ngờ xuất hiện tại Trần Tiêu trên đỉnh đầu, hướng hắn vào đầu chụp được. Cái này Quất Họa vừa ra tay, chính là toàn lực, không chút nào phết lở, Triệu Trường Phong chết, đã để những lao quái vật này tăng trí nhớ. Ứu ảnh tất sát. Trần Tiêu trong miệng quát nhẹ, sau đó thân thể bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến khuất họa phía sau, trong tay Huyền Vũ kiếm mang theo lệnh thấu xương sắc cơ, một kiếm hướng khuất họa cái hốt đánh xuống. Công. Thế nhưng lúc này, khuất họa trong tay trái giao khắp dấu, tựa như giải con mắt giống nhau, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện tại sau đầu của hắn, đem Trần Tiêu chiêu kiếm này đỡ. Cùng lúc đó, Diệt Thiên thủ lần nữa đánh ra, như bóng với hình giống nhau, liền đến Trần Tiêu trước mắt. Trần Tiêu không rên một tiếng, thân thể lui nhanh, cùng lúc Huyền đũ kiếm rời tay bay ra, một kiếm đem cái kia Diệt Thiên thủ chém thành hai nửa sau đó, khuất họa một bước tiến lên, cả người dán vào trần tiêu thân thể, trong tay trái dao khắc dấu dường như tại viết từng đạo tranh chữ, sắc bén kình khí đem trần tiêu cả người đều bao phủ ở bên trong. trần tiêu tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, trong tay hắn huyền lũ kiếm kiếm kiếm vô ảnh, liên tiếp hướng người lao quái kia vật trên người giáng xuống đi, tốc độ thật nhanh. trên đài khán giả phát ra trà trà sợ hai than, nạp nguyên cảnh trở xuống võ giả mắt thường căn bản là khó có thể phân rõ cái này động tác của hai người. tại nạp nguyên cảnh võ giả trong mắt, trên lôi đài chỉ có hai luồng bóng mờ đang không ngừng lay động, cái khác nhưng là rất khó nhìn rõ. Cái này Trần Tiêu thực lực đã sớm vượt qua Bắc vực Ngũ Quốc thanh niên võ giả thực lực, đặt ở thanh long vực bên trong, đều thuộc về thanh niên võ giả bên trong đỉnh phong tồn tại. Thần Dương Tông, bởi vì Liêu Nhất Phàm tham dự, ngược lại cũng tới mấy vị trưởng lão quan chiến, bọn họ nhìn về phía trên lôi đài Trần Tiêu, trong miệng đánh giá. Bất quá những người này, đến cũng không thèm để ý Kim Liệt Nhật tới hay không. Thần Dương Tông chắc là sẽ không tham dự vào Bắc vực Ngũ Quốc tranh chấp ở trong, cùng lúc, bởi vì Lạc Trần quốc quan hệ, Kim Liệt Nhật trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, nếu như hắn dám động Thần Dương Tông người, chờ đợi kết cục của hắn, chính là diệt quốc vong tộc. Bất quá, hiện tại cái này, hẳn không phải là toàn bộ của hắn thực lực. Lúc đầu nhất Phạm lấy kém nửa chiêu bại ở trên tay hắn, là hắn hiện tại thể hiện ra tới thực lực, không phải là nhất Phàm ngang tài ngang sức. Cái khác thần dương tông trưởng lão trong miệng nói ra. Hơn nữa, trần tiêu là luyện khí tông sư, trên người của hắn sẽ không có bảo khí. Thật không nghĩ tới, cái này trần tiêu thật đúng là người tài cao ga lớn. Đối mặt võ thánh đoàn sắc lao cái vật, hắn như trước có lưu lại đường sống. Trên lôi đài, trần tiêu tự nhiên cũng có băn khoăn của mình. Nếu như hắn hiện tại thể hiện ra toàn bộ thực lực. Dĩ nhiên có thể thoải mái chém giết người lao quái này vật, thế nhưng cái khác bốn cái lao ra hỏa, chỉ sợ cũng sẽ bị kinh sợ đến mức không dám kết cục đi. Hiện tại Trần Tiêu mục đích, chỉ vì chém giết luyện hóa 6 người này mà thôi, nếu là bọn họ bị thực lực của chính mình sợ không dám kết cục, như vậy thì mọi việc đều thôi. Tiểu Bối, ngươi rất không tệ, lại có thể ở trong tay ta có thể chống đỡ lâu như vậy. Bất ngờ, Khuất Họa cười ha ha một tiếng, nếu là ngươi chỉ có trình độ như vậy, lâu như vậy có thể đi chết rồi. Khoái tuyết thời tinh. Trong lúc bất chợt, Khuất Họa thân hình vừa lui, trong tay dao khắp dấu rời tay bay ra. Ở trong hư không liên tiếp ghi lại, nhất bút nhất họa, phát họa ra từng đạo khủng bố kiếm khí, tựa như như là hoa tuyết, trong nháy mắt đem vùng hư không này phủ đầy. Soạt soạt soạt, kiếm khí ngưng kết, hình thành một cái to lớn hình cầu, ung ung hướng lăn đi. Cái này khuất họa, rõ ràng là một cái kiếm thánh, nhưng lấy một cây bút là binh khí, xem ra cũng giống cái tiêu cao dáng đỉnh như thế, đi nhầm đường, lấy vật thay kiếm. Trần Tiêu trong lòng hơi khẽ động. Bất quá lúc này, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, kiếm khí khổng lồ hình cầu, tựa như một cái tuyết lớn, cầu giống nhau, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Vùng hư không này dường như đều bị cái này tuyết lớn cầu gắt gao tập trung. Sanna, Trần Tiêu trong tay, Huyền u kiếm run lên, cả người đột nhiên liền bỗng dưng biến mất. Sanna, chính là Trần Tiêu từ Huyền sát bên trong lĩnh ngộ ra tới hoàn toàn mới một kiếm. Chiêu kiếm này, không giống ảo cảnh tuyết sát, so với ảo cảnh truy sát, mạnh mẽ gấp mấy lần. Vĩnh Hằng bên trong Sanna, trong chớp mắt chế tạo vĩnh hằng. Đây là cái gì chiêu số? Khuất hỏa trong mắt lóe lên lướt một cái hoảng sợ. Tại trong mắt của hắn, Trần Tiêu cầm trong tay lợi kiếm, chậm rãi xuyên qua kiếm khí của hắn hình cầu, đi tới bên cạnh mình sau đó, tay nâng kiếm rơi, đem chính mình bổ vào trên đầu của mình. chiêu kiếm này tốc độ cũng không phải rất nhanh, thậm chí tại khuất họa trong mắt, căn bản là hiếm thấy chậm vô cùng. nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn thân thể vô luận như thế nào cũng không làm được bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiêu kiếm này bổ vào trên đầu của mình. phúc, chuyện gì xảy ra? bên sân, cái khác mấy cái lao cái vật như mày, bọn họ liền thấy đến. vào thời khắc ấy, khuất họa dường như chính mình bỏ qua chống lại, ngơ ngác nhìn trước mắt tiêu, tùy ý hắn một kiếm bổ lên đỉnh đầu. trong khoảnh khắc khuyết hỏa đầu liền bị chém thành hai khúc thu sau một khắc trần tiêu tay trái lộ ra trong cơ thể một bản nguyên nguyên thai bộc phát ra một cỗ cường đại dẫn dắt lực lượng trong nháy mắt đem khuất hỏa thần hồn thu vào trong cơ thể hỏa nguyên anh trong nháy mắt phóng xuất ra chú kiếm thuật đem hắn thần hồn luyện hóa linh hồn lực bị một bản nguyên nguyên thai thu nạp Khuất hỏa tử vong trần tiêu thắng quy tắc âm thanh lần thứ hai vang lên khí bên sân khán giả đều hít vào một ngụm khí lạnh triệu trường phong cùng khuyết họa nhưng là võ thánh đoạt sắt cường giả thực lực đã sớm vượt ra khỏi trẻ tuổi một đời giới hạn Nếu không phải là Tiểu Thiên Long bảng quy tắc, chẳng qua là căn cứ vào võ giả xương linh tới phân rõ mà nói, cái này sáu lao quái vật, cũng căn bản là cơ hội tham gia cái này Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến. Đương nhiên, Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến quy tắc, tại chế định ban đầu, chính là vì bình định, sàng lọc có tiềm lực thanh niên võ giả. Tương tự với võ thánh đoạt xác, hoặc sống lại như vậy người, không thể nghi ngờ đồng dạng cũng có to lớn tiềm lực. Cuộc kế tiếp, Lê huynh Thiên đối với Trần Tiêu. Quy tắc công bố cuộc kế tiếp tỷ đấu danh hạch. Cái gì? Lại là Trần Tiêu. Lần này, bên sân người có chút ngồi không yên. Đặc biệt 6 thế gia lớn những thứ kia võ giả, trong lòng đều trong lúc mơ hồ sinh ra một chút dự cảm không tốt. Trần Tiêu Luân Phiên xuất chiến, đến cũng không có cái gì đành phải để cho người ta chú ý, bất quá Trần Tiêu ngang tài ngang sức, liên tiếp toàn bộ đều là võ thánh đoàn sắc lão quái vật, đây cũng là có chút không nói được. Văn gia đại trưởng lão vẻ mặt càng là cực kỳ âm trầm. Cái kia 6 lão quái vật, bởi vì một ít nguyên nhân, đã đổi phục 6 thế gia lớn, nguyện ý vì 6 thế gia lớn ghế khách trưởng lão, đồng thời tại lần này, đại biểu 6 thế gia lớn xuất chiến. Cho nên trước lúc này, 6 thế gia lớn người mới sẽ như vậy mười phần phân khích. Trần Văn Kiệt nhìn cái khác sáu thế gia lớn người, trong lòng dâng lên một chút bi ai. Nguyên lai, like, Trần gia đã sớm bị sáu thế gia lớn bài trừ ở bên ngoài, buồn cười Trần gia còn đã từng liên hợp sáu thế gia lớn, muốn đối kháng ba thánh địa lớn cùng hoàn thất. Thậm chí Trần gia cho tới nay Minh Hữu Văn gia đều thật sớm phản bội Trần gia. Lục đại ca, xem ra hai người chúng ta thật là cần phải cố gắng. Tạ Cắt Vĩ nhìn trên đài Trần Tiêu, không nhịn được gượng cười. Lẽ nào trước người không nỗ lực? Lục Tẩm Dương quét Tạ Cắt Vĩ một chút, thản nhiên nói. "Ách." Tạ Vĩ sửng sốt một chút. Sau đó cười khổ nói, "Không thể, nếu như lại vùi ở cái này bắt vực ngũ cốt bên trong, chỉ sợ ta cả đời cũng chỉ có thể nhìn một chút Trần Tiêu bằng dáng." Thanh long vực, nhưng có không ít cấm địa vùng cấm. "Ngươi?" Lục Tẩm Dương vẻ mặt hơi biến đổi. "Cũng tốt, những địa phương kia, ta cùng ngươi xông vào một lần." Nói xong, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Hai người này đều hiểu rõ, nếu như muốn chân chính có thể cùng Trần Tiêu đứng ở một chỗ, chỉ bằng vào bọn họ bản thân nỗ lực, xa xa không đủ, nhất định phải liên tiếp đi xông xáo, tìm kiếm mình cơ duyên mới được. người bung tay đi giết là được." Quy tắc do ta chủ trì, bọn họ một cái đều chạy không được. Ngay tại Lê Khuynh Thiên lên đài trong nấy mắt, quy tắc cầm thanh, tại Trần Tiêu trong đầu quanh của lên. Quy tắc từ người chủ trì, vậy ngươi bây giờ đem Thái Dịch Hắc Đế Thiên cho ta thôi. Trần Tiêu cười cười, Thái Dịch Hắc Đế Thiên là quy tắc ở ngoài đồ vật, cấp cho ngươi, ngươi nhất định phải muốn thể hiện ra đầy đủ thiên phú, đồng thời đạt đến nhất định quy tắc tích lũy, cho nên hiện tại không thể. Quy tắc cười cười, không còn là như vậy lãnh đạm vô tình. Được rồi, đã như vậy, ta cũng không hề lý thủ bị cước nhanh lên một chút giết xong nhanh lên một chút kết thúc cái này trò khôi hại. Tại Trần Tiêu xem ra, lần này tiểu tiên long bảng bảng chiến đã trở thành một lần trò khôi hại. Đầu tiên là sáu võ thánh đoạt sắc lao quái vật xuất hiện, tiếp theo kiếm võ quốc hoàng đế kim liệt nhật ở một bên nhìn chằm chằm, đã sớm mất đi đã từng ý nghĩa. Tiểu bối, kiếm pháp của ngươi không tệ. Ách, Vô Liêm Sỉ, lại có thể không đợi bản thánh đem nói cho hết lời. Cái kia Lê Khuynh Tiên đang nói, trong lúc bất chợt một hồi nổi giận. Thế nhưng lúc này, Trần Tiêu trên người triển hiện ra khí thế, khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Chương 200, thân thể thần thông. Lúc này Trần Tiêu cầm trong tay ngự thần trọng kiếm, màu đỏ vàng giống như nắng chiều vậy hào quang lập lòe. Bây giờ Trần Tiêu, cả người tựa như một ngọn núi cao vậy, đỉnh tiên lập điện. Kiếm ý. Lê Khuynh Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, là một cái đã từng võ thánh, hắn dĩ nhiên cũng có chính mình võ đạo ý chí, bất quá đáng tiếc là, hắn tại bị người đánh chết một khắc kia, võ đạo ý chí cũng liền tan, nếu là không, có thức hải hoặc linh hải, chỉ bằng vào một cái tàn hồn, là không cách nào bảo tồn võ đạo ý chí. Đương nhiên, Lê Khuynh Thiên muốn lần nữa tìm về võ đạo ý chí, cũng không phải là hết sức khó khăn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn hoàn toàn có thể dọc theo kiếp trước đi qua con đường, lại đi một lần. chết. trần tiêu không đợi lê khuynh thiên làm ra phản ứng, trong tay ngự thần trọng kiếm hóa thành một tòa thật to núi cao, mạnh mẽ hướng hắn đập xuống. chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng giết hai phế vật kia, liền cho là mình vô địch? lê khuynh thiên cười ha ha, đột nhiên, thân thể của hắn trong nháy mắt lớn lên, nguyên bản bất quá bảy thước có thừa thân cao, vào giờ khắc này hóa thành một cái chừng cao ba trượng người khổng lồ. hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo, bởi vì không thể chịu đựng thân thể phát triển, mà hóa thành mảnh vỡ, chỉ có số ít vải treo ở trên người bên ngoài sân không ít nữ khán giả sắc mặt bỏ bừng không nhịn được quay đầu đi chỗ khác bí pháp kim liệt nhật trong mắt lóe lên một vệt tinh quang cũng không biết suy nghĩ cái gì lúc này cái này lê Khuynh thiên khí thế trên người khổng lồ ước chừng tăng vọt gấp 10 lần có thừa nguyên vốn là linh hải cảnh sơ kỳ tu vi tại bí pháp dưới tác dụng trong nháy mắt tăng vọt đến nguyên linh cảnh sơ kỳ ròng rã tăng một cảnh giới với anh lê huynh thiên ra quyền một quyền đem trần tiêu kể cả ngự thần trọng kiếm đập bay ra ngoài sau đó cả người hùng hướng trần tiêu vọt tới trung kích cực lớn lực lượng đem không khí chung quanh đều đè nát, giang rắc. Bên cạnh lôi đài một bên chín tòa phòng ngự trận pháp, đều bởi vì khó có thể chịu đựng cái này lực lượng khổng lồ mà xuất hiện từng tia một vết rạn. Qua bi pháp, đem tu vi của mình mạnh mẽ để thăng tới nguyên linh cảnh sao. Trần Tiêu trong mắt lóe lên một vẻ quan mang, hắn thật nhanh ở giữa không trung điều chỉnh tốt thân thể, sơn cư kiếm ý toàn bộ mở ra, trong lúc mơ hồ cùng phía dưới đại địa ý chí liên kết cùng một chỗ, thoáng qua tầm đó, sơn cư kiếm ý lần nữa hướng đại địa kiếm ý phương hướng chuyển hóa đi. Những lao quái vật này, một cái đều không phải dễ chơi. Trần Tiêu trong lòng thầm kêu một tiếng lợi hại, cùng lúc ngự thần trọng kiếm mang theo cuộn trào mãnh liệt đại địa kí bí hướng Lê Khuynh Thiên nên đón. Cong! Một hồi kim loại kề bên thời điểm mới có thể phát ra âm thanh sau đó Trần Tiêu khắp toàn thần tử trên xuống dưới khí huyết một hồi cuộn cuộn trong miệng không nhịn được chảy ra một đạo vết máu. Đây không phải là bí pháp. Diệp Thu nhìn Lê Khuynh Thiên trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Thần thông, cái này là một môn thân thể thần thông. Cái gì? Ngồi ở Diệp Thu hai bên trái phải mặt khác hai thánh địa lớn nguyên lão cũng quá sợ hãi. Thần thông chỉ xuất hiện tại các thánh địa lớn điển tịch ở trong. Ba Thánh Địa lớn cuối cùng truyền thường nghìn năm, tuyệt đối sẽ không bảo thủ, dừng lại ở tại Bắc Vực Ngũ Quốc hoặc Thanh Long Vực ở trong. Ba Thánh Địa lớn ở trong cũng không có thiếu Thiên Tư nổi bật Tiên Hiền, đã từng từng đi ra Bắc Vực Ngũ Quốc, thậm chí từng đi ra Thanh Long Vực, đặt chân rộng lớn bao la Thần Châu Đại Địa, để lại không ít bản chép tay bất ký. Trong đó liền có Thần Thông ghi chép, Thần Thông tồn tại đã vượt qua võ giả có thể hiểu được phạm chủ, mà là một đám đạt đến siêu phàm thoát tục người có khả năng thi triển năng lực. Tại Thanh Long Vực ở ngoài Thần Châu Đại Địa, võ cảnh bị người gọi Nguyên Dan Cảnh, mà tại Nguyên Cảnh bên trên nhưng là thông thần cảnh, thần thông chính là thông thần cảnh trở lên võ giả, có khả năng thi triển ra năng lực. Một môn thần thông vô cùng chân quý, cực kỳ khó có được. Thanh Long Vực trô như vậy, chắc là sẽ không có thần thông. Chỉ có rộng lớn Thần Châu Đại Địa bên trên, Phồn Hoa nhất rồi giao nơi mới có ngưng luyện thần thông thông thần cảnh võ giả. đương nhiên, bình thường võ giả cũng không phải không có khả năng tu luyện thần thông. Bộ phận Thiên Tư nổi bật hạng người có thể tại thông thần cảnh trước đó lĩnh ngộ ra thần thông, mà một nhóm người khác, nhưng là đạt được tiền bối ban ơn, thu được thần thông tu luyện pháp môn, ngưng luyện thần thông bất quá vô luận là loại nào, đều đủ để để thanh long vực mọi thứ võ giả ngưỡng mộ, có thể tu luyện thần thông, cũng liền ý nghĩa, ngày sau chí ít sẽ trở thành thông thần cảnh đại năng. Võ thánh đến thông thần cảnh tâm đó, khổ sở nhất qua một cửa, chính là thần thông. Hiện tại, cái này Lê Khuynh Thiên thi triển ra một loại thân thể thần thông, cũng liền ý nghĩa, hắn có trở thành thông thần cảnh cường giả tiềm lực. Mà cái tiêu ngọc hà cung, thậm chí ngay cả cái này đám nhân vật đều có thể cầm thụ, lại sẽ là như thế nào tồn tại. Phải biết rằng, có một môn thần thông, không chỉ là đại biểu cho cái này Lê Khuynh Thiên kẻ nắm giữ mạnh mẽ thiên phú, Còn có to lớn bối cảnh, thế lực sau lưng hắn, ít nhất là Thần Châu đại địa bên trên bá chủ cấp một thế lực. Diệp Thu ba người không khỏi hoảng sợ. Trên thực tế, Lục Kha Kha đạt được Ngọc Hà cung sau đó, Kiếm Tông quả thật có tính toán như vậy, đem Ngọc Hà cung mở ra, để Kiến Võ Quốc tất cả mọi người võ giả tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc rất nhiều người như trước không tin được Kiếm Tông, mà Kiến Võ Quốc hoàng thất cùng các đại tông môn gia tộc kết thành đồng minh lợi thế một trong, chính là đạt được Huyền Quang Hải sau đó, đem Huyền Quang Hải là kiến võ quốc một đại thí luyện nơi, sẽ không bị bất luận kẻ nào khống chế. Tiểu tử Ngươi có thể đi chết rồi. Thần thông không giống với võ đạo ý cảnh, cùng võ kỹ tương tự, nhưng lại cao hơn võ kỹ, cho dù là đoạt xác sống lại, chỉ cần về thần thông chí nhớ vẫn còn, như vậy thì có thể một lần nữa ngưng luyện ra tới. Đương nhiên, Lê Khuynh Thiên đoạt xác bộ thân thể này, thiên phú không hề như trước hắn thân thể, vì lần nữa ngưng tụ thần thông, hắn cũng là hao tốn cái giá cực lớn. Lê Khuynh Thiên toàn thân hầu như đỏ thẫm. Chân trụi, trên da lóe ra kim loại vậy ánh sáng lộng lẫy, quả đấm của hắn so với người bình thường đầu người còn muốn lớn hơn, mang theo khủng bố mà bạo ngược khí thế, từng quyền từng quyền hướng Trần Tiêu Văn tới. Mặc dù thân thể trở nên lớn, thế nhưng sự linh hoạt của hắn so với trước đó còn muốn cao. Người này thân thể cường độ có thể so với hạ phẩm bảo khí. Trần Tiêu bước ra ngọc linh hồ bảo, liên tiếp né tránh Lê Khuynh Thiên công kích, bất quá Lê Khuynh Thiên công kích thực sự quá mức mạnh mẽ, cho dù là năm đấm mang tới quyền phòng, đều đủ để để Trần Tiêu cảm thấy nghẹt thở. Thân thể này thần thông thực sự quá cường đại, cũng không phải Trần Tiêu giai đoạn hiện nay thái tố bạch đế thân chỗ có thể sánh được. Cuối cùng thái tố bạch đế thân, giai đoạn hiện nay cũng chỉ là huyền giai trung phẩm trình độ, cho dù là thiết bích thân viên mãn, Trần Tiêu lực phòng ngự cũng bất quá là có thể so với một cái hạ phẩm linh khí thôi. Hạ phẩm linh khí, cùng hạ phẩm bảo khí sự chích lệnh, thật giống như chết cỏ khô cùng đồ long bào đạo vậy, hoàn toàn không thể so sánh. Trần Tiêu, Trần Lama, hôm nay ngươi nhất định chết, ta muốn đem ngươi sinh hồn luyện ra, nhìn xem trên người của ngươi, đến tột cùng có bí mật gì. Lê Khuynh Thiên bạo giống một tiếng, hắn thân thể lần thứ hai phát sinh biến hóa. Một đạo ánh sáng màu vàng sau đó, Lê Khuynh Thiên cả người hình dáng tướng mạo lần nữa phát sinh biến hóa to lớn, lần này hắn lại có thể biến thành ba đầu sáu tay. Ngũ nội đó Hàng này chẳng lẽ là phí giờ, sẽ còn biến thân. Đáng tiếc lão tử không phải siêu sợi đạ. Nhìn biến thành ba đầu sáu tay Lê Khuynh Thiên, Trần Tiêu hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn, người này khí tức trên người so với vừa mới, cường đại hơn gấp 3 lần. Chương 201: Hoa Cúc tán. Thân thể thần thông toàn lực bộc phát, Lê Khuynh Thiên hóa thân ba đầu sáu tay người khổng lồ, vô luận là hắn chân nguyên, thân thể hay là tốc độ cùng lực lượng, đều so với trước càng tăng lên gấp 3 lần. Mạnh mẽ khí tràn dưới, coi như là Trần Tiêu cũng không khỏi đổi sắc mặt. Cái này ba đầu sáu tay pháp môn, hẳn là cái gọi là thân thể thần thông so với cái khác thần thông uy lực càng lớn nhất định muốn luyện hóa lao giả này đạt được môn thần thông này mắt thấy lê quynh thiên hướng chính mình nào tới trần tiêu trong tim bình tĩnh huyền giai thân pháp ngậm linh hổ bảo liên tiếp bứt ra từ lê quynh thiên công kích khe hở bên trong né tránh bất quá lúc này lê quynh thiên ba đầu sáu tay lực lớn vô tận tốc độ càng là nhanh vô cùng cho dù là trần tiêu tinh thông huyền giai thân pháp như trước hiện tượng nguy hiểm nhiều lần xuất hiện đoạn sát trong lúc bất chợt lê quynh thiên ba cái đầu trong miệng cùng lúc chợt quát một tiếng hắn thân thể nhanh chóng xoay tròn 6 cánh tay cùng lúc hướng Trần Tiêu vị trí đánh tới. Mở. Trần Tiêu ánh mắt ngưng lại, trong tay ngự thần trọng kiếm bộ phát ra một đạo rực rỡ ánh sáng, một kiếm cô phong tiêu nhật, mang theo khủng bố kiếm ý, liền tiến lên đón một quyền này. Ầm ầm. Ngay sau đó, Trần Tiêu thân thể bay ngược ra ngoài, sơn cơ kiếm ý cùng đại điệu tầm đó liên hệ, lại có thể bị một quyền này ngăn chặn. Chết. Lê Quynh Thiên hai chân đạp một cái, trong nháy mắt liền đuổi theo Trần Tiêu, bốn cái cánh tay bắt được tay chân của hắn, còn thừa lại hai cánh tay, liên tiếp đánh vào Trần Tiêu trên người. Cái này Trần Lã Ma, lần này chỉ sợ là thai vạ khó tránh trên khán đài sáu thế gia lớn người thoải mái cười to trong lòng vô địch bị thoải mái tự trần lao ma xuất thế tới nay một lần kia không phải đạp vô số võ giả thi cốt thành tiểu uy danh hiền hách hơn nữa thái độ làm người kiêu ngạo vô cùng trước mặt hao tổn sáu thế gia lớn bộ mặt hiện tại mắt thấy trần tiêu bị lê quynh thiên hành hùng những người này làm sao có thể mất hứng xem ra cái kia quy tắc cũng là có ý để trần lao ma thân rơi xuống liên chiến ba trận mỗi một trận đều là cùng võ thánh tiền bối đại chiến cho dù là trước hai trận hắn đánh nhìn như hơi hận nhưng có có ai biết Hắn không phải đã đem hết toàn lực đấy? Văn gia đại trưởng lão diêu đầu hoàng nào nói ra. Ha ha ha, chết đi, chết đi, chết tốt lắm a, lưu hắn lại cũng là một cái tai họa. Long gia đại trưởng lão cũng là đầy mặt dễ chịu. Đáng tiếc, cái này Trần Tiêu Thiên Phú chỉ sợ là kiến võ quốc gần nghìn năm tới Diệp Phàm dưới người thứ nhất. Nếu như hắn có thể trưởng thành, chưa chắc không phải là cái thứ hai kiếm thánh. Trần võ thánh địa nguyên lão thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy tức hận. Diệp Thu không nói gì, lúc này hắn đã hận không thể nặng hơn lôi đài đi giải cứu Trần Tiêu. Đáng tiếc quy tắc dưới. Nếu là có người dám làm dự tiểu thiên long bảng bản chiến, cũng sẽ bị quy tắc trực tiếp giết chết. huống hồ, diệp Thu tu vi bất quá là nửa bước nguyên linh cảnh, mà trên đài lão quái vật kia hiện tại triển hiện ra đã là chân chính nguyên linh cảnh khí thế. Đáng ghét, lại là thần thông. Lão quái vật kia, Liêu Nhất Phàm sắc mặt hết sức khó coi, dưới tình huống như thế, coi như là chính mình đối mặt cái kia Lê Khuynh Thiên, cũng phải bị đối phương đánh chết, tại trong ấn tượng của hắn, Trần Tiêu thực lực cho dù mạnh hơn chính mình, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nguyên linh cảnh cường giả. Liêu Nhất Phàm nhưng không phải là đối thủ. Trên lôi đài, Trần Tiêu thân thể đã bị mạnh mẽ nện ở lôi đài ở trong, Lê Khuynh Thiên sau cái cánh tay đồng thời phát động, mạnh mẽ hướng Trần Tiêu thân thể đập tới. Đoạn sát. Lê Khuynh Thiên lần nữa bạo giống một tiếng, sau quyền mạnh mẽ đánh vào Trần Tiêu thân thể bên trên. Âm ầm nổ vang sau đó, toàn bộ lôi đài trung tâm đều tạo thành một cái đường kính chừng 10 trượng lớn hô lớn. Nếu không phải là tòa này lôi đài, chính là quy tắc ngưng tụ ra, sợ rằng cái này một cái liền muốn bị Lê Khuynh Thiên triệt để san thành bình địa không thể. Ha ha ha ha. Bất ngờ, Lê Khuynh Thiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thiên tài. Bản Thánh thích nhất hành hạ đến chết thiên tài như vậy. Hiện tại, liền để Bản Thánh nhìn xem, trên người của ngươi đến tột cùng có bí mật gì. Trong lúc nói chuyện, Lê Khuynh Thiên một tay lấy Trần Tiêu thân thể cầm lên, bàn tay khổng lồ bóp tại trên đầu của hắn. Hi hi hi, cho Bản Thánh chết đi. Vụ. Nhưng vừa lúc đó, Lê Khuynh Thiên trước mắt, một đạo ánh kiếm màu tím hiện lên. Ngay sau đó, một đạo to lớn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ bổ vào Lê Khuynh Thiên trên người. ầm ầm. Lê Quyên Thiên lại càng hoảng sợ, hắn vội vang ném Trần Tiêu, sau quyền hướng trên bầu trời lôi đánh tới. Giang giác. Sau một khắc, Lê Khuynh Thiên toàn thân bốc khói mù màu đen, hắn trên người cuối cùng một chút vải, cũng bị đạo này lôi đình nổ nát. Cái này là bảo khí uy lực. Lê Khuynh Thiên cũng không có bị tổn thương quá lớn, trong miệng hắn cắn răng nghiến lợi nói ra: Coi như ngươi biết hàng." Trần Tiêu sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm một kiếm tử quang lượn lờ trường kiếm, thở hừng hực: "Nếu không phải là ta Thái Tố Bạch Đế thân cảnh giới thứ nhất đã viên mãn, cái này một cái chỉ sợ cũng bị ngươi đập chết." Hiện tại Trần Tiêu thân thể phòng ngự, có thể so với hạ phẩm linh khí, trong cơ thể lại có to lớn chân nguyên chống đỡ bằng không vừa mới cái kia Lê Khuynh tiên ngừng lại đánh tung đập loạn, thực sự liền đem hắn đánh chết. Bất quá dù là như thế, bây giờ Trần Tiêu cũng là bị thương không nhẹ. Lúc này, Trần Tiêu trong tay hạ phẩm bảo khí cựu tiêu bên trên, lượn lờ từng đạo lôi đỉnh. Nguyên bản, Trần Tiêu chỉ dự định đem cựu tiêu từ bán phẩm bảo khí đầu đường, đổi thành bán phẩm bảo khí bảo kiếm, nhưng là về sau suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đem cái thanh này lôi thuộc tính bảo kiếm, tăng lên là hạ phẩm bảo khí. Hiện tại, Trần Tiêu cố nhiên là muốn giết người, nhưng là chưa chắc đã không phải là muốn mượn cái này sáu lao quái vật, tới tôi luyện thực lực của chính mình. Cho nên mới bắt đầu, Trần Tiêu cũng vẹn vẹn vận dụng một cái Huyền Vũ kiếm. Hiện tại, đối mặt cái này có thân thể thần thông Lê Quân Thiên, Trần Tiêu lần nữa lấy ra cựu Tiêu kiếm. Trần Tiêu cũng không có nắm giữ cái gì lôi thuộc tính võ kỹ, bất quá tu luyện thành Sấm Bản Nguyên Thần Nguyên Thai tới nay, kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất bên trong, liên tiếp diễn biến, thôi diễn lôi thuộc tính kiếm kỹ. Cho nên hiện tại Trần Tiêu đối với lôi thuộc tính kiếm pháp cũng không phải là một chữ cũng không biết. Lúc này, Trần Tiêu cũng không vội va chủ động đi công kích, trên người của hắn lạnh nhạt ánh sáng màu xanh hiện lên, từng bước chữa trị thương thế trên người. Ngươi là nhiều tầng thuộc tính thể chất. Lê Khuynh Thiên con mắt hơi nheo lại, nhìn về phía Trần Tiêu, có chút chần chừ nói. Kẻ khác không nhìn ra, thế nhưng Lê Khuynh Thiên dù sao là một cái võ thánh đoạt sát sống lại lao quái vật, kiếp trước tu vi không có, thế nhưng vô cùng to lớn linh hồn lực vẫn còn. Lúc này Trần Tiêu chân nguyên phóng ra ngoài, ngay lập tức sẽ bị hắn bắt được. Nhiều thuộc tính thể chất tại Thanh Long vực bên trong khó có thể nhìn thấy, thế nhưng phóng tới rộng lớn bao La Thần Châu Đại Địa bên trên, nhưng cũng có như vậy người tồn tại. Nhiều thuộc tính thể chất người lớn nhất đặc thù cùng ưu thế chính là có thể cùng lúc tu luyện nhiều loại thuộc tính công pháp đương nhiên, một người tinh lực có hạn, tu luyện một môn công pháp, đi đến mức tận cùng, đã là chuyện khó khăn tình. Nếu như đồng tu hai loại, thậm chí nhiều hơn công pháp, liền dễ dàng đi lên lối rẽ, hoặc không thành thục. Thế nhưng hiện tại, Trần Tiêu trên người, nhưng xuất hiện ám thuộc tính, lôi thuộc tính, thổ thuộc, thuộc tính, thậm chí một thuộc tính chân nguyên khí tức, điều này không khỏi làm Lê khuynh Thiên biến sắc. kỳ hỉ, lại có thể bị ngươi nhìn thấu. Trần Tiêu lè lưỡi, liếm liếm khỏe miệng vết máu, lão giả, hiện tại nên tiểu ra ta xuất thủ. Nhiều thuộc tính thể chất tại Huyền Quang Cảnh trở xuống ưu thế cực lớn, thế nhưng con đường Huyền Quan Cảnh thậm chí nguyên đan cảnh nhưng là phai mở mọi người bí mật trên người của ngươi đặt ở trên người của ngươi cũng là lãng phí không bằng liền giao cho bạn thánh đi. đang khi nói chuyện, lê quynh Tiên lần thứ hai động thủ mang theo khủng bố mênh mông khí thế mạnh mẽ hướng trần tiêu đánh tới. tiểu gia ta cũng không tin ngươi không được điểm mở cho ta với anh. lựu thần trọng kiếm trong dây lát phóng lên cao từ lê Khuynh Tiên dưới khố đâm ra thẳng tắp đâm về phía lê quynh Tiên hạ thân. cùng lúc đó huyền kiếm, toái tinh kiếm cũng thật nhanh đánh ra hướng hai mắt của hắn đâm tới. lôi thị trần tiêu chân nguyên toàn thân ngưng tụ. Hóa thành cương lôi chân nguyên, toàn bộ tràn vào cựu tiêu kiếm bên trong, hướng hắn bụng hạ đan điền đâm tới. Đương đương đương đương. Chấn nghe đến tứ thanh to lớn kim loại kề bên thanh âm, Trần Tiêu thân thể bị chấn động bay ra ngoài. Ngự thần, thái tinh, huyền ú ba kiếm cùng lúc mệnh chung mục tiêu, nhưng lại không bị thương cùng lê Huyên tiên một quọn tóc gãy. Thật mạnh thân thể, chẳng lẽ thân thể này thần thông, thực sự liền cường đại như vậy, đem toàn thân của hắn trên dưới chế tạo trộn lẫn như một thể, không có chút nào chỗ sơ hở sao? Trần Tiêu không nhịn được hoảng sợ. Ha ha ha! Tiểu tử, giai đoạn hiện nay ta. Thân thể thần thông mặc dù không luyện đến mức tận cùng, nhưng thân thể cường độ cũng tương đương với hạ phẩm bảo khí, muốn phá ta phòng ngự, bằng ngươi còn chưa đủ." Lê Quynh Thiên cười ha ha, một quyền đem Trần Tiêu đánh bay ra ngoài. Coi như là hạ phẩm bảo khí tiểu tiêu, đều khó mà phá vỡ Lê Khuynh Thiên phòng ngự. Thật mạnh. Trên đài khán giả hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí xung quanh mọi thứ vào vây 27 vị trí đầu tên thanh niên võ giả, nghĩ đến chính mình liền muốn theo như vậy quái vật chiến đấu, không kìm lòng nổi đều dâng lên lui bất tâm. Thân thể phòng ngự có thể so với hạ phẩm bảo khí. Hạ phẩm bảo khí Tại Kiến Võ quốc là được trấn quốc thần khí, ba thánh địa lớn dựa vào sinh tồn căn bản, thế thì còn đánh như thế nào? Cái kia Trần lão ma đụng phải hắn cũng coi như là số đen tạm kiếp. Không ít người hơi thở dài. Thân thể thần thông sao? Xem ra, cũng phải nghĩ biện pháp thu vào tay là được. Kiến Võ quốc hoàng đế kim liệt nhật trong mắt, hào quang lập lòe. Có thể so với hạ phẩm bảo khí, sợ rằng trung phẩm bảo khí thu thủy kiếm đều không phá được hắn phòng ngự, chỉ có thượng phẩm bảo khí thái tinh có thể làm được. Chẳng qua là, Trần Tiêu nhìn lướt qua nhìn trên đài kim liệt nhật, thượng phẩm bảo khí Chính là trần tiêu một trong những lá bài tẩy, quá nhiều bạo lộ ra, để kim liệt nhật có chuẩn bị, chỉ sợ cũng có chút khó làm. Hiện tại, chỉ có liều mạng một cái, thực sự không thể, liền lấy ra thái tinh. Thượng phẩm bảo khí, sự tình quan trọng, một khi lấy ra tới, lạc trần cốc bên trong láo quái vật sợ rằng đều muốn ngồi không yên, tự mình động thủ cấp giận có thể không dùng, trần tiêu tận lực cũng sẽ không dùng. Trần tiêu ruồi ra ống tay áo trong cơ thể, hỏa nguyên anh, kể cả 8 đại bản nguyên nguyên thai, cùng lúc sáng lên. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân nguyên, điên cuồng phun ra tụ lại trong tay hắn hạ phẩm bảo khí ở trong. Giết! Lần này Trần Tiêu đem hết toàn lực, một kiếm đâm về phía Lê Quynh Thiên nơi cổ họng. Hừ. Lê Khuynh Thiên cười nhạt, liền đứng tại chỗ, không né không tránh, mặc cho Trần Tiêu một kiếm đâm qua đây. Cong. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Lê Quynh Thiên nơi cổ họng, thẩm thấu ra một vệt máu, thế nhưng vẫn không có mang đến cho hắn cái gì về thực chất thương tổn. Lại có thể có thể chảy ra một điểm da giấy, lớp ngoài cùng của da. Đã hết sức khó. Ách. Sau một khắc Lê Khuynh Thiên biến sắc, Cả người mặt đều trở nên trở nên trắng bệnh. Hắn hậu đình chỗ, một cái khoảng trường dài một thước, rộng chừng một ngón tay đoản kiếm, thẳng tắp chọc vào trong đó. Một giọt một giọt đỏ thẫm máu tươi, theo đoản kiếm, chạy tới trên mặt đất. Tây Hoa Cốc Tàn. Chương 202, ta không tin được nhân phẩm của ngươi. Đệ tiện. Lê Khuynh Thiên trong miệng phát ra một hồi vô lực rên rỉ, cả người trong nháy mắt mới ngã xuống đất. Lê Khuynh Thiên y phục trên người chẳng qua là bình thường quần áo, không thể chịu đựng hắn thân thể trở nên lớn, hơn nữa lại đã trải qua lâu như vậy chiến đấu, đã sớm toàn thân. Lúc này Lê quynh Thiên quỳ rạp xuống đất, thân thể hơi run rẩy, hắn đưa lưng về phía khán giả, chỉ thấy được một cái màu xanh nhạt tựa như cương châm vậy kiếm nhỏ thẳng tắp cắm ở một đóa rực rỡ hoa cúc bên trên, Trần Tiêu cũng thoáng, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, để Tàng Phong kiếm hướng về chỗ đó nhẹ nhàng đâm một cái, lại không nghĩ rằng vậy mà thực sự thành công, bất quá ngẫm lại Trần Tiêu cũng thoải mái, cái kia Lê Quyên Thiên thoát khốn còn chưa tới nửa năm, lợi dụng trong khoảng thời gian này đem thân thể thần thông tu luyện tới hạ phẩm bảo khí hoàn cảnh, đã có thể nói nguy tiên cũng không có khả năng chú đáo đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới chế tạo không thiếu sót không lọt nhất định vẫn tồn tại một cái nhược điểm chí mạng hoa cúc cái chỗ này chính là ngoại giới dẫn tới trong cơ thể một cái lối đi rất hiển nhiên lê quynh Tiên bây giờ thân thể thần thông cũng chỉ là rèn luyện bên ngoài thân thể còn không cách nào làm được ngưng luyện bên trong thân thể cho nên cái này dẫn tới bên trong thân thể lối đi biến thành hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới một cái nhược điểm chí mạng hoa cúc một bạo toàn thân tinh khí tiết lộ thân thể thần thông cũng là phá dần dần lê quynh Tiên thân thể từ từ nhỏ dần hóa thành người bình thường lớn nhỏ bên sân sáu thế gia lớn trưởng lão sắc mặt biến hóa đến mức dị thường đặc sắc mắt thấy vừa mới còn khí thế hung hăng lê quynh thiên trong nháy mắt co rúm lại trên mặt đất tựa như một cái đợi làm thịt cứu con cái kia trần lão ma cũng thật là hèn mọn chẳng lẽ hắn trong ngày thường liền nữa thích nam nhân chỗ đó không ít người không khỏi dụng ý xấu nghĩ đến bên sân còn sót lại ba cái lao quái vật hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt tâm tình bất định lê quynh thiên thi triển ra thân thể thần thông có thể nói đã là sáu lao quái vật bên trong người mà nhất nhưng như trước bị trần tiêu phá vỡ thân thể thần thông mắt thấy liền muốn bị chém giết coi như là ngọc hà cung bên trong đế nhất đoạt sắc đi ra cũng không có thể đạt đến hắn trình độ như vậy đối mặt hắn ta xem chúng ta trực tiếp bỏ cuộc thì tốt hơn còn lại ba người âm thầm thương lượng bất quá hắn đối với lê quỳnh thiên cũng tiêu hao không ít chúng ta toàn lực đánh một trận có lẽ còn có cơ hội chúng ta thật vất vả đoạt xác đi ra cũng không thể như vậy không công chết rồi hay là cẩn thận mới là tốt chân tiêu nếu là ngươi chịu vương tha cái kia lê quỳnh thiên một mạng chấm hứa hẹn lần này tiểu thiên long bảng cuộc chiến sau khi kết thúc để ngươi kiếm tông người rời đi thế nào bất ngờ Bên ngoài sân Kim Liệt Nhật mở miệng nói ra, hắn âm thanh truyền khắp toàn trường. Tinh thần Hải Các cùng chân võ thánh địa mặt người sắc hơi biến đổi, có chút âm tình bất định. "Là ngươi?" Con bà nó Xuân Thu đại ngột. Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên lưu chuyển, sinh sôi liên tục dưới, trong nháy mắt đem hao tổn chân nguyên khôi phục, cùng lúc mở miệng quát lên. "Ngươi?" Nghe được Trần Tiêu mà nói, Kim Liệt Nhật biến sắc, "Được được được, ngươi cái này là ở tự chui đầu vào rọ. Kế ly gián dùng thành như vậy, thua thiệt ngươi còn là vua của một nước." Trần Tiêu môi, khinh thường nói, "Ta nếu là người nên nói buông tha toàn bộ ba thánh địa lớn, mà không phải chỉ cần chỉ buông tha kiếm tông, bởi vì bất kể ra sao ta đều muốn giết cái kia sáu lao gia hỏa. Hừ. Kim Liệt nhật sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đúng là muốn ly tán ba thánh địa lớn, để tinh thần hải các cùng chân võ thánh địa đối với kiếm tông xuất hiện ngăn cách. Một khi Trần Tiêu đáp ứng, tiểu thiên long bảng cuộc chiến sau, kiếm tông ly khai, tinh thần hải các cùng chân võ thánh địa toàn diện, như vậy chuyện này đối với kiếm tông đúng là một cái đả kích khổng lồ. Thậm chí có khả năng đến đây phá ba thánh địa lớn liên minh. Bất quá đáng tức là, Trần Tiêu người này Hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Nếu như đổi thành những người khác bất cứ người nào, chỉ sợ cũng đáp ứng đi. Cuối cùng Kim Liệt nhận chính là Kiến võ quốc bốn đại cường giả một trong, nửa bước huyền quang cảnh đại năng, hắn như xuất thủ liền sẽ không lưu lại bất kỳ cái gì sinh cơ. Đổi thành cái khác bất kỳ người nào, cũng sẽ không cự tuyệt điều kiện như vậy. Thế nhưng bạn bạn không nghĩ tới là Trần Tiêu căn bản là một cái không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, đồng thời một hơi đem hắn kế ly gián gọi ra, thậm chí còn trước mặt phúng thứ một cái vị này Kiến võ quốc hoàng đế. Tốt như vậy chấm liền đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi buông tha Lê Quyên Thiên chấm liền bỏ qua mặc cho ngươi ba thánh địa lớn, kể cả Trần gia người lì khai nơi đây. Kim Liệt Nhật lên tiếng lần nữa, đồng thời còn đem Trần gia tính ở trong đó. Đối với Kim Liệt Nhật mà nói, Lê Khuynh Thiên thực sự quá là quan trọng, lấy được Lê Khuynh Thiên, cũng liền ý nghĩa đạt được một môn thân thể thần thông. Hiện tại Kim Liệt Nhật đã là nửa bước huyền quang cảnh cường giả, nếu như hắn tu luyện lại Lê Khuynh Thiên thân thể thần thông, sợ rằng cái này bắt vực ngũ quốc bên trong, sẽ không người có thể chống đỡ được hắn. Xin lỗi, ta không tin được nhân phẩm của ngươi. Trần Tiêu nhìn lướt qua Kim Liệt Nhật, thản nhiên nói, ngươi cái này một cái, kim liệt nhật thực sự nổi giận. chính là quân vua ngôn kim liệt nhật nếu lên tiếng, như vậy thì nhất định sẽ thực hiện. thế nhưng trần tiêu một câu không tin được nhân phẩm của hắn, không thể nghi ngờ là tại kim liệt nhật trên mặt mạnh mẽ rút một cái tát. hơn nữa vẫn là ngay ở trước mặt toàn bộ kiến võ quốc mấy trăm ngàn võ giả trước mặt đánh một cái tát. trần tiêu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? kim liệt nhật hai mắt gần như muốn bốc lên lửa tới. lúc này trần tiêu đã đi tới gần, một cái tát vỗ vào lê khuynh thiên đỉnh đầu, đem hắn một trường đánh gục, thân thể thần thông bị phá. Lê Khuynh Thiên cũng là chịu đến to lớn bị thương, hoàn toàn đã không có sức phản kháng. Trần Tiêu một cái tát đem hắn đập sau khi chết, một bản nguyên nguyên thai bên trên hiện ra một cỗ khổng lồ nuốt hút lực lượng, trong nháy mắt đem Lê Khuynh Thiên thần hồn hút vào trong cơ thể. Tiểu Thiên Long bảng vốn là kiến võ quốc thế hệ trẻ việc trọng đại, người vị hoàng đế bệ hạ này nhưng dựa vào tu vi, đường Hoàng Ngăn ở nơi này ý đồ giết chết hậu bối, mà người như vậy phẩm, tin được ngươi mới là lạ. Trần Tiêu trong cơ thể ngọn lửa hứng lực một bên luyện hóa Lê Quyên Thiên thần hồn, trong miệng một bên lánh đạm nói, nói thật hay. Bên ngoài sân. Cái kia độc tông đệ tử Nạp Lan Thanh Hoa không nhịn được vỗ tay cười to, "Tiểu Thiên Long bảng vốn là ta thế hệ trẻ việc trọng đại, ngươi thân là kiến võ quốc hoàng đế, không chỉ không tiến hành bảo hộ, còn lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, ngăn ở nơi này muốn giết người." "Hi hi hi, ta liền nhìn xem lần tiếp theo Tiểu Thiên Long bảng bằng chiến, còn có ai dám tham gia." Nghe được Nạp Lan Thanh Hoa mà nói, Kim Liệt Nhật mặt không hề cảm xúc, thế nhưng sắc mặt của những người khác nhưng là thay đổi. "Đã như vậy, như vậy cũng không có gì đáng nói." Kim Liệt Nhật giọng điệu trở nên lãnh đạo, "Nạp Lan Thanh Hoa, ngươi đối với chấm bất kính." Chấm nhẹ tình độc tông trên mặt không chấp nhặt với ngươi, nếu là ngươi lại không biết tốt xấu, chấm ngay cả ngươi cùng nhau giết. Giết ta." Nạp Lan Thanh Hoa cười to, "Tốt, vậy giết đi, thật coi tiểu gia ta sợ ngươi sao? Mấy năm nay, kiến võ quốc chỉ sợ là có chút thái bình đấy." Chương 203: Tạo hóa thần huyền. Nạp Lan Thanh Hoa lời nói, để cho kẻ khác đều đổi sắc mặt. Nạp Lan Thanh Hoa sư phụ, nhưng là danh chấn Bắc vực ngũ quốc độc tông, nếu như Kim Liệt Nhật thực sự dám giết Nạp Lan Thanh Hoa, như vậy độc tông có 100 loại phương pháp, làm cho cả kiến võ quốc hoàng cung biến thành một mảnh tử địa thậm chí kiến võ quốc mấy trăm vạn đại quân ở đó vị độc tông trong mắt cũng bất quá là một chuyện cười nếu ngươi tự tìm cái chết cái kia cũng trách không được chấm. bây giờ kim liệt nhật dường như có lòng tin tuyệt đối cho dù là độc tông hắn cũng hoàn toàn không sợ nạp lan thanh hoa hơi bĩu môi khuôn mặt xem thường bất quá hắn nhưng cũng không nói gì nữa đồ chơi thực sự đem kiến võ quốc vị hoàng đế bệ hạ này kích thích thực sự một cái tát đập chết từ mình vậy coi như không đăng giá trên lôi đài trần tiêu vững vàng đứng vững trong cơ thể tâm hồng liên hỏa liên tiếp thiêu đốt đem lê huynh thiên thần hồn luyện hóa thẩm bộ một bản nguyên nguyên thai. Một bản nguyên nguyên thai bên trên cây nhỏ, càng kiều diễm, mà bản nguyên nguyên thai bản thân cũng càng ngưng thực, hướng một nguyên anh phương hướng phát triển đi. Bên kia, Lê Khuynh Thiên thần hồn dấu vết được luyện hóa, mọi thứ tri nhớ, kinh nghiệm, toàn bộ đều bị đưa đến kiếm hoàn không gian tầng thứ hai. Trần Tiêu Tư Duy gần như là gấp rút, liền chạy vào Lê Khuynh Thiên trí nhớ ở trong. Lê Khuynh Thiên khi còn sống một màn một màn, toàn bộ đều truyền vào Trần Tiêu Tư Duy ở trong. Cùng kiếm hoàn không gian tầng thứ hai những ký ức khác bất động, những ký ức ấy đều là kiếm hoàn không gian qua nhiều thế hệ chủ nhân chủ động lưu lại, hơn nữa bọn họ tại lưu lại trí nhớ cùng lúc cũng là sống. thế nhưng lê quynh thiên linh hồn cùng dấu ấn linh hồn đều đã được trần tiêu luyện hóa tại kiếm hoàn không gian thủ hộ dưới những ký ức ấy sẽ không đối với trần tiêu xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. nói cách khác kiếm hoàn không gian khóa trước chủ nhân lưu lại trí nhớ là sống mà trần tiêu tự mình luyện hóa cắn nuốt trí nhớ là chết. đại không vực nam hoa thánh Địa. đem lê quynh thiên trí nhớ cắn nuốt tiêu hóa sau đó trần tiêu lập tức sẽ biết lai lịch của người này. cái này lê quynh thiên vốn tên là nam công diệm chính là thần châu đại địa bên trên một cái mạnh mẽ vực đại không vực ở trong thứ nhất thánh địa Nam Hoa Thánh địa thủ tịch đại đệ tử, tuổi bất quá 50, liền đạt tới Nguyên Đan cảnh, uy chấn một phương. Dĩ nhiên, Nguyên Đan cảnh đặt ở Thanh Long vực, chính là cái gọi là võ thánh cảnh. Đương nhiên, đại không vực thánh địa cùng Thanh Long vực, hoặc nói Bắc vực Ngũ Quốc thánh địa, hoàn toàn bất đồng. Tại Bắc vực Ngũ Quốc ở trong, cũng chỉ có kiến võ quốc, hiền Vũ quốc mấy cái tông môn giảm sương thánh địa. Mà tại toàn bộ Thanh Long vực, ngoại trừ đã từng kiếm tông ở ngoài, cũng chỉ có một võ đạo thánh địa, Thí Hồn thánh địa. Còn lại, vô luận là linh võ tông hay là tinh thần hải cát, cũng hoặc chân võ thánh địa, toàn bộ đều là phía sau cánh cửa đóng kín tự mình gọi. Nhưng đã đến rộng lớn bao La thần châu đại địa bên trên, cho dù là thí hồn thánh địa, cũng không có tư cách gọi thánh địa, cũng chính là nói, gần 5000 năm tới, thanh long vực bên trong, cũng chỉ xuất hiện qua một cái thánh địa. Kiếm tông, Nam Hoa thánh địa, không thể nghi ngờ là một cái chân chính thánh địa, chịu đến toàn bộ đại không vực, thậm chí trung quanh vực vô số võ giả quỷ bái, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Còn như cái kia đại không vực Nam Hoa thánh địa đến cùng có ra sao nội tình, cho dù là Nam cung Diệp bản thân cũng không rõ ràng lắm thậm chí hắn liền nam hoa thánh địa bên trong người mạnh nhất đến tận cùng là loại nào tu vi đều nói không rõ ràng nam cung diệp sư tôn chính là một vị thông thần cảnh cường giả toàn bộ thần châu đại địa mới là ta sân khấu tiêu hóa nam cung diệp trí nhớ sau đó trần tiêu trong đầu không kìm lòng nổi giấy lên một đám lửa nội tâm của hắn chỗ sâu xuất hiện một cô vô cùng to lớn khát vọng lao ra bắc vực ngũ quốc lao ra thanh long vực thậm chí lao ra thần châu đại địa thân thể thần thông tạo hóa thần huyền sau một khắc kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất ở trong trần tiêu bóng dáng thoáng hiện Mô phỏng ra vừa mới Lê Khuynh Tiên chỗ thi triển ra thân thể thần thông tới. Cái môn này thân thể thần thông vốn tên là là Tạo Hóa Thần Huyền tổng cộng có 3 tầng cảnh giới, một khi thi triển, toàn thân thân thể cường độ, lực phòng ngự, chân nguyên, tốc độ cũng sẽ tăng vọt, cao nhất có thể tăng vọt gấp trăm lần. Tầng thứ nhất cảnh giới, ba đầu sáu tay, một khi thi triển, lực lượng, tốc độ, chân nguyên, thân thể cao nhất có thể tăng vọt 30 lần. Tầng thứ hai cảnh giới, bốn đầu tám tay, lực lượng, tốc độ, chân nguyên, thân thể cao nhất có thể tăng cường 60 lần. Tầng thứ ba cảnh giới, hóa thân ngàn tay ngàn mặt, tối đa nhưng là võ giả bản thân tăng cường gấp trăm lần, nghìn tay nghìn mặt vừa ra, vượt cấp giết địch liền như cùng ăn cơn uống nước như thế đơn giản. Đành phải Trần Tiêu chú ý là, thi triển môn thần thông này bản thân thân thể là không có cần thiết trở nên lớn, bởi vì trước đó cái kia Nam Cung Diệp thân thể quá mức nhỏ yếu, không cách nào dung nạp gấp 10 lần tăng vọt lực lượng. Mới thi triển thần thông, đem thân thể cũng thay đổi lớn. Có môn thần thông này, ta còn sợ ai? Không kìm lòng nổi, Trần Tiêu hào khí vạn trượng, kiếm hoàn không gian, Trần Tiêu bóng dáng nhanh chóng diễn luyện, trong nháy mắt hóa thân ba đầu sáu tay, hơi thở của hắn trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần. Vụ. Đột nhiên, Trần Tiêu thân hình run lên, kiếm hoàn không gian bên trong, tạo hóa thần huyền trong nháy mắt hóa thành một đạo thần thông phù văn, bay ra kiếm hoàn không gian, in vào kim bản nguyên nguyên thai bên trên. Cái này tạo hóa thần huyền là thuộc tính kim thần thông. Trần Tiêu trong cơ thể, mọi thứ thuộc tính kim công pháp, võ kỹ, toàn bộ đều bị kim bản nguyên nguyên thai dung nạp, coi như là thần thông đều không ngoại lệ. Tạo hóa thần huyền cảnh giới thứ nhất, ba đầu sáu tay, thành. Trần Tiêu khẽ miệng vỡ ra vẻ tươi cười. Bất kể thần thông bản thân cường đại dường nào, Tại kiếm hoàn không gian như vậy, nhân vật nghịch thiên dưới, Trần Tiêu đồng dạng có thể tại trong nháy mắt học được, hơn nữa, tại kiếm hoàn không gian liên tiếp suy luận diễn luyện ở dưới, Trần Tiêu đối với môn thần thông này lý giải cũng là càng thông suốt. Giai đoạn hiện nay, Trần Tiêu thi triển tạo hóa thần huyền, đã có thể làm cho bản thân chân nguyên, thân thể, lực lượng, tốc độ tăng cường gấp 10 lần. Bất quá, tạo hóa thần huyền đối với chân nguyên tăng cường, cùng hỗn độn cựu thần diễn chín đại bản nguyên thần đối với chân nguyên tăng cường bất động. Hỗn độn cửu thần diễn là Trần Tiêu trong cơ thể, chín loại chân nguyên hòa làm một thể, buộc phát ra Chân nguyên bản thân chất lượng không thay đổi. So với như bây giờ Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên là linh hải cảnh trung kỳ chân nguyên, hòa làm một thể sau đó, như cũng là linh hải cảnh trung kỳ, bất quá là so với trước đó nhiều hơn 9 lần mà thôi. Thế nhưng cái này tạo hóa thần huyền, nhưng là từ trên căn bản tăng lên chân nguyên chất lượng, gấp 10 lần tăng lên, hoàn toàn có thể mang Trần Tiêu chân nguyên cường độ từ linh hải cảnh trung kỳ để thăng tới nguyên linh cảnh trung kỳ. Tạo hóa thần huyền, không thẹn là tạo hóa hai chữ. Cái này thần thông tạo hóa thần huyền, chính là Nam Hoa Thánh địa một vị tiền bối Từ thần châu đại địa một chỗ hiểm địa bên trong lấy được cơ duyên, không phải là đại nghị lực, đại trí tuệ, tư chất tuyệt hảo người không cách nào tu luyện. Bất quá cái này tạo hóa thần huyền, bản thân cũng có nhược điểm chí mạng, chính là thân thể, chân nguyên tăng vọt sau đó, võ giả linh hồn sẽ không đạt được tăng trưởng, khống chế thân thể mạnh mẽ, lại xuất hiện một chút lòng có thừa, lực chưa đủ cảm giác, rất khó lại thi triển ra võ kỹ hoặc cái khác thần thông. Nói cách khác, thi triển tạo hóa thần huyền sau đó, võ giả liền hóa thành một cái chỉ có một thân bắp thịt quái vật, chỉ bằng vào tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng thủ thắng, cũng không có cách nào thi triển võ kỹ mà tạo hóa thần huyền cảnh giới càng cao, chịu đến như vậy gông cùm xiềng xích cũng liền ngày càng lớn. vừa mới Nam Cung Diệp đối chiến Trần Tiêu, chỉ có một thân nguyên linh cảnh lực lượng, nhưng cũng vẹn vẹn có thể thi triển mấy cái linh giai hạ phẩm võ kỹ mà thôi. bất quá những thứ này linh giai hạ phẩm võ kỹ, tại gấp 10 lần tăng cường dưới, cũng là dị thường kinh khủng. khoảng chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Trần Tiêu mới chậm rãi mở mắt. chân tiếp theo, Trần Tiêu đối với Diệp Dương, nhìn thấy Trần Tiêu hoàn toàn luyện hóa cái kia Nam Cung Diệp thần hồn, quy tắc âm thanh lần thứ hai vang lên. cái gì? còn xuất lại ba cái kia láo quái vật? gần như hộp máu. Vừa mới Trần Tiêu ở trên lôi đài vẫn không núc ních, quy tắc cũng không tuyên bố trận tiếp theo tranh tài, thế nhưng khi Trần Tiêu vừa mới mở mắt, quy tắc ngay lập tức sẽ lên tiếng. Nếu như trong này không có gì mờ ám, quỷ đều không tin. Đương nhiên, ngày cuối cùng là 4 cuộc tranh tài cùng lúc tiến hành. 27 vị trí đầu, 50 vị trí đầu bốn, trước 81, trước 108 vị hạng cùng lúc tiến hành, giác đấu tràng bên trong chiến đấu, từ đầu đến cuối cũng không có ngừng qua. Hơn nữa, bốn tòa lôi đài, dường như tự thành hư không, cùng nhau tầm đó, cũng không thể nhìn thấy đối phương tranh tài cho nên Trần Tiêu phía trên tòa võ đài này tỷ đấu cũng không cách nào ảnh hưởng đến cái khác lôi đài. Làm sao có thể? Cái kia Diệp Dương nhìn thấy quy tắc tại Trần Tiêu luyện hóa xong Lê Quyên Thiên sau đó mới tuyên cáo hai người tranh tài, lập tức không nhịn được kêu thành tiếng. Lẽ nào đường đường võ thánh chuyển thế, liền cùng ta cái này trải qua ba trận đại chiến Tiểu Bối đánh một trận cũng không dám. Trần Tiêu khỏe miệng mang theo trào phúng. Tiểu Bối, hôm nay ta liền để ngươi biết đến tột cùng cái gì là võ thánh. Diệp Dương tự nhiên sẽ không lùi bước. Hán thấy Trần Tiêu thắng liên tiếp 3 trận toàn bộ đều có may mắn ở bên trong, đặc biệt trận thứ 3 cùng Lê Huynh Thiên đại chiến hoàn toàn là thừa dịp Lê Huynh Thiên chưa chuẩn bị, trùng hợp công kích được nhược điểm của hắn mà thôi. Lúc này, nguyên bản bị phá hư lôi đài đã sớm tại quy tắc dưới tác dụng chữa trị hoàn tất, liệt phong sát. Diệp Dương lên sàn, không chần chờ chút nào, giơ tay lên tầm đó, chính là một môn huyền giai thượng phẩm võ kỹ thi triển ra. Diệp Dương thân thể gần như dung nhập vào trong gió, khí tức sơ sát bao phủ toàn bộ lôi đài, cuồng bạo gió mạnh hình thành một đạo to lớn gió lốc liên tiếp tại cái này trên lôi đài túy. Trần Tiêu vẻ mặt hơi ngưng, bước ra Ngọc Linh Hồ Bảo, thân thể liên tiếp thoáng hiện. Bất quá Ngọc Linh Hồ Bảo, chẳng qua là Huyền Giai Hạ phẩm thân pháp, cùng cái kia liệt phong sát so sánh, căn bản là cách nhau một trời một vực. Phong lai vô sơn. Bất ngờ, Trần Tiêu thân hình ngừng, trong cơ thể sơn cư kiếm ý lần nữa bộc phát, cùng dưới chân mặt đất ý chí câu thông, thuộc về Đại địa kiếm ý đã lần thứ hai bộc phát. Sau đó, Trần Tiêu một chiêu phong lai vô sơn, một kiếm bổ ra. ầm ầm, lựu thân trong kiếm, mạnh mẽ đối với cùng đối diện ánh sáng liên nhanh mà đến gió lốc va chạm cùng một chỗ, Đại địa kiếm ý ra chỉ đem Trần Tiêu cả người tô đậm thành một ngọn núi cao, cùng bạo chân nguyên toàn lực bộc phát, trực tiếp đem đạo kia gió lốc đánh thành phấn vụn. Hạc Quy Cô Sơn. Đột nhiên, Trần Tiêu thân thể nhảy lên, trong cơ thể chín đại bản nguyên thần toàn bộ sáng lên, chín đại chân nguyên toàn bộ hóa thành cuộn trào mãnh liệt sơn cư chân nguyên, gần như mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, cả người lẫn kiếm hướng Diệp Dương gấp tới. Ầm ầm. Vô cùng khủng bố kiếm thế, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa cái lôi đài, nguyên bản Diệp Dương cái kia dung nhập trong gió thân hình, trong nháy mắt bị ép đi ra. Vèo. Trần Tiêu trong kiếm, thuần thế rơi xuống đem Diệp Dương cả người chém thành hai khúc. Phúc. Trong nháy mắt máu nhuộm lôi đài, một cái vô sắc trong suốt thần hồn trong miệng phát ra hoảng sợ kêu dên, từ được chém thành hai khúc trong thân thể trôi ra, liền muốn phá không bay đi, muốn chạy trốn. Trần Tiêu cười to, bước ra một bước, trong nháy mắt sẽ đến cái kia võ thánh thần hồn trước mắt, một tay lấy nó nắm trong tay, nuốt vào thân thể. Thê thảm hét thảm thanh âm truyền khắp toàn trường. Trên khán đài võ giả không khỏi hoảng sợ. Nguyên bản Trần Tiêu luyện hóa võ thánh thần hồn, toàn bộ đều là ở trong tối bên trong, vô thanh vô tức tiến hành, nhưng là giờ khắc này. Hắn nhưng là mạnh mẽ đuổi theo cái kia Diệp Dương thần hồn, tại trước mặt mọi người, đem hắn nuốt vào trong cơ thể. Luyện hóa thần hồn, chính là ma đạo hành vi, thiên lý khó dung. Kim Liệt Nhặc không nhịn được tức giận nói ra. Coi như là Diệp Thu sắc mặt, cũng là có chút tái nhật. Ma đạo hành vi, một khi ngồi vững, như vậy toàn bộ kiếm tông đều muốn bị liên lụy. Ha ha ha. Ma đạo hành vi. Trần Tiêu đứng ở giữa không trung, cười to nói, những thứ này võ thánh thần hồn, tâm linh vật mèo, tràn ngập phá hoại dục vọng, không, có gì ngoài đem bọn họ luyện hóa, lẽ nào các vị đang ngồi Còn có thủ đoạn gì nữa đem bọn họ chém giết sao? Xung quanh lại là một tĩnh. Muốn muốn chém giết Võ Thánh Thần Hồn, chí ít cần đồng cấp Võ Thánh thực lực, bằng không cho dù là huyền quang cảnh cường giả tới, đều khó mà giết chết. Một khi Võ Thánh Hồn lần thứ hai đoạt xác, đôi kia ở tại kiến Võ Quốc bình thường Võ giả mà nói, căn bản là một cái ngập đầu tai nạn. Tốt một cái đường hoàng lý do. Kim Liệt Nhật cười nhạt, muốn thêm nữa tội, gì mắc không trốn tránh. Ngươi làm sao biết, cái kia các vị tiền bối tâm linh và mèo, tràn ngập phá hoại dục vọng, là tu luyện ma công, đoạt nhân thần hồn ngược lại cho người ta cài nút như vậy như vậy một cái có lẽ có tội danh tới ha ha ha ha ha ha Trần Tiêu nghe vậy điên cuồng cười lớn thiện lương hạng người lại há lại đoạt thân thể con người diệt người linh hồn võ thánh thần hồn tiến vào nạp nguyên cảnh thức hải bên trong dường như đồng dạng có thể sinh tồn được đi trong điện tịch cũng không tầm thường ghi chép một chút đại đức võ thánh sau khi chết thần hồn lưu lại trốn vào nạp nguyên cảnh võ giả trong óc, chỉ điểm nó tu luyện giúp đỡ thành tiểu đại đạo vị tiêu võ thánh cuối cùng cũng tìm được cơ duyên đúc lại thân thể ta nhớ kỹ Trần võ thánh địa tổ tiên chính là một vị đạt được võ thánh thần hồn chỉ điểm, thành tựu cuối cùng võ đạo thánh giả đi. Trần Tiêu nhìn về phía chân võ thánh địa vị Nguyên lão kia, cao giọng nói ra. Chân võ thánh địa Nguyên lão hơi gật đầu, trong miệng xưng phải. Ba thánh địa lớn nếu dám xưng thánh địa, không chỉ là có bảo khí chân áp, bọn họ mở người hoặc đang phát triển trong quá trình, cũng đều là từng sinh ra võ thánh cường giả. Trong đó, chân võ thánh địa thủy tổ tại nạp nguyên cảnh thời điểm, từng được một cái võ thánh hồn vào cơ thể, đạt được võ thánh hồn chỉ điểm, thành tựu cuối cùng vô dẫn, sau đó lại giúp đỡ cái kia võ thánh hồn đúc lại thân thể, cuối cùng một môn song thánh chấn thanh long vực. Chuyện này tại toàn bộ thanh long vực đều là một đoạn giải thoại, mà trái lại, cũng có một chút võ thánh, sau khi chết thần hồn mất diệt, tâm linh vật mèo tính tình đại biến, trong lòng đã bị hoán niệm thay thế. Như vậy võ thánh thần hồn, tự nhiên sẽ không làm cái dạng gì sự tình tới. Huống hô. Trần Tiêu tiếp tục nói, tiểu thiên long bảng khai chiến tới nay, cái kia 6 lao quái vật hạ thủ, có thể có hoàn hảo người. Lần này, Kim Liệt Nhật có chút ngậm miệng không nói được gì. Cái kia 6 lao quái vật xuất thủ, không chết cũng tàn phế, 6 vị trí đầu trận càng là diễn ra một chỗ liên sắt cho hay càng về sau, coi như là đã cùng hoàng thất kết minh những thế lực kia muôn hạ đều có chỗ tử thương, bị thương, nhưng là trọng thương, sắp gặp tử vong. Ta một cái chỉ là linh hải cảnh võ giả, có tài đức gì có thể luyện hóa võ thánh thần hồn? Bất quá là qua một chút bí pháp đem hắn phong ấn tại trong cơ thể, đồng thời tiêu hao rất lớn tâm thần đem bọn họ diệt sát mà thôi. Cái này là vì thiên hạ võ giả trừ hại việc lớn, đến bệ hạ trong những ngươi, ngược lại thì tu luyện ma công thành tựu bản thân. Trần Tiêu cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra phải hỏi một chút bệ hạ, không biết ngươi cái này vị nửa bước huyền quang cảnh cường giả khả năng đủ luyện hóa cắn nuốt võ thánh thần hồn. Kim Liệt Nhật không nói nữa. Trần Tiêu mặc dù tại nói bậy, nhưng là chữ chữ sắc bén, thẳng đâm Kim Liệt Nhật được điểm. Linh Hải cảnh. Không biết cái gì thời điểm, bên sân khán giả phát ra một hồi sợ hãi than. Linh Hải cảnh võ giả tại kiến võ quốc, nhưng là tuyệt đỉnh đại năng, chấn thủ một phương, chấn thủ một phương cường giả, thậm chí một chút hạng nhất tông môn người mạnh nhất, cũng bất quá là Linh Hải cảnh. Nhưng nhìn hắn Trần Tiêu, vẫn chưa tới 16 tuổi, cũng đã là Linh Hải cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa, còn là một vị kiến võ quốc 1000 năm qua vị thứ hai luyện khí tông sư. Nếu như Trần Tiêu không phải là võ thánh đoạt sát sống lại, như vậy thì là một cái chân chính lịch tiên yêu nghiệt. Chân tiếp theo, Phong Nghiêm đối với Trần Tiêu. Quy tắc âm thanh lại một lần nữa vang lên. Tất cả mọi người chết lặng. Chẳng lẽ, quy tắc phát sinh thay đổi, không cho phép chúng ta tham gia tiểu tiên long bảng? Muốn mượn cái kia Trần Tiêu tay, đem chúng ta diệt trừ. Thiên tiên là Phong Nghiêm võ giả sắc mặt tái xanh một mảnh. Không chỉ là còn sót lại cái kia hai cái võ thánh đoạt sát sống lại võ giả, coi như là bên sân khán giả, vào giờ khắc này cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Ta bỏ cuộc. Phong Nghiêm cao giọng nói ra. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn thay đổi. "Ta bỏ cuộc ba chữ này", mặc dù từ trong miệng hắn nói ra, nhưng chưa khuyết tán ra, mà là được một loại không giải thích được lực lượng cả lại. Ngay sau đó, Phong Nghiêm chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cả người hắn không tự chủ được xuất hiện ở trên sàn đấu. Hắn đối diện Trần Tiêu, trên mặt toát ra một chút không có hảo ý dáng tươi cười. Phong Nghiêm trong lòng, một mảnh tuyệt vọng. Vừa mới Trần Tiêu chém giết Diệp Dương, vận dụng có thể là thực lực tuyệt đối, hắn cùng với Diệp Dương tâm đó, cũng bất quá là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Rất nhanh Cái này trận kết quả của cuộc so tài liền đi ra. Cái này Phong Nghiêm tại Trần Tiêu hạ thủ, liền ba chiêu đều không đi qua, liền bị Trần Tiêu giết chết. Đã cắn nuốt 4 cái võ thánh võ thánh thần hồn, việc quen thì dễ làm dưới, Trần Tiêu đem Phong Nghiêm võ thánh thần hồn bị nuốt vào linh hải ở trong, lấy điệu tâm hồng liên hỏa luyện hóa. Vụ. Trần Tiêu linh hải ở trong, một bản nguyên nguyên thai cắn nuốt 5 vị võ thánh thần hồn sau đó, rốt cục phát sinh lục xác, dần dần hướng một bản nguyên nguyên anh lộ đi. Còn thiếu một chút, đem cái kia cái cuối cùng võ thánh thần hồn cắn nuốt luyện hóa, một nguyên anh, liền có thể lại thành. Trần Tiêu khẽ miệng toát ra một chút uy nghiêm đáng sợ ý cười, ánh mắt của hắn nhìn thẳng người cuối cùng. "Ta không phục." Cái kia người cuối cùng trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, miệng quát, "Chẳng lẽ cái này Tiểu Thiên Long bảng quy tắc đã bị người bóp méo, khống chế sao? Một người liền chiến năm trận, đây là cái đạo lý gì?" Chương 204, Một Nguyên Anh. Trận thứ sáu, Hà kiếm Trần đối Trần Tiêu. Quy tắc cũng không có quản cái kia người cuối cùng bất mãn cùng rít đạo, tự mình nói ra. Cái kia thứ sáu võ thánh đoạn sắc Hà kiếm Trần nghe được quy tắc như thế nói, xanh cả mặt, nhưng lại không thể làm gì. Vừa mới phong nghiêm nhưng là đã nói ra bỏ cuộc hai chữ thế nhưng ngay cả âm thanh cũng không có chuyển đi liền bị quy tắc xoay chuyển đưa đến trên lôi đài Vụ. thế nhưng còn chưa chờ Hà Kiếm Trần làm ra cái gì tới hắn cảnh tượng trước mắt một hồi biến hóa cả người liền đi tới trên lôi đài có thể cùng ta nói một chút đến tận cùng là chuyện gì xảy ra sao Hà Kiếm Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi dường như đã nhấm mệnh hắn cúi đầu giọng điệu có chút trầm thấp trình diễn không tệ Trần Tiêu cầm trong tay so với thân thể hắn còn muốn lớn lên ngự thần trọng kiếm khẽ miệng hiện lên vẻ mỉm cười đừng hao tổn tâm sức như ngươi vậy lao quái vật tiết mệnh như vàng, lại có thể làm ra lần này phong thái tới. trong lúc nói chuyện, trần tiêu trong tay ngự thần trọng kiếm, toát ra từng đạo hào quang màu đỏ ánh vàng, tùy thời chuẩn bị làm ra một đòn xấm xét. đáng ghét, lại có thể không mắc lửa. hà kiếm trần nhìn thấy trần tiêu thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có phất lở, vẻ mặt tại hiện lên một vẻ tông trầm. giết. trần tiêu không hề cùng hắn nói nhảm, cô phong thiếu nhật dẫn động đại địa kiếm ý, toàn bộ trên lôi đài đều rất giống đất bằng lên một ngọn núi, cái tiêu to lớn kiếm ý, dường như đều hóa thành thực chất, dung nhập từng đạo kiếm khí sắc bén. Trải qua năm trận đại chiến, cùng năm vị võ thánh đoạt sát sống lại lao quái vật đại chiến một phen sau đó, Trần Tiêu Sơn cư kiếm ý, gần như đã chuyển hóa thành đại địa kiếm ý, dùng cũng càng thuận buồm xuôi gió. Cô phong Tiếu nhật dẫn động đại địa kiếm ý, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều mang vô cùng vừa dày vừa nặng thần lực, liên tục ba kiếm dưới, liền đem Hà kiếm Trần bổ thụt lùi ra hơn 30 trượng. Lại giết. Trần Tiêu trung quanh thân thể, lập lòe nó vàng cam sóng khí, áo của hắn phấn phật, tóc đen lên, chút nào không cho Hà kiếm Trần bất cứ cơ hội nào. Đại địa liệt. Giang cách hơn 30 trượng khoảng cách, Trần Tiêu lăng không nhất kiếm, hướng hạ kiếm Trần bộ tới. Đại địa liệt chiêu kiếm này chính là Trần Tiêu lĩnh ngộ đại địa kiếm ý sau đó bắt đầu gọt rũa một chiêu. Một chiêu này trải qua kiếm hoàn không gian liên tiếp suy luận diễn luyện đã vô cùng hoàn thiện, uy lực của nó thậm chí đã đạt đến huyền giai hạ phẩm võ kỹ tình trạng. Chiêu kiếm này chính là Trần Tiêu chân chính tự nghĩ ra một kiếm. Ẩm ẩm, đại địa liệt mặc dù gọi là đại địa liệt, thế nhưng lực lượng kinh khủng, nhưng là trực tiếp xé rách hư không, trực tiếp đánh vào hạ kiếm Trần trên người. Hiện nay Trần Tiêu không tiếp tục cẩn giấu, chín chân nguyên toàn lực vận chuyển. Chín lần chiến lược bộc phát, lại thêm đại địa kiếm ý được ra, sinh ra huy lực, đã có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Hiện nay, Trần Tiêu thực lực đã siêu thoát rồi trẻ tuổi một đời phạm chủ. Cái kia Hà Kiếm Trần cũng bất quá là linh hải cảnh sơ kỳ tu vi, coi như là võ thánh đoạt sát xuống lại, đối mặt Trần Tiêu, cũng không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Huống hồ, Trần Tiêu tu vi, nhưng là so với Hà Kiếm Trần cao hơn dòng dã một cấp độ. Trừ phi Hà Kiếm Trần cũng nắm giữ tương tự với thân thể thần thông như vậy Nịch thiên bản lĩnh, bằng không cũng tuyệt đối không phải là Trần Tiêu ngang tài ngang sức. Hà Kiếm Trần hai mắt trừng trừng, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, thế nhưng còn chưa chờ trong tay hắn kiếm đánh ra, cái kia đại địa liệt đã đánh vào trên người của hắn, khủng bố chấn động cùng xé rách lực lượng đan vào một chỗ, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân chân nguyên đều bị cố lực lượng kia đánh sơ sát, nội tạng, kinh mạch tức thì bị quậy đến lộn xộn lung tung. Cái này là Hà Kiếm Trần trong miệng, trong mũi đều chảy ra màu đen đỏ giống máu, cái này là thuộc về tạm phủ máu. Lời của hắn còn chưa chờ nói xong, cả người liền ầm ầm ngã xuống đất, trên người không còn có hơi thở sự sống. Trần thiêu tay vỗ giữa không trung trực tiếp đem Hà Kiếm Trần Thần Hồn bắt đi ra, cắn nuốt đến Linh Hải ở trong, được điệu Tâm Hồng Liên Hoa luyện hóa, tinh thần cùng khổng lồ linh hồn lực, tràn vào một bản nguyên nguyên thai bên trong, nguyên thai ở trong cây nhỏ phát ra một hồi hào quang rực rỡ, một bản nguyên nguyên thai ở trong gỗ lực lượng tạo thành cùng nhau nho nhỏ vòng xoáy, đem cái này gốc cây nhỏ vây quanh. đột nhiên, cây nhỏ hơi du lên, cái kia tinh khí màu trắng, lần thứ hai được tiếp dẫn xuống. lần này, cái kia tinh khí màu trắng cũng không tiết lộ chút nào, cũng không bị cây nhỏ thu nạp mà là sáp nhập vào một bản nguyên nguyên thai ở trong. vụ một bản nguyên nguyên thai hoàn toàn bị đánh tan, liên tiếp chạy vào cây nhỏ bên trên. Cây nhỏ bên trên ánh sáng màu xanh biếc càng rực rỡ, đem trần tiêu toàn bộ linh hải đều tô lên thành một mảnh sinh cơ bừng bừng màu xanh lục. Chưa đến cái này vậy ánh sáng màu xanh biếc ảnh hưởng, ngoại trừ hỏa nguyên anh cùng kiếm hoàn như trước sừng sững bất động ở ngoài, cái khác sáu đại bản nguyên nguyên thai hào quang rồn dập bị che giấu đi. Dần dần, nguyên bản một bản nguyên nguyên thai vị trí, một cái người tí hon màu xanh biết ngồi xếp bằng ở đan điền trên hư không, một nguyên thai cùng cái kia thế giới chi thụ cây non đã không thấy, chỉ còn lại có cái này người tí hon màu xanh biết Cung hòa nguyên anh như thế, cái kia thế giới chi thụ cây non đã cùng một bản nguyên nguyên thai hòa làm một thể, hóa thành một nguyên anh. Nói cách khác, cái này thế giới chi thụ đã trở thành trần tiêu phân thân, chỉ cần là trần tiêu cái này một bản nguyên thần, liền có trở thành vạn cổ trưởng thanh đại đế như vậy tồn tại tiềm lực. đương nhiên, muốn trở thành thiên giới đại đế, cũng cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Đại đế cũng không phải một cấp bậc, mà là một loại tôn sưng vạn cổ đế vương. Một nguyên anh hình thành trong chất mắt, trần tiêu chỉ biết đến đầu góc của mình một hồi rõ ràng, cả người hắn linh hồn dường như cùng trên hư không một cái tồn tại sinh ra liên hệ đặc thù nào đó, tương tiếp một giống như cọng tóc vậy tinh khí màu trắng từ trong hư không chảy ra, truyền vào một nguyên anh bên trong. mà chịu đến võ này tinh khí màu trắng gột rửa, Trần Tiêu cảm giác mình linh hồn lực cũng càng rõ ràng thông suốt, nguyên bản, bởi vì cắn nuốt bảy cái võ thánh thần hồn lưu tiếp theo chút sau di chứng, tại cái này tinh khí màu trắng gột rửa dưới cũng bị triệt để lao đi. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, hắn mở mắt, ánh mắt phảng phất ngôi sao trong bầu trời đêm vậy sáng sủa, nguyên bản, hắn trên người cái kia đằng đằng sát khí khí tức cũng toàn bộ biến mất biến thành một mảnh ôn hòa an lành. Liên chiến 6 trận sau đó, Trần Tiêu Phi thân xuống lôi đài, trận thứ 7 tranh tài, đã cùng hắn không có có quan hệ gì. Nhìn thấy trận thứ 7 tranh tài, không còn là Trần Tiêu, mới để cho rất nhiều người thở dài một hơi, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi, coi như là kim liệt nhật, vào giờ khắc này đều có chút chần trở. Tiểu Thiên Long bảng trận chiến cuối cùng 6 vị trí đầu trận, Trần Tiêu liên chiến, đồng thời liên tục chém giết 6 võ thánh đoạt sắc lao quái vật, nếu nói là cái này là trùng hợp, không, có ai sẽ tin tưởng. Giải thích duy nhất chính là vị kia Trần Lao Ma không biết qua phương pháp gì, đem phi tắc chi phối mới để cho hắn liên tục xuất chiến sáu trận, chém giết cái kia sáu lão quái vật. Bất quá kim liệt nhật nhưng cũng không có vì vậy mà từ bỏ kế hoạch ban đầu. Tiểu thiên long bảng bảng chiến một khi kết thúc, như vậy quy tắc cũng đem với lui. Đến lúc đó trần lao ma cho dù mạnh hơn nữa, cũng có chạy đằng trời. Cuối cùng, hắn là nửa bước huyền quang cảnh cường giả, kiến võ quốc bốn vị tu vi người mạnh nhất một trong. Trần tiêu liên sát sáu võ thánh đoạt xác lão quái vật, mặc dù chấn động lòng người, nhưng vẫn không có ảnh hưởng kế tiếp tranh tài. Còn sót lại 20 người luân phiên đại chiến, hừng hực khí thế. Cuối cùng, liêu nhất phàm, nạp lan thanh hoa. Lục Tâm Dương, Tạ Cắt vi bốn người thực lực, viễn siêu cùng thế hệ, cùng Trần Tiêu cùng nhau, trở thành mới một khóa thanh niên vương giả. Trần Tiêu là thứ nhất vương giả, liên tục 26 trận không bại đi chép, coi như là Liêu nhất phàm ở trong tay hắn, cũng khó mà chống đỡ xuống 10 triệu. Mà lần trước uy tín lâu năm vương giả, giả Bạch Hiên, Khanh Hồng Trần, Tạ Vô Thường đám ba người nhưng là theo sát phía sau. Kiếm Tông Nguyệt Thanh Chỉ, nhưng là xếp tại vị thứ 9. Tuổi của nàng cùng Trần Tiêu vậy, đồng thời 15 tuổi. Lấy 15 tuổi, đứng vào tiểu tiên long bảng 10 vị trí đầu. Nếu là không có Trần Tiêu tồn tại, Nguyệt Thanh chỉ sợ là đã sáng lập 500 năm ghi chép, mà Tiểu Thiên Long bảng người thứ 10. Để cho người ta mở rộng tầm mắt là, Tiểu Thiên Long bảng người thứ 10, lại là một cái tên chưa từng có ai biết đến nhân vật, Kiếm Tông Tạ Vân Lưu. Tiểu Thiên Long bảng người 10 vị trí đầu vị trí, lại có 3 cái Kiếm Tông đệ tử, cái này làm cho tất cả mọi người đều biết đến đáng sợ. Hơn nữa, ba người này tuổi tác, có thể cũng không có vượt qua 20 tuổi. Như vậy tiềm lực, có thể nói khủng bố. Sở Triều Dương vị trí không có đổi, như cũng là người thứ 11, thế nhưng cái này người thứ 11 hàm kim lượng Nhưng là so với lần trước cao hơn gấp mấy lần, đổi thành cái khác cái nào một khóa tiểu thiên long bảng, Sở Triều Dương đều đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Mà Sở Triều Dương tuổi tác, tương tự cũng không có đến 20 tuổi. Cái này kiếm tông, thực sự quá khủng bố, lần trước thánh địa xếp hạng chiến bên trong, kiếm tông trở thành ba thánh địa lớn cuối cùng, tất cả mọi người cho rằng kiếm tông muốn suy nhược, lại không nghĩ rằng. Bên sân khán giả trong lòng hít sâu một cái lãnh khí, âm thanh rung rẩy. Đừng quên, kiếm tông còn có một người chưa hề đi ra, chính là cái kia luyện hóa huyền quang hải nha đầu, nàng nếu như cũng tham dự tiểu thiên long bảng bằng chiến. Sợ rằng chí ít cũng là thanh niên vương giả cấp 1. Kiếm tông muốn quật khởi. 20 năm. Không, 10 năm sau đó, khi này chút thanh niên võ giả trưởng thành sau đó, sợ rằng kiếm tông liền sẽ trở thành kiến võ quốc chân chính bá chủ. Nói không chừng, có thể phá tan Bắc vực ngũ quốc giang vực, lần nữa trở thành thanh long vực thánh địa. Quật khởi, đừng nói giỡn, hôm nay những người này, sợ rằng cũng sống không được. Có người cười lạnh một tiếng. Tựa như trong lúc đó, những người này mới từ kinh ngạc ở trong tỉnh lại, Kim Liệt Nhật đã ngồi ở chỗ này, ba thánh địa lớn những thứ này thanh niên võ giả, chắc chắn phải chết. Lấy kim liệt nhật thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không đem những thứ này uy hiếp lưu lại. Tại cuối cùng một cuộc tranh tài sau khi kết thúc, Trần Tiêu liền nhập định xuống. Phạm La tiến vào tiểu thiên long bảng thanh niên võ giả, tại toàn bộ tranh tài sau khi kết thúc, cũng sẽ đạt được quy tắc ban tặng, tăng lên bản thân tiềm lực, hoặc là củng cố căn cơ bản nguyên. Tiểu thiên long bảng quy tắc, chắc là sẽ không ban tặng võ giả về thực chất chỗ tốt như năng lược, công pháp, vũ khí loại vật này, đều cần võ giả bản thân đi tìm cơ duyên thu được. Mà lần này, Trần Tiêu bỏ qua trước đó toàn bộ chỗ tốt, mới để cho quy tắc hải lòng phá vỡ ràng buộc. Đổi lấy cái kia để Trần Tiêu tha thiết ước mơ công pháp Thái Dịch Hắc Đế Tức. Lúc này, tại quy tắc chưa trước khi rời đi, Trần Tiêu giành giật từng giây, lập tức nhập định, bắt đầu tu luyện môn công pháp này. Chương 205, Trung phẩm bảo khí huyết độc bảng. Thái Dịch Hắc Đế Tức chính là một môn thổ nạp công pháp, qua hô hấp thổ nạp tới tu luyện. Lúc này, Trần Tiêu hơi thở dài lâu, trong miệng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, vận chuyển trong lúc đó, không có bất kỳ ngăn cách. Môn công pháp này, trực tiếp từ trúc cơ cảnh, vượt tới nạp nguyên cảnh, lại tới linh hải cảnh. Cùng Thái Sơ Thanh Đế quyển, Thái Tố Bạch Đế thân như thế, Thái dịch hắc đế tức, tương tự cũng chỉ là linh giai hạ phẩm công pháp. Thế nhưng làm Trần Tiêu đem Thái dịch hắc đế tức tu luyện tới linh hải cảnh trung kỳ một khắc kia, một nguyên anh, kim bản nguyên nguyên thai đồng thời sáng lên, Thái Sơ Thanh Đế kiếm, Thái Tố Bạch Đế thân hai đại công pháp cũng đồng thời vận chuyển ra. Sau đó, Thái Sơ, Thái Tố, Thái dịch tam đại công pháp gặp nhau, đồng thời phát sinh luợt xác. Nguyên bản, bởi vì hỗn độn cựu thần diễn quan hệ, Thái Sơ Thanh Đế kiếm cùng Thái Tố Bạch Đế thân, chịu đến huyền giai phẩm công pháp đại diễn thiên long điện quan hệ, lên cấp thành huyền giai phẩm công pháp. Hiện tại sẽ cùng linh giai hạ phẩm công pháp Thái dịch hắc đế tức gặp nhau, trong nháy mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu tử này trong thân thể đến tột cùng có bí mật gì, ta lại có thể đều nhìn không ra. Không có ai chú ý tới. Lúc này võ thần sơn đỉnh núi một đạo màu xanh nhạt bóng dài chậm rãi du động. Đáng chết ba tiên kia vào lúc này cho ta quậy rối. Đống nhiên cái kia màu xanh bóng dài vẻ mặt hơi biến đổi, trong miệng cười lạnh nói, Huyền vũ a Huyền vũ, lao tử chẳng được từ ngươi chỗ đó trộn một quyển Thái dịch hắc đế tức sao? Còn như như vậy làm ở mỹ sao? Trong lúc nói chuyện cái kia màu xanh bóng dài phóng lên cao. Trong ngáy mắt biến mất. Hả? Quy tắc biến mất? Một mực tính tọa tại khán đài bên trên bất động kim lập nhận, hai mắt đống nhiên mở, có chút ngoài ý muốn. Khóa trước tiểu thiên long bảng cuộc chiến sau đó, quy tắc cũng sẽ ở một khắc đồng hồ sau đó biến mất, thế nhưng lần này, lại có thể tại sau khi kết thúc nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, liền rời đi nơi này. Theo quy tắc ly khai, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tình cảnh biến hóa, lôi đài, giác đấu tràng, thành thông thiên, toàn bộ biến mất, thay vào đó là một tòa hỏng cũ nát cổ thành. Cũng từ cái kia không hiểu trong hư không ly khai, trở về hiện thực gần như tại đồng nhất cái trong chất mắt, kim liệt nhật thân thể bay lên trời, thuộc về nửa bước huyền quang cảnh cường giả khí thế, không giữ lại chút nào bùng ra, không khí trung quanh dường như đều trở nên xịn xịn. Vụ, vụ, vụ. Ngay sau đó, võ thần sơn đỉnh vụ vụ liên tiếp, vô số đạo vầng sáng liên tiếp lập lòe, cùng đan vào thành một tọa lớn vô cùng đại trợ, đem cái này toàn bộ võ thần sơn đỉnh núi bao phủ. Thần phục với chấm hoặc chết, kim liệt nhật cái kia vô cùng thanh âm uy nghiêm, tại cái này đỉnh núi bên trong quanh của lên, thật mạnh trận pháp đã e là cho dù là nửa bước huyền quang cảnh cơ giả, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào công phá. Diệp Thu đám người vẻ mặt hoảng sợ. Nguyên bản, bọn họ cho rằng mình có thể đang liệu mạng dưới, ngăn chặn Kim Liệt Nhật nhất thời nữa khác, để môn hạ đệ tử riêng phần mình chạy thoát thân, lại không nghĩ rằng Kim Liệt Nhật lại có thể làm ra như vậy một tòa đại trận, đem tất cả mọi người bao vây ở chỗ này. Chúng ta nguyện thần phục hoàng đế bệ hạ, trở thành bệ hạ thần tử. Ở đây trong lúc đó, không ít thế lực người chủ trì, dồn dập mở miệng, nguyện ý thần phục Kim Liệt Nhật. Phải biết rằng, tại cái này tiểu thiên long bảng bảng chiến thời gian, ngoại trừ ba thánh địa lớn, bảy thế gia lớn, ta đạo hai tông trưởng giáo cấp nhân vật không có có mặt ở ngoài, cái khác các đại nhất chạy, nhị lưu thế lực, toàn bộ đều là có trưởng môn, gia chủ mang đội. Trưởng môn gia chủ cùng với một chút quan trọng đồng cốt trưởng lão một khi ký huyết đồ bảng, như vậy cái thế lực này liền thực sự triệt để quy thuận hoàn thất. Kim Liệt nhợt khóe miệng, chảy ra một chút uy nghiêm đáng sợ ý cười, tại những thế lực này ở trong, ban đầu cũng có phụ thuộc vào ba thánh địa lớn thế lực, lần này toàn bộ bị hắn một lưới bắt hết. Dùng các ngươi tinh huyết, tại bảng danh sách này phía trên ký tên của các ngươi từ nay về sau các ngươi chính là cho người các loại chờ chấm bình định rồi thiên hạ các ngươi chính là công thần người có công lớn đương nhiên giữa không trung bên trên kim liệt nhật vung tay lên một cái to lớn bảng danh sách từ hắn là trong tay bay ra hoàng liệt đang ở giữa không trung trong chớp mắt từng đạo đỏ như máu kiểu chữ ở giữa không trung hiện lên cũng một phần khế nước trung phẩm bảo khí diệp thu sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới kim liệt nhật thậm chí ngay cả trung phẩm bảo khí liền đem ra nắm giữ trung phẩm bảo khí tại coi như là ba thánh địa lớn ba vị trưởng giáo tới chỉ sợ cũng khó có thể giải cứu bọn họ. Cái này là huyết độc bảng. Chân Võ Thánh địa vị Nguyên lão kia vẻ mặt có chút âm tình bất định. Chân Võ Thánh địa trong điện tịch ghi đi chép, huyết độc bảng chính là một cái đặc thù trung phẩm bảo khí, nắm giữ cái khác bảo khí không có năng lực, chính là khế ước lực lượng. Cái này huyết độc bảng bản thân không có gì công kích hoặc năng lực phòng ngự, nhưng là một cái vô cùng khủng bố bảo khí. Huyết độc bảng có thể cắn nuốt võ giả tinh huyết, hình thành khế ước, khế đức có hiệu lực sau đó, võ giả một khi vi phạm, liền sẽ gặp phải huyết độc bảng phản vệ, toàn thân khí huyết tiêu hụt mà chết. Có thể nói, hiện tại không ít võ giả Bách Vu Kim Liệt Nhật nguy hiểm, phải thần phục với hắn. Thế nhưng một khi rời đi nơi này, tất nhiên sẽ có không ít người trở mặt. Nhưng là có huyết độc bảng tại, nhưng hoàn toàn không cần lo lắng hậu quả như thế. Khó trách, sáu thế gia lớn, tà đạo hai tông sẽ tự tâm tháp địa theo hoàn thất, chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm tại huyết độc bảng bên trên lưu lại máu tươi của mình. Nghe được chân võ thánh địa vị nguyên lão kia nói ra huyết độc bảng năng lực sau đó, rất nhiều người sắc mặt biến hóa đến mức dị thường khó coi. Không tệ, đây chính là huyết độc bảng. Kim Liệt Nhật giọng điệu thản nhiên, ký huyết độc bảng, có thể sống sót, từ chối ký người nói xong, kim liệt Nhật nhạt, nhạt nhạt nhìn lướt qua nhắm mắt quanh trần, dường như đang đang tiêu hóa thiên long bảng quy tắc ban tặng trần tiêu. ở đây, phần lớn người đều sắc mặt thảm nhiên, rất hiển nhiên, bọn họ đã tại huyết độc bảng bên trên ký tên của mình, mà một bộ phận nhỏ người, nhưng là mặt lộ vẻ khó xử. tiên tâm, huyết độc bảng bên trên khế ước chỉ có một, chính là trung thành với trẫm, trở thành trẫm thần tử, không hề hạn chế tự do của các ngươi. kim liệt Nhật dù sao cũng là một cái hoàng giả, một vị hoàng giả cần, chẳng qua là trung thành mà thôi. chúng ta nguyện ý ký. ngay sau đó. Một cái loại hai tông môn trưởng môn lúc này tiến lên, cắn bệ bản thân đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết vang đi tới, ở đó huyết độc bảng bên trên lưu lại tên của mình. Sau đó, cái kia tông môn mấy vị nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng đem tên của mình ở lại huyết độc bảng bên trên. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, một chút gia tộc, tông môn người chủ trì, dồn dập ký cái kia huyết độc bảng. Tại sống còn trước mắt, những người này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hú hổ, huyết độc bảng bên trên khế ước, cũng không nghiêm khắc hà khắc, chỉ là trở thành kiến võ quốc thần tử, thuần phục hoàng thất mà thôi, trở thành hoàng thất thần tử. Dĩ nhiên mất đi vốn có độc lập tính chất, nhưng là đồng dạng đạt được hoàng thất che chở, đạt được hoàng thất độc hộ, cuối cùng trở thành thân tử, cũng không phải thành làm nơi tớ. Kim Liệt Nhật có hùng tâm, có hoài bão, muốn trở thành nhất thống thiên hạ đế vương, mà không phải thành làm một đám con rối giật dây người. Thậm chí đến cuối cùng, hắn cũng sẽ tự ra huyết độc bảng, không hề dựa vào huyết độc bảng giảng buộc những võ giả này, mà là muốn bằng mượn chính mình thủ đoạn cùng lực lượng, đem bọn họ chinh phục. Chương 206: bữa tiệc giết chóc. Ở đây, mặc dù tuyệt đại đa số võ giả đều đã ký huyết độc bảng nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ người ở đây quan sát ba thánh địa lớn người không hề động đây là bọn hắn hy vọng duy nhất võ giả tu luyện võ đạo vì chính là phá vỡ ràng buộc không bị người chi phối cho dù là hoàng giả cũng không cách nào khiến hắn thần phục cũng không phải tất cả mọi người cũng sẽ chịu đến kim liệt nhật chấn ép hiện tại ba thánh địa lớn trở thành vô cùng một số ít võ giả duy nhất mong muốn kiến võ quốc có tứ đại trí cường giả ngoại trừ kim liệt nhật ở ngoài còn lại ba người chính là ba thánh địa lớn trưởng giáo nếu như ba thánh địa lớn trưởng giáo có thể đến ngày hôm nay cái này trưởng tiết nạn tất nhiên sẽ đều hóa giải. bất quá, bọn họ cũng thật không ngờ là một cái hùng tài đại lượng giả, kim liệt nhật lại có thể nghĩ không ra chuyện như vậy. ba thánh địa lớn ba vị trưởng giáo cũng tự nhiên có người chặn. lúc này, trần tiêu vẫn không có động. thái sơ, thái tố, thái dịch tam đại chân nguyên liên tiếp va chạm, dung hợp, phát sinh kịch liệt biến hóa. bất quá những khí tức này cũng toàn bộ đều bị kiếm hoàn lực lượng che đậy. các ngươi đều là không chịu thần phục với chấm sao? kim liệt nhật nhìn ba thánh địa lớn phương hướng, nơi đó đã tập trung gần nghìn võ giả. Bất quá so với việc ở đây mấy trăm ngàn võ giả mà nói, cái kia gần nghìn võ giả, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Đã như vậy, các ngươi sẽ chết đi." Kim Liệt Nhật nói động thủ liền động thủ, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. "Giết!" Theo Kim Liệt Nhật ra lệnh một tiếng, võ thần sơn đỉnh núi bốn phía, trong giây lát xuất hiện nhiều đội giáp vàng quân sĩ, cái này đội giáp vàng quân sĩ có tới 5000 người, tu vi của bọn họ toàn bộ đều là nạp nguyên cảnh. Nạp nguyên cảnh võ giả, tại võ giả bên trong thế giới, đã cũng coi là cao thủ nhóm Phải biết rằng, coi như kiến quốc 1000 năm thánh địa một trong kiếm tông, mới có bao nhiêu cái nạp nguyên cảnh đệ tử? Kiếm tông chín ngọn núi, mỗi một ngọn núi cũng bất quá chỉ có như vậy khoảng hơn trăm cái, coi như toàn bộ kiếm tông nạp nguyên cảnh đệ tử, coi như là cộng thêm một ít trưởng lão nhóm, cũng bất quá vừa mới 1000 người mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Kim Liệt Nhật vung tay dưới, chính là 5000 nạp nguyên cảnh võ giả tạo thành quân đội, cái này là gì sự khủng bố? Phải biết rằng, luyện võ dễ dàng, nạp nguyên khó khăn, võ giả đạt đến nạp nguyên cảnh, ngoại trừ cần phi phàm thiên phú ở ngoài, còn cần to lớn tài nguyên. Giết, giết, giết. Gào giết rầm trời. 5000 nạp nguyên cảnh võ giả tạo thành quân đội chiến trận, sức mạnh bùng lên, có thể so với 5000 bình thường võ giả chiến lực, mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ lui về phía sau. Diệp Thu bay người lên trước, thuộc về nửa bước nguyên linh cảnh cường giả uy thế triển khai, hắn là trong tay nhiều hơn một cái trường kiếm màu xanh, anh kiếm phun ra nuốt vào dưới, nhắm thẳng vào cái kia 5000 giáp vàng đại quân. Lao giả, đối thủ của ngươi là ta. Trong lúc bất trận, trong quân đội bay ra một người người khoác giáp vàng, cầm trong tay đại quan đao, hắn trên người chỗ phát ra khí thế, bất ngờ cũng là nửa bước nguyên linh cảnh. Chém! Diệp Thu sắc mặt khó coi, trong tay ánh kiếm một phát, mạnh mẽ hướng cái kia nửa bước nguyên linh cảnh tướng lĩnh trên người nặng nề đánh xuống. Còn lại hai thánh địa lớn với lão, cũng đồng dạng bị hai cái nửa bước nguyên linh cảnh võ giả ngăn trở, ở giữa không trung đại chiến. Vị hoàng đế này, là ở bắt các ngươi luyện binh đây. Nạp Lan Thanh Hoa nhìn một chút bên cạnh Tạ Cát Vĩ, cùng Lục Tầm Dương hai người, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lập tức, vị này mới một đời kiến võ quốc thanh niên vương giả thân hình bập rời khỏi nơi này, nhưng không ai dám chặn. Vô luận là Liêu Nhất Phàm, hay là Nạp Lan Thanh Hoa, đều là bối cảnh thâm hậu hạ người. Trừ phi kim liệt nhật não tản, bằng không tuyệt đối sẽ không động hai người này. Đại chiến đã triển khai, lục Tấm dương cùng tạ cắt vi hai người trong tay bán phẩm bảo khí toát ra từng đạo vệ ánh sáng. Nguyên bản, lúc này thực lực của hai người bọn họ tăng vọt, so với tiểu thiên long bảng bảng thời chiến tranh thời gian mạnh hơn gấp đôi không chỉ. Rất hiển nhiên, tham gia song tiểu thiên long bảng đạt được quy tắc ban tặng, hai người này tiềm lực bị khai phá, thực lực đã có thể cùng thế hệ trước võ giả tranh đấu. Trừ đi hai người này ở ngoài, dạ bạch hiên, tạ vô thường mấy người cũng rơi vào chiến đấu gian khổ bất quá cái kia Thiên Tinh Thương hội đại công tử Khanh Hồng Trần cũng không có tham dự vào trong đó. Thiên Tinh Thương hội đã thần phục với Hoàng thất. Bệ hạ. Vào lúc này, Kim Liệt Nhật trước mắt, một cái lao giả râu tóc bạc trắng bị lại. Ngự Lạc Tông Hùng Bách Lạc, ngươi nhưng có sự tỉnh. Kim Liệt Nhật nhìn lướt qua Hùng Bách Lạc, chuẩn xác không sai lầm gọi ra tên của hắn. Nghe được Kim Liệt Nhật không có đem chính mình quên, Hùng Bách Lạc trong lòng vui vẻ, sau đó một mực cung kính nói ra, "Bệ hạ, thần có chuyện muốn nói." Ngay sau đó, cái này Hùng Bách Lạc liền cầm trong tay cái kiếm mảnh vụn lấy ra, lại đem Trần Tiêu cùng Lý Hữu tài sự tình báo cho Kim Liệt Nhật. Nguyên bản, Hùng Bách Lạc cũng không biết Trần Tiêu là ai, thế nhưng trải qua Tiểu Thiên Long bảng cuộc chiến sau, hắn lại có thể không nhận biết Trần Tiêu. Ồ, Kim Liệt Nhật trong mắt tinh mang lóe lên, thì ra là thế, người đến, đi chép Ngự Lạc Tông một cái công lớn. Vâng, cảm ơn bệ hạ. Hùng Bách Lạc mường rỡ. Khó trách lúc đầu, Hâm Nhi cũng chỉ mở ra thương lòng kiếm quân bảo khố bên ngoài kho. Xem ra đi thông trong bảo khố bộ cái chìa khóa, ngay tại Trần Tiêu cùng một người khác trên người. Nhất định phải cầm đến. Nghĩ như vậy, Kim Liệt Nhật liền lần nữa hạ lệnh bắt Trần Tiêu cùng Lý Hưu Tài. Trong ngay mắt lại là mấy vị Linh Hải Cảnh cường giả không biết từ nơi nào chui ra, trực kích ba Thánh địa lớn vị trí. Lý Hưu Tài mặt không hề cảm xúc, trong miệng lẩm bẩm nói: Ta đổ đệ kia Thiên Tư không tầm thường, chẳng qua là tính tình quá mức mềm yếu, cần kinh nghiệm một chút sát phạt mới có thể kế thừa y bát của ta. Lần này với hắn mà nói, đúng là một cái lực lãm. Sau đó hắn nhìn thoáng qua phía sau Trần Tiêu, trong mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Ước chừng sáu vị Linh Hải Cảnh hậu kỳ cường giả đã đến trước mắt. Ba Thánh địa lớn ngoại trừ ba vị Nguyên Lão ở ngoài cũng tới mấy vị linh hải cảnh trưởng lão, bọn họ nhìn thấy những thứ này linh hải cảnh hậu kỳ cường giả, trong mắt lóe lên một vẻ tuyệt vọng. hoang thất, từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy cường giả? hơn nữa, những cường giả này căn cơ vững chắc, thực lực hùng hậu, tuyệt đối không là hậu kỳ lấy bí pháp đan dược mạnh mẽ tăng lên đi lên. tất cả mọi người rơi vào chiến đấu gian khổ, lý hưu tài cũng không ngoại lệ. bất quá lý hưu tài thực lực cũng muốn vượt qua tưởng tượng của mọi người. lúc này, hắn lấy một địch hai, ngăn trở hai đại linh hải cảnh hậu kỳ cường giả, mặc dù có chút vất vả nhưng cũng có thể để cho bọn họ không tới gần Trần Tiêu nửa bước. Đáng tiếc, bộ thân thể này tư chất quá kém. Dịch cốt đan a dịch cốt đan. May mắn, may mắn, chúng ta tạm thời thần phục với Hoàng thất. Bằng không, Thiên Tinh Thương hội đại trưởng lão Khách Nhiên, hơi nuốt nước miếng một cái, vốn cho là bọn họ mấy năm nay tích góp từng tí một thực lực đã hết sức khủng bố, thế nhưng so với việc Hoàng thất mà nói, căn bản là cựu cựu một lông, cái gì cũng không bằng. Khanh Hồng Trần vẻ mặt cốt đục, "Đại trưởng lão, không cần nói nhiều." Khách Nhân hơi khoát tay náo tay, Hàn Nhi bên kia, ta đi nói Nàng cũng tóm lại phải lập gia đình. Khanh Hồng Trần song quyền nắm chặt. Lúc này, bởi vì đã ký huyết độc bảng, những người này cũng đều rời đi ra đại trận, yên lặng quan sát trong trận đại chiến, tâm thần tập trung cao độ. Và anh. Ngay vào lúc này, trên bầu trời, một người tựa như đạn pháo như thế bị đập đến dưới đất, chính là Kiếm Tông Nguyên lão Diệp Thu. Lúc này, Diệp Thu khắp toàn thân từ trên xuống dưới, quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng mang theo một đạo to vết máu, trên mặt của hắn tràn đầy cười thảm Lẽ nào, cái này là trời muốn giết ta kiếm tông sao? Trải qua trận chiến này, Kiếm Tông ở trong, mặc dù còn có bộ phận hạch tâm đệ tử, nhưng cũng không cách nào cùng Trần Tiêu, Nguyệt Thanh Chỉ, Sở Triều Dương, Tạ Vân Lưu đám người so sánh. Nguyên bản, Kiếm Tông cũng đã trải qua Minh Hà Sơn đánh một trận, trẻ tuổi một đời tử thương thảm trọng. Mà sau đó, Kiếm Tôngắt phải triệt để yếu dần tiếp nữa, không người nối nghiệp. Cho dù Hoàng Thất không đánh Kiếm Tông, Kiếm Tông cũng chống đỡ không được bao lâu. Trời muốn giết hay không giết ngươi Kiếm Tông, bản tướng quân không biết. Thế nhưng vua muốn tiêu diệt ngươi Kiếm Tông, ngươi Kiếm Tông nhất định diệt. Cái kia giáp vàng tướng lĩnh tử trên trời giáng xuống, trong miệng cười ha ha. Đao phong bên trên, mang theo to lớn kỳ mang, hình thành một đạo có tới dài ba trượng ngắn tự nhận, mạnh mẽ bổ xuống. Vành. Thế nhưng ngay vào lúc này, một cỗ cuồn cuộn cự lực từ bên kia truyền đến, thẳng tắp đem khủng bố lưỡi dao ánh sáng đánh tan. Phúc. Cái kia giáp vàng tướng lĩnh trong miệng phun ra một hơi sen lẫn nội tạng máu tươi, thân thể tựa như một cái vải rách túi bình thường bay ra ngoài, hắn trong thân thể mọi thứ sinh cơ đều tại một cái chớp mắt bị xóa bỏ đi. Một vị nửa bước nguyên linh cảnh cường giả lại có thể bị người thuẫn sát. Một cái áo bào trắng áo lam thiếu niên đứng ở vừa mới vị kia giáp vàng tướng lĩnh vị trí trời nếu dám giết ta kiếm tông, ta liền cầm kiếm diệt trời. hiện tại vua muốn tiêu diệt ta kiếm tông, như vậy ta trần tiêu liền đi hành thích vua. lúc này trần tiêu trên đầu đuôi tóc đã sớm tản ra, dài cùng eo nông tóc đen theo gió phất phới. tiền bối chiếu cố tốt chính mình. trần tiêu đem một cái bình ngọc đặt ở diệp thu trong ngực, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đung nhiên biến mất. xuất hiện lần nữa thời điểm, mặt khác hai cái đối chiến tinh thần hải cấp cùng chân võ thánh điệu giáp vàng tướng lĩnh đã biến thành xác chết. cái gì? trần tiêu xuất hiện, mặc dù không nói vâng thay đổi cục diện nhưng hắn trong nháy mắt giết chết tam đại nửa bước nguyên linh cảnh cường giả tình cảnh thực sự quá mức chấn động thật mạnh hắn khí thế trên người hắn tu vi lại đã đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ hắn là thế nào làm được không ít người thất thanh mở miệng trước đó trần tiêu tu vi hay là linh hải cảnh trung kỳ thế nhưng trong nháy mắt liền đến linh hải cảnh hậu kỳ thậm chí vô hạn tiếp cận đỉnh phong chẳng lẽ quy tắc ban cho hắn cái kia dạng lớn chỗ tốt trực tiếp tăng lên hắn tu vi hoàng đế muốn tiêu diệt ta kiếm tông vậy ta trần tiêu ngày hôm nay cũng liền nếm thử hành thích vua mùi vị trần tiêu cười ha ha Lúc này hắn cũng không xuất kiếm, tay phải của hắn hai ngón tay khép lại, từng đạo kiếm khí từ trong tay của hắn bộc phát, mỗi lần một đạo kiếm phía dưới, liền có một vị hoàng thất cường giả ngã xuống tại chỗ. Trong ngay mắt, vừa mới hướng vào trong trận 6 vị linh hải cảnh hộ kỳ cường giả, cái kia 5000 quân sĩ bên trong nguyên bản linh hải cảnh cường giả, toàn bộ bị Trần Tiêu chém giết tại chỗ. Ngẫu nhiên, Trần Tiêu bước ra một bước, ngộ Mộ linh hổ bảo thân pháp bộc phát, trực tiếp tiến vào cái kia 5000 nạp nguyên cảnh quân sĩ chiến trận ở trong. Ung ung, Trần Tiêu như nhàn nhã dạo bước bình thường, đi ở chiến trận ở trong. Hắn mỗi khi trải qua qua một người, đầu người nọ sọ, liền đống dưng rất xuống, vẹn vẹn là 3 4 cái hô hấp thời gian, 5000 người liền bị Trần Tiêu vô thanh vô tức chém giết hơn trăm người. Chương 207, tiến đến nhận cái chết. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Thậm chí ngay cả Kim Nhật Nhật đều chưa kịp phản ứng. Trước lúc này, ai cũng cho rằng 5000 nạp nguyên cảnh đại quân, hơn 10 vị linh hải cảnh cường giả, ba vị nửa bước linh hải cảnh đại năng, đủ để đem trong sân võ giả tàn sát hết sạch. Lại không nghĩ rằng, vừa mới một mực tại nhập định Trần Tiêu, sau khi tỉnh lại, liên một lần hành động tướng quân bên trong cao thủ toàn bộ chém giết, mất đi tướng lĩnh, mất đi chỉ huy, cái kia 5.000 đại quân tạo thành chiến trận cũng bị triệt để đánh tan, như thế nào là ba thánh địa lớn, Trần gia cùng với còn lại các biệt tông môn gia tộc võ giả ngang tài ngang sức, đặc biệt một chút tiểu thiên long bảng bên trên võ giả bị quy tắc khai phá tiềm lực, củng cố tu vi, thực lực đại tiến, đối mặt một bãi tán xa quân giáp vàng sĩ gần như có thể làm được lấy một địch 10. Những thứ kia trong quân những thứ kia nạp nguyên cảnh võ giả, trên cơ bản cũng chỉ là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả thôi, đối mặt tiểu thiên long bảng bên trên cứng, giả căn bản là kém xa tít tắp, vô liêm sỉ. Ngay vào lúc này, con rắc vàng bên trong, một cái ánh mắt cơ hồ bị bên trên mí mắt che lại lão giả trong miệng phát ra một tiếng giống to. Hán tiện tay một chưởng, đem một cái tiểu thiên long bảng bên trên thanh niên võ giả thân thể đánh chia 5,7 Sau đó hướng Trần Tiêu vào tới. Người võ giả này chính là Kim Liệt Nhật An bài tại cái này trong quân để người vạn nhất nguyên linh cảnh cường giả. Bất quá Trần Tiêu tốc độ quá nhanh, cho dù là cái này nguyên linh cảnh cường giả, trong lúc nhất thời cũng chưa kiềm phản ứng. Không biết xấu hổ lão giả, cũng chỉ có thể bắt nạt bắt nạt văn bối tiếp được ta bảy chỉ, tạm tha ngươi một mạng. Trần Tiêu Sỉ cười một tiếng, sau đó cứ như vậy đứng tại chỗ, trắng non ngón tay thon dài duỗi ra. Thiên Sưu Kiếm, Vụ. dài đến mười mấy trượng ánh kiếm, trong nháy mắt đâm rách hư không, liền đi tới cái này nguyên linh cảnh trung kỳ cường giả trước mắt. Tiếp được ngươi bảy chỉ liền quấy nhiễu ta một mạng. Vô Liêm Sỉ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong lúc nói chuyện, cái kia nguyên linh cảnh láo giả đưa tay phải ra, mạnh mẽ hướng đạo kiếm quang kia vỗ tới. Bành, sau một khắc, cái này tay phải của ông lão máu tươi tràn đầy, ngón tay vỡ nát bất quá đạo kiếm con kia cũng bị hắn bắt diệt. cái gì lao giả quá sợ hãi không nghĩ tới trần tiêu cái này một chỉ liền phá hủy một cái tay của hắn đó là nữ ma đầu kính địch trần thất tinh kiếm chỉ không thể khinh địch kim liệt nhật âm thanh truyền tới vô liêm sĩ tiểu tử ngươi dám lừa ta nghe được nữ ma đầu kính địch trần cái này 6 chữ lao giả này toàn thân đánh một cái dân mình thế nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn đỏ lên không để ý mọi thứ hướng trần tiêu vào tới lại có thể đỡ được ta thứ nhất chỉ khá tốt khá tốt trần tiêu khép lời một tiếng Giọng điệu dường như đang chỉ điểm ván bối bình thường, sau đó thứ hai chỉ đánh ra. Thiên tuyển. Thất tinh kiếm chỉ, một kiếm so với một kiếm mạnh mẽ, cái này kiếm thứ hai thiên tuyển kiếm, vô luận là lực phá hoại hay là tốc độ, đều viễn siêu kiếm thứ nhất. Phải biết rằng, lúc đầu kính địch Trần Thi triển ra thất tinh kiếm chỉ, nhưng là trực tiếp đem kiếm tông chín ngọn núi một trong ngũ long phong đánh thành mảnh vỡ. Ngũ long phong cũng không phải bình thường ngọn núi, mà là ngàn năm trước kiếm thánh Diệp Phàm tự mình chế tạo ra bảo khí. Không tốt. Lão giả kia sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, chính mình còn chưa chờ vợt tới Trần Tiêu phụ cận. Một đạo so với vừa mới kinh khủng hơn kiếm khí liền đến trước mặt của hắn. Không kịp né tránh giới, hắn đành phải rỗi ra tay trái của mình cùng tản phá tay phải, nương tụ lại toàn thân chân nguyên, ngăn ở chiêu kiếm này trước đó. "Vành!" Máu tươi tràn đầy. Cái này Nguyên Linh cảnh lão giả hai tay, toàn bộ nổ tung, chỉ còn lại có chơi chuỗi cổ tay. "Ha ha ha. Tốt, không tồi, không tồi, lại có thể tiếp được ta hai chỉ, hiện tại lại nhìn ta thứ ba chỉ." "Thiên cơ." "Vụ." Tiếp theo, Trần Tiêu trong tay bắn mạnh ra đạo thứ ba kiếm khí. Đạo kiếm khí này độ dài đã đạt đến 80 trượng, hào quang rực rỡ che Giấu bầu trời liệt nhật hào quang. "Vậy hạ, cứ mạng." Cái kia nguyên linh cảnh cường giả cũng không kịp mặt mũi gì, xoay người bỏ chạy, đồng thời trong miệng phát ra hoảng sợ kêu to. Thế nhưng, ngay tại cầu mong gì khác cứu cùng lúc này, đạo kiếm khí này trong nháy mắt xuyên qua trái tim của hắn, lão giả này hai mắt mở rộng, trong miệng phát ra từng đợt vô lực gào thét cả người liền rơi xuống trên mặt đất, không cam lòng chết đi. Xung quanh yên tĩnh một mảnh. Vô luận là đại trận bên trong hay là đại trận ở ngoài. Đại trận bên trong, tất cả mọi người ngừng tay bên trong chiến đấu. Ngơ ngác nhìn về phía Trần Tiêu, Phát ngôn bừa bãi bậy chỉ đánh chết Nguyên Linh Cảnh cường giả, kết quả Trần Tiêu chỉ dùng ba chỉ, thậm chí cũng không có để vị kia tu vi đã đạt đến Nguyên Linh Cảnh trung kỳ lão giả tới gần hắn trăm trượng bên trong, mà thứ ba chỉ trực tiếp sợ vị kia Nguyên Linh Cảnh cường giả chạy chối chết, trong miệng thẳng hô cứu mạng, đây là khái niệm gì? Cái kia Trần Tiêu đúng là kiếm tông thanh niên đệ tử, mà không phải một cái tu luyện trăm ngàn năm lão yêu cái sao? Coi như là võ thánh đoạt sợ rằng cũng không làm được đi. Hoàng thất Nguyên Linh Cảnh võ giả cũng thật là yếu. Ta cho rằng muốn giết hắn, phải cần bảy chỉ." Trần Tiêu khẽ cười một tiếng. Bởi vì Thái Dịch Hắc Đế Thiên, Thái Sơ, Thái Tố, Thái Dịch Tam Đại công pháp dung hợp, đồng thời lên cấp thành Địa giai trung phẩm công pháp. Mà hay bởi vì Hỗn Độn Cửu Thần diễn nguyên nhân, Trần Tiêu trong cơ thể cái khác lục đại công pháp cũng chịu ảnh hưởng, lên cấp thành Địa giai công pháp. Chín đại Địa giai công pháp đồng thời vận chuyển, Trần Tiêu tu vi cũng lần nữa đột phá, trực tiếp đạt đến Linh Hải cảnh hậu kỳ, gần như Linh Hải cảnh đỉnh phong. Lại thêm Hỏa Nguyên Anh, Mục Nguyên Anh quan hệ, thực lực của hắn càng là siêu thoát rồi Linh Hải cảnh phạm chủ kiếm hoàn không gian thời khắc vận chuyển tầng thứ ba không gian cũng lặng yên kéo ra lúc này trần tiêu cả người tựa như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm phong mang tất hiện ngang ngược chút nào không biến mất thời thời khắc khắc chán phóng hắn nhuệ khí cùng sát khí cái gọi là cứng thì dễ gãy có thể bây giờ trần tiêu cũng muốn đem toàn bộ dám can đảm đến gãy hắn mọi thứ toàn bộ chém chết trung quanh võ giả trong lòng rún sợ bất kể trần tiêu nói gì hắn ba chỉ chém giết một vị nguyên linh cảnh cường giả cũng sự thật không thể chối cãi kiến võ quốc bên trong nguyên linh cảnh cường giả chính là cự đầu trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thấy đều không thấy được một vị, thế nhưng hiện tại, nhưng mạnh mẽ bị người chém giết một vị, Bực này tâm hồn trung kích, có thể tưởng tượng được. Kim liệt nhật tiến đến nhận cái chết, Trần tiêu âm thanh truyền khắp nơi, tại toàn bộ võ thần sơn đỉnh núi quanh quẩn, tất cả mọi người điên cuồng. Kim liệt nhật là người phương nào, chính là đường đường kiến võ quốc hoàng đế, kiến võ quốc tứ đại trí cường giả một trong. Hiện tại lại có thể bị một tên tiểu bối đến kêu đi hết, làm cho hắn xuống nhận cái chết. lẽ nào cái này thế giới đều điên rồi sao? hay là? Điên chẳng qua là cái kia Trần Lão Ma. Không dám sao? Trần Tiêu cười ha ha, chẳng lẽ ngươi đường đường kiến võ quốc hoàng đế, muốn làm cái kia thiên hạ cộng chủ nhân hoàng, cũng thay đổi thành con rùa đen rút đầu sao? Trần Tiêu, ngươi nói không sai, chấm là hoàng đế, là thiên hạ cộng chủ nhân hoàng. Kim Liệt nhận khoe miệng, hiện lên một chút đùa cợt, cho nên, chấm muốn giết ngươi, cũng không cần tự mình động thủ. Cự bá đổ thánh đại trận, lên. Chương 208, ban thưởng ngươi một cái chết. Kim Liệt nhợt tiếng, võ thần sơn đỉnh, liền bị nồng đậm hắc khí bao phủ. Vạn thú đang thế đảo. Trong đại trận cõi đặc cuộn, tất cả mọi người thị giác, thậm chí là thần niệm, trong nháy mắt liền bị che đợi đi. Gây muối mùi máu tanh, cùng từng trận tiếng thú giống gừ gừ thanh âm liên tiếp quanh quẩn tại trong trận trong thai của mọi người. Còn sót lại những thứ kia quân giáp vàng sĩ, đã sớm tại không biết cái gì thời điểm bị rời đi đi ra. Trần pháp sao? Trần tiêu như mày, thị lực bị hoàn toàn cắt đứt, thế nhưng Trần tiêu linh hồn lực cũng không thể coi thường, vận chuyển trong lúc đó, chớp mắt liền xuyên qua toàn bộ đại trận vận chuyển. Trước lúc này, Trần tiêu đã tiêu hóa, hấp thu kiếm hoàn không gian đệ thất nhiệm chủ nhân, vị kia vô cùng mạnh mẽ trong lúc nhấc tay hủy diệt một chủng tộc trận pháp sư mộ tuyết chi nhớ trong trí nhớ ngoại trừ một tòa vô cùng khủng bố đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận ở ngoài còn có to nhỏ vô số trận pháp đều đã bị trần tiêu dung nhập vào trí nhớ ở trong dĩ nhiên trọng yếu hơn là trần tiêu đã thu nạp mộ tuyết trong trí nhớ trận pháp chi thức cái tiêu mộ tuyết ít nhất là trong truyền thuyết thần giới bên trong tuyệt đỉnh đại năng hắn lưu lại trận pháp chi thức cỡ nào phong phú há lại là thần châu đại địa bên trên phàm nhân có thể hiểu được cho nên giờ này khắc này trần tiêu thần niệm liếc nhìn dưới liền nhận ra tòa đại trận này yêu tộc trận pháp chân tiêu như mảy thần châu đại địa bên trên không chỉ có riêng chỉ có loài người một loại còn có cái khác to nhỏ các loại chủng tộc mà yêu tộc chính là thần châu đại địa bên trên một loại vô cùng mạnh mẽ chủng tộc thậm chí còn tại nhân tộc bên trên yêu thú là hình thú thời điểm thì là yêu thú một khi hóa hình làm người như vậy chính là yêu tộc yêu tộc cùng loài người đối lập lẫn nhau là thủy lửa nhân tộc săn giết yêu tộc thu hoạch nội đan tinh huyết mà yêu tộc thì lại lấy nhân tộc là đồ ăn song phương trăm ngàn năm qua đã sớm kết thành không đội trời chung từ thủ cự ba bộ tộc chính là yêu tộc vương tộc một trong vô cùng mạnh mẽ, cái này cự bá đồ thánh đại trận chính là yêu tộc cự bá bộ tộc trận pháp. Chẳng qua là thanh long vực có thể nói là toàn bộ thần châu đại địa bên trên thâm sơn cùng cốc, mà bác vực ngũ cốc, nhưng là thanh long vực thâm sơn cùng cốc. Trần thiêu chỗ vùng đất này có thể nói là thâm sơn cùng cốc bên trong thâm sơn cùng cốc, cho nên mới vẫn luôn không có yêu tộc bóng dáng, lại không nghĩ rằng cái này kiến võ quốc hoàng thất, vậy mà lấy ra yêu tộc vương tộc đại trận. Giống. Đống nhiên một cái to lớn màu đen thú chảo từ trong xương mũ dày đặc lộ ra một cái hướng tạ cắt vi đầu bên trên chụp tới. Tạ Cắt vi dù sao cũng là linh hải cảnh tuấn kiệt, cảm thụ được trên đỉnh đầu sắc phong, theo bản năng giơ tay lên, trong tay kim thương mạnh mẽ hướng đỉnh đầu đâm tới. Vanh! Một tiếng kim loại kề bên âm thanh sau đó, thú trảo bị đánh lui, mà Tạ Cắt vi cả người cũng là thụt lùi ba bước. Có thể so với linh hải cảnh sơ kỳ võ giả một đòn toàn lực, Tạ Cắt vi vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này, hắc vụ ở trong liên tiếp truyền ra từng luồng uy thế cường đại, các loại các dạng yêu thú bóng mờ liên tiếp xuất hiện, điên cuồng tàn sát trong trận võ giả. Nguyên bản, cùng cái kia 5000 hắc giáp quân sĩ đối kháng, trong trận võ giả cũng không tổn thương bao nhiêu. Thế nhưng lúc này trải qua tòa đại trận này, một phen tàn sát, trong nháy mắt chỉ còn lại 500 người không đến. Thậm chí mấy cái tiểu tiên long bảng bên trên tòa giả cũng bị đại trận này tàn sát. Cự bá đồ thánh đại trận chính là mượn cự bá vương tổ quay phòng, hiệu lệnh thiên địa và thú. Muốn phá vỡ tòa đại trận này, Trần Tiêu mạnh mẽ hít một hơi, trong miệng lẩm bẩm tự nói, liền từ trận cơ bắt đầu. Trực tiếp phá vỡ trung tâm trận cự bá chủ hồn. Giết. Trần Tiêu thân thể hóa thành chói mắt rực rỡ vàng ánh sáng màu đỏ, hướng ở giữa đại trận bay đi, nơi hắn đi qua, mặt đất đều vỡ ra. Từng đạo yêu thú bóng mờ hóa thành một miệng, cái kia nồng đậm hắc vụ, cũng ở trong trước mắt bị xé rách, trên bầu trời ánh mặt trời chiếu mà tới. đại địa liệt, trần tiêu điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể chín đại chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành sơn cư chân nguyên, toàn bộ buộc phát ra, trong tay ngự thần trọng kiếm mang theo vô biên uy thế, dưới chân núi đá bị chấn động bay lên, lượn lờ tại trần tiêu bên cạnh. sau đó trần tiêu một kiếm bổ ra, giữa hư không khoảng cách dường như đều bị xóa bỏ, một kiếm trực tiếp đánh vào ở giữa đại trận. vang, một tiếng trời long đất lở nổ vang truyền ra, hắc vũ bốc lên, tất cả dữ tợn yêu thú bóng mở bị chấn nát toàn bộ đại trận đều không ngừng rung dậy, lại còn không vỡ, lại đến. Trần Tiêu lần nữa nâng lên ngự thần trọng kiếm, lại là một kiếm đại địa liệt đánh vào chính giữa trận pháp bên trên. Phúc, trận nhãn chỗ tám gã nguyên linh cảnh cường giả trong miệng đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, cả người đều hề phải xuống. Tám gã nguyên linh cảnh sơ kỳ võ giả sao? Trần Tiêu cười nhạt, cự bá đồ thánh đại trận, nếu là có thể tập trung chín đại nguyên linh cảnh cường giả, ta còn kiêng kỵ ngươi ba phần. Đáng tiếc hiện tại cái này trung tâm trận cơ không người chủ trì, trận này với ta mà nói thùng rỗng to. Đại trận ở ngoài, Kim Liệt Nhật nhìn thấy Trần Tiêu lay động đại trận, không nhịn được muốn rách cả mí mắt. Hắn thế nào không biết, cự bá đồ thánh đại trận cần chính tên nguyên linh cảnh võ giả chủ trì. Thế nhưng mấu chốt là, vừa mới giấu ở đại trận bên trong, chủ trì trung tâm trận cơ vị kia nguyên linh cảnh trung kỳ cường giả, đã được Trần Tiêu ba chỉ đánh chết. Hơn nữa, Kim Liệt Nhật nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Tiêu lại có thể mạnh đến nơi này dạng tình trạng, hắn hiện tại chỗ biểu diễn ra thực lực, quả thực có thể so với một vị nguyên linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Kim Liệt Nhật lần nữa đối Trần Tiêu đánh giá cao lại không nghĩ rằng hắn lại có thể mạnh đến trình độ như vậy. nguyên bản, trần tiêu ba chỉ đánh chết cái tiên nguyên linh cảnh trung kỳ cường giả kim liệt nhật cũng chỉ cho là hắn là bằng vào kính địch trần tuyệt tích thất tinh kiếm chỉ thủ thắng. lại không nghĩ rằng, so với việc trần tiêu tổng thể thực lực mà nói, thất tinh kiếm chỉ căn bản là không tính là cái gì. mở cho ta. trong đại trận, trần tiêu lần nữa quát lớn, đại địa liệt lần thứ ba bổ ra, lần này như thế, còn muốn còn hơn trước hai lần. trần tiêu liên tiếp vận dụng, thi triển đại địa kiếm bí, rốt cục khiến hắn đem tầng cuối cùng giấy cửa sổ đâm thủng. Sơn cư kiếm vi hoàn toàn chuyển hóa thành đại địa kiếm bí. Lúc này, chân tiêu đứng ở mặt đất bên trên, chính là mặt đất người. Giang giác. Bên trong đại trận võ giả chỉ cảm thấy trời sập, lở đất. Sau đó, sáng sủa bầu trời quang đãng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đại trận Bắc phương, chủ trì trận pháp tám đại nguyên linh cảnh cường giả, thân thể tựa như vải rách túi bình thường, bay ngược ra ngoài. Tinh thần của bọn họ, chân nguyên đều cùng đại trận tương dung, đại trận phá vỡ, bọn họ cũng đương nhiên phải bị thương nặng. Lúc này. Những thứ này tám gã nguyên linh cảnh võ giả khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Ba kiếm. Trần Tiêu phá vỡ cự bá đồ thánh đại trận, trọng thương tám đại nguyên linh cảnh sơ kỳ võ giả. Ở đây mấy trăm ngàn người ánh mắt, tựa như nhìn về phía thần ma bình thường nhìn về phía Trần Tiêu. Kim Liệt Nhật, nếu ngươi không tiến vào nhận cái chết, như vậy tiểu gia ta liền đi ra, ban thưởng ngươi cái chết. Trần Tiêu bước ra một bước, triệt để đem đại trận hủy diệt, trong nháy mắt sẽ đến Kim Liệt Nhật trước mắt, cười như đi nói. Chương 209, một kiếm phá họa đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Hoàng thất một phương võ giả trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cự bá đồ thánh đại trận uy lực mạnh mẽ giết chết nguyên linh cảnh cường giả cũng dư giả, nhưng là trước mắt cái này trần lão ma tam hạ lưỡng hạ liền đem đại trận xé rách phá trận ra. người này thật chỉ là một cái không đến 16 tuổi thiếu niên sao? Trần Tiêu vóc dáng hơi có chút thon gầy cũng không cao lớn, nhưng vào giờ khắc này cũng cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. trước hết giết người lại phá trận một lần một lần khí thế được ra đã để Trần Tiêu y thế đạt đến đỉnh chút. Lúc này, hắn chân nguyên toàn thân vận chuyển, tinh thần bên trên thông thanh minh, xuống nhận mặt đất, cả người đều muốn cùng vùng thế giới này hòa làm một thể. Nguyên bản trong trận còn lại chưa tới 500 người, toàn bộ đều nhìn về Trần Tiêu, trong lòng tràn ngập một loại sống sót sau tai nạn may mắn, đồng thời cũng đang thán phục, vùng thế giới này dưới, làm sao sẽ sản sinh ra như thế nhân vật. Lúc này Trần Tiêu thành hữu, đã sớm vượt qua ngàn năm trước, thanh long vực đệ nhất nhân kiếm thánh Diệp Phàm tại cái tuổi này thời điểm. Có nhân vật này, Trần gia rất may, Kiếm tông rất may. Diệp Thu tự mình lẩm bẩm, Đây không phải là cái thứ hai địa phạm, mà là người thứ nhất chân tiêu. Người này tương lai cuối cùng thành tựu một đời truyền kỳ, đi về phía rộng lớn bao la Thần Châu đại địa, thoải mái tay chân. Tại Thanh Long Vực vô số thiên tư nổi bật võ giả trong mắt, nếu như một cái võ giả có thể đi ra Thanh Long Vực, tại Thần Châu đại địa bên trên lưu lại tính danh, chính là một cái chi cao vô thượng vinh quang. Thanh Long Vực, tại Thần Châu đại địa bên trên, chẳng qua là một cái không tầm thường chút nào, bị người quên lãng địa phương nhỏ thôi. Gần tới năm ngàn năm tới, Thanh Long Vực vô số võ giả đều từng nếm thử tiến vào Thần Châu Đại Địa, nhưng vô luận là Thiên Tư nổi bật Huyền Quang Cảnh võ giả, hay là kinh sợ một phương võ đạo thánh giả, toàn bộ đều tại Thần Châu Đại Địa bên trên gãy kích, ảo náo trở lại Thanh Long Vực, thậm chí, triệt để trôn xương tha hương, bặt vô âm tín. Năm ngàn năm tới, duy nhất một có cái thực lực đi ra Thanh Long Vực người, chính là Kiếm Thánh Diệp Phạm. Chỉ tiếc Diệp Phạm bởi vì nguyên nhân nào đó ở lại Thanh Long Vực, cuối cùng tại ngàn năm trước một hồi kiếp số bên trong mất tích. Năm đó Diệp Phạm, mặc dù không có dẫn đầu kiếm tông, lao ra Thanh Long Vực, nhưng ở rộng lớn bao la Thần Châu Đại Địa bên trên. Như trước lưu truyền tên của hắn, thần châu đại điệu bên trên vô số võ đạo thiên tài, hâm mộ tiếng tăm mà tới. Thậm chí khi đó Thanh Long vực cũng có một chút khôi phục nguyên khí dấu hiệu, chỉ tiếc, điều tốt đẹp không tồn tại mãi, Diệp Phàm mất tích sau đó, Thanh Long vực lần nữa điêu linh. Lúc này, tại trong mắt của tất cả mọi người, Trần Tiêu thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ cùng Diệp Phàm sánh vai, thậm chí vượt qua Diệp Phàm, trở thành Thanh Long vực 5000 năm tới đệ nhất nhân. Trần Tiêu phát triển tốc độ, thực sự quá mức giàn người, đã hoàn toàn vượt qua những cái được gọi là võ thánh chuyển thế. Coi như là lúc này Kim Liệt Nhật nhận, cũng là nghĩ như vậy. Cái này Trần Tiêu, nhất định phải chết. Thanh Long vực không thể tái xuất hiện cái thứ hai dị phẩm. Kim Liệt Nhật trong mắt Hàn Quang lập loè. Người đến, đem cái này quần đổ cho chấm bắt." Kim Liệt Nhật tiếng nói vừa dứt, bên người của hắn liền có hai cái bóng người màu vàng bay ra. Trên người hai người này khí tức khủng bố, chỉ so với Kim Liệt Nhật yếu một bậc, rõ ràng là hai vị nguyên linh cảnh đỉnh phong cường giả. Hai người này, một cái cầm kiếm tay trái, mặt mang mặt nạ màu bạc, một cái cầm kiếm trong tay phải, mặt mang mặt nạ màu vàng kim, hai người hai bên trái phải, từ hai cái phương hướng hướng Trần Tiêu giáp công mà tới cái này là trăm năm trước cường giả tả thủ kiếm xa sơn hưu thủ kiếm xa thủy hai đại nguyên linh cảnh kiếm khách không nghĩ tới hai người này lại có thể cũng đầu phục hoàng thất không ít tông môn cường giả ngay lập tức sẽ nhận ra hai người này xa sơn xa thủy chính là trăm năm trước đột nhiên xuất hiện hai đại thiên tài kiếm khách xuất thế tới nay đánh đâu thằng đó không gì cả nổi bại tận cùng thiên hạ cao thủ thậm chí cùng ngay lúc đó ba thánh địa lớn trưởng giáo tranh đấu bất quá xa sơn xa thủy hai huynh đệ đối địch cho tới bây giờ đều là hai người liên thủ đồng thời xuất kích bất kể đối thủ là thiên quân văn mã hay là chỉ có một người, hai người nổi danh nhất đánh một trận, chính là cùng năm đó ba thánh địa lớn chân võ thánh địa trưởng giáo luận bàn, đại chiến ba ngày ba đêm, cũng chỉ thua nửa bậc, mà tên nổi như cồn. Bất quá về sau, hai người ly kỳ mất tích, cũng không gặp lại bằng dáng. Bất quá cái này tên của hai người, cũng như trước truyền lưu tại các thánh địa lớn thế hệ trước cường giả trong miệng, là cái kia một đời người suốt đời chỗ mục tiêu theo đuổi. Lại không nghĩ rằng, hai người này lại có thể vào hôm nay xuất hiện, cũng lại trở thành hoàng đế kim liệt nhật hộ vệ bên cạnh. Nguyên lai like hai người này vẫn luôn là cái này kiến võ quốc hoàng thất người. Trong đám người, Lý Hưu Tại như mày, vẻ mặt tại hiện lên một vẻ tối tăm, không nghĩ tới, bọn họ vậy mà còn chưa có chết. Lý Hưu Tại đám người cũng chưa ly khai, vừa mới tại cự bá đồ thánh đại trận bên trong, bọn họ mặc dù còn sống, nhưng là chịu đến thương không nhẹ, hơn nữa chu vi mấy trăm ngàn quy thuận hoàng thất võ giả, bọn họ là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Mọi thứ đều muốn nhìn Trần Tiêu cùng Kim Liệt Nhật đám người quyết đấu kết quả. Lúc này, xa sơn xa thủy hai người, một cái như núi cao nguy nga, một cái như dốc rách lưu thủy, dứt khoát bất đồng ý cảnh, lại có thể hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Kiếm ý cái này hai đại kiếm khách bất ngờ cũng lĩnh ngộ kiếm ý một cái kiếm ý là cao sơn một cái kiếm ý là lưu thủy cao sơn lưu thủy hai đại kiếm ý dung hợp hình thành một cái hoàn toàn mới kiếm ý sông núi cảnh giới hai đại kiếm ý dung hợp như núi như nước tựa như một bức to lớn vẩy mực tranh sơn thủy bình thường đem trần tiêu giam ở trong đó mà xa sơn xa thủy hai người kiếm gần giống như hai cái to lớn bút lông liên tiếp vẩy mực túy cái này hai đại kiếm khách kiếm ý vậy mà có thể dung hợp cái kia trần lao ma chết chắc rồi văn gia đại trưởng lão trong mắt toát ra một chút uy nghiêm đáng sợ ý cười Cái kia Trần lão ma cho ý lại người, bất quá là hắn cái kia cường hãn kiếm ý cùng hùng hậu chân nguyên. Hiện tại gặp phải như nhau, nắm giữ kiếm ý nguyên linh cảnh kiếm khách, ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì, nhất định chết ở tại Sa Sơn Sa Thủy hai người trong tay. Long gia trưởng lão trong giọng nói tràn ngập khoái ý. Sợ rằng không có đơn giản như vậy, phải biết rằng, Trần lão ma kiếm ý, tựa hồ là chín đại bản nguyên trong kiếm ý đại địa kiếm ý. Thượng quan gia đại trưởng lão có chút trần chờ bất định. Ha ha ha ha. Cái kia Trần lão ma mới bao nhiêu tuổi, coi như là Thần Châu đại địa đệ nhất thiên tài, cũng bất quá 15 tuổi. Coi như là làm trong bụng mẹ lĩnh ngộ kiếm ý, lại có thể cùng Sa Sơn Sa Thủy hai người trăm năm lĩnh ngộ so sánh. Hổ mạnh hơn nữa, nhưng ở tuổi nhỏ lúc cũng không phải hai cái trưởng thành chó hoang ngang tài ngang sức. Văn gia đại trưởng lão cười ha ha. Hổ hồ, cái kia Trần lão ma không phải là hổ, mà Sa Sơn Sa Thủy cũng không phải chó săn. Nghĩ đến cái kia Trần Văn Kiệt trơ mắt nhìn Trần lão ma chết, mà lại bất lực, quả thực chính là hạ lòng hạ dạ. Âu Dương gia tộc đại trưởng lão cũng là vẻ mặt khó ý. Cao Sơn kiếm ý, cùng Lưu Thủy kiếm ý dung hợp sao? Trần Tiêu bị vây ở kiếm ý ở trong, cũng không hoàn hốt mà là tinh tế nghiên cứu cái này hai đại kiếm ý kiếm hoàn không gian tầng thứ ba mở ra trần tiêu đã có thể đem hai loại thuộc tính khác nhau võ kỹ dung hợp với nhau. bất quá ra sao dung hợp còn cần nhìn trần tiêu nộ tính của chính mình kiếm hoàn không gian mấy tầng tầng thứ nhất là võ kỹ sao chép có thể đem trần tiêu thấy võ kỹ in vào kiếm hoàn không gian ở trong phản bản hoàn nguyên đồng thời tiến hành diễn luyện đem dấu vết in vào trần tiêu sâu trong linh hồn gần giống như chính hắn diễn luyện qua vô số lần như thế trong quá trình này cũng không cần trần tiêu sự điều khiển của chính mình mà kiếm hoàn không gian tầng thứ hai nhưng là võ kỹ dung hợp đem vài loại cùng nhau cùng thuộc tính võ kỹ dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng võ kỹ dung hợp thời điểm, nhất định phải có Trần Tiêu Tư duy chủ trì, thôi động dung hợp. Mà cái này tầng thứ 3, có thể mang bất đồng võ kỹ dung hợp. Cũng cần Trần Tiêu chính mình đi suy nghĩ thế nào dung hợp, mà cái này tầng thứ 3, nhưng là tăng tốc độ dung hợp quá trình, một khi lĩnh ngộ trong đó bí quyết, như vậy cái kia thuộc tính khác nhau võ kỹ, mới có thể chân chính dung hợp. Có thể nói, kiếm hoàn tồn tại rất có đạo lý, tuyệt không phải muốn đem Trần Tiêu biến thành một cái chỉ có dựa vào kiếm hoàn mới có thể thành sự võ giả, mà là tại liên tiếp dẫn dắt hắn, bồi dưỡng hắn. Tầng thứ nhất không gian, tại Trần Tiêu khi yếu ớt, phụ trợ Trần Tiêu lĩnh ngộ công pháp võ kỹ. Tầng thứ hai không gian, để Trần Tiêu ý thức đẩy ra động công pháp võ kỹ dung hợp. Thực ra để Trần Tiêu càng sâu tầng đi lĩnh ngộ cái kia công pháp và võ kỹ, bồi dưỡng Trần Tiêu ý thức tự chủ. Mà cái này tầng thứ ba không gian, nhưng là để Trần Tiêu chính mình đi nghiên cứu võ kỹ công pháp bản nguyên, tăng cường hắn lĩnh ngộ lực. Mà Kiếm Hoàn không gian thì ở vào dẫn dắt địa vị. Cái này ba lớp không gian, từng bước từng bước suy yếu Trần Tiêu đối Kiếm Hoàn lại, tăng cường hắn bản thân ngộ tính cùng năng lực. Có thể nói, đợi một thời gian cho dù là Trần Tiêu ly khai kiếm hoàn, như vậy hắn bản thân nội tính, cũng nắm giữ đủ để sánh ngang kiếm hoàn không gian năng lực. Lưu lại kiếm hoàn vị kia lại năng, nhưng là vì bồi dưỡng chuyên nhân, mà không phải là vì làm ra một cái chỉ có thể để lại ngoại vật phế vật. Cao Sơn, Lưu Thủy. Trần Tiêu trong tay, ngự thần trọng kiếm đã biến mất, thay vào đó là Huyền Vũ kiếm. Huyền Vũ kiếm ở trong tay của hắn kéo ra từng đạo kiếm hoa, đem cái kia mạnh mẽ kiếm khí chặn. Đáng tiếc, cái này hai loại kiếm ý, ý cảnh quá thấp, không nói là cùng đại địa kiếm ý so sánh, coi như là so với sơn cư kiếm ý, cũng là kém xa tích tắc. Bất ngờ, Trần Tiêu thoáng thở dài một hơi, cái này hai loại kiếm ý dung hợp, mặc dù đối với kiếm hoàn không gian tầng thứ ba võ kỹ dung hợp không có gì thôi động tác dụng, lại để cho ta lĩnh ngộ ra mới một chiêu. Trần Tiêu khỏe miệng hơi toát ra mỉm cười. Kiếm thứ nhất là sát na. Lúc này, ta bị vây ở cái này cao sơn lưu thủy kiếm ý tạo thành bức họa bên trong. Như vậy cái này kiếm thứ hai liền là phá họa. Một kiếm phá họa, phá hỏng văn pháp, coi như là kiếm ý, cũng có thể chặt được. Nếu là ta đem bộ kiếm pháp này hoàn thiện, ta liền có thể dựa vào cái này lĩnh ngộ âm thuộc tính kiếm ý. Chiêu kiếm này phá hoại, tại kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất, bị suy luận đi ra sau đó, Trần Tiêu liền có một loại hiểu ra. Hiện tại, nên thử một chút chiêu kiếm này vi lực. Phá hoại. Đồng nhiên, Trần Tiêu một kiếm đánh ra, gai ở trước mắt trên hư không. Vụ. Vô thanh vô tức, cũng không có cái gì quá lớn uy thế truyền ra, nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này hư không dường như đều bị chiêu kiếm này chặt đứt. Nguyên bản dung hợp lại cùng nhau cao sơn, lưu thủy kế bí, trong nháy mắt bị chiêu kiếm này chém thành hai nửa, một cái hoàn chỉnh vẩy mực họa ý bên dưới, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, Trần Tiêu phá hỏa ra. Chương 210, Kim Liệt Nhận Xuất Thủ. Kiếm ý bị chém nước Sa Sơn, Sa Thủy hai người sắc mặt trắng bệnh, thân hình lui nhanh đi. Kiếm ý bị phá, đối võ giả bản thân tinh thần thương tổn cực lớn, lúc này hai vị này kiếm khách đều bị không nhẹ bị thương. Đây là cái gì kiếm pháp, lại có thể chặt đứt chúng ta kiếm ý? Sa Thủy vẻ mặt hoảng sợ, khó có thể tin con đường. Tiểu tử này tà môn, phải cẩn thận. Sa Sơn ánh mắt hơi nheo lại. Năm đó, văng vào cao sơn lưu thủy hai đại kiếm ý dung hợp, hai người đối chiến chân võ thánh địa đương đại trưởng giáo, mặc dù không địch lại, nhưng là trong dòng rút lui. Dĩ nhiên, khi đó chân võ thánh địa trưởng giáo tu vi là nguyên linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mà khi đó Sa Sơn Sa Thủy cũng là nguyên linh cảnh hậu kỳ tu vi. Nhưng là bây giờ, cái này tu vi của hai người đã đạt đến nguyên linh cảnh đỉnh phong, sông núi ý cảnh càng là mượt mà không tí vết. Lại không nghĩ rằng ngày hôm nay, cái kia đã gần tới ở tại Đại Thành Sơn Thủy kiếm ý, vậy mà bị người thiếu niên trước mắt này một kiếm chặt đứt. Sơn Thủy kiếm ý dung hợp, một chiêu này không tệ đầy. Tiêu nhìn về phía xa Sơn Sa Thủy hai người, mỉm cười nói, chỉ tiếc hai người các ngươi kiếm ý quá kém nếu là lấy bản nguyên đại điệu kiếm ý diễn hóa thành sơn kiếm ý cùng bản nguyên thủy kiếm ý dung hợp, e là cho dù hai người ngươi đối mặt huyền quang cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. ôi, đáng tiếc. Trần Tiêu không khỏi nhiều lời vài tiếng đáng tiếc, cũng không phải là xa sơn xa thủy hai người chạy tới đáng tiếc, mà là đang vì mình đáng tiếc. nếu như hai người này kiếm ý tại lớn mạnh một chút, đặc biệt xa thủy lưu thủy kiếm ý đẳng cấp lại cao một chút, như vậy liền có thể để Trần Tiêu mò đến thủy kiếm ý hình thức ban đầu. hai người dung hợp sơn thủy kiếm ý đã được Trần Tiêu sao chép vào kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất ở trong bất quá hai người kiếm ý trình độ quá thấp, Trần Tiêu còn trước mắt. Lúc này Trần Tiêu lập ở giữa không trung, tóc dài xoa vai, quần áo phân phận, chỉ điểm giang sơn, rất có một bộ phong độ tông sư của một phái. đương nhiên hiện tại Trần Tiêu thành tựu đã sớm đạt đến tông sư cảnh, kiến võ quốc nghìn năm qua vị thứ hai luyện khí tông sư, mà hắn tự nghĩ ra ra sát na phá hỏa hai kiếm, tuy nói là mượn kiếm hoàn lực lượng, nhưng là chứng minh Trần Tiêu võ đạo chân chính đến tông sư cảnh giới, mà sát na phá họa cái này hai kiếm cấp bậc cũng đạt đến huyền giai thượng phẩm, khoảng cách địa giai hạ phẩm cũng bất quá cách một con đường, chính là giai đoạn hiện nay Trần Tiêu cường đại nhất kiếm chiêu một trong. Ngươi tiểu bối này đủ cuồng vọng, năm đó ta hai người tung hoành thiên hạ thời điểm, cũng không gì hơn cái này. Sa Thủy cười nhạt, đừng tưởng rằng phá hỏng ta hai người kiếm ý chính là thiên hạ vô địch. Ngươi bất quá linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, mà ta hai người cũng vô hạn tiếp cận nửa bước huyền quan cảnh. Sa Sơn Sa Thủy thực lực của hai người đã có thể so với bảy thế gia lớn gia chủ. Dứt lời, hai vị này giả kiếm khách tâm hữu linh tê, lần nữa xuất kiếm, hai bên trái phải hai đạo rực rỡ kiếm hoa hướng Trần Tiêu chém đi qua. Cùng lúc đó, cái này thân hình của hai người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, trong hư không, từng đạo ánh kiếm liên tiếp đan vào, hóa thành một tấm to lớn lưới lớn, hướng Trần Tiêu Bao phủ xuống. Hai vị tiền bối nếu còn muốn động thủ, như vậy văn Bối liền từ chối thì bất kính. Trần Tiêu cười to, trên tay hắn huyền vũ kiếm toát ra đen nhánh ánh sáng, bất quá, văn Bối một khi động thủ, như vậy thì át phải sẽ tạo thành tổn thương. Sa thủy tiền bối, nén bi thương. Sau một khắc, Trần Tiêu động. Trong cơ thể chín đại chân nguyên trong nháy mắt dung hợp một chỗ, hóa thành ngũ ảnh chân nguyên, sau đó toàn lực bộc phát ra sinh sôi liên tục, Trần Tiêu cả người tựa như dung nhập hư không bình thường, chỉ còn lại có một đạo màu đen nhanh kiếm hoa, Huyên U kiếm thẳng hướng trong hư không một điểm bay đi. Muốn giết ta, vùng hư không đó bên trong, Sa Sơn cười ha ha, hắn trong tay trái kiếm ánh kiếm tăng vọt, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong, sau đó chút nào không tránh né, mạnh mẽ một kiếm hướng Trần Tiêu bổ tới. Bên kia, Sa Thủy cũng quyết định cơ hội từ Trần Tiêu phía sau kéo tới, tương tự một kiếm chém đi qua. Hai người tâm hữu linh tê một trước một sau, đem Trần Tiêu cuối cùng một chút đường lui ngăn chặn. Sana. Đối mặt hai người tiền hậu giáp kích, Trần Tiêu vẻ mặt không thay đổi, một kiếm dưới, thẳng tiến không lùi, không có bất kỳ thối ý. Vu. Sa Sơn vẻ mặt khẽ biến, lúc này hắn chỉ cảm thấy Trần Tiêu cả người hoạt động đống nhiên phóng chậm lại, hắn một kiếm chém ra, tựa như quỳ leo trèo bình thường, từng điểm từng điểm hướng cổ họng của mình bay gai mà tới. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Sa Sơn biết đến động tác của mình, dường như trở nên càng chậm, suy nghĩ của hắn đều muốn đỉnh chạy xuống. Chỉ bằng cái này muốn giết ta? Sa Sơn cắn răng một cái, toàn thân hắn chân nguyên bạo động trong ngay mắt đem cô này không giải thích được ý cảnh đánh sơ xác, bất quá hắn trước mắt cũng đã mất đi trần tiêu tung tích. đại ca, mau tránh! tựa như trong lúc đó, xa sơn dường như nghe được chính mình thanh âm của đệ đệ. không đúng, đệ đệ của mình vì sao phải đối với mình gầm rú đây? chính mình cùng đệ đệ chính là huynh đệ sinh đôi, từ nhỏ tâm ý tương thông, rất nhiều chuyện cũng không cần ngôn ngữ tới câu thông. xa sơn biết đến suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn. phúc, thế nhưng sau một khắc, một đạo vô cùng lạnh thấu xương kiếm khí, từ một hướng khác đâm thẳng mà đến, như là nước chảy lạnh như băng kiếm khí trong nháy mắt đem Sa Sơn trái tim xuyên qua ách ách ách Sa Sơn đem ánh mắt trở to kinh ngạc nhìn bên kia Sa Thủy một kiếm kia chính là Sa Thủy đánh ra tại sao có thể như vậy cái này là Sa Sơn cuối cùng một cái ý niệm trong đầu sau đó suy nghĩ của hắn liền trở về ở tại hắc đại ca Sa Thủy trong miệng phát ra một tiếng như mặt như đưa đám nhóm thê thảm hết thảm thân hình của hắn trong nháy mắt vọt tới tiếp được Sa Sơn sắp chết Sa Sơn xác thực chết rồi hơn nữa còn là chết ở đệ đệ của hắn Sa Thủy trên tay cái này biến cố để mọi người tại đây không khỏi hoảng sợ bọn họ nhìn về phía bên kia Trần Tiêu đã không biết lấy cái gì dạng ngôn ngữ để hình dung hắn Thiên Tài, yêu nghiệt, lỵ tiên những thứ này tử dường như đều có chút quá mức tái nhợt vô lực Sa sơn Sa thủy thực lực của hai người bất kỳ một cái nào đều có thể cùng bảy thế gia lớn gia chủ sánh vai hai người dưới sự liên thủ thậm chí có thể lực gáp bất kỳ cái gì một vị gia chủ thế nhưng hiện tại lại có thể bị Trần Tiêu dễ dàng liền giết chết một cái nói cách khác hiện tại Trần Tiêu đã nắm giữ kiến võ quốc đứng đầu nhất thực lực tứ đại trí giả cùng với vạn ma môn Thiên Tà Tông trưởng giáo là kiến võ quốc thứ bảy cường giả. Thiên Tà Tông vạn ma môn trưởng giáo cũng là nửa bước huyền quang cảnh tu vi, chỉ là trong tay của bọn nọ không có bảo khí, cho nên không coi là trí cường giả. Thế nhưng nửa bước huyền quang cảnh cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Trần Tiêu, Trần Long Ma, ta muốn giết ngươi. Sa Thủy ôm Sa Sơn sát chết, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Đều đã nói, ta vừa ra tay, sẽ người chết. Trần Tiêu nhẹ nhàng thở dài, trong tay huyền đũ kiếm lần nữa toát ra con đường ảnh kiếm. Sa Thủy, trở về. Kim Liệt Nhật âm thanh vang lên. Sa Thủy thân hình hơi thoáng một cái, bỗng nhiên thanh tỉnh. Sau đó, hắn đoán độc nhìn thoáng qua Trần Tiêu, ôm Sa Sơn xác chết trở về Trần Doanh. Hoàng đế bệ hạ, ngài rốt cục dự định tự mình qua đây lĩnh đã chết rồi sao? Trần Tiêu nhìn về phía Kim Lập Nhật, khép cười một tiếng. Cái này Trần Lão Ma, thực sự quá ngu vọng. Nghe được Trần Tiêu như cũng là một câu như vậy, tình cảnh lần nữa sôi trào. Sa Sơn mặc dù bị chém giết, có thể nói là mượn Sa Thủy lực lượng, đây là một loại mưu lợi thủ đoạn, Trần Tiêu có thể lợi dụng loại phương pháp này chém giết Sa Sơn, thế nhưng đối mặt Kim Lập Nhật, hắn vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Hôm nay cái này Trần lão ma nhất định phải chết. Bằng không chúng ta mấy nhà liền muốn không may. Long ra, Văn gia hai nhà đại trưởng lão vẻ mặt hoảng sợ, sa sơn một cái chết, bọn họ liền triệt để mất đi trấn định, nhìn nhau hoảng sợ. Trần Tiêu trước đó lời nói, lần nữa tại bọn họ bên tai tiếng vọng. Tất sát long ra, Văn gia người. Khá tốt, ngày hôm nay bệ hạ tự mình có mặt, nơi đây lại có mấy chục vạn ký huyết độc bảng võ giả. Cái này Trần Tiêu coi như là nhất thời cần dỡ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Long ra đại trưởng lão thoáng thở phào một hơi, nhưng sau lưng của hắn như trước hơi bị lạnh. Khá tốt. Ba thánh địa lớn Tam Đại Trưởng giáo hẳn là bị cuốn lấy, coi như là nhận được tin tức, cũng không rảnh chạy tới, chỉ hy vọng không muốn sinh ra biến cố gì. Văn gia đại trưởng lão như trước không thế nào yên tâm. Kim Liệt nhật mặt dày, dường như bị Trần Tiêu tống chặt, mạnh mẽ đập trên dưới 100 cái bàn thai bình thường, cho dù là ngày hôm nay Trần Tiêu chết rồi, hắn cũng bộ mặt không ánh sáng. Đầu tiên là bị Trần Tiêu phá vỡ cự bá đồ thánh đại trận, tiếp theo lại bị chém giết một vị nguyên linh cảnh đỉnh phong cường giả Sa Sơn, hoang thất tổn thất, có thể nói là dị thường thảm trọng. Toàn bộ kiến võ quốc, võ giả Hàn tỷ. Mà Nguyên Linh cảnh cường giả nhưng chưa tới trăm người, mà Nguyên Linh cảnh đỉnh phong cường giả, đã ít lại càng ít, bây giờ bị Trần Tiêu giết chết một cái, để Kim Liệt Nhật rất là đau lòng. Nếu ngươi nóng lòng muốn chết, chấm liền tự mình động thủ giết ngươi. Kim Liệt Nhật biết, tại chỗ bên trên, trừ mình ra, không người là Trần Tiêu ngang tại ngang trước. Huống hồ, trong sân cái này mấy trăm ngàn võ giả, bị Kim Liệt Nhật bức bách ký huyết đồ bảng, cũng không phải là thành thật quy thuận, đều đang chờ nhìn Kim Liệt Nhật chuyện cười, cho dù là Kim Liệt Nhật ra lệnh một tiếng, để cho bọn họ vây công Trần Tiêu, đa số nhiều người một nửa cũng sẽ tiêu cực lăng công. Bây giờ Trần Tiêu, gần giống như một cái cái đinh như thế đứng ở đó, kích thích mỗi người thần kinh. Kim Liệt Nhật vừa dứt lời, hắn liền xuất hiện tại Trần Tiêu trước mắt. Cũng không thấy hắn có động tác gì, Trần Tiêu trước mắt không khí đột nhiên sụp đổ, hình thành một cái to lớn cái hố. Vành. Sau đó, một tiếng vang thật lớn mới bỗng nhiên sinh ra, Trần Tiêu thân hình té bay ra ngoài. Thật mạnh. Đây là nửa bước Huyền Quang cảnh thực lực sao? Khoảng chừng bay ngược hơn 200 trượng, Trần Tiêu thân hình mới tính lại, khóe miệng của hắn toát ra một chút vết máu, trước ngực áo quần rách nát. Vành. Thế nhưng sau một khắc, một cỗ quần quận cự lực từ phía sau hắn chuyển đến Trần Tiêu thân thể tựa như một cái bóng cao su bình thường lần nữa bay ra ngoài thân thể lực phòng ngự không tệ đáng tiếc tốc độ quá chậm Kim Liệt nhật xuất hiện tại Trần Tiêu vừa mới ngồi ở vị trí lạnh nhạt nói sau đó thân hình của hắn lần nữa biến mất không thấy đuổi theo còn tại quẩn bên trong Trần Tiêu chính là một hồi mãn được làm bệ hạ tự mình xuất thủ lần này Trần Lão Ma rốt cục phải chết Hoàng thất lệ thuộc trực tiếp võ giả trên mặt toát ra vẻ vui mừng Trần Lão Ma cuồng vọng tiêu ngạo tự cho là có vài phần tiên phú liền không đem người trong thiên hạ để vào trong mắt. Đây là hắn gieo gió gật bảo. Diệp Thu cùng ba thánh địa lớn trong mắt cường giả, toát ra một vẻ lo lắng, Trần Tiêu như chết, bọn họ nhất định sẽ chết, Trần Tiêu nếu là có thể chống đỡ, có lẽ bọn họ còn có một tia hy vọng sống. Chương 211: Khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy Kim Liệt Nhật đem Trần Tiêu đánh không còn sức đánh trả chút nào, tại chỗ rất nhiều võ giả, hoặc thích hoặc lo, càng nhiều người cũng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ngông cuồng tự cao tự đại Trần La Ma, rốt cục phải chết. Trên bầu trời, liên tiếp truyền ra nổ vang thanh âm, ánh sáng màu vàng nóng hiện lên, hình thành từng đạo long ảnh liên tiếp đánh vào trần tiêu trên người, trần tiêu gần giống như một tòa trong mưa gió thuyền nhỏ, liên tiếp thừa nhận từng đạo khủng bố sóng to gió lớn. vậy hạ tự mình xuất thủ, trần lao ma chắc chắn phải chết. hiện tại, vị nào chịu theo tại hạ xuống bắt những thứ kia loạn thần tự tử. ngay vào lúc này, ngự lạc tông hùng bách lạc đột nhiên chỉ vào đỉnh núi trung tâm, cái kia bị bao vây chưa tới 500 võ giả, giống to. hùng bách lạc chẳng qua là một cái linh hải cảnh trung kỳ cường giả, thường thường bên trong tại kiến võ quốc cũng là trấn thủ một phương cự đầu, thế nhưng vào hôm nay như vậy nơi bên trong. Linh hải cảnh trùng kỳ tu vi căn bản liền không coi là cái gì, thậm chí tiểu thiên long bảng bên trên ngũ đại thanh niên vương giả đều có thể treo lên đánh như vậy người. Bất quá lúc này, vi biểu lộ ra sự tồn tại của mình, đồng thời cũng hướng hoàng thất biểu đạt trung thành, hắn vận chuyển chân nguyên toàn thân, liều mạng giống lên, hùng hậu tiếng gầm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ võ thần sơn đỉnh núi. Diệp thu đám người sắc mặt đại biến, không tệ, loạn thần tặc tử, người người phải trừ diện, những người đó chống lại hoàng mệnh chính là đáng chết. Một bộ phận võ giả lập tức hưởng ứng, thậm chí đã có người không nhịn được vào tới. Dù sao đều đã quy thuận triều đình, cùng ba thánh địa lớn đi ở mặt đối lập bên trên, chẳng bằng triệt để không nể mặt mũi, dựa vào hoàng thất, nói không chừng đến lúc đó liền sẽ trở thành một phương chư hầu đây. Kim Liệt Nhật Giá Tâm có thể tuyệt đối không chỉ là chỉ kiến võ quốc một phương. Hiện tại triều đình chỗ biểu diễn ra lực lượng, sợ rằng đã là hiến vũ thiên long thành lập võ tam quốc ở trong mạnh nhất thực lực. Nếu Kim Liệt Nhật dám cầm ba thánh địa lớn khai đao, thì có hắn năm chắc nói không chừng hoàng thất ở trong còn trấn thủ chân chính huyền quang cảnh cường giả. Ngay sau đó, hung bách lạc dẫn đầu, dẫn đầu ngự lạc tông người xông lên phía trước thế nhưng rất nhanh, liền bị cái sau vượt cái trước vô số võ giả vứt ở phía sau. kỳ hỉ, vô luận nói như thế nào, ta ngự lạc tông danh tiếng đã xuất ra, đến lúc đó luận công hành thưởng, coi như là lấy không được đầu công, cũng sẽ đạt được ban thưởng. hung bách lạc thân hình dần dần lui về phía sau, hướng môn hạ rất nhiều đệ tử sử một cái ánh mắt, môn hạ đệ tử hội ý, dần dần rơi xuống đoàn người phía sau. đua gì thế, ba thánh địa lớn chỗ đó, nhưng là còn chấn thủ ba vị nửa bước nguyên linh cảnh cường giả, hắn chỉ là một cái ngự lạc tông bao nhiêu cát lượng, theo ở phía sau gọi hô khẩu hiệu là được rồi nếu là thật sông lên phía trước nhất, hắn ngự lạc tông nhất định cái thứ nhất bị diệt đi. Hoang thất cường giả đem tất cả những thứ này nhìn tại trong mắt, nhưng cũng không có cái gì biểu thị. Tại chỗ mấy trăm ngàn người tiến lên nhân số của cũng bất quá mấy nghìn cái mà thôi, rất nhiều người cũng không nốc. Hoang thất mặc dù cường thế, nhưng ba thánh địa lớn sừng sững tại kiến võ quốc đã có nghìn năm lịch sử so với kiến võ quốc lịch sử còn muốn đã lâu, cũng không phải cái gì trái hương mềm. Hơn nữa ba thánh địa lớn còn có ba vị thực lực không kém gì kim liệt nhật trưởng giáo, tuyệt đại đa số người nhưng cũng không có mất lý trí. Và anh. Ngay vào lúc này, trên bầu trời, trong giây lát xuất hiện một cái to lớn màu vàng chừng ấn, mạnh mẽ vô vào Ngự Lạc tông vị trí. Những thứ kia vừa mới tụ tập lại một chỗ, tổng cộng cùng tiến lùi Ngự Lạc tông đệ tử, trực tiếp bị một trường này đập xuống dưới đất, thịt nát xương tan. Hung Bách lạc ngơ ngác nhìn trước mặt mình, cái kia đường kính có tới 20 trượng phạm vi lớn giấu bàn tay, trong đầu trống rỗng. Ngự Lạc tông gần trăm tinh anh đệ tử, cứ như vậy thoáng cái liền không còn. Cái này, Hung Bách Lạc hung hăng xoa xoa hai mắt của mình, có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này, thế nhưng sau một khắc, lại là một đạo trưởng ảnh chụp được đem hùng bách lạc đập thành một miệng. Vụ. Ngay vào lúc này, trong hư không, trong giây lát hiện ra một hồi khí tức sơ sát, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, một vũng như là sóng nước kiếm khí bay ra ra, trực tiếp đem tới gần ba thánh địa lớn chỗ võ giả chém thành mảnh vỡ. Trung phẩm bảo khí, thu thủy kiếm. Đó là bảo khí. Cảm thụ được này thanh như là sóng nước bảo kiếm, tất cả mọi người nuốt từng ngụm nước bọt kinh nghi bất định. Chẳng lẽ tại cái này bên trong còn cất giấu một vị cao thủ, hoặc nói là ba thánh địa lớn trưởng giáo chí tôn đã đến? Vâng anh. Lúc này giữa không trung, truyền ra một hồi kinh thiên động địa nổ vang, chấn động đến mức tất cả mọi người màng như run. Hi hi hi, lự lạc tông theo giải chuyện, đã được ta dễ dàng tiêu diệt, đây là một cái cảnh cáo. Nếu như còn nữa người dám đánh những người đó chủ ý, coi như là kim liệt nhật lao thất phù kia che chở các người, ta cũng muốn tiêu diệt cả bộ tộc các người, các người tin hay không? Trần Tiêu sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ vết máu, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo tả tơi, nhìn qua vô cùng chật vật. Nhưng là hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, Trần Tiêu khí thế trên người, chẳng những không có yếu bớt, trái lại còn tại từng bước tăng cường. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trần Tiêu, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Hắn không phải là bị kim liệt nhật đánh không còn sức đánh trả chút nào, gần như ngã xuống sao? Thế nào có khả năng nói ra mấy câu nói như vậy? Hơn nữa, vừa mới hắn đã đem ngự lạc tông người tiêu diệt. Một cỗ thấu xương lanh ý từ những người này trong lòng dâng lên. Trần Tiêu biểu hiện ra mọi thứ, thật sự là quá mức thần bí. Làm tất cả mọi người cho là hắn đạt đến cực hạn thời điểm, nhưng dù sao có thể thể hiện ra kỳ tích tới. Vụ. Sau một khắc, Thu thủy kiếm bắn ra, rơi xuống Trần Tiêu trong tay, hắn khí thế trên người vẫn ở chỗ cũ tăng lên, thậm chí Trần Tiêu Tu Vi, động từ linh hải cảnh hậu kỳ, đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Kế tiếp, nguyên linh cảnh sơ kỳ, nguyên linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nguyên linh cảnh trung kỳ, nguyên linh cảnh trung kỳ đỉnh phong, nguyên linh cảnh hậu kỳ. Trần Tiêu Tu Vi, từ linh hải cảnh hậu kỳ, trong nháy mắt tăng lên tới nguyên linh cảnh hậu kỳ, một cảnh giới lớn. Hắn khí thế trên người đã cường thịnh gấp 10 lần. Bộ dáng của hắn cũng xảy ra biến hóa to lớn. Ba đầu sáu tay. Đối mặt kim Liệt nhật, to lớn tu vi trên lĩnh dưới, Trần Tiêu cũng chỉ được đem thân thể thần thông tạo hóa thần huyền thi triển ra. Lúc này, hắn Chân Nguyên, thân thể, tốc độ, năng lực phản ứng trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Tu Vi cũng vượt qua một cảnh giới lớn, bất quá Trần Tiêu hình thể, nhưng chưa hướng cái kia Nam cung Diệp vậy lớn lên. Nam cung Diệp thi triển tạo hóa thần huyền, thân thể trở nên lớn, là bởi vì hắn thân thể quá mức nhỏ yếu, không thể chịu được lực lượng nhiều lắm. Thế nhưng Trần Tiêu bất động, trong cơ thể hắn có 9 đại bản nguyên thần, thân thể cũng là vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chịu được gấp 10 lần lực lượng. Ùng. Tay này cánh tay cùng đầu, cũng không phải là từ trên người ta mọc ra từ ma thần thông ngưng tụ lực lượng hình thành. bất quá nếu là ta tạo hóa thần huyền cảnh giới thứ nhất ba đầu sáu tay cảnh giới đạt đến đỉnh phong tăng vọt ba mươi lần lực lượng. cái kia lúc ngưng tụ ra tới ba đầu sáu tay liền cùng ta ban đầu cánh tay cùng đầu độc nhất vô nhị ba đầu sáu tay dưới trần tiêu một tay cầm thu thủy kiếm một tay cầm cửu tiêu một tay cầm huyền du ba kiếm đua tiếng ở trong hư không bỗng phát ra từng trận kiếm giết thanh âm. không nghĩ tới ngươi như vậy nhanh liền bước đầu luyện thành cái kia môn thân thể thần thông kim liệt nhặt vẻ mặt hơi âm trầm trong tay của hắn nhiều hơn một cây đũa to chuôi này cự phủ. Bất ngờ cũng là một cái bảo khí. Bất quá cái môn này thân thể thần thông, để cho ngươi lực lượng tăng vọt, nhưng sẽ không tăng lên ngươi linh hồn. Linh hồn nhỏ yếu, không cách nào linh hoạt vận dụng thân thể, ngươi căn bản là thi triển không được võ kỹ. Cho nên, ngươi Trần Tiêu Như cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chương 212, Thái Tinh ra khỏi vỏ, thượng. Kim Liệt Nhật cầm trong tay bảo khí cự phủ, đứng lão nghệ trên không, trên mặt lóe ra tuyệt đối tự tin. Thử một chút thì biết. Lúc này, Trần Tiêu thân thể thần thông hiển hóa, ba đầu sáu tay, cầm trong tay ba kiếm, đồng thời chỉ về Kim Liệt Nhật. Muốn đánh liền đánh, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Đối mặt Kim Liệt Nhật, Trần Tiêu Tâm cảnh càng an hòa, gần như đạt đến tâm như chỉ thủy, trong lòng bình tĩnh như nước hoặc kiên trì niềm tin không bị bên ngoài ảnh hưởng, tình trạng thế nhưng hắn khí thế trên người cũng càng cương liệt, toàn thân của hắn trên dưới dường như đều muốn xông ra từng đạo kiếm khí. Vụ. Kim Liệt Nhật thân thể lần nữa biến mất, trong hư không chỉ để lại một đạo màu vàng kim nhàn nhạt dấu vết. Nhưng là ngay sau đó, Trần Tiêu thân hình cũng thản nhiên tại biến mất. Tốc độ tăng vọt gấp 10 lần, Trần Tiêu đã có thể hoàn toàn đuổi theo Kim Liệt Nhật tốc độ. Ầm ầm ầm giữa hư không, từng đợt nổ vang thanh âm truyền ra trong vòng phương viên mười mấy dặm không khí, xa không đều bị đánh bạo, bị đẩy hướng bốn phía, hình thành từng đạo khủng bố cự phong. võ thần sơn đỉnh mấy trăm ngàn võ giả vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng chống lên hộ thể chân nguyên, đem bản thân bảo vệ, không ít hoạt động trầm võ giả đều bị đạo này con đường gió mạnh cắt đứt thân thể, vô cùng chật vật. tại sao có thể như vậy? Long gia, văn gia, thượng quan gia, giả gia, tiêu gia, tiết gia, sáu thế gia lớn nhân thần sắc vô cùng hoảng sợ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trần Tiêu lại có thể cùng Kim Liệt Nhật Chính Diện va chạm, đồng thời không rơi xuống Hạ Phong. Hán, lẽ nào cái kia Trần Lão Ma hiện tại liền trở thành kiến võ quốc người thứ năm cường giả trí tôn sao? Hán, Hán Tu Vi rõ ràng mới là Linh Hải Cảnh. Bảo khí, Thiên tà Tông một vị nửa bước Nguyên Linh Cảnh mới lão, trong mắt lóe lên một chút tham lam hào quang. Cái kia Trần Lão Ma trong tay lại có hai kiện bảo khí, nếu là ta Thiên tà Tông có thể có được một trong số đó, thì sẽ dựa vào cái này trở thành thánh địa. Cái kia Trần Lão Ma bản thân liền là luyện khí tông sư, trong tay của hắn có bảo khí, cũng chẳng có gì lạ. Vạn Ma môn trưởng lão hơi nheo mắt lại, cái này Trần lão ma tồn tại, đã phá vỡ kiến võ quốc, thậm chí bắc vực ngũ quốc cân đối, vạn nhất lần này khiến hắn chạy trốn, hắn tùy ý luyện chế bảo khí. Bình thường luyện khí tông sư, luyện chế bảo khí là muôn vàng khó khăn, luyện chế một cái bảo khí, ít nhất phải muốn hơn 10 ngày quan cảnh. Nhưng là tại Trần gia đảo giữa hồ bên trên, Trần Tiêu luyện chế một cái bảo khí, trước sau cũng bất quá dùng nửa canh giờ thời gian. Ma ngoại giới càng lời đồn, Trần Tiêu dùng thời gian một tháng, là Trần gia luyện chế ba kiếm bảo khí, 100 kiện thượng phẩm linh khí. Nếu như lần này, Trần gia khôi phục miễn khí chỉ sợ cũng có khả năng lấy cái này trở thành kiến võ quốc vương giả gia tộc nói cách khác luyện chế bảo khí tại Trần Tiêu trong mắt cũng không phải cái gì chuyện khó khăn chỉ cần hắn muốn luyện chế tùy thời đều có thể động thủ dùng thời gian ngắn nhất luyện chế ra một cái mạnh mẽ bảo khí giết chết Trần Lama Ma đem hắn trên người bảo khí đoạt tới kiến võ quốc không cần luyện khí tông sư gần như liền trong phút chốc sáu thế gia lớn tà đạo hai tông cùng với cái khác mấy cái đỉnh phong môn phái người của gia tộc liền đạt được trung nhận thức giờ này khắc này trên người bọn họ chân nguyên bắt đầu lặng lẽ ngưng tụ mấy người liếc nhau tùy thời chuẩn bị xuất thủ liên thủ cho Trần Tiêu lấy một kích chí mạng trên bầu trời chiến đấu vẫn ở chỗ cũ duy trì liên thủ tốc độ của hai người đều đã đạt đến mức tận cùng phía dưới cho dù là Nguyên Linh Cảnh cường giả mắt thường đều khó mà đuổi theo tốc độ của hai người này ầm ầm Đông nhiên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang sau đó hai người thân thể tách ra lúc này Trần Tiêu mặc áo đã hoàn toàn vỡ vụn da thịt trắng non bên trên lóe ra từng đạo ánh sáng màu vàng kim nhạt đem cả người hắn tô đậm đến thần thánh vô cùng mà kim liệt nhật y phục trên người cũng là vỡ vụn hơn phân nữa bất mãn vết kiếm Hoàng cực hám thế, đột nhiên kim liệt nhật trong tay cái dịu lớn bay bổng đánh xuống, mang theo không gì sánh nổi khí thế hướng Trần Tiêu đánh tới. Hạ phẩm bảo khí uy năng bị dốc sức kích thích ra tới, ánh sáng vàng rực rỡ gần như đem vùng hư không này nuốt hết. Võ kỹ, Trần Tiêu khỏe miệng phát họa ra một chút xem thường ý cười. Sana, Huyên U kiếm một kiếm đánh ra, thẳng tắp đâm về phía màu vàng kia cái dịu lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt kim quang bị phá đi, một tiếng kim loại kể bên âm thanh sau đó hai người đều thối lui ba bước. Cái này, người phía dưới đều đỡ đỡn. Hán, Trần Lão Ma vậy mà cùng bệ hạ liều mạng bên tám lạng người nửa cân hắn thực sự nắm giữ trí cường giả thực lực không ít người nuốt từng ngụm nước bọn, thất thanh kêu lên ngươi ngươi biết cái gì mặt khác có người lúc này phản bác vừa mới một kiếm kia trần lao ma nhưng là lấy thượng phẩm linh khí đánh ra thế nhưng bệ hạ cự phủ nhưng là hạ phẩm bảo khí vừa mới một chiêu kia đụng nhau rõ ràng là trần lao ma chiếm thượng phong võ kỹ kim liệt nhật vẻ mặt khẽ biến làm sao có thể thi triển thân thể thần thông sau đó ngươi làm sao có thể sử dụng võ kỹ thân thể thần thông mặc dù bị gọi là thân thể thần thông Nó nguyên nhân chủ yếu chính là thi triển môn thần thông này sau đó, võ giả chiến lược, đại đa số đều tập trung ở thân thể cùng chân nguyên bên trên. Thân thể mạnh mẽ, linh hồn liền lộ ra đối lập nhỏ yếu, không cách nào thi triển ra mạnh mẽ võ kỹ. Thế nhưng Trần Tiêu bất động, hắn linh hồn lực, nhưng là bình thường võ giả gấp 14 lần, mặc dù thân thể chân nguyên tăng cường gấp 10 lần, nhưng Trần Tiêu linh hồn cũng như trước có thể thoải mái khống chế nhục thể của mình, không chịu đến bất kỳ cái gì gông cùm xiển xích. Phá Hỏa. Căn bản là không thèm để ý kim lập nhật, nhật, Trần Tiêu lần nữa ra chiêu, một kiếm phá hỏa chấm ra, dường như muốn đem vùng hư không này cắt đứt phá thiên, phá địa, phá hết vật pháp. Cái này hư không, bao gồm trong hư không người, tựa như cùng một bức tranh, mà Trần Tiêu chiêu kiếm này, nhưng là tự bức họa cuộn tròn ở ngoài, một kiếm đem cái này bức họa cuộn tròn xé rách. đến hay lắm. Lúc này Kim Liệt Nhật cũng bị kích động ra chiến ý, trong tay cự phủ bộc phát ra hào quang rực rỡ. Hoàng cực bà thế, với anh, một kiếm một đũa va chạm lần nữa đến cùng nhau. Lần này hai người cũng không có thụt lùi. Kim Liệt Nhật trên tay phải xuất hiện lần nữa một cái cự phủ, lại một lần nữa hướng Trần Tiêu bộ tới. Mai hương. Trần Tiêu trong một cái tay khắc năm thu thủy kiếm, tựa như một cái linh xà vậy, hết sức bất ngờ liền xuất hiện thanh thứ hai cự phủ trong lúc đó. Cong, kiếm búa tương giao sau đó, Trần Tiêu một bước về phía trước, lại là một kiếm đâm ra. Phong suy hạ, tứ quý kiếm pháp kiếm thứ hai thi triển ra. Sa na, lôi thí. Trên một tay còn lại, cửu tiêu kiếm cũng mang theo nổ vàng tiếng sấm, tựa như một cái tia chớp một bên dưới tới. Ba thanh bảo kiếm, ba loại kiếm pháp đồng thời bộ phát ra. Bong bong bong. Giữa hư không, kiếm khí nghiêm nghị, kim liệt nhật bị buộc từng bước tụ lui chân của hắn liên tiếp đạp tại trên hư không, dường như đều để lại từng cái một vết chân. Như thế nào như thế, phía dưới võ giả quá sợ hãi, mắt thấy Trần Tiêu vậy mà đem kim liệt nhật đẩy lùi, từng bước chiếm thừa phong. Được, tốt. Diệp Thu mấy người cũng là đầy mặt kinh ngạc, giữa hai lông mày tràn đầy chấn động. Đặc biệt cái kia ứng chân tình, chưa tới một năm trước đó, hắn còn từng cùng Trần Tiêu tại trên quảng trường đại chiến. Tuy nói trận chiến ấy ứng chân tình lấy kém một chiêu bị thua Trần Tiêu, nhưng khi đó hắn cũng lưu thủ, lại không nghĩ rằng lúc này Trần Tiêu vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Cung Trần Tiêu so sánh, hướng chân tình căn bản liền không coi là cái gì. Thiên tài, như là như vậy người là thiên tài, như vậy trên thế giới liền không còn có cái gọi là thiên tài. Hắn chính là năm đó hài tử kia. Năm đó gia chủ vì hắn, không tiếc hy sinh nửa bước huyền quan cảnh. Trần gia đại trưởng lão Trần Văn Kiệt nhìn trên trời cao Trần Tiêu, tự lẩm bẩm: "Hoàng cực thiên hạ." Kim liệt nhật trong miệng phát ra từng trận rít đạo, trên người của hắn lần nữa bộc phát ra một đạo to lớn ánh sáng màu vàng nóng, cự phủ huy động dưới, ánh sáng màu vàng nóng tựa như một tọa như núi lớn, hướng Trần Tiêu sông ngang đi. Phá hoại Tuyết Mưu Nguyệt lôi thí ba kiếm lần nữa đánh ra ba loại dứt khoát bất đồng kiếm biên giới bộc phát trực tiếp đem hào quang màu vàng nóng kia cắt thành vài đoạn tuyết đoạn tiểu sau đó Trần Tiêu thu thủy kiếm chém ra một kiếm tuyết đoạn tiểu hướng kim liệt nhật thiết hầu đâm xuyên tới kim liệt nhật cự phủ huy động thẳng thắn thoải mái đem Trần Tiêu chiêu kiếm này trung hòa bất quá cả người hắn, lần nữa thụt lùi vài chục bước tứ quý quý chân tứ quý luân hồi Trần Tiêu thân hình du như vậy mà lên nói không nên lời tiêu tán mai hương phong suy hà Tuyết Nguyệt tuyết đoạn bốn kiếm. Huyễn hóa ra bốn mùa ý cảnh, sau đó một kiếm tứ quý luân hồi, mang theo lệnh tấu xương khí thế, lần thứ hai hướng kim liệt nhật chém giết mà tới. Chín đại chân nguyên, trong ngay mắt quý nhất. Lúc này, Trần Tiêu trong cơ thể hệ thủy chân nguyên vấn thủy chân nguyên đã sớm bị Thái dịch hắc đế tức tu luyện mà đến Thái dịch chân nguyên thay thế. Cuối cùng, 9 lần lực lượng Thái dịch chân nguyên trong khoảnh khắc buộc phát ra. Nguyên bản Trần Tiêu chân nguyên liền bị thân thể thần thông tạo hóa thần huyền từ trên căn bản tăng lên gấp 10 lần, hiện tại lại bị hỗn độn cựu thần diễn chín đại bản nguyên thần lại tăng lên nữa chín lần. Lúc này Trần Tiêu đã hoàn toàn tại lực lượng bên trên, đem Kim Liệt Nhật tác chế. Tứ Quý Luân Hồi Chiêu Kiếm này cũng đạt tới cực hạn. Vụ Thu thủy kiếm bản thể hóa thành một đạo mênh ngông nước mùa thu, nước gọn dập dần chỗ, thiên địa nguyên khi đều bị cắt đứt ra. Vô thanh vô tức, chiêu kiếm này chém ở Kim Liệt Nhật trên người, sau đó, trong dây lát buộc phát ra. Kim Liệt Nhật, vị này đường đường kiến võ quốc hoàng đế, vậy mà bị Trần Tiêu một kiếm đánh bay ra ngoài. Khoảng chừng qua 500 trượng ngoài, Kim Liệt Nhật mới dừng người. Lúc này hắn trên thân quần áo vỡ vụn, lộ ra trong đó cái kia tựa như vậy cá vậy nội giáp. Bảo khí nội giáp. Được. Trần Long Ma, châm thật coi thường ngươi." Kim Liệt Nhật leo khô vết máu ở khóe miệng, thân thể lần nữa lơ lửng, mặc dù bị Trần Tiêu một kiếm đánh bay ra ngoài, nhưng là Kim Liệt Nhật trên mặt, cũng không có nửa điểm sa sút tinh thần. Trần Tiêu không nói gì, sắc mặt của hắn cũng dần dần ngưng trọng. Trần Tiêu biết, coi như là Kim Liệt Nhật trên người không có mặc bảo khí nội giáp, mình muốn bị thương hắn cũng là hết sức khó khăn. Lúc này, Kim Liệt Nhật khí tức trên người, càng ngày càng mạnh, từng đạo màu đen khói đặc từ hắn thân thể xung quanh hiện lên, lên ra. Kim Liệt Nhật trong tay một đôi cự phủ, trong dây lát bay ra, hóa thành một đôi màu đen cánh, cắm ở phía sau lưng của hắn bên trên. Cái kia tựa như vậy cá vậy bảo khí nội giáp cũng dần dần trở nên lớn, hóa thành từng mảnh từng mảnh dữ tận vậy, đem kim liệt nhật toàn thân che phủ tại trong đó. Người không phải là nhân tộc. Trần Tiêu nhìn về phía kim liệt nhật, hít một hơi thật sâu, một loại hết sức dự cảm không tốt đang dâng lên trong đầu của hắn. Chương 213: Thái tinh ra khỏi vỏ. hạ. Lúc này kim liệt nhật, lưng mọc hai cánh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị vảy màu xanh đen bao trùm, thậm chí ngay cả trên chắn đều sinh ra một cái khoảng trừng dài 3 thước một sừng ngoại trừ có người hình dạng ở ngoài, nơi nào còn có nửa điểm người răng rớp, không phải là nhân tộc. Kim Liệt nhật đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cất tiếng cười to nói, chẳng lẽ chỉ cho ngươi kiếm Tông Trần Tiêu có thể tu luyện thân thể thần thông? Chấm sẽ không có thể tu luyện thân thể thần thông sao? Rộng lớn bao la Thần Châu Đại Địa bên trên, các loại thần thông pháp môn quá nhiều, lấy ngươi kiến thức, lại có thể biết bao nhiêu đây? Thực sự cho rằng, ngươi luyện hóa mấy cái võ Thánh Thần Hồn, cướp đoạt một môn thân thể thần thông, liền thiên hạ vô địch sao? Kim Liệt nhặt trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Kim Liệt Nhật ý tứ không cần nói cũng biết, Trần Tiêu có thể chiếm được Thượng phòng, hoàn toàn là dựa vào từ Nam Cung Diệp chỗ đó lấy được thân thể thần thông nguyên nhân, cuối cùng thân thể thần thông vật như vậy, cũng không thuộc về thanh long vực. Hơn nữa, hắn lời nói này cũng tiết lộ Trần Tiêu luyện hóa võ thánh thần hồn, chỉ vì bản thân tư lợi, đi phản bắt trước hắn cái kia lần đại nghĩa lẫm nhiên thuyết pháp. Phải không? Trần Tiêu như mày, luôn cảm thấy bây giờ Kim Liệt Nhật tràn ngập cổ quái, nhưng vô luận như thế nào cũng nói không nên lời đến cùng là nơi nào cổ quái. Thân thể thần thông. Kim Liệt Nhật nửa bước huyền quang cảnh tu vi, lại thêm thân thể thần thông chỉ ít nắm giữ bản thánh thực lực nếu thật như thế Kim Liệt Nhật sớm liền trở thành Bắc Vực Ngũ Quốc bá chủ nhất thống thiên hạ còn vì sao cùng ba thánh địa lớn bảy thế gia lớn chia đều cái này chỉ là kiến võ quốc Trần Lama, ngươi có thể chết giống Đông nhiên Kim Liệt Nhật trong miệng phát ra một tiếng như là giã thú diệt đạo một đạo màu đen đỏ của sáng từ trong miệng hắn phun ra ngoài cột sáng này vừa ra khỏi miệng thời điểm đường kính còn chỉ có khoảng 3 thước thế nhưng theo thời gian trôi qua thoáng qua tại liền hóa thành một đạo đường tinh có tới 10 trượng to lớn cột ánh sáng thông thiên trên địa gần như ngay tại trong trước mắt, cỗ sáng này thuận đường Trần Tiêu trước mắt, thật mạnh. Trần Tiêu trong lòng hoảng sợ, cỗ sáng này còn chưa tới trước mặt mình, hắn liền cảm giác từng đợt sắc bén kinh khí, đem thân thể của chính mình sẽ đau đớn. Phải biết rằng, hiện tại Trần Tiêu Thái Tố Bạch Đế thân đẳng cấp đã đạt đến địa dai, cảnh giới thứ nhất thiết bích thân lực phòng ngự, càng là có thể so với hạ phẩm bảo khí, mà cái kia thân thể thần thông tạo hóa thần huyền đối thân thể tăng cường, khiến hắn thân thể đồng dạng đạt đến có thể so với hạ phẩm bảo khí cường độ. Hai cái kết hợp lại dưới, Trần Tiêu thân thể cường độ, mặc dù không có đạt đến trung phẩm bảo khí cường độ nhưng là nhưng đạt đến đỉnh phong hạ phẩm bảo khí cường độ chỉ ít so với trong tay hắn cựu tiêu kiếm phải mạnh mẽ hơn nhiều nhưng là bây giờ kim liệt nhật phát ra công kích đơn riêng chỉ là cái kia sinh ra xong khí liền gần như muốn đem trần tiêu phòng ngự phá hỏng mau tránh ra A. một phần ngàn vạn cái trước mắt thời gian trần tiêu trong cơ thể chân nguyên trong dây lát hóa thành cường lôi chân nguyên chín lần chân nguyên toàn lực bộc phát trần tiêu thân thể gần như hóa thành lôi đỉnh hiểm lại càng hiểm lách mình tránh ra bất quá trần tiêu trái nửa người cũng như trước máu tươi tràn đầy thân thể thần thông tạo hóa thân huyền cơ hồ bị phá vỡ ầm ầm cô sáng kia từ võ thần sơn đỉnh bắn ra, trực tiếp đem trăm dặm ngoài một ngọn núi lớn đánh thành mảnh vỡ. toàn trường mấy trăm ngàn võ giả lạng ngắt như tờ, thật mạnh, không ít người mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, khỏe mắt mạnh mẽ co quắp một phen, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn vừa mới ký huyết độc bảng, quy thuận kim liệt nhật. hoàng thượng vô địch, hoàng thượng vô địch. sau đó, từng tiếng hò hét thanh âm từ phía dưới liên tục không ngừng vang lên, đầu tiên là kiến võ quốc quân đội, tiếp theo lại là một chút quy thuận kim liệt nhật cái khác võ giả, nguyên bản bất đắc dĩ mà quy thuận hoàng thất võ giả. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trong lòng bắt đầu liên tiếp tính toán ngày sau. Lại có thể tránh ra. Kim Liệt Nhật khỏe miệng hơi hiện lên một chút đụ cận, từ vỡ ra nơi khỏe miệng, Trần Tiêu có thể thấy rõ ràng trong đó sắc bén kia hàm răng. "Oen." Sau một khắc, Kim Liệt Nhật lần nữa động. Hắn đang hành động trong lúc đó, cũng làm cho không khí truyền ra một hồi to lớn nổ vang, trong nháy mắt Kim Liệt Nhật nằm đấm, liền đi tới Trần Tiêu trước mắt. "Oen." Một quyền, mạnh mẽ đánh vào Trần Tiêu trên lồng ngực, Trần Tiêu thân hình tựa như đạn pháo vậy, mạnh mẽ bị đập xuống dưới đất. Sau đó, Kim Liệt Nhật theo sát phía sau lần nữa theo sau. với anh. bất quá sau một khắc, lòng đất dưới trong dây lát thoát ra một ngọn núi lớn, mạnh mẽ hướng kim liệt nhật nên đón. đại địa kiếm ý. kim liệt nhật hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra. với Toàn này từ đại địa kiếm ý kéo mặt đất nguyên lực hình thành núi lớn, liền bị hắn một quyền nổ nát. Vụ. thế nhưng sau một khắc, chân tiêu thân hình liền đi tới kim liệt nhật phía sau, trong tay thu thủy kiếm mang theo một vũng nước bận, mạnh mẽ chém ở kim liệt nhật phía sau lưng. cong. một tiếng kim loại kề bên tiếng vang sau đó, thu thủy kiếm bị thật cao phản trở lên nhưng ngay cả kim liệt nhật phía sau lưng một điểm ra giấy lớp ngoài cùng của da đều không chặt bỏ tới kim liệt nhật sau lưng hai cánh mở ra mang theo lệnh thấu xương gió to trong nháy mắt đem trần tiêu ném đi đi ra lập tức kim liệt nhật thân thể quỷ dị xoay chuyển lại đấm một quyền đánh phía trần tiêu trên người trần tiêu trước người một thanh khổng lồ trọng kiếm bỗng nhiên xuất hiện đem cái này một quyền khinh cùng chặn. bất quá trần tiêu thân thể như trước quảng ra trăm trượng xa trong miệng hắn đã sớm phủ đầy máu tươi chân nguyên chuyển hóa thái sơ chân nguyên mang theo sinh cơ bừng bừng liên tiếp khôi phục thương thế bên trong cơ thể đồng thời Hắn linh hải bên trong, một Nguyên Anh hai mắt mở, trên đó liên tiếp tỏa ra từng đạo màu xanh biếc khí tức, đem Trần Tiêu tạng phủ bảo vệ, mới không có bị kim liệt nhật một quyền này chấn động ngũ tạng đều vỡ. Như vậy không thể. Mắt thấy kim liệt nhật lần nữa đến trước mặt của mình, Trần Tiêu khớp hàm quan trọng hơn, ngự thần trọng kiếm tựa như tâm chắn vậy liên tiếp vung dậy, liều mạng ngăn cản công kích của hắn. Tuy nói lúc này Trần Tiêu ba đầu sáu tay, thế nhưng kim liệt nhật sau lưng, cái kia bảo khí hóa thành hai cánh, cũng giống như một đôi tay vậy, không hề so với Trần Tiêu ba đầu sáu tay phải kém. Chỉ có thể như thế. Bất ngờ Trần Tiêu nhận tâm nhất, hắn trong giây lát hé miệng, một đạo hào quang màu bích lục từ trong miệng phun ra ngoài. Thứ gì? Kim Liệt Nhật liễu mày, nhạy bén, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn nguy hiếp. Không kìm lòng nổi, Kim Liệt Nhật thân hình lắc một cái, tránh né đạo này lục quang. Thái tinh ra khỏi vỏ, Diêu Thiên chi Trần, cho ta chém. Trần Tiêu khẽ quát một tiếng, đạo kia ánh sáng màu bích lục ở giữa không trung đánh một cái xoáy, trong giây lát gai bày trở về. Nhìn kỹ tới, cũng một cái dài hai thước, tạo hình tượng như lá liêu vậy bảo kiếm. Cái này là thượng phẩm bảo khí. Kim Liệt Nhật giật mình. Thượng phẩm bảo khí, phóng tới toàn bộ Thanh Long vực, đều là để cho người ta phát điên đồ vật, cho dù là võ đạo thánh giả, đều không nhất định sẽ nắm giữ thượng phẩm bảo khí, thế nhưng trước mắt cái này Trần Tiêu, lại có thể tại lấy ra một cái trung phẩm bảo khí sau đó, ngay sau đó lại lấy ra thượng phẩm bảo khí. Thượng phẩm bảo khí, đã có thể uy hiếp đến bây giờ Kim Lệnh Nhật. Thái Sơ chân nguyên quần cuộn bộ phát, thượng phẩm bảo khí Thái Tinh, mang theo lệnh tấu xương sắc khí, chém về phía Kim Lệnh Nhật. Chương 214, một kiếm ý hình thức ban đầu. Từ đạt được cái này thượng phẩm bảo khí tới nay, cái này là Trần Tiêu lần thứ hai lấy ngân địch. Lần đầu tiên, Minh Hà Sơn bên trên, Trần Tiêu lấy kiếm này chém giết Linh Hải cảnh đỉnh phong cường giả hạ hầu hoàn. Ngày hôm nay, tại cái này Võ Thần Sơn bên trên, Trần Tiêu lại lấy kiếm này tranh đấu kiếm Võ Quốc Hoàng Đế Kim Liệt Nhật. Thái Tinh kiếm xuất hiện trong phút chốc, Trần Tiêu Linh Hải bên trong, cái kia một nguyên anh hai mắt đột nhiên mở, cuồn cuộn vô bờ một nguyên lực từ một nguyên anh bên trên phóng ra ra, dung nhập vào Thái Sơ chân nguyên bên trong. Thượng phẩm bảo khí Thái Tinh kiếm, lại có thể dẫn động một nguyên anh lực lượng. Một kiếm giao thiên chi trận, tựa như từ xa vậy mà đến, trong chớp mắt liền đến Kim Liệt Nhật trước mắt. Tại Kim Liệt Nhật trong mắt, Thanh kiếm này đã đến chính mình phụ cận, nhưng là tại cảm nhận của hắn bên trong, thanh kiếm kia còn tại ta vạn dặm trên trời cao, căn bản là sẽ không đối với mình sinh ra bất kỳ uy hiếp gì. Có thể hết lần này tới lần khác, loại cảm giác này để Kim Liệt Nhật phát điên, mở cho ta. Kim Liệt Nhật nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân thể xoay tròn, xuê hai cánh, mạnh mẽ đánh phía cái kia từ chính diện chém tới Thái Tinh đơn giản. Vành. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Kim Liệt Nhật thân hình bay ngược, bên phải hắn cánh đều bị gọt xuống một khối, phát ra ánh kim loại dòng máu liên tiếp từ giữa không trung nhỏ giọt xuống đem phía dưới sông núi đập ra từng cái từng cái hố. Hắn cái kia đôi cánh, rõ ràng là bảo khí biến thành, lại có thể sẽ chảy máu. Trần Tiêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thoáng ngẩn ra, trong lòng cảm giác của quái càng đậm. Vô liêm sỉ, lại dám làm tổn thương chấm. Kim Liệt Nhật giận dữ, hắn không đợi Trần Tiêu kiếm thứ hai phát ra, dưới chân bước ra bước chân, hướng Trần Tiêu lao xuống đi. Lúc này Kim Liệt Nhật, gần giống như một đầu phát điên giống như dã thú, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí thế đã đạt đến đỉnh điểm. Giống. Đương nhiên, Kim Liệt Nhật trong miệng lại là một cột sáng từ trong miệng hắn phun ra, mở. Trần Tiêu không tránh không né, lúc này cả người hắn trên người đã được một đạo màn ánh sáng màu xanh bao phủ, cái này là một nguyên anh lực lượng thượng phẩm bảo khí, dẫn động một nguyên anh ở trong bản nguyên một lực lượng, luôn luôn cũng làm cho Trần Tiêu trạng thái ở vào đỉnh phong, vô luận là tinh thần hay là chân nguyên, kết quả này cũng để Trần Tiêu bất ngờ. Nguyên bản thi triển thân thể thần thông tiêu hao rất nhiều, lại thêm Trần Tiêu liên tiếp 9 lần chân nguyên bộc phát, cho dù hiện nay Trần Tiêu cũng không cách nào chống đỡ quá lâu, thế nhưng Thái Tinh kiếm ra khỏi vỏ dẫn động một nguyên anh lực lượng sau đó một nguyên anh gần giống như một cái to lớn máy phát điện như thế trong nháy mắt đem nguyên bản tiêu hao bổ sung Vụ. thái tinh kiếm bên trên ánh sáng màu xanh rực rỡ dường như kéo cái này bầu trời với anh trần tiêu không tránh không né một kiếm bổ vào cái kia đến cột ánh sáng bên trên nguyên bản cái kia lực phá hoại cực mạnh cột ánh sáng trực tiếp bị trần tiêu đánh tan ra quảng hệ trường không đem cái kia cột ánh sáng đánh tan sau đó trần tiêu ngay sau đó lại ra một kiếm thái sơ thanh đế kiếm kiếm thứ hai quảng hệ trướng không chiêu kiếm này như trời xanh vậy Vên mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, đem hư không ngang qua. To lớn kiếm khí màu xanh đem bầu trời mặt trời che đậy, thiên địa nguyên khí đều bị Trần Tiêu bổ hướng hai bên tản ra. Ánh kiếm nơi đi qua, tạo thành một cái to lớn khu vực chân không. Tốt một cái chân tiêu. Kim Liệt Nhật khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức lần thứ hai tăng vọt, hắn trên người cái kia nguyên bản vảy màu xanh đen, gần như biến thành đen tuyền, vừa mới bị Trần Tiêu một kiếm đánh cho bị thương hữu quân cũng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá là dựa vào bảo khí sắc bén thôi. Bảo khí, chắc cũng có. Đồng nhiên, Kim Liệt Nhật trong tay nhiều hơn một cây trường kích. Thuật về trung phẩm bảo khí khí tức, từ trường kích bên trên buộc phát ra. Cái này trường kích, mặc dù không phải là thượng phẩm bảo khí, nhưng là nó tại kim liệt nhật trong tay chỗ buộc phát ra huy lực, cũng chút nào không thể so với trần tiêu trong tay thái tinh kiếm yếu hơn một chút. Giống. Một tiếng như có như không thú kêu thanh âm, từ trường kích bên trên buộc phát ra, kim liệt nhật hai tay cầm kích, một chiêu đâm thẳng, hướng luồng kiếm khí màu xanh tiêu lên đón. ầm ầm. Nổ vang sau đó, kim liệt nhật thân hình khẽ run, chịu đến một chút chấn động. Sau một khắc, thân hình của hắn lại động, trong tay trường kích hóa thành một cái hắc long. Châu ngồi trời cuốn, gào thét hướng Trần Tiêu đánh tới. Đến hay lắm. Trần Tiêu trong ngực phập phồng, da bên trên thẩm tấu ra từng tia một vết máu. Rất hiển nhiên, vừa mới cái kia ngay mặt va chạm, Trần Tiêu hay là yếu Kim Liệt nhật một bậc. Cuối cùng Kim Liệt nhật biến thành hiện tại lần này ra dấp, chỉ nói tới sức mạnh đã tiếp cận bản thánh. Thanh thiên thương mang, quang tuyệt điện nguyệt. Trần Tiêu liên tục hai kiếm chém ra, trong tay Thái Tinh Kiếm bộc phát ra tia sáng chói mắt, để võ thần sơn đỉnh vô số võ giả tạm thời mất đi thị giác, thậm chí ngay cả bọn họ thần niệm đều bị ngăn cách. Ngay sau đó mọi người chỉ nghe bên thai nổ vang liên tiếp, tựa như long trời lở đất. khi bọn hắn thị giác khôi phục thời khắc, trần tiêu cùng kim liệt nhật hai người cũng không biết ở giữa không trùng đối đầu bao nhiêu lần. kiếm tông cùng trần gia, đến tuổi cùng có tài đứa gì, có thể bồi dưỡng được cái này đám nhân vật. không nói thanh long vực bực này địa phương nhỏ, coi như là phóng tầm mắt nhìn thần châu đại địa, hắn cũng tuyệt đối là trẻ tuổi một đời bên trong vương giả. thần dương tông một vị trưởng lão bạch mi nhìn hướng trên bầu trời trần tiêu, tự lẩm bẩm, đáng tiếc thanh long vực nguyên khí thiếu thốn, nuôi không ra lớn rộng, hắn nếu là muốn chân chính lớn lên thành một đời cường giả phải đi ra thanh long vực cái này hồ nước nhỏ. Đứng ở nơi này, Thần Dương Tông trưởng lão bên cạnh Liêu Nhất Phàm, cơ thể hơi run lên. Cái này trưởng lão Bạch Mi Lai Lịch, Liêu Nhất Phàm mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là trong lúc mơ hồ biết, hắn tại trong môn địa vị, thậm chí so với trưởng môn cao hơn không ít. "Trưởng lão, cái kia Trần Tiêu thật không phải là người đoạt sát sao?" Rốt cục Liêu Nhất Phàm hỏi. Không trách Liêu Nhất Phàm hỏi như vậy, hiện tại Trần Tiêu chỗ biểu diễn ra mọi thứ, thực sự quá mức đi tiên. Hơn nữa, hắn mới bao nhiêu tuổi tác, 16 tuổi cũng chưa tới. Không ít người coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện cũng không đạt được trình độ như vậy. Đoạt sát, trưởng lão bạch mi xỉ cười một tiếng, vạn vật đều là cân đối, ngay cả thế hệ trước cường giả thần hồn đoạt sát sống lại cũng khó mà cùng thân thể mới hoàn toàn khớp, hồn sắc không cách nào hợp nhất, triệt để mất đi vấn đỉnh đại đạo cơ hội. cái kia trần tiêu linh hồn mạnh mẽ, hoàn toàn cùng bản thân máu thịt, chân nguyên dung hợp, nơi nào có nửa điểm đoạt sát sống lại dáng vẻ. liêu nhất phàm trầm mặc, tay phải của hắn chặt chẽ nắm tay, thật sâu thở ra một hơi, ta cũng không tin, ta thực sự không bằng hắn. duy tâm bất động, thái sơ thanh đế kiếm kiếm thứ năm thi triển. Trần Tiêu cả người như núi lớn sừng sững bất động, dần dần dung nhập vào một loại ý cảnh ở trong, xung quanh thân thể của hắn, một gốc cây đại thụ che trời bóng mờ, đang tại trong lúc mơ hồ ngưng nhẹ ra. Cái này là một kiếm ý hình thức ban đầu. Thái Sơ thanh Đế Thiên, chính là Ngũ Đế Tuyệt Học, nếu như Trần Tiêu thật sự có thể đem thức thứ sáu dung hợp quan thông, dựa vào cái này lĩnh ngộ một kiếm ý, cũng không phải là không thể được sự tỉnh. Cự Bá Huyễn Thiên. Đương nhiên, kim liệt nhật bạo giống một tiếng, trong tay trường kích một hồi, dường như có một con cự thú từ hắn trong thân thể vỏn ra. Chương 215 Bộ phát thái sơ thanh đế vạn mục chiêu tông. Đầu kia cự thú bóng dáng, toàn thân đen nhánh, đầu mọc sừng rồng, lưng mọc hai cánh, trong lúc mơ hồ cùng kim liệt nhật lúc này hình thái kết hợp lại. Bất quá bất đồng là, đầu kia cự thú hình thể giống như một đầu rùa đen lớn như thế, mà kim liệt nhật như trước còn vẫn duy trì hình người. Trần Thiêu tâm cảnh bất động, duy tâm bất động thi triển ra sau đó, cả người hắn tại trong lúc phát tay, dường như đều không bản mà hợp ý nhau tiên địa chí lý, mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng tinh diệu. Từng đạo màu xanh nhạt bóng kiếm, từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa mà đến mạnh mẽ chém ở cái kêu cự thú bóng mờ bên trên. bất quá đầu này cự thú lực phòng ngự kinh người, gắt gao đem kim liệt nhật thân thể bao phủ, coi như là thái tinh kiếm tại trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phá vỡ hắn phòng ngự. cự ba hoanh thiên giết kim liệt nhật trong miệng quát lớn, trường kích như rồng, dương nhanh múa vớt hướng trần tiêu lao thẳng tới mà đến, trong nháy mắt đem trần tiêu bóng kiếm đánh tan. đạo kêu màu đen thú ảnh càng rõ ràng, như man hoang vậy khí tức từ kim liệt nhật trên người bộc phát ra. cái này nếu như thân thể thần thông, ta lập tức tự sát. trần tiêu mạnh mẽ hít một hơi, sắc mặt nghiêm trọng mắt thấy kim liệt nhật lại là một kích đánh tới, trần tiêu trong tay thái tinh kiếm hơi dùng một cái, từng đạo bích kiếm khí màu xanh bộc phát ra, kiếm xuất pháp tùy, trần tiêu quát nhẹ, chiêu kiếm này chính là thái sơ thanh đế thiên thức thứ sáu bên trong mạnh nhất một kiếm, một kiếm ra, vạn pháp theo, chiêu kiếm này đã siêu thoát rồi võ kỹ phạm chủ, mà là thuộc về một loại đạo cùng lý, liên tiếp bày tỏ thiên địa đại đạo tiến thêm một bước, chính là thần thông, kiếm thế ngang trời, mạnh mẽ đem kim liệt nhật trong tay trường kích đánh văng ra, đem thân thể hắn ở ngoài thú ảnh xé rách, cái gì? kim liệt nhật trong lòng hoảng hốt giờ khắc này hắn thật sự thể nghiệm được sự uy hiếp của cái chết kim liệt nhật nằm mơ cũng không nghĩ tới trần tiêu lại có thể đang thi triển thân thể thần thông dưới tình huống thi triển ra thứ hai môn gần như thần thông tuyệt kỹ mở cho ta đung nhiên kim liệt nhật sau lưng xuề hai cánh hóa thành hai thanh màu đen cái dịu lớn mạnh mẽ nên hướng trần tiêu kiếm Vụ. chiêu kiếm này vô cùng sắc bén hai thanh hạ phẩm bảo khí cự phủ căn bản cũng không có ngăn cản chiêu kiếm này chỉ chốc lát liền bị chém thành bốn đoạn sau đó chiêu kiếm này thế như trẻ che bổ vào kim liệt nhật trên người cong kim liệt nhật trên người vậy, chính là một loại bảo khí hộ giáp, màu xanh đen vầng sáng đung đưa lên, thoáng ngăn trở thái tinh kiếm sau một lát, liền bị đánh tan. Vụ. Một kiếm sau đó, kim liệt nhật thân thể tự trong ngực phá vỡ, cả người gần như đều muốn bị chém thành hai nửa, cách cái kia giữ tận vết thương kinh khủng, gần như có thể nhìn thấy cái kia nhảy lên trái tim. Kim liệt nhật, ngươi nhất định phải chết. Trần Tiêu mở miệng nhẹ. Lúc này, chính hắn đều không nghĩ tới, một nguyên anh bộ phát ra, lại có cường đại như vậy uy năng. Tại Thái Sơ Thanh Đế Thiên để thăng tới địa giai trung phẩm sau đó, Thức thứ sáu kiếm pháp cũng trở thành trung phẩm võ kỹ, mà thức thứ sáu điệp ra một thức sau cùng, kiếm xuất pháp ủy càng là đạt tới gần như thần thông tình trạng. đương nhiên, thần thông cùng võ kỹ là hai loại khái niệm bất đồng, bất quá yếu nhất thần thông cũng muốn mạnh hơn cường đại nhất thiên giai võ kỹ. Mà cái này thức thứ sáu kiếm pháp dung hợp một chỗ, hình thành Thái sơ thánh đế, vạn mục triều tông cũng căn bản là một loại mạnh mẽ thần thông. Thậm chí cho đến bây giờ, ngũ đế năm loại công pháp, trần tiêu cũng căn bản là chỉ chạm tới một điểm ra lông mà thôi. U cùng ngủ, kim liệt nhật trên người phát ra một hồi khiến người ta buồn nôn âm thanh bị Trần Tiêu mở ra vết thương, từng bước khép lại. giết Trần Tiêu trong mắt tinh mang lóe lên, kim liệt nhật trên người chỗ cổ quá nhiều lắm, lưu hắn lại, cuối cùng để Trần Tiêu cảm thấy bất an. kiếm xuất pháp tùy. Trần Tiêu một kiếm ra, hình như có vạn kiếm tùy thân, dầm dạm chẳng chỉ ánh kiếm đan vào một chỗ, lần thứ hai hướng kim liệt nhật bộ tới, cự bá giết thế, kim liệt nhật trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm rú, màu đen kia thú ảnh lần nữa ngưng tụ ra, to lớn thú chảo lộ ra, hướng Trần Tiêu bắt tới. vành hai chiêu va chạm, kim liệt nhật thân thể tung bay đi. Trần Tiêu một bước đuổi theo, lại ra một kiếm. Kim Liệt Nhật vẻ mặt tại hoàng sợ không tiến hành che giấu, hắn một tay ném đi, liền đem vật cầm trong tay màu đen trường kích ném ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành một cái hát long, Dương Anh Múa vuốt hướng Trần Tiêu nhào tới. Các ngươi những thứ này vô liêm sỉ, chính ở chỗ này nhìn làm sao, còn không mau đem cái kia loạn thần tặc tử cho chân bắt. Nhân cơ hội này, Kim Liệt Nhật trực tiếp đem cái kia huyết độc bảng ném ra ngoài, hắn chân nguyên toàn thân phun trào, tràn vào huyết độc bảng bên trong, liều mạng thúc dục cái này trung phẩm bảo khí. Phía dưới võ giả sắc mặt đại biến, đây không phải là huyết độc bảng. Thần Dương Tông cái kia tôn trưởng lão thất thanh mở miệng, đó là yêu tộc nô dịch nhân tộc thú nô khế. Yêu tộc nô dịch nhân tộc thú nô khế. Nghe được thần Dương Tông trưởng lão Bạch Mi nói chuyện, tất cả mọi người quá sợ hãi. Mặc dù bọn họ cũng không biết thú nô khế là vật gì, thế nhưng nghe được cái này là yêu tộc nô dịch nhân tộc đồ vật, liền để cho bọn họ có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, thú nô khế bị thôi động, phàm là ký bảng danh sách võ giả trên mặt đều chảy ra một chút từng hồng, không kìm lòng nổi bay lên trời. Thướng Trần tiêu phát ra công kích mạnh nhất. Những người này thần chí vậy mà đều bị Kim Liệt nhật không chế. Giờ khắc này không chỉ là Trần Tiêu, coi như là Kim Liệt Nhật đều bất ngờ. Như thế nào như vậy? Kim Liệt Nhật kinh hãi, nguyên bản hắn thẩm nghĩ thôi động bảng cáo thị, để phía dưới võ giả xuất thủ, nhưng không ngờ tới vậy mà sinh ra lớn như vậy biến cố. Trần Tiêu một kiếm đem Kim Liệt Nhật trường kích bổ ra, thân thể thật nhanh xoay tròn, đem phía dưới cái kia lộn xộn công kích triệt tiêu đi. Xem ra, cái này Kim Liệt Nhật cũng không biết chuyện. Trần Tiêu như mày, cả người hóa thành một cái màu xanh trùng long, hướng danh sách kia đánh tới. Oeng! Máu thú nô khế rung động, nửa ngày bên trên võ giả tựa như xuống bánh trèo vậy rơi xuống đất. Không ít võ giả, căn bản cũng không có chống lên hộ thể chân nguyên, vậy mà mạnh mẽ nga chết. Thế nhưng bảng danh sách mặc dù bị lay động, nhưng chưa từng chịu đến nửa điểm tổn thương. Cái này thú nô khế, mặc dù là trung phẩm bảo khí, thế nhưng cường độ lại xa xa vượt qua cái khác trung phẩm bảo khí. Thái Sơ thành Đế, Vạn Mục Chiểu Tông. Trần Tiêu cắn răng một cái, chợt quát một tiếng. Trong cơ thể hắn một nguyên anh bên trên, bộc phát ra một đoàn hào quang rực rỡ, sau một khắc, viên này màu xanh biết nguyên anh, trực tiếp hóa thành một tòa cây nhỏ, cây tuy nhỏ, lại tựa hồ như cùng mây ngông quần quần trời xanh hợp thành một thể. Võ Thần Sơn bên trên, toàn bộ cây cối thực vật, toàn bộ hướng Trần Tiêu vị trí lê bái mà đến, khủng bố mà mênh mông một nguyên lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, lượn lờ tại Trần Tiêu bên cạnh. Lúc này, Trần Tiêu liền giống như một vị vô địch đế vương, vạn mục đứng đầu. Trần Tiêu sau lưng nổi lên một vị đại thụ bóng mở, cái này quả đại thụ bất ngờ cùng Trần Tiêu bên trong đan điện, một nguyên anh hóa thành cây nhỏ không khác nhau chút nào. Nguyên Lai like, cũng không phải là Thái Tinh Kiếm dẫn động một nguyên anh, mà là Thái Tinh Kiếm thi triển Thái sơ thanh đế kiếm pháp dẫn động cùng một nguyên anh hòa làm một thể thế giới chi thụ. Trần Tiêu hiểu ra. Thái sơ thanh đế thiên, chắc là năm đó thanh đế quan sát thế giới chi thụ, cũng chính là vạn cổ trưởng thanh đại đế bản thể lĩnh ngộ ra công pháp. Thái tinh kiếm coi như thượng phẩm bảo khí, phóng thích ra Thái sơ thanh đế kiếm pháp, uy lực đủ để kinh động thế giới chi thụ. Cái này thế giới chi thụ mặc dù chỉ là cây non, nhưng đã cùng một nguyên anh hòa làm một thể. Một nguyên anh nhưng là trong trời đất một bản nguyên lực lượng tinh hoa ngưng tụ mà thành, hai cái hòa hợp dưới, liền thành tiểu bây giờ Trần Tiêu. Lúc này Trần Tiêu khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân nguyên bạo động, trong vòng phương viên trăm thiên địa nguyên khí đều liên tiếp phun trào, phát ra từng đợt nộ vang. Không tốt. Chạy mau. Diệp Thu đám người cực kỳ hoảng sợ. Giờ khắc này, những người này cũng không kịp thân phận gì, xoay người chạy. Ba thánh địa lớn ba vị nguyên lão liên thủ, đem môn hạ đệ tử cùng với bên cạnh cái kia không đến 500 người có lên, điên cuồng chạy thủ mạng. Trừ cái đó ra, Thần Dương Tông cùng với số rất ít cá biệt không có ký bảng danh sách tản ra chạy võ giả, cũng quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên, ý thức được nguy hiểm, chịu ly khai nơi đây, cũng chỉ có ít như vậy mấy mấy người, đa số mọi người bởi vì ký xuống thú nô khế, điên cuồng công kích Trần Tiêu. Ầm ầm. Đương nhiên, thiên địa nguyên khí phát sinh một hồi kịch liệt chấn động vô số võ giả trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết về lại tiếp nữa một chút tu vi hơi yếu nạp nguyên cảnh võ giả tức thì bị trực tiếp đánh chết cong sau một khác trần tiêu động một kiếm mang theo vô thượng hoàng giả hải phong mạnh mẽ bổ xuống dưới giờ khắc này thiên địa vạn vật đều dừng lại thân thể thần thông lại thêm ngũ đế thanh đế thần thông hai cái đập ra chỗ sức mạnh bùng lên đến tột cùng lớn bao nhiêu cho dù là trần tiêu trong cơ thể chín đại bản nguyên lực lượng của thần đều bị toàn lực điều động không lưu lại một chút vàảnh Khoảng chừng qua hơn 10 người hô hấp sau đó, cái này vô cùng cứng rắn thú nô khế, trong giây lát nổ tung, vô số tinh huyết phù văn tản ra ở bên trong trời đất. Nguyên bản, hai mắt đờ đẫn võ giả trong giây lát tỉnh táo lại, dĩ nhiên, cũng không ít võ giả tại thú nô khế nổ tung trong mấy mắt, liền bị phản chấn mà chết. Một kích này dưới, dòng dã chết rồi mấy vạn võ giả. Võ thần sơn đỉnh núi, bị máu tươi nhiễm đỏ. Bất quá lúc này, nhưng không ai đi trách tội Trần Tiêu, vừa mới bọn họ thần trí mặc dù bị cáu thúc, nhưng là tư duy cũng vô cùng rõ ràng, người còn sống sót, cũng ý nghĩa thoát khỏi thú nô khế khống chế. Không kìm lòng nổi đối Trần Tiêu sinh ra cảm kích. Trần Tiêu cầm trong tay Thái tinh kiếm, cả người đều hể phải xuống, thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống, trong miệng thở hỗn hển. Nguyên bản thân thể thần thông triển hiện ra ba đầu sáu tay pháp thân, cũng tiêu tán đi, Trần Tiêu bên trong thân thể, cũng chỉ để lại cuối cùng một chút chân nguyên. Cuối cùng một kiếm, Thái sơ thành đế, Vạn mục triều tông, thực sự quá khủng bố, bây giờ Trần Tiêu, như trước không cách nào khống chế lực lượng kinh khủng này. Linh hải bên trong, cái kia thế giới chi thụ lần thứ hai hóa thành một nguyên anh, từng tia một tinh khí màu trắng bị tiếp dẫn xuống, liên tiếp gột Trần Tiêu toàn thân khôi phục hắn chân nguyên. Ha ha ha ha ha ha. Ngay vào lúc này, trong giây lát, một cái đắc ý cười to thanh âm truyền đến. Ung ung. Võ thần sơn đỉnh, lần nữa phát sinh một hồi dung chuyện, vô số hắc giáp quân sĩ, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem Trần Tiêu vây quanh ở trong đó. Kim liệt nhật như cũng là cái kia bộ người không ra người, thú không thú giáng dấp, đi tới gần. Trần Lama, cho dù ngươi có thông thiên khả năng, thế nhưng, người thắng cuối cùng, như cũng là chớm. Chương 217, Diệp Phàm. Có người tới. Thật mạnh. Kiếm trận bên trong Trần Tiêu một bên điều động kiếm trận lực lượng, một bên yên lặng chú ý tình huống xung quanh. Lúc này, Kim Liệt Nhật mặc dù vận dụng một giọt cổ quái tinh huyết, để cả người hắn biến hóa đến mức dị thường cuồng bạo, bất quá ở đó mênh mông đại trận trước mắt, vẫn như cũng bị đánh mình đầy thương tích. Lúc này Kim Liệt Nhật, gần giống như một đầu phát điên giống như gia thú, hoàn toàn mất đi lý trí, không sợ sinh tử, liên tiếp hướng Trần Tiêu tấn công đi. Kim Liệt Nhật lực lượng tuy mạnh, nhưng Trần Tiêu kiếm trận đã lên, đối phương đối với hắn không còn có bất cứ uy hiếp gì. Bằng vào đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận uy năng, Trần Tiêu hoàn toàn có thể sắp Kim Liệt Nhật bại chết. Bất quá lúc này, Trần Tiêu cũng nhảy bén phát hiện, tại Võ Thần Sơn ở ngoài, một cố khổng lồ mà mịt mở khí tức, đã đi tới kiếm trận ở ngoài. Cố khí tức kia khổng lồ, nhưng lại hoàn toàn biến mất ở chúng quanh giữa hư không, nếu không phải hiện tại Trần Tiêu tâm thần cùng đại trận dung hợp, đại trận lại câu thông thiên địa, điều động thiên địa cự lực, chỉ sợ cũng không phát hiện được cố khí tức kia. Bên ngoài bằng hữu, nếu tới, cũng không hiện thân gặp mặt. Động nhiên, Trần Tiêu một kiếm sắp kim liệt nhật đánh bay ra ngoài, cả người xuất hiện tại đại trận ở ngoài. Lúc này, Trần Tiêu người mượn đại trận xu thế, thiên địa uy, cả người nhìn qua vô cùng cường thế chỉ cần Trần Tiêu không thoát khỏi Đại Ngũ Hành Diện Tuyệt Chu Thần Kiếm trận phạm vi hắn chính là Đại Trận Linh có thể điều động toàn bộ uy lực của Đại Trận đây cũng là Đại Ngũ Hành Diện Tuyệt Chu Thần Kiếm trận chỗ kinh khủng cái khác trận pháp chẳng qua là chết trận pháp bày xuống sau đó liền dựa theo cố định quy luật vận chuyển hoặc biến hóa hoặc giết hoặc vui lốc, hoặc bao vây nhảy không ra cái kia phạm chủ thế nhưng Đại Ngũ Hành Diện Tuyệt Chu Thần trận một khi mở trận như vậy toàn bộ trận pháp thì sẽ lấy bảy trận người làm trụ cột theo bảy trận người tâm ý mà động có thể chuyển hóa thành bất kỳ cái gì hình thức trận pháp lại có thể xem thấu tung tích của ta Lão giả kia vẻ mặt rung một cái, hiện ra thân tới, không nghĩ tới, nghìn năm không thấy. Phong Ma kiếm thánh, phong thái như trước. Lão giả này nhạy bén phát hiện Trần Tiêu trên người cái kia luồng đặc thù mà mạnh mẽ kiếm khí, ý hệt năm đó kiếm thánh Diệp Phàm. Mà Phong Ma kiếm thánh chính là năm đó Diệp Phàm chân chính danh hiệu. Ngươi nói ta là kiếm thánh Diệp Phàm. Trần Tiêu lông mày hơi gạt gạt, khỏe miệng toát ra một chút ý vị thâm trường ý cười. Diệp Phàm đã ngã xuống, ta là kiếm tông Trần Tiêu. Trần Tiêu một tay bắt một cái kết tấn, kiếm trận uy năng càng hơn, trong đó kim liệt nhật bị giết vô cùng vật. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới vậy tung bay trong miệng phát ra từng trận bị giống diệp phàm người này vẫn là giống như ngàn năm trước như vậy gian trá lần này tuyệt đối không thể lại vào bẫy của hắn lão giả thần sắc biến ảo lúc này hắn đã hết sức khẳng định người thiếu niên trước mắt này chính là diệp phàm nói diệp phàm sẽ chết những thứ kia thực sự được gặp diệp phàm người tuyệt đối sẽ không tin tưởng mà trước mắt lão giả này chính là năm đó ở diệp phàm trên tay bị nhiều thua thiệt người một trong một cái sống nghìn năm lão quái vật bất quá lấy diệp phàm thực lực muốn giết kim liệt nhật dễ như trở bàn tay nơi nào dùng như vậy phiền phức Tất nhiên là hắn phát hiện Kim Liệt nhật trong cơ thể cái kia dọt tinh huyết, cố ý dẫn ta đi ra. Đúng rồi, hiện tại trận thế này, nhìn như yếu đuối không chịu nổi, nhưng rõ ràng là chuẩn bị cho ta. Lão giả này càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Chỉ Tiết Diệp phàm người này tự cho là thông minh, nếu như làm bộ nhìn không thấy ta cũng là thôi. Hiện tại khám phá ta, nhưng lại không thừa nhận thân phận của hắn. Cái này ánh mắt của lão giả quay tròn trực chuyển, trăm nghìn cái ý niệm tại trong lòng của hắn lưu truyền. Kim Liệt nhật không thể chết được, dọt tiêu cự bá tinh huyết càng không thể ném, bằng không tập của ta nghìn năm bố trí sắp một khi hủy hết bất quá cho dù Diệp Phạm còn sống, hiện tại tộc của ta đại kế gần như thành hình, coi như là hắn là thiên môn cảnh cường giả cũng mơ tưởng trở ngại. Hiện tại hắn không ra tay, không nói toạn, sợ rằng chẳng qua là có ý định thăm dò ta. Năm đó ta cơ hồ bị hắn đánh chết, tất cả mọi người cũng đều cho là ta chết rồi. Hắn không nhất định nhận ra ta là ai. Nghĩ tới đây, lão giả trong lòng thoáng an định lại. Cũng không biết, lúc này Trần Tiêu biết đến sau lưng của mình đều bị ướt ngẹp. Lão giả này là ở quá khủng bố, toàn thân của hắn trên dưới khí thế gần như để Trần Tiêu kiếm trận tan vỡ. Thậm chí Trần Tiêu phải đồng thời điều động hoàn Nguyên Anh, một Nguyên Anh lực lượng, ra trì tại trong đại trận mới miễn cưỡng ngăn cản lão giả như thế. Chẳng lẽ cái này là võ thánh cường giả? Người này đến cùng vâng từ nơi nào xuất hiện? Trần Tiêu trong lòng liên tiếp điên cuồng hét lên, hắn rõ ràng, một khi lão giả này động thủ, hắn đem lập tức hải cốt không còn, ai cũng cứu không được hắn. Đây là một cái còn sống võ thánh. Bất quá dường như, cái này võ thánh đem chính mình hiểu lầm thành kiếm vua Diệp Phạm, cho nên mới chậm chạp không dám động thủ. Đương nhiên, Trần Tiêu cũng sẽ không đần độn thừa nhận, mà là lớn bảy không thành kế, đồng thời Trần Tiêu tâm thần, gắt gao cùng kiếm hoàn dung hợp lại cùng nhau. Thuộc về kiếm hoàn cái kia đặc biệt khí tức liên tiếp thả ra ngoài. Trần Tiêu rõ ràng, hắn trên người duy nhất một cái cùng Diệp Phạm có liên quan đồ vật chính là kiếm hoàn. Lao giả này, tất nhiên vâng cảm thụ được kiếm hoàn không gian khí tức, mới đem chính mình ngộ nhận là kiếm thánh Diệp Phạm. Ngươi thật không phải là Diệp Phạm. Lao giả mặt mũi hẹp dài, hơi nhau lại, hình thành một cái khẽ hở, trong mắt phát ra từng đạo hàn quang, đâm thẳng Trần Tiêu. Trần Tiêu sắc mặt bất động, hơi lắc đầu, không phải. Quả nhiên là Diệp Phạm cái này xấu xa cùng ngàn năm trước tác phong không khác nhau chút nào, lão giả trong lòng mãn to, cái này hóa thân bên trên khí tức mặc dù phát sinh biến hóa, nhưng là bản nguyên nhưng căn bản là không có biến hóa, lại thêm cái kia ngự thần kiếm, muốn lừa bịp lão phu, nào có đơn giản như vậy, nghĩ như vậy, cái này võ thánh lão giả thừa dịp trần tiêu không chú ý, thân thể bỗng nhiên tiến lên, một trường sắp đại trận vỡ ra tới, sắp trong đó kim liệt nhật bắt đi ra, sau đó phá không đi, trần tiêu ngơ ngác nhìn cái kia võ thánh rời đi bóng dáng, có chút không phản ứng kịp, cuối cùng hắn cũng chỉ được cười khổ sắp tất cả những thứ này, tất cả thuộc về kết làm cũng phiền uy danh quá mạnh mẽ. ở thời kỳ đó võ giả trong lòng để lại rất sâu bóng mờ. Diệp Phàm người kia quả nhiên một bụng ý nghĩ xấu, khá tốt ta chạy nhanh. cái kia võ thánh cường giả, một tay cầm lấy đã hôn mê kim liệt nhật, thân thể gần như hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, liên tiếp tại giữa hư không nảy lên, trong nấy mắt liền ly khai võ thần sơn nghìn dặm xa. thật là khủng khiếp kiếm trận, khá tốt Diệp Phàm vì gạt ta, sắp kiếm trận uy lực rơi xuống thấp nhất, bằng không ta bộ xương già này thật là muốn bàn giao ở nơi đó. một chỗ không nguy hiểm đến tính mạng trên đỉnh núi, lão giả dừng thân thể thoáng cái sắp kim liệt nhật ném xuống đất, đáng ghét, vì ngươi người này, suýt nữa đem ta mạng giả liên lụy, nếu là ngươi tên khốn này cho ta thất vọng, cẩn thận ta đem ngươi thần hồn rút ra phong ấn tại bảo khí ở trong. Lão giả một cái tát vô vào kim liệt nhật đỉnh đầu, kim liệt nhật thân thể từ từ biến hóa, khôi phục người trưởng thành hình, sau đó thông thả tỉnh lại. sư phụ, kim liệt nhật vừa thấy lão giả này, thất thanh mở miệng, người tên khốn này, không đi suy nghĩ kiến võ quốc việc lớn, đi chọc dẹp phản quái vật kia làm sao? Lão giả nhìn thấy kim liệt nhật tỉnh lại, đổ ập xuống mắng, ta đố nhi khi nào treo chọc diệp phàm. Hơn nữa diệp phàm không phải đã chết rồi sao? Tại cái này trước mặt lão giả, kim liệt nhật mặc dù người bị thương nặng nhưng như trước cung kính, nơi nào còn có nửa điểm hoàng giả hải phong. Lúc này trong giọng nói của hắn tràn đầy nghi hoặc. Cùng ngươi quyết đấu người thiếu niên kia, chẳng được phong ma kiếm thánh diệp phàm sao? Bố mặt của ông lão hơi nghèo. Sư phụ, ngươi hiểu lầm, người kia vâng kiếm tông trần tiêu, kiếm tông năm gần đây quật khởi một cái tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không phải diệp phàm. Kim liệt nhật giải thích, mới quật khởi yêu nghiệt. Lão giả kia cười lạnh nói. Nếu như Thần Châu đại địa Trung Châu sẽ xuất hiện nhân vật như vậy ta có tin, chỉ là một cái thanh long vực, Thâm Sơn cùng cấp địa phương, lại có thể nuôi ra như vậy một con rồng lửa tới. Thiếu niên kia, rõ ràng chính là Diệp Phàm. Cái này, Kim Liệt nhật không biết nên nói cái gì, nhưng là, Diệp Phàm chính là ngàn năm trước võ thánh, võ thánh chỉ có nghìn năm thọ nguyên. Ai cùng ngươi nói, Diệp Phàm vâng võ thánh tu vi. Lão giả âm thanh có chút lạnh lẽo cứng rắn, năm đó vi sư chính là triệt địa cảnh tu vi, đều suýt nữa bị Diệp Phàm đánh chết. Bình thường nguyên đan thông thần cảnh võ giả, Diệp Phàm một cái tay có thể bóp chết một sắp rậy. Kim Liệt Nhật hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia Diệp Phàm chắc cũng là gặp bị thương nặng, bất đắc dĩ binh giải xuống lại. Giai đoạn hiện nay thực lực của hắn cho dù không thể so với Vi sư mạnh, khoảng chừng cũng khôi phục lại nguyên đan cảnh giới, người đi treo chọc đến như vậy người, quả thực đó là sống chán. Hơn nữa Vi sư hoài nghi, hắn đã cảm thấy được sự tồn tại của ta, cố ý gây ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn ta đi ra, khá tốt Vi sư ta cơ trí, bằng không lần này thực sự liền gặp độc thủ của hắn. Lão giả trong giọng nói tràn đầy thanh tĩnh. Kim Liệt Nhật cũng tỉnh ngộ lại. Tự Tiểu Thiên Long bảng bảng chiến bắt đầu đến cuối cùng, cái kia Trần Tiêu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mỗi một lần làm tất cả mọi người cho là hắn đã đến cực hạn thời điểm, hết lần này tới lần khác hắn có thể hiện ra cường thế hơn thủ đoạn tới. Nếu thật là một người tuổi còn trẻ một đời thiếu niên, lại có thể có như vậy tâm cơ, một mực cẩn nhẫn. cái kia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Võ Thần Sơn đánh một trận, ta hoàng thất tông tộc tổn thất nặng nề. Kim Liệt nhật mạnh mẽ thở ra một hơi, trong lòng tràn đầy phẫn ức. Cái này không sao, chết vài người mà thôi, mở ra cái kia Thương Long Kiếm Quân Bảo Khố sau đó, mọi thứ cũng sẽ có thuốc hồ, lão giả hít mắt lại, cái kia diệp phàm nếu xuất thế, liền tự sẽ có người đối phó hắn. vâng, kim liệt nhật hơi cúi đầu, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. ta người sư phụ này, lai lịch quá mức cổ quái, trên địa cảnh cường giả, đây chính là còn tại trên thông thần cảnh, phóng tới thần châu đại địa, đều là cao cấp nhất cường giả, lại có thể coi trọng ta đây cái nho nhỏ kiến võ quốc hoàng đế. hơn nữa, hắn cho ta cái kia huyết độc bảng, dĩ nhiên là yêu tộc nô dịch nhân tộc thú nô khế. kim liệt nhật trong đầu dâng lên một chút dự cảm không tốt. bất quá lúc này. Hắn đã bên trên lão giả này thuyền, liền không quay đầu lại đường. Những chuyện khác, vi sư tự có kế hoạch, một khi kế hoạch thành công, đến lúc đó, không nói là cái này chỉ là bắt vượt ngũ quốc. cho dù là để cho ngươi trở thành thanh long vực hoàng giả, thành lập một tòa bất hủ thần quốc, cũng không phải là không thể được." Lão giả thản nhiên nói. Chương 218, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đại chiến sau đó, võ thần sơ đỉnh, một mảnh hỗn độn. Nguyên bản tòa này gần như có thể đại biểu cho toàn bộ kiến võ quốc thần sơn, lúc này giống như bị bông dương lột bỏ một nửa cũng không thấy nữa ngày dương minh ạ. Trần Tiêu quỳ ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở, Thái Tinh, Thu Thủy, Chu Tước, Thái Tinh, Ngự Thần Năm Thanh Bảo kiếm ngã xuống đất, ánh sáng lờ mờ. Vừa mới kinh khủng kia lão giả một lần cuối cùng, đem lại trận xé rách, trong nháy mắt liền đem Trần Tiêu đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận phá vỡ, kể cả Trần Tiêu bản thể, cũng chịu đến rất nặng đả kích. Nếu không phải là lão giả kia tinh thần dường như có chút vấn đề, thành như chim sợ cảnh cong, đem Trần Tiêu làm hại cho rằng thành kiếm vua diệp phàm, hiện tại 10 cái Trần Tiêu cũng đã chết. Không nghĩ tới, hoàng thất sau lưng, lại có như vậy một vị nhân vật khủng bố khó trách Hoàng Thất dám không cố kỵ gì, bắt đầu đối ba thánh địa lớn động thủ. Trần Tiêu nghĩ như vậy, một nguyên anh hơi khái động, trên người cái tiêu còn dư lại không có mấy chân nguyên, hóa thành Thái sơ chân nguyên, chậm rãi tại trong thân thể vận chuyển, khôi phục Trần Tiêu trong thân thể thương thế. Chín đại bản nguyên nguyên thanh ngưng tụ sau đó, Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên sinh sôi liên tục, thậm chí ngay cả thượng phẩm bảo khí đều có thể thôi động, mà không cần lo lắng chân nguyên hao hết. Nhưng làm một trận chiến này, như trước đem Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên gần như toàn bộ hao hết, có thể thấy được một trận chiến này trình độ hung hiểm. Kim liệt nhật thực lực cũng viễn siêu trần tiêu tưởng tượng nếu không phải là trước đó tiểu thiên long bảng quy tắc đem cái kia thái dịch hắc đế thiên ban tặng trần tiêu để trần tiêu trong cơ thể công pháp toàn bộ hóa thành địa giai trung phẩm cùng với hắn tu vi lại đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ lại thêm từ nam cung diệp chỗ đó lấy được thân thể thần thông ít đi trong đó bất kỳ cái gì một câu đều đủ để để trần tiêu chết không có chỗ trôn chuyện này chỉ có thể nói kim liệt nhật vận khí quá kém có điều là dù là như vậy hiện tại trần tiêu trong cơ thể kinh mạch đều mơ hồ làm đau một cái ngón tay út gần như đều khó mà hoạt động ha ha ha ha ha ha chết rồi, đều chết hết. Trong lúc bất chợt, một cái điên cuồng tiếng cười to, tại Trần Tiêu bên thai quanh quẩn lên. Một thanh niên, tóc hai bù sù, thất tha thất thểu đi tới Trần Tiêu phụ cận, chính là cái kia Long Gia Long Dực. Trước đó, bởi vì Long Dực vi phạm Tiểu Thiên Long bảng quy tắc, bị thủ tiêu mọi thứ quy tắc ban tặng, cho nên cái này Long Dực ở đó sau đó cũng không có lại tham dự vào bảng chiến ở trong. Vừa mới lại mọi người nhằm phía Trần Tiêu thời điểm, cái này Long Dực bởi vì vì thực lực chưa đủ, cho nên một mực núp ở phía sau mặt, cũng không nghĩ tới tránh được một kiếp. Cái này Tiểu Thiên Long bảng cuộc chiến chính là thanh long vực một năm một khóa long trọng ngày lễ hiện nay tuổi tại kiến võ quốc nhưng thành một cái khó ngày cuối cùng một hồi giết chóc gần 10 vạn võ giả thương vong mà khắp nơi ngã xuống võ giả số lượng đã đạt đến gần như hai vạn cái này hai vạn võ giả cũng không phải củ cải cải trắng mỗi lần một cái tu vi chí ít đều là nạp nguyên cảnh còn như những thứ kia tu vi không có đến nạp nguyên cảnh võ giả cũng là cao cấp nhất nhân vật thiên tài bằng không lại tại sao có thể có tư cách đi tới nơi này đây đương nhiên cái này một món nợ lại toàn bộ tính tới trần tiêu trên đầu trần Lama ngươi không phải muốn giết ta sao không phải muốn giết ta sao? ta Long Dực không có chết. Long Dực gần như điên cuồng, trong tay hắn cầm một thanh kiếm, liều mạng vung gậy. Trần Lão Ma, ta chẳng những không có chết, ta còn muốn giết ngươi. giết ngươi vì ta từ trên xuống dưới nhà họ Long Báo Thủ. Vụ. Long Dực thân hình khẽ động, ngay lập tức sẽ đi tới Trần Tiêu phụ cận, một kiếm hướng Trần Tiêu chém bổ xuống đầu. Vô Nhưng ngay vào lúc này, một hướng khác, một đạo màu vàng mũi thương hiện lên, trực tiếp đem Long Dực trái tim xuyên qua. Long Dực há hốc miệng mong đợi, trong mắt không cam lòng ngã xuống. Không có sao chứ. ta cắt Vi toàn thân vết thương đầy dây đi tới Trần Tiêu trước mắt, không có việc gì. Trần Tiêu giật giật khoanh miệng, muốn nở đủ cười. đáng tiếc hắn hiện tại thực sự quá mệt mỏi, căn bản là làm không được. Không có việc gì liền tốt. Tạ Cát Vi đứng ở Trần Tiêu bên cạnh, trường thương trong tay hơi lay động, bán phẩm bảo khí uy năng không hề che giấu thả ra ngoài. Tạ Cát Vi mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải rất nặng. Cuối cùng hắn hiện tại đã là Linh Hải Cảnh Tu Vi, trước đó những thứ kêu Hoàng Thất võ giả mặc dù có thể bị tổn thương hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với hắn sinh ra quá lớn nguy hiếp Tại chỗ cái khác tránh được một kiếp võ giả nhìn thấy Tạ Vi đến, dồn dập kiềm chế xuống tới. Có điều là ánh mắt của bọn họ như trước sáng quắc mà động, hiển nhiên không có hảo ý. Trần Tiêu bên cạnh để tám chuôi bảo kiếm, cái này tám chuôi bảo kiếm ở trong có thượng phẩm bảo khí, có trung phẩm bảo khí, cũng có hạ phẩm bảo khí. Mà còn lại năm thanh cũng toàn bộ đều là thượng phẩm linh khí. Cái này tám chuôi bảo kiếm đủ để cho toàn bộ võ giả điên cuồng. Chẳng những như vậy, Trần Tiêu tuổi tác vẫn chưa tới 16 tuổi, nhưng nắm giữ linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, đồng thời gần như chém giết kiến võ quốc tứ đại trí cường giả một trong kim nhật nhật. Hắn trên người nếu là không có bảo bối gì, ai cũng không tin. Thiên phú Hiện tại Trần Tiêu triển hiện ra đã vượt qua cái gọi là thiên phú. Mặc dù Tạ Cắt Vĩ tại cái này bên trong như trước có không ít võ giả cùng nhau trong lúc đó mắt đi mày lại âm thầm truyền âm. Một cái Tạ Cắt Vĩ lực uy hiếp hiện nhiên chưa đủ. Một đám Vong Ngân phụ nghĩa con chó. Đúng lúc này lại một cái tiếng hừ lạnh truyền tới. Lục Tầm Dương người đeo bảo kiếm đồng bình tới, toàn thân áo đen ở trong gió rét bay phất phới. Lục Tầm Dương mặc dù cũng bị thương không nhẹ, thế nhưng hắn tu vi so với Tạ Cắt Vĩ cao hơn một đường. Vong Ngân phụ nghĩa, Lục Tầm Dương cái này võ thần sơn đỉnh một chỗ sát chết cũng đều là trần lao ma động thủ tàn sát, cái này đã bị máu tươi nhiễm đỏ võ thần sơn, cũng đều là trần lao ma một tay tạo thành. như thế ma đầu, chúng ta giết hắn, căn bản là thuận lòng trời ứng với người, vì dân trừ hại. một ông già đi lên phía trước, đại nghĩa lâm nhiên nói ra, buồn cười, tạ cắt vi giận cười một tiếng, bọn ngươi ký cái kia thú nô khế, chịu đến kim liệt nhật nô dịch, trần tiêu hủy diệt thú nô khế, trả tự do cho bọn ngươi, các ngươi không nói cảm kích, vậy mà còn nói ra bực này lòng lang dạ sói lời nói tới, quả thực cũng không phải là không biết xấu hổ cực kỳ. hừ, ta nhớ kỹ. Ngươi trần võ thánh địa nguyễn lão rõ ràng nói đó là ký kết bình đẳng khế đước huyết độc bảng, tại sao lại biến thành thú nô khế? Lão giả kia mặt không đổi sắc, lại là lấy ra binh khí, tạ cát vi cùng lục tầm dương liếc nhau, thầm tiêu một tiếng không tốt. Lúc này lưu lại chỗ này võ giả, nói ít cũng có mấy ngàn người, nếu như hơi thêm điều động, lại là một cái chuyện phiền phức. Đạo lý, đạo lý nhằm nhăm gì? Thế giới của võ giả cho tới bây giờ đều là thực lực nói chuyện, quả đấm của người nào lớn, ai liền có lời nói tạm thời. Nếu như hiện tại trần tiêu còn tại thời kỳ toàn thịnh, những người này dám phong cái dám? Hơn nữa. Tạ cắt Vi cùng Lục Tầm Dương hai người nhạy bén phát hiện, cái này Tu Vi tại Linh Hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong lão giả, lai lịch tuyệt đối không đơn giản, chắc là thuộc về hoàng thất một phương võ giả. Không tệ, trước tiên là nói về là huyết độc bảng, về sau lại đem nói thành là thú nô khế, các ngươi nói là cái gì? Chính là cái đó. Lại có người đứng ra, trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt đi gắt gao nhìn trầm trầm Trần Tiêu bên cạnh vài thanh bảo kiếm, vẻ tham lam không hề che giấu, rất hiển nhiên, mục đích của hắn, căn bản là Trần Tiêu trên người bảo vật. Tạ cắt Vi cùng Lục Tầm Dương hai người trong ngực hơi phập phồng, đứng ở Trần Tiêu bên cạnh. Sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, Trần Tiêu đã nhập định, hắn trên người chín đại chân nguyên, toàn bộ đều chuyển hóa thành thái sơ chân nguyên, khôi phục hắn trong thân thể thương thế. Cái này Trần Tiêu quá mức kỳ dị, Thừa dịp hiện tại nhất định muốn giết hắn. bằng không một khi khiến hắn phát triển, ta Lạc Trần Cốc còn muốn áp chế Kiếm tông, nhưng là khó khăn. Lão giả này, rõ ràng là Lạc Trần Cốc một vị cường giả, lẫn trong đám người, gây xích mích thị phi. Trần lão ma giết người không tính toán, tàn sát thương sinh, các vị đồng đạo, ai cùng ta một đạo trảm yêu trừ ma, diệt tên ma đầu này. Ma đầu sau khi chết Hắn trên người bảo vật lão phu không lấy một xu, toàn bộ phân cho tại chỗ các vị đồng đạo. Ngay sau đó, lão giả này trên người khí thế trong dây lát buộc phát ra, thuộc về linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí tức, tựa như cụ như gió nổ tung. Linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cái khác võ giả nhìn thấy người này tu vi, nhãn tình sáng lên, nguyên bản còn có chút chần trở, hiện tại lập tức đã không có do dự. Chương 219, Lạc Vũ Sầu. Tại Trần Tiêu trước đó hiện ra thực lực trước mắt, linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi căn bản là không tính là cái gì. Nhưng là giờ khắc này, Trần Tiêu người bị thương nặng, gần như liền năng lực hành động đều mất đi. Mà Tạ cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người đều là kiến võ quốc mới một khóa thanh niên vương giả, thực lực càng là trực bức nhân vật thế hệ trước, nhưng là bọn hắn đối mặt Linh Hải Cảnh Đỉnh Phong nhân vật vẫn là kém xa titap. Linh Hải Cảnh Đỉnh Phong cường giả đã đủ để chi phối thế cuộc, giết Trần Lão Ma vì thiên hạ võ giả trừ hại, cũng không biết hay gọi một tiếng võ thần sơn bên trên còn lại hơn ngàn võ giả tựa như hoàng trùng bình thường liền dâng lên. Giết, giết. Tạ Cát Vĩ cùng Lục Tầm Dương ngầm hiểu ý, trong tay phẩm bảo khí đồng thời phát ra hào quang rực rỡ hình thành hai đạo màn ánh sáng lớn, mạnh mẽ đem xông vào trước nhất mấy cái võ giả quét bay ra ngoài. hai người các ngươi đối thủ là ta. cái kia lạc trần cốc linh hải cảnh võ giả đỉnh phong, cười lạnh một tiếng, đột nhiên sẽ đến tạo cắt vi cùng lục tầm dương trước mắt. hắn đưa tay, liền có hai đạo màu đen trưởng ấn hiện lên, hướng hai người in đi qua. thật mạnh. Tạ cắt vi khớp hàm quan trọng hơn, trong tay hắn trưởng thương màu vàng nóng mạnh mẽ run lên, từng đạo mũi thương nở rộ, mạnh mẽ nhằm phía trước mặt hắn hắn to lớn thủ ấn. cái này là lạc trần cốc tu la đại thủ ấn. ngươi là lạc trần có người. Lục Tâm Dương nhận ra môn võ kỹ này lai lịch, thất thanh mở miệng. Lạc Trần Cốc chính là Bắc vực Ngũ Quốc bá chủ, đồng thời cũng là Bắc vực Ngũ Quốc bên trong duy nhất một có cái thực lực cùng Thanh Long vực các đại thế lực tranh đấu tông môn. Nếu như đem Thần Châu đại địa bên trên các đại thế lực phân biệt một cái đẳng cấp, Kiếm Tông, Chân Võ Thánh Địa, Tinh Thần Hải cát, Linh Võ Tông như vậy tông môn là ba sao thế lực. Trần gia cùng bảy thế gia lớn, Thiên Tà Tông, Vạn Ma môn nhưng là hai sao, còn lại kiến võ quốc nhất lưu thế lực, như Thất Huyền Cốc nhưng là thuộc về một sao tông môn. Còn như Ngự Lạc Tông như vậy muốn phái thì thuộc về không đủ tư cách. Mà lạc trần quốc lại là thuộc về bốn sao tông môn, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thanh long vực đều coi như là cỡ lớn tông môn. Thanh long vực hiện tại duy nhất một cái năm sao tông môn là thí hồn thánh địa. Mà lạc trần quốc coi như bắc vực ngũ quốc duy nhất một cái bốn sao tông môn, có những tông môn khác không gì sánh được nội tình cùng lịch sử. Kiến võ quốc ba thánh địa lớn, mỗi một cái đều có gần như nghìn năm lịch sử. Thế nhưng lạc trần quốc lập phái đến nay đã có 5.000 năm. Lạc trần quốc sở hữu bắc vực ngũ quốc cường đại nhất rồi giàu hai đại quốc gia xương hiển quốc cùng lâu lan quốc chính là bắc vực ngũ quốc tuyệt đối bá chủ làm còn lại Tam Quốc bên trong xuất hiện Huyền Quang Cảnh Cường giả thời điểm lạc Trần quốc thì sẽ phái người trước tới đón đưa đem cái kia Huyền Quang Cảnh Cường giả tiếp dẫn đến lạc Trần quốc trở thành lạc Trần quốc một thành viên nếu dám không theo thì trực tiếp đem hắn giết chết mặc dù Bắc Vực Ngũ quốc chỗ như vậy tài nguyên thiếu thốn nguyên khí loãng mấy trăm năm cũng sẽ không xuất hiện một cái Huyền Quang Cảnh Cường giả thế nhưng lạc Trần quốc như trước như một cái khổng lồ quỷ hút máu quần quận liên tiếp đem Bắc Vực Ngũ quốc cuối cùng một chút nguyên khí nghiền ép mà kiếm tông trong lịch sử cũng từng xuất hiện mấy vị thiên tư nổi bật tiên hiền đột phá đến Huyền Quang Cảnh Đáng tiếc đều bị Lạc Trần Cốc người đánh chết. Đương nhiên, chuyện như vậy, ngoại trừ kiếm tông qua nhiều thế hệ trưởng giáo ở ngoài, cũng chỉ có số ít vài người biết. Năm đó, Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, quét ngang toàn bộ Thanh Long vực, gần như đem Lạc Trần Cốc tuyệt diện. tại Diệp Phàm đương thời thời khắc, Lạc Trần Cốc mai danh nhận tích, thẳng đến kiếm tông gặp nạn, Diệp Phàm mất tích sau đó, Lạc Trần Cốc mới xuất hiện lần nữa. Từ đó về sau, Lạc Trần Cốc liền cùng kiếm tông, trở thành không chết không thôi tử thủ. Có điều là kiếm tông tồn tại, thực sự quá mức là thủ, mấy trăm năm qua, Lạc Trần Cốc cũng chỉ là liên tiếp suy yếu kiếm tông. Nhưng xưa nay cũng không dám động tới tiêu diệt kiếm tông ý nghĩ như vậy. Ầm ầm. Tạ Cắt Vĩ mũi thương như sao băng bình thường, mạnh mẽ đánh vào tu la đại thủ ấn bên trên. Trong phút chốc, u quang phụt ra, đạo này vô cùng khủng bố thủ ấn, mạnh mẽ bị Tạ Cắt Vĩ đánh tăng ra. Nhưng là Tạ Cắt Vĩ bản thân, cũng giống như một cái diều đất dây bình thường, bay ngược ra ngoài. Lục tầm Dương cũng không khá hơn chút nào, hắn tu vi mặc dù so với Tạ Cắt Vĩ mạnh hơn như vậy một bậc, nhưng cuối cùng không nhiều lắm, lúc này cũng bị oanh bay ngược ra ngoài. Mà trên đỉnh núi những thứ kia võ giả đã vọt tới phụ cận. Trần Lão Ma Ngươi chết bình định nữa, giết, đánh bể Trần lão Ma, hắn trên người bảo bối đều là chúng ta, giết giết giết, trong phút chốc gào giết dầm trời, không hẹn mà cùng, tất cả mọi người mục tiêu đều tập trung vào Trần Tiêu tay phải nạp linh giới bên trên, một khi đem nạp linh giới đánh bạo, như vậy nạp linh giới bên trong bảo bối sẽ rơi là tả đi ra. Tại chỗ võ giả không ít, mạnh mẽ Linh Hải cảnh võ giả càng là có mấy cái như vậy, nếu không phải đem nạp linh giới đánh nát, tuyệt đại đa số võ giả là không có bất kỳ cơ hội, mà cũng không ít người, nhưng là hướng giải rác ở Trần Tiêu thân thể xung quanh những thứ kia bảo kiếm vọt tới. Vô Liêm sỉ. Trong lúc bất chợt, một tiếng nổi giận tiếng hét lớn ở trên hư không vang lên, khổng lồ uy áp mạnh mẽ áp bách xuống, đem những thứ kia võ giả công kích cản trở lại. Lại là kiếm tông nguyên lão Diệp thu không biết cái gì thời điểm đi tới gần, thuộc về nửa bước nguyên linh cảnh tu vi, không giữ lại chút nào thả ra ngoài, hắn vây tay một cái, vô số võ giả bị hắn một trường ném đi đi ra, thậm chí không ít tu vi hơi yếu người, lúc này thịt nát xương tan. Hiện tại Trần Tiêu nhưng là kiếm tông cục cưng quý giá, tuổi tác vẫn chưa tới 16 tuổi, liền có có thể so với huyền quang cảnh chiến lực, cái này đã vượt qua năm đó Diệp Phàm tất nhiên sẽ mang theo kiếm tông lần nữa đi hàng ngàn năm trước huy hoàng cho nên hiện tại diệp thu nhìn thấy những võ giả này muốn đánh trần tiêu chủ ý lúc này giận không kèm được vây tay một cái liền động toàn lực nửa bước nguyên linh cảnh chiến lực cũng không phải những thứ này tu vi có điều là tại nạp nguyên cảnh võ giả có khả năng ngăn cản không tốt đi theo diệp thu phía sau chân võ thánh địa cùng tinh thần hải các hai đại nguyên lao thẩm kêu một tiếng không tốt diệp thu lần này giết người nhưng là muốn để người mở cớ cho kiếm tông tạo thành to lớn chịu ảnh hưởng cái kia lạc trần cốc võ giả căn bản là ý định hiểm áp đáng sợ Nguyên bản Trần Tiêu tại cái này võ thần sơn đỉnh giết người đã để rất nhiều người đối kiếm tông lòng mang khúc mắc, hiện tại kiếm tông nguyên lão sẽ xuất thủ, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì cũng sẽ cho kiếm tông mang đến đả kích chí mạng, thậm chí kế tiếp kiếm tông có có thể trở thành mục tiêu công kích. Diệp Hinh không thể như vậy. Lúc này Trần võ thánh địa nguyên lão nhìn thấy Diệp Thu đã nhảy vào đoàn người động thủ giết người, liền quá sợ hãi. Ha ha ha, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, có điều là như vậy có thể thế nào? Ta ngược lại muốn xem đến cùng ai dám diệt ta kiếm tông. Diệp Thu cất tiếng cười to. "Ta cắt vĩ, Lục Tầm Dương, hai người các ngươi đem Trần Tiêu mang đi, nơi này giao cho chúng ta." Diệp Thu trong tay, dài ba thước thanh phong như điện, trong nháy mắt giết tới cái kia Lạc Trần Cốc võ giả. Diệp Thu biết, chỉ muốn cái này linh hải cảnh đỉnh phong võ giả chết rồi, những người khác tự nhiên cũng liền tan. Đương nhiên, hiện tại những thứ kia võ giả nhìn thấy Diệp Thu bọn họ đến, đã sớm tứ tán né ra, nửa bước nguyên linh cảnh cường giả đều đến, những người này nơi nào còn dám lại có ý đồ gì? Thu La đại thủ ấn, nhìn thấy Diệp Thu đánh tới, cái kia Lạc Trần Cốc võ giả không đội vàng không vàng một cái đại thủ ấn vô đi ra hừ diệp thu hừ lạnh một tiếng trường kiếm trong tay toát ra từng đạo tia điện trong nháy mắt đem cái kia tu la đại thủ ấn đánh tan đi tịch chiếu lôi phong sau đó diệp thu một kiếm ra khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra giống như nắng chiều bình thường ánh sáng khổng lồ kiếm thế mang theo bảng bạc uy thế hướng cái kia lạc trần cốc võ giả bổ tới nửa bước nguyên linh cảnh kiếm tông cường giả nhiều lắm không cần nhiều như vậy nửa bước nguyên linh cảnh võ giả cái kia lạc trần cốc võ giả hoàn toàn không sợ mặc dù hắn chỉ có linh hải cảnh đỉnh phong tu vi nhưng là đối mặt nửa bước nguyên linh cảnh Diệp Thu, nhưng không kém bao nhiêu. Hiển nhiên người này tiềm lực muốn viễn siêu Diệp Thu, Diệp Thu tu vi đạt đến nửa bước nguyên linh cảnh đã là hắn cực hạn, nếu là không có cơ duyên lớn, cả đời cũng không cách nào đặt chân nguyên linh cảnh. Bây giờ Diệp Thu đã ở vào tuổi xế chiều trạng thái. Thế nhưng cái này là Trần Cốc võ giả nhưng nếu không hắn tu vi linh hải cảnh đỉnh phong, nhưng như trước có cực lớn lên cao tiềm lực, hoàn toàn có thể đặt chân nguyên linh cảnh. Rầm rầm rầm, lạc Trần Cốc người cường giả này liên tục đánh ra ba nắm mạnh mẽ đánh vào Diệp Thu kiếm thế bên trên, trong khoảnh khắc liền đem tịch chiếu lôi phong kiếm thế phá vỡ. Diệp Thu thân thể rung một cái, thụt lui 6, 7 bước. Kiếm tông nửa bước nguyên linh cảnh võ giả, cũng không được tốt lắm. Lúc này, bởi vì một phen kịch liệt đánh nhau, Lạc Trần cốc người võ giả này ngụy trang trên người đã xóa, nguyên bản dàn mua khuôn mặt biến thành một cái anh tuấn phi phàm thanh niên khuôn mặt. Ngươi đến tụt cùng là ai? Diệp Thu vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Người trước mắt này tuổi tác, nhìn qua có điều là chừng 20, thế nhưng tu vi nhưng đến linh hải cảnh đỉnh phong, khoảng cách nửa bước nguyên linh cảnh, chỉ có cách một con đường, có thể nói là linh hải cảnh bên trong người mạnh nhất. Hơn nữa, hắn có thể ba nắm đẩy lui Diệp Thu cái này nửa bước nguyên linh cảnh võ giả, hiển nhiên cũng là một cái cực kỳ nổi danh thanh niên cường giả. Lúc này, ba thánh địa lớn cùng Trần Gia một chút thanh niên võ giả đều bị giản xếp tốt, từ cái kia Lý Hữu tài dẫn dắt, từ trong môn một ít trưởng lão dẫn dắt trở về riêng phần mình tông môn. Mà Tạ Cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người thì là thủ hộ tại Trần Tiêu bên cạnh. Lúc này, Trần Tiêu dường như tiến vào trạng thái nào đó, không cách nào bị quấy rầy. Trần Gia đại trưởng lão Trần Văn Việt ba thánh địa lớn nguyên lão, đã toàn bộ đến đông đủ. Cẩn thận nhìn về phía trước mắt cái này trừ đi ngụy trang thanh niên. Ta. Thanh niên khẽ cười một tiếng, cũng được, liền để cho các ngươi chết nhắm mắt. Ta tên Lạc Vũ Sầu. Lạc Vũ Sầu. Diệp Thu đám ba người vẻ mặt mạnh mẽ rung một cái, Lạc Vũ Sầu danh tiếng, thực sự quá lớn, Lạc Trần Cốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, đồng thời cũng là toàn bộ Bắc vực ngũ quốc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. 3 năm trước đây, Lạc Vũ Sầu 17 tuổi thời điểm, liền độc lập chém giết một vị có can đảm đối kháng Lạc Trần Cốc nguyên linh cảnh cường giả. Mà 3 năm sau đó hôm nay, hắn tu vi đã đến linh hải cảnh đỉnh phong. Có trời mới biết thực lực của hắn bây giờ, lại đến loại nào tình trạng. Lạc Vũ Sầu, ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Lạc Trần Cốc đến tột cùng muốn làm gì? Trần Võ Thánh Địa Nguyên lão trong lòng giận mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lạc Vũ Sầu. Muốn làm gì? Lạc Vũ Sầu khép cười một tiếng, trong tay của hắn xuất hiện một cái đỏ như máu loan đao. Chỉ muốn ngươi nhón chết mà thôi. Vụ. Sau một khắc, loan đao chém ra, tựa như một vầng huyết nguyệt bay lên không. Chương 220, nga xuống. Giờ này khắc này, Trần Tiêu giống như tiến vào một loại kỳ diệu ý cảnh ở trong. Kiếm Ta. Ba chữ này liên tiếp tại Trần Tiêu trong đầu quanh quẩn. Đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận ở trong, ta cùng với kiếm trận dung hợp, dở tay nhấc chân liền có thể điều động kiếm trận uy lực, kiếm trận mỗi một lần biến hóa, dường như đều là ta bản thân một loại võ kỹ. Như vậy kiếm đâu? Như ta chính là kiếm ư? Đem ta bản thân biến thành kiếm, ta mọi cử động phát huy kiếm uy năng, nhân kiếm hợp nhất. Không, không phải cái gọi là nhân kiếm hợp nhất. Là lấy kiếm là hồn, lấy kiếm là thân thể. Đem kiếm dung nhập bản thân, chế tạo kiếm thân thể. Hỗn độn chính thần dồn dập hỗn loạn vô số cái ý niệm tại trần tiêu trái tim sẽ qua. Đống nhiên, một tiêu điện hiện lên, đem trong đầu của hắn chiếu sáng. Không sai, hỗn độn chín thần. Cơ thể ta đã thành hình, không đến cảnh giới nhất định, thân thể đánh tan gây dựng lại, thế nhưng hỗn độn chín thần có thể. Tu luyện kiếm thể, chỉ có từ hỗn độn chín thần làm lên. Hỗn độn chín thần đại thành sau đó, thì tương đương với chín vị mạnh mẽ phân thân, mà chưa đại thành thời khắc, cũng có thể đem lực lượng dung nhập vào thân xác của ta ở trong. Lấy hỗn độn chín thần tu luyện kiếm thể, cùng ta bản thể tu luyện cũng không có quá lớn chênh lệch. Ngoại giới mọi thứ động tĩnh đều đã được cắt đứt, Trần Tiêu toàn bộ tinh thần đều tập trung vào Linh Hải ở trong, binh khí đạt đến cấp bậc bảo khí sau đó là có thể thu vào thân thể, mà trước lúc này Thái Tinh Kiếm vẫn luôn giấu ở một bản nguyên ở trong, nếu là ta nghĩ mọi cách đem Thái Tinh Kiếm dung nhập một bản nguyên, không là dựa vào Thái Tinh Kiếm sắc bén đem một nguyên anh rèn luyện thành kiếm, đúng chính là như vậy, một cái chớp mắt Trần Tiêu chỉ cảm giác mình con đường phía trước được chiếu sáng, hồn độn chín thần biến thành hôn độn kiếm thể sau đó, như vậy ta lại thi triển đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận là được trực tiếp ở trong người ngưng trận. Đến lúc đó ta thì tương đương với một tòa có thể khế động kiếm trận. Cái ý nghĩ này, tại Trần Tiêu trong đầu sinh ra trong phút chốc, linh hải ở trong kiếm hoàn trong dây lát buộc phát ra một đoàn rực rỡ ánh sáng, kiếm khí màu trắng bạc liên tiếp từ trong hiện ra tới, truyền vào lượn lờ ở xung quanh chín đại bản nguyên bên trên. Trong ngay mắt, nguyên bản lờ mờ không ánh sáng kim một thủy hỏa thổ phong lôi âm dương chín đại bản nguyên, toàn bộ toát ra hào quang rực rỡ, Trần Tiêu cái kia gần như khô kiệt chân nguyên cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Lạc Vũ sầu xuất thủ, trong tay hắn chuôi nải đỏ như máu nào, rõ ràng là một cái hạ phẩm bảo khí. Từng đạo hào quang đỏ ngầu tại loan đao bên trên ngưng hiện, trong đáy mắt, giữa không trung liền dâng lên một vầng huyết nguyệt. "Đều chết đi cho ta." Lạc Vũ Sầu hét lớn một tiếng. Theo Lạc Vũ Sầu một đao này bổ ra, huyết nguyệt ở dưới, dường như dâng lên một đạo ngập trời sóng máu, tanh hôi khí tức hướng bốn mặt tám pháp quét tán ra. "Không tốt, chạy mau." Xung quanh một chút cái còn không tán đi võ giả, nhìn thấy cỗ này ngập trời sóng máu, trong miệng phát ra thê thảm kêu rên, xoay người chạy. Nhưng là tốc độ của bọn họ, lại làm sao so được với Lạc Vũ Sầu tốc độ công kích, trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm võ giả bị cái này con đường sóng máu cắn nuốt Hải cốt không còn đánh giết trong trước mắt mấy trăm võ giả sóng máu y thế lại là càng ngày càng mạnh cắn nuốt những thứ kia võ giả huyết đủ nguyên bản đây chẳng qua là trạng thái khí sóng máu trực tiếp hóa thành thực thể tựa như chân thực chân chính biển máu sông lớn giữa không trung bên trên huyết Nguyệt cũng càng rực rỡ trong đó dường như dựng rụng một cái kinh thế ma đầu liên thủ ba thánh địa lớn ba vị nguyên lão kể cả Trần gia đại trưởng lao Trần Văn Kiệt vẽ mặt đại biến lập tức gần như không chần chờ chút nào bốn người này đồng thời xuất thủ ầm ầm bốn người công kích mạnh mẽ va chạm tại lạc vũ sầu sóng máu bên trên sau một khắc sóng máu bị đánh tan có điều là bốn người thân thể cũng đồng thời té bay ra ngoài bốn người này ở trong trần văn kiệt tu vi yếu nhất chẳng qua là linh hải cảnh đỉnh phong tay hắn chặn thương tổn cũng là lớn nhất ra tay của hắn lộ chân lông trong lúc đó đều phun ra một tầng sương máu trong thất hiếu càng là thẩm thấu chảy máu chất lỏng thật mạnh diệp thu mấy người cũng là bị thương không nhẹ nhưng bọn hắn dù sao cũng là nửa bước nguyên linh cảnh tu vi không hề như trần văn kiệt bị thương như vậy nghiêm trọng có điều là lúc này ba người này bản thân khó bảo toàn cũng không kiệm Trần Văn Kiệt. Lạc Mộ chạm. chết đi cho ta. Vụ. Sau một khắc, nửa ngày bên trên, cái kia Vầng Huyết Nguyệt rơi xuống, mạnh mẽ hướng Trần Văn Kiệt trên người chém xuống, muốn đem hắn cuối cùng sinh cơ đoạn tuyệt. Không đúng, mục tiêu của hắn không phải ta. Giờ khắc này, Trần Văn Kiệt tư duy, trong lúc bất chợt biến hóa đến bén nhạy dị thường, mặc dù mắt thấy cái này Vầng Huyết Nguyệt hướng chính mình chém xuống, nhưng là hết lần này tới lần khác, Trần Văn Kiệt lại nhạy cảm phát hiện, cái này Vầng Huyết Nguyệt nhìn như thế tới hung hăng, có thể bản thân nhưng không có bất kỳ sát cơ. Trần Tiêu. Trong giây lát, Trần Văn Kiệt dường như nghĩ tới điều gì, cũng không kịp trên người mình thương thế, nội giận gầm lên một tiếng, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí thế trong nháy mắt tăng vọt, hắn tu vi, tại cái này một cái chớp mắt, vậy mà thoáng cái đột phá, đạt tới nửa bước linh hải cảnh. Sau một khắc, Trần Văn Kiệt thân thể di chuyển, gần như hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng xa xa Trần Tiêu nhào tới. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thu trong lòng đám người kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới lúc này, Trần Văn Kiệt lại có thể làm ra cử động như vậy. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Thu vành mắt tại gần như lóe ra huyết dịch, hắn thân thể cũng là hướng Trần Tiêu nhào tới một vòng đỏ như máu mặt trăng mang theo nồng đậm thanh huy khí đã đến Trần Tiêu đỉnh đầu cách xa nhau trong lúc đó có điều là vải thước xa đúng lúc này Trần Tiêu dường như cũng ý thức được nguy hiểm hai mắt của hắn đột nhiên mở vừa vào mắt chỗ là một cái cũng không phải hết sức cao lớn bóng lưng cái bóng lưng này hai tay cầm kiếm trên đầu tóc bạc phất phới mang theo thê thảm vinh liệt mà hắn đối mặt lại là một vòng sát khí ngập trời tu la huy nguyệt. một cái chớp mắt cái bóng lưng này thật sâu ánh vào Trần Tiêu linh hồn bên trên Trần Văn Kiệt vào giờ khắc này Trần Văn Kiệt rốt cục xuất hiện tại Trần Tiêu trước mắt, hắn hai tay cầm kiếm, chân nguyên toàn thân đều ngưng tụ ở bảo kiếm trong tay bên trên, một đạo lạnh nhạt ánh kiếm màu xanh bồ phát, mạnh mẽ hướng trước mắt cái này vòng to lớn huyết nguyệt bổ tới. Giờ khắc này, hắn cái kia hơi có chút còn lưng thân thể, lại là trở nên vô cùng cao lớn. Và anh! Không. Không. Trần Tiêu khí thế trên người trong giây lát nổ tung, hai mắt của hắn biến thành màu đỏ thẫm, hai hàng huyết lệ từ trong mắt của hắn chảy xuống. Trần Văn Kiệt ngưng tụ lực lượng của toàn thân, vậy mà đem cái này vòng vô cùng khủng bố huyết nguyệt mạnh mẽ đánh nát mà hắn bản thân cũng là bị cái này vầng huyết nguyện phản chấn, cả người đều bị chấn động thành xương máu, huyết dịch chiếu xuống Trần Tiêu trên người, đem toàn thân của hắn nhuộn đỏ. A a a a a! Trần Tiêu ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, trong thanh âm mang theo vô cùng thê thảm bi thương cùng hối hận, toàn thân của hắn trên dưới đều toát ra một đạo huyết quang. Trần Văn Kiệt, Trần Gia Đại trưởng lão, Trần Tiêu Đại gia gia. Trần Tiêu tìm về ký ức bị thất lạc, tự nhiên cũng tìm về cái kia máu ngủ tình thâm thân tình. Cái này là ông nội của mình. Ta muốn ngươi chết! A a a a a! Giờ khắc này, Trần Tiêu triệt để buộc phát ra. Chương 221, Kiếm Nguyên. Vận khí không tệ, lại có cái lao ra hỏa nguyện ý vì ngươi đi chết. Lạc Vũ Sầu nhìn lúc này Trần Tiêu, khóe miệng hiện lên một chút ngạng lớn. Bây giờ Trần Tiêu, mặc dù bởi vì một cái ý niệm trong đầu dẫn động kiếm hoàn lực lượng, nhưng là bản thân vẫn không có khôi phục lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi thời mỗi khắc để lộ ra yêu đất khí tức. Có thể nói, vừa mới nếu không phải là Trần Văn Kiệt đột nhiên một phát, đột phá đến nửa bước nguyên linh cảnh, thay Trần Tiêu đỡ được kinh khủng kia một kích, như vậy Trần Tiêu coi như là không chết, cũng phải trở thành tàn phế. Phải biết rằng Nếu là không có Trần Tiêu, như vậy cái này Lạc Vũ Sầu chính là Bắc vực ngũ quốc đệ nhất thiên tài nhân vật, thiên phú của hắn thậm chí càng vượt qua Nguyệt Thanh Chỉ. Mặc dù là linh hải cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là đồng dạng có vượt cấp giết địch năng lực. Lạc Vũ Sầu một cái kia, tuyệt đối không phải ở vào trạng thái hư nhược dưới Trần Tiêu có khả năng ngăn cản. Ta hiện tại ngược lại muốn xem, còn có ai lại nguyện ý vì ngươi đi chết. Sau một khắc, Lạc Vũ Sầu lần nữa xuất đao, ngập trời kiêu ngạo hình thành con sóng lớn màu đỏ ngòm hướng Trần Tiêu trên người bổ tới. Mở. Lúc này vừa mới được cái kia huyết nguyệt đánh bay ra ngoài tạ cắt vi cùng lục tầm dương hai người chạy tới kể cả diệp thu ba người đồng thời xuất thủ ba đạo rực rỡ ánh sáng đánh phía đạo kia sóng máu đem cái kia sóng máu đánh sơ xác có điều là tạ cắt vị đám ba người cũng là như bị xét đánh khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra một chút không bình thường màu đỏ lạc trần cốc là bắc vực ngũ quốc bá chủ đồng thời cũng là một đại tà đạo tông môn tựa hồ là truyền thừa thượng cổ ma đạo công pháp dị thường tà môn giết một kích sau đó lạc vũ sầu nghiêng người tiến lên thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến thành ba cái từ ba cái phương hướng khác nhau mà đến đồng thời bổ về phía Trần Tiêu. Trước lúc này, Trần Tiêu cùng Kim Liệt nhận đánh một trận, lạc vũ sầu, nhưng là toàn bộ hành trình mắt thấy, cho dù hiện tại Trần Tiêu đã đến suy yếu nhất thời điểm, hắn như trước không dám vết lở. Vừa ra tay, chính là toàn lực. Trong tay hắn bảo khí loan nào, gần như bốc cháy lên, hình thành ba đạo dài khoảng một trượng đỏ như máu sắc có nhận, mang theo không gì sánh được khí thế, gần như liền muốn đem Trần Tiêu thân thể quấy thành mảnh vỡ. Lạc vũ sầu. Tạ Cát Vĩ lên tiếng giống to, nhưng là lúc này trên người của hắn được huyết quang lờ, căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia ba đạo huyết sắc có nhận chém ở trần tiêu trên người, lục tấm dương chống đỡ thân thể, liều mạng muốn tiến lên, đáng tiếc tốc độ của hắn đúng là vẫn còn không bằng lạc vũ sầu. Và anh! trong phút chốc, huyết quang phun ra, gần như đem vùng hư không này như vậy thành một mảnh đỏ thẫm. phúc, cách đó không xa, diệp tu một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, lại là giận dữ công tâm chịu đến nội thương rất nặng. đã chết rồi sao? một kích sau đó, khói thuốc súng tràn ngập, lạc vũ sầu đứng tại chỗ, hơi thở hổn một kích kia, lạc vũ sầu dùng toàn lực, đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. ta muốn ngươi chết. Vô luận là ngươi là ai, ngươi đều phải một chết. Đột nhiên, tại chỗ trong thai của mọi người, truyền ra một cái không giống tiếng người nhị non đóng thanh. Giờ khắc này, cho dù là Lạc Vũ sầu, đều cảm giác mình trên người không tự kìm hãm được tuôn ra một lớp da gà. Vậy mà không có chết. Lạc Vũ sầu kinh hãi, vừa mới hắn một cái kia, coi như là nguyên linh cảnh cường giả, cũng sẽ bị chém thành mảnh vỡ, thế nhưng trước mắt cái này trẻ tiêu, dường như cũng không có bị cái gì quá lớn bị thương. Không kịp nghĩ nhiều, trong tay hắn loan đao lần nữa sáng lên, lại là một đao hướng cái kia tràn ngập hết sắc trong khói mù bộ tới. Công một tiếng kim loại kề bên âm thanh sau đó, một cách kia, lại là được một thanh kiếm ngăn trở, khói mù tán đi. nguyên bản tán loạn trên mặt đất tám chui bảo kiếm, vào giờ khắc này toàn bộ trôi lơ lửng, lượn lờ tại xung quanh thân thể của hắn, đem thân thể của hắn bảo vệ. lúc này Trần Tiêu đã thay đổi ra rấp, nhàn nhạt đỏ như máu xương ngủ, tựa như một đạo huyết diễm vậy, tại hắn mặt ngoài thân thể tiêu đốt. nguyên bản Trần Tiêu đầu kia tóc dài đen nhánh, cũng mang tới một tầng nhàn nhạt huyết sắc, theo thân thể ở ngoài huyết sắc tiêu ngạo mà động. Trần Tiêu con ngươi càng là hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, dám giết ta đại gia gia, ta muốn ngươi chết. Chân Tiêu âm thanh khàn rộng, tựa như giã thú gầm nhẹ. Bây giờ Trần Tiêu trên người khí tức như trước yếu đất chân nguyên mặc dù đã khôi phục một chút, nhưng là vẹn vẹn là hai phần mười mà thôi. Có điều là giờ này khắc này Trần Tiêu tâm cảnh di động, triệt để kích phát ra Kiếm Hoàn Lực Lượng. Kiếm Hoàn bên trên toát ra ánh sáng màu bạc, từng đạo kiếm khí màu trắng bạc liên tiếp từ Kiếm Hoàn dâng lên hiện ra, chạy vào Trần Tiêu kinh mạch, cùng hắn chân nguyên hòa làm một thể. Sau đó khi theo chân nguyên chạy khắp toàn thân, trào vào chín đại bản nguyên nguyên hay hoặc nguyên anh ở trong. Sau đó gần giống như lên một loại phản ứng dây chuyển vậy. Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên, tại trong một sát na, toàn bộ đều hóa thành một loại tựa như kiếm khí, không phải là kiếm khí, tựa như chân nguyên không phải là chân nguyên độ vật. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, đây cũng là một loại có 102 kiếm nguyên, chân chính kiếm đạo người tu hành có kiếm nguyên. Mà vào giờ khắc này, Trần Tiêu linh hồn cũng cùng kiếm hoàn hợp thành một thể, cái kia nguyên bản là thực thể kiếm hoàn, cũng dần dần hóa thành một điểm hư vô, dần dần dung nhập Trần Tiêu linh hồn ở trong. Toàn bộ kiếm hoàn, trong nháy mắt hóa thành thân thể hắn cốt nhất bộ phận. Nguyên bản, cái này kiếm hoàn mặc dù tại Trần Tiêu bên trong thân thể nhưng vẫn cũng không có được hắn chân chính luyện hóa, giống như đồng nhất món công cụ như thế, mặc dù có thể được Trần Tiêu sử dụng, nhưng cũng không phải thật sự là thuộc về Trần Tiêu. Thế nhưng hiện tại, Trần Tiêu linh hồn chấn động kịch liệt, trong lúc vô ý lấy linh hồn lực triệt để đem kiếm hoàn luyện hóa, chân chính nắm giữ cái này nghịch thiên dị bảo, đem hắn hóa thành thân thể mình một bộ phận. Trần Tiêu tinh thần, chân nguyên, mọi thứ, toàn bộ đều cùng kiếm hoàn kết nối lên. Thu được kiếm hoàn, nhất định phải có to lớn linh hồn lực. Mà cho tới nay, Trần Tiêu mặc dù đạt được kiếm hoàn, nhưng vẫn không biết nên như thế nào chân chính đem nó luyện hóa, bất quá lần này bởi vì Trần Văn kết chết, Trần Tiêu linh hồn sinh ra chấn động kịch liệt, chỉ để đem linh hồn lực phong ra, do đó đem cái này kiếm hoàn chân chính luyện hóa. Trần Tiêu trong cơ thể kiếm nguyên, cùng thân thể ở ngoài cái kia từng đỏ như máu xương nụ dung hợp, dần dần hình thành một đạo màu đỏ rõ xoáy. Lúc này Trần Tiêu toàn thân muốn máu, máu phát lộ liễu, cả người gần giống như từ trong địa ngục bỏ ra tu la ma quỷ. Chết đi cho ta. Đông nhiên, Trần Tiêu điên cuồng hét lên, ngón tay của hắn một điểm, lượn lờ ở bên cạnh tám chuôi bảo kiếm phát ra từng trận vụ vụ, đồng thời hướng lạc vũ sầu chém đi qua. Tại sao có thể như vậy? Hắn trên người khí tức như vậy yếu ớt, làm sao sẽ buộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Nhìn thấy tám kiếm chém tới, Lạc Vũ sầu quá sợ hãi, gần như cũng trong lúc đó, trong tay của hắn nhiều hơn một thanh đỏ như máu tấm chắn, chân nguyên tuấn ra mà vào, trong đáy mắt đỏ như máu tấm chắn đón gió phùng lớn. Lại là một cái phòng ngự hình bảo khí. Veng, veng, veng. Tám thanh kiếm, ít đòi phân biệt trước sau, đồng thời chém ở Lạc Vũ sầu khiên phòng vệ bên trên, trong khoảnh khắc, trôi này hạ phẩm phòng ngự bảo khí, trực tiếp được Trần Tiêu một kích nổ nát. Lạc Vũ sầu thân thể chịu đến phản chấn. Giống như đạn pháo vậy bắn ra mấy trăm trượng khoảng cách, mạnh mẽ đập vào một chô vách núi bên trên. May mắn Trần Tiêu một kích này lực lượng bị cái kia phòng ngự bảo khí hóa giải 9 phần 10, bằng không vừa mới một kích kia, đủ để cho Lạc Vũ sầu thịt nát xương tan. Chương 222: Đại truy sát. Cái này Trần Tiêu, đến tuột cùng là cái quái vật gì? Giờ khắc này, Lạc Vũ sầu thân thể khảm nạm tại một tòa núi nhỏ ngọn núi bên trong, trong đầu của hắn chấn động gần chết. Trần Tiêu khí tức như trước nhỏ yếu, trên người chân nguyên cũng giống như lên tàn trong gió vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn có thể là vừa vận Trần Tiêu một cái kia, vậy mà đem hạ phẩm phòng ngự bảo khí mạnh mẽ đánh nát. Lạc Vũ Sầu bị sợ sắp nứt cả tim gan, cho dù là lòng dạ của hắn lại cao hơn, cũng không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Đây quả thực liền vượt quá hắn lý giải. Không phải là đối thủ. Chạy. Lạc Vũ Sầu cũng là một sạch sẽ gọn gàng người, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì trong lòng cái kia một chút bé nhỏ không đáng kể tiêu ngạo, liền cùng Trần Tiêu như vậy quái vật cùng chết tiếp nữa. Như vậy chết rồi, đều không có bất kỳ giá trị. Ngay sau đó, Lạc Vũ Sầu từ hắn chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên thuốc, nuốt vào sau đó liền từ vách núi bên trên thoát ra, hướng hướng đông nam bay đi. người không thể chạy. Trần Tiêu hơi thở ra một hơi, tàng phong kiếm trong nháy mắt hóa thành một cơn gió mát xuất hiện ở dưới chân của hắn. Sau đó Trần Tiêu thân thể tựa như một trận gió vậy, trong nháy mắt liền đuổi theo. mà một mực quay chung quanh tại Trần Tiêu bên cạnh cái khác bảy thanh kiếm cũng theo Trần Tiêu thân thể hóa thành từng đạo ánh sáng lung linh đi theo Trần Tiêu phía sau. thật nhanh. Lạc Vũ sầu sợ hồn phi phách tán, vừa mới hắn và Trần Tiêu còn cách xa nhau mấy trăm trượng, thế nhưng nửa cái hô hấp không đến thời gian. Trần Tiêu liền tới đến phía sau hắn ba trượng không đến địa phương. Chết đi cho ta. Trần Tiêu kiếm chỉ một dẫn, hạ phẩm bảo khí cựu tiêu kiếm, hóa thành một tia sét, hướng Lạc Vũ Sầu giữa lưng chém đi qua. Muốn giết ta, bằng ngươi còn làm không được. Tu La huyết đột. Lạc Vũ Sầu điên cuồng hét lên một tiếng, tay trái của hắn cánh tay trong dây lát nổ tung, hóa thành một đạo xương máu, đem thân thể của hắn vây quanh. Sau đó, Lạc Vũ Sầu toàn thân tinh huyết cũng theo đó thiêu đốt, cả người tựa như một đạo đỏ như máu sao băng vậy, xẹt qua trời cao, thoáng qua tại liền chạy trốn ra ngoài khoảng cách mấy trăm trượng. Đồng thời, Tốc độ của hắn vẫn ở chỗ cũ tăng lên. Chân trời góc biển, ta cũng muốn giết ngươi. Trần Tiêu cũng không từ bỏ. Tu La huyết độn sau đó, trong hư không lưu lại hạ một đạo nhàn nhạt vết máu, Trần Tiêu truy tìm chính là đạo này vết máu, điên cuồng hướng đằng trước đuổi theo. Trần Tiêu trong cơ thể, chín đại bản nguyên sinh sôi liên tục, có điều là lúc này, trong đó lưu chuyển ra không còn là chân nguyên, mà là kiếm nguyên. Từng luồng tinh thuần vô cùng kiếm nguyên, từ chín đại bản nguyên bên trong lưu chuyển ra tới, tại Trần Tiêu trong cơ thể hình thành một cái hoàn chỉnh đại tuần hoàn, nguyên bản cái kia thiếu tổn kiếm nguyên, cũng ở đây từng bước đem nguyên bản chân nguyên thay thế sau đó, chín đại kiếm nguyên, toàn bộ chuyển hóa thành tiên phong kiếm nguyên, tràn vào dưới chân tảng phong kiếm bên trong, trần tiêu cả người gần như đều cùng gió hỏa làm một thể. giờ khắc này, trần tiêu mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hô hấp, cùng trời đất tại gió tổng cộng hô hấp, thể nội gió vận luật cùng vận sóng. một chiêu kiếm pháp hình thức ban đầu, dần dần tại trần tiêu trong đầu nổi lên, ngẫu nhiên, kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất ở trong, trần tiêu bóng dáng xuất hiện, liên tiếp diễn luyện. lạc vũ sầu vẫn ở chỗ cũ đằng trước liều mạng chạy thục mạng, tu la huyết độn cái môn này tự mình hại mình chạy trốn chết đốn thuật bị hắn phát huy đến mức tận cùng thuần 20 cái hô hấp sau đó hắn người liền trốn thoát ra ngoài ngàn lần giảm tiêu lần này đại thủ ta nhất định nhưng mà phải báo cho dù ta mãi mãi cũng không bằng ngươi ta cũng muốn đem ngươi trần ra kiếm tông người giết hết lạc vũ sầu trong lòng này sinh ác độc tiền nhân không dám diệt kiếm tông như vậy cái này hành động vĩ đại liền do ta lạc vũ sầu để hoàn thành nơi này đã tới gần thập vạn đại sơn chỗ sâu tây hà lão nhân ngươi thật không biết xấu hổ dù sao ngươi cũng là thành danh mấy chục năm danh túc tiền bối lại có thể ham muốn ta một tên tiểu bối bảo vật thập vạn đại sơn chỗ sâu một cái chừng 30 tuổi, tu vi ước trưởng tại linh hải cảnh sơ kỳ thanh niên trong miệng phát ra tuyệt vọng gầm rú, bị hắn người trước mặt, một trưởng chấn động bay ra ngoài. Không kiến thức tiểu bối, đây chính là lục phẩm linh thảo, cửu chi huyết dược thảo. Tu vi của ta vừa mới đột phá đến nguyên linh cảnh, đang cần loại này thiên tài địa bảo tới củng cố tu vi. Tây Hà lão nhân một trưởng lộ ra, từ thanh niên kia trong ngực lấy ra một gốc cây linh dược, đây chính là lục phẩm linh dược a, coi như là ba thánh địa lớn người thấy, đều muốn tâm động đâu. Lúc này Tây Hà lão nhân, tu vi bất ngờ đã đến nguyên linh cảnh. Kì kỳ Đạt được cái này cựu chi huyết diệp thảo, tu vi của ta là có thể hoàn toàn củng cố, đến lúc đó, ta liền giết tới Trần Gia, giết Trần Lạc Vũ cùng Trần Tiêu cái kia hai cái tiểu xuất sinh. Tây Hà lão nhân nhìn trong tay cái này đóa toàn thân màu đỏ thẫm, sinh trưởng chín mảnh lá cây màu đỏ ngòm linh thảo, trên mặt toát ra một cô uy nghiêm đáng sợ ý cười. Lần trước bị Trần Lạc Vũ đẩy lùi sau đó, hắn chỉ sợ gặp phải Trần Gia bao vây tiêu trừ, trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, nhưng không ngờ tìm được cơ duyên, đột phá đến nguyên linh cảnh. Sau đó, lại gặp cái này hái tới lục phẩm linh dược cựu chi huyết diệp thảo thanh niên. Cựu chi huyết diệp thảo nhưng là lục phẩm linh dược, dược lực mạnh mẽ, không chỉ có thể tăng lên chân nguyên, càng có khả năng củng cố bản nguyên, tăng cường tiềm lực. Đúng tay Hà lão nhân như vậy tiềm lực hao hết, dựa vào cơ duyên đột phá võ giả, càng là có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cái kia Trần Lạc vụ khá tốt, ta không treo chọc hắn, hắn không sẽ chủ động tới tìm ta. Trần Tiêu lại là một cái phiên phức, lần trước ta đem hắn truy sát trời cao không thể, xuống đất phải, gần như đem hắn đánh chết. Như vậy tâm cao khí ngạo thiếu niên cường giả, nhất định phải giết ta chém tận giết tuyệt tâm ma. Tây Hà lão nhân một chiêu đem thanh niên kia võ giả chém giết, trong lòng hơi tự hỏi, nhất định phải ở đó Trần Tiêu chưa trưởng thành lên trước khi tới đem hắn giết chết, bằng không ta liền nguy hiểm. Chẳng qua là chỉ sợ hắn một mực vui ở kiếm tông, hoặc Trần gia bên trong, ta muốn giết hắn, gần như là không có khả năng. Hả? Đó là cái gì? Trong lúc bất chợt, Tây Hà lão nhân vẻ mặt khẽ động, hắn đã phát hiện, trên bầu trời, đạo kia quên quá khứ bằng dáng. Trần Tiêu. Tây Hà lão nhân ánh mắt thoáng cái tròn tròn, hắn, hắn thế nào chạy đến Thập Vạn Đại Sơn thấm sự? Cơ hội tốt Thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tây Hà lão nhân mừng rỡ, có điều là, hắn tu vi bây giờ, vậy mà đến linh hải cảnh hậu kỳ, có điều là dường như là bởi vì nguyên nhân gì, hắn chân nguyên biến hóa đến mức dị thường yếu ớt. Tây Hà lão nhân vẻ mặt hơi trầm xuống, lần trước hắn truy sát Trần Tiêu đến bây giờ, trước sau cũng không đến 2 tháng. 2 tháng trước, Trần Tiêu tu vi còn tại nạp nguyên cảnh, hiện tại nhưng đến linh hải cảnh hậu kỳ, như vậy phát triển tốc độ, khiến hắn động dung. Linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, có điều là cũng may hắn tựa hồ là đụng phải cái gì trọng thương. Chân nguyên gần như tiêu hao hầu như không còn. Tốc độ của hắn bây giờ hoàn toàn là bởi vì hắn dưới chân trôi này thượng phẩm linh khí nguyên nhân. Nghĩ như vậy, Tây Hà lão nhân trên mặt lộ ra hiện ra vẻ dự thận, sau đó cả người hắn bay lên trời, hướng Trần Tiêu Phương hướng đuổi theo, trong miệng cười ha ha, Trần Lão Ma, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ngày hôm nay, nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ. Chết đi cho ta. Sau một khắc, Tây Hà lão nhân lần nữa biến thành cái kia tám cái cánh tay rắn rắp, dĩ nhiên, cái kia tám cái cánh tay chẳng qua là chân nguyên ngưng tụ ra hình thái mà thôi cũng không phải Trần Tiêu ba đầu sáu tay thân thể thần thông. Cái kia cái rủi hình binh khí mang theo con đường đạo tàn ảnh, giao thét hướng bay nhanh bên trong Trần Tiêu gai bay mà tới. Tây Hà lão nhân cũng không phải từ phía sau đuổi theo Trần Tiêu, mà là sông tới mặt, cho nên cho dù là hắn không cách nào đuổi theo Trần Tiêu tốc độ, như trước có thể đúng Trần Tiêu phát ra công kích. Nguyên lai là ngươi. Trần Tiêu nhìn thấy Tây Hà lão nhân, lông mày hơi nhíu một cái. Trần Tiêu như trước nhớ kỹ, lúc đầu cái này Tây Hà lão nhân đem chính mình đuổi theo kịp trời không đường, xuống đất không cửa tình cảnh. Khi đó, nếu không phải là Trần Lạc Vũ hiện thân cứu rút, sợ rằng Trần Tiêu sẽ chết tại cái này Tây Hà lão nhân trên tay. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại lần nữa thấy đến nơi này cái Tây Hà lão nhân, đi tìm chết. Trước mắt Tây Hà lão nhân cái kia tám cái cái rùi binh khí đến phụ cận, Trần Tiêu đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái này tám cái thượng phẩm linh khí đánh bay ra ngoài. Sau đó, Trần Tiêu một tay nắm chảo, một tay lấy cái này Tây Hà lão nhân hút tới bàn tay của hắn bên trên, giữ lại cổ họng của hắn. Tại sao có thể như vậy? Tây Hà lão nhân hai mắt trừng trừng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn tu vi đã đạt đến nguyên linh cảnh sơ kỳ mặc dù cảnh giới còn không có củng cố, nhưng ở cái này kiến võ quốc ở trong, cũng coi như là một vị tự đầu cấp nhân vật. Lại không nghĩ rằng, hiện tại tại Trần Tiêu trong tay, tựa như một cái nhỏ gạ như thế không có lực phản kháng chút nào. Không hề gì không có khả năng. Trần Tiêu thân hình như trước vẫn duy trì bay nhanh trạng thái, tay phải của hắn hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem cái này Tây Hà lão nhân cái cổ vặn gãy. Nguyên linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cương giả, hắn đều giết chết một cái, càng không cần nói là Tây Hà lão nhân như vậy tiểu nhân vật. Hả? Đây là cái gì? Trong lúc bất trận Trần Tiêu ánh mắt hơi sáng ngời. Tại Tây Hà lão nhân trong ngực, hắn cảm thụ được một cốt như có như không linh lực gợn sóng, lục phẩm linh dược, Cửu chi huyết diệp thảo. Trần Tiêu ánh mắt hơi sáng lên. Sau một khắc, hắn đem vừa mới bị Tây Hà lão nhân cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong ngực Cửu chi huyết diệp thảo lấy ra ngoài, đem Tây Hà lão nhân sát chết, tựa như ném rác rưởi như thế ném ra ngoài. Còn như Tây Hà lão nhân những vật khác, Trần Tiêu căn bản là trơ mắt. Thế nhưng cái này Cửu chi huyết diệp thảo, đối với hiện tại Trần Tiêu tác dụng cực lớn. Cửu chi huyết diệp thảo là luyện chế lục phẩm linh đan Nguyệt Hoa Thiên đan vị thuốc chính, mà Nguyệt Hoa Thiên đan tác dụng chính là giúp đỡ Nguyên Linh cảnh đỉnh phong võ giả, nương tụ Huyền Quang chi linh. Trần Tiêu gia gia Trần Văn Lạc lấy bản thân Huyền Quang chi linh, phong ấn lại Trần Tiêu linh hồn lực, khiến hắn có thể còn sống sót, nếu là không, có cái gì ngoài ý muốn, Trần Văn Lạc cả đời đều không thể lần nữa lĩnh ngộ Huyền Quang chi linh. Cái kia Nguyệt Hoa Thiên Đan, lại là có thể giúp Trần Văn Lạc lần nữa đặt chân nửa bước Huyền Quang cảnh, thậm chí có thể tiến hơn một bước, thành là chân chính Huyền Quang cảnh cường giả. Lúc trước xem lướt qua kiếm hoàn không gian ở trong trí nhớ thời điểm, Trần Tiêu cũng là chú trọng là xem một cái vị kia đang đạo cường giả chi nhớ, biết được Nguyệt Hoa Thiên Đan tồn tại. Có điều là lục phẩm linh hảo, tại Bắc vực ngũ quốc chỗ như vậy, thực sự quá mức hiếm thấy, Trần Tiêu ban đầu dự định, khi hắn đem kiến võ quốc chuyện nơi đây làm xong, đi ra Bắc vực ngũ quốc thời điểm, đang từ từ tìm kiếm. Lại không nghĩ rằng, hiện tại hắn vậy mà tại cái này bên trong đến đến nơi này cựu chi huyết diệt thảo. Trong ngay mắt, Trần Tiêu trong đầu, lần nữa giấy lên mong muốn. Đem cái kia Lạc Vũ Sầu chém giết sau đó, liền lập tức trở về Trần gia, xem lướt qua vị kia đang đạo cường giả chi nhớ, luyện chế hoa thiên đan. Trần Tiêu lập tức làm ra quyết định. Bất kể ra sao, Lạc Vũ Sầu phải chết. Chương 223, kiếm nguyên toàn thân, lạc vũ sầu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bởi vì hắn phát động tu la huyết đột như vậy cấm kỵ pháp môn, khiến hắn tại nơi đi qua đều để lại một cái nhàn nhạt huyết sắc quy tích. đương nhiên, võ giả tầm thường là không cách nào phát hiện cái này huyết sắc quy tích. Nhưng là bây giờ, Trần Tiêu tại luyện hóa lục đại võ thánh thần hồn sau đó, mặc dù tuyệt đại đa số linh hồn lực đều bị một nguyên anh luyện, nhưng như cũ có một bộ phận nhỏ bị Trần Tiêu linh hồn thu nạp. Lúc này hắn linh hồn lực đã là võ giả tầm thường gấp 15 lần. Đạo kia dấu vết cũng không cách nào giấu giếm được Trần Tiêu linh hồn lực truy tìm đạo này quý tích, trần tiêu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mà hắn đằng trước huyết sắc quý tích cũng là càng ngày càng đậm. rất hiển nhiên, cái môn này tự mình hại mình thân thể, thiếu đốt tinh huyết cấm kỵ pháp môn có cực lớn chỗ thiếu sót, mặc dù có thể để cho võ giả tại trong nháy mắt đạt đến ngoài ngàn giảm, thế nhưng đối bản thân tổn thương cũng là cực lớn. nếu là không có thiên tài địa bảo bổ sung tinh huyết, như vậy thì sẽ đối với ngày sau con đường võ đạo sinh ra cực lớn chịu ảnh hưởng. có điều là lạc trần gốc gia đại nghiệp đại không nói là tổn thất một chút tinh huyết, có như là bị lạc vũ sầu hoàn toàn nổ nát vụn tay trái, cũng có thể phục hồi tốt. Đương nhiên, Tu La huyết độn tốc độ mặc dù nhanh, lại không thể kéo dài, trước mắt nhìn giảm sau đó, tốc độ cũng sẽ từ từ rơi xuống. Hơn nữa Trần Tiêu tốc độ mặc dù so với Tu La huyết độn tốc độ chậm, nhưng nhưng vẫn ở vào tăng tốc độ trạng thái ở trong, cùng nhau tiêu giảm dưới, Trần Tiêu hoàn toàn có thể tại Lạc Vũ sầu đem về Lạc Trần cốc trước đó, đuổi theo hắn, đem hắn đánh chết. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, náo nha nháo nhác khắp nơi. Bởi vì Lạc Vũ sầu tốc độ quá nhanh, gần như cùng hư không dung hợp, cho nên yêu thu không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của hắn, thế nhưng chúng nó nhưng có thể phát hiện Trần Tiêu tồn tại một cái nhân loại nho nhỏ dám can đảm đường hoàng xâm lấn được một chút cường đại yêu thú lãnh địa ở trong lập tức liền có không ít yêu thú bay lên trời hướng trần tiêu nhào tới phiền phức trần tiêu như mày, lượn lờ ở bên cạnh hắn bảy thanh bảo kiếm trong nháy mắt phóng xuất ra từng đạo ánh kiếm phàm là xông về phía trước yêu thú toàn bộ đều bị cái kia sắc bén ánh kiếm chém thành mảnh vỡ có thậm chí ngay cả yêu hạch đều bị ánh kiếm chém nát mà những thứ này yêu thú có thể bay lên trời gần như đều là cấp 3 hoặc cấp 4 yêu thú phóng tươi thế giới loài người bên trong chính là linh hải cảnh nguyên linh cảnh cường giả hơn nữa cùng giai yêu thú, muốn so với nhân loại võ giả càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng như trước không ngăn được Trần Tiêu một kiếm. Thập Vạn Đại Sơn ở trong yêu thú rất nhiều, chính là danh xưng với thực nhân loại cấm địa. Có điều là bắt vực Ngũ quốc linh khí thiếu thốn, nuôi không ra cái gì mạnh mẽ yêu thú, nơi này yêu thú mạnh mẽ nhất cũng bất quá là cấp 4 yêu thú. Bằng không coi như là Trần Tiêu, cũng không dám ở nơi này đấu đá lung tung. Đương nhiên, cấp 4 yêu thú cũng là tương đương với nguyên linh cảnh cường giả, người thường, cho dù là kim liệt nhật những người đó, cũng là kiên quyết không dám ở nơi này Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu đấu đá lung tung. Theo Trần Tiêu chém giết yêu thú con số tăng lên, trung quanh thân thể hắn lượn lờ huyết quang cũng càng tràn đầy, cái kia đỏ như máu tiêu ngạo gần như hóa thành một tầng ngọn lửa màu đỏ ngọn, đem thân thể của hắn đốt. Trần Tiêu trong cơ thể kiếm hoàn liên tiếp phóng ra, từng đạo kiếm khí sinh ra, như Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên dung hợp hóa thành kiếm nguyên. Thang đến triệt để đem trong cơ thể hắn chín đại bản nguyên thay đổi, không hề sinh ra chân nguyên, mà là trực tiếp phóng ra kiếm nguyên sau đó kiếm hoàn mới yên tĩnh lại. Mà Trần Tiêu trong cơ thể cái kia cuối cùng một chút chân nguyên cũng bị kiếm nguyên cắn nuốt chuyển hóa sau đó, thân thể của hắn đầu tiên là như tử vong vậy nhân cơ hội. Toàn bộ khí tức toàn bộ đều vào giờ khắc này tan không thấy. Thế nhưng ngay sau đó, một cỗ ngút trời anh kiếm, tự Trần Tiêu trong thân thể bộ phát ra, quần quẫn kiếm nguyên vận chuyển, vào giờ khắc này, Trần Tiêu thực lực, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Trước đó cùng Kim Liệt Nhật đối kháng tiêu hao, lại thêm bị cái kia võ thánh lao giả đánh cho bị thương, giờ khắc này cũng toàn bộ đều bổ sung trở về. Đồng thời, Trần Tiêu tu vi cũng càng gần một bước, đạt tới linh hải cảnh đỉnh phong. Sau một khắc, Trần Tiêu tốc độ tăng vọt. Quái vật kia, vậy mà đuổi theo tới. Lạc Vũ sầu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tu La huyết độn tốc độ đã dần dần rơi xuống, trên người huyết quang cũng là càng ngày càng ít. Lúc này, hắn gần như thiêu đốt trong cơ thể một phần ba tinh huyết. Không được, khoảng cách phân bộ còn có một nghìn giảm, tiếp tục như vậy, sẽ bị hắn đuổi theo. Lạc Vũ sầu cắn răng một cái, trong cơ thể tinh huyết lần thứ hai thiêu đốt, hắn cái kia nguyên bản dần dần chậm lại tốc độ, cũng lần nữa buộc phát ra. Lúc này, hai người một đuổi một chạy, chính là một ngày một đêm, nghiêng mặc thập vạn đại sơn, đây chính là hơn một vạn dặm khoảng cách. Hai người đã sớm ly khai kiến võ quốc của thổ, dán vào Huyên Vũ quốc biên giới, tiến vào Long quốc đó là cái gì? Thiên Long Quốc võ giả nhìn thấy trên bầu trời hai đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, tựa như sao băng vậy xẹt qua trời cao, rồi dập dừng chân quan sát. Lúc này lạc vũ sầu tu la huyết độn tốc độ lần thứ hai giảm xuống, một chút tu vi cao thâm võ giả đã có thể xem thấu thân hình của hắn. Mà trần tiêu cùng lạc vũ sầu khoảng cách giữa hai người cũng bất quá cách xa nhau không đến trăm dặm. Phía sau người kia vì sao như vậy nhìn quen mắt, hình như là kiến võ quốc trần lão ma. Trong lúc bất chợt có mấy người Thiên Long quốc võ giả nghi hoặc nhìn hướng về phía sau trần tiêu, không thể nào là trần lão ma. Trần Lao ma giết ta quốc gia thái tử, lại giết đế sư, sư phụ của hoàng đế, hạ hầu hoàn, hắn tuyệt đối không dám xuất hiện tại ta Thiên Long quốc. Trần Tiêu tại Thiên Long quốc có thể nói là một cái danh nhân, gần như không người không biết, không người không hiểu. Thiên Long quốc thái tử, Thiên Long bảng bên trên cường giả Lâm Thiên Chỉ chính là bị Trần Tiêu một kiếm chém giết. Về sau Thiên Long quốc đế sư, sư phụ của hoàng đế, hạ hầu hoàn cũng bị Trần Tiêu chém giết. Thiên Long quốc cùng Hiên Vũ quốc, Kiến Võ quốc bất đồng. Nơi này quân quyền thượng, mấy nghìn tuổi Trung vua tư tưởng đã sớm thâm căn cố đế cắm dây tại mỗi một cái Thiên Long Quốc con dân trên người ở trong mắt bọn họ Hiên Vũ Quốc cùng Kiến Võ quốc người không tuân theo hoàng quyền căn bản là đại nghịch bất đạo hành vi có thể nói tại Kiến Võ quốc Hoàng thất ra lệnh một tiếng vô luận là người thường vẫn là võ giả cũng sẽ cùng chung mối thủ, chống đỡ kẻ thù bên ngoài lạc Trần quốc chỉ huy dưới Lâu Lan quốc cùng Thiên Long quốc chính là đối địch thế nhưng cũng bởi vì Thiên Long quốc thực sự quá mức đoàn kết Lâu Lan quốc coi như là có lạc Trần quốc chống đỡ tại cùng Thiên Long quốc chiến tranh ở trong như trước không chiếm được lợi lộc gì Trần Tiêu giết Thiên Long quốc thái tử lại chém đế sư Sư phụ của hoàng đế, tại Thiên Long quốc ở trong quả thực chính là có tiếng xấu, nếu không phải là Thiên Long quốc khoảng cách kiến võ quốc quá mức xa xôi, bình thường võ giả rất khó đến, sợ rằng không cần hoàng thất nói gì, Thiên Long quốc con dân liền tự phát tổ chức đối kiến võ quốc tuyên chiến. Mà nơi này, chính là Thiên Long quốc biên cảnh, gần như thập vạn đại sơn, có mấy tòa mạo hiểm võ giả thành trì, có không ít mạnh mẽ võ giả trấn thủ. Trên bầu trời lạc vũ sầu, trong lúc mơ hồ nghe đến phía dưới võ giả nghị luận, ánh mắt hơi vừa chuyển, tiếp theo trong miệng quát to, "Trần La Ma, người giết ta Thiên Long quốc thái tử, đế sư, sư phụ của hoàng đế!" Ta tài nghệ không bằng người, chém ngươi không được. Có điều là ngươi vậy mà dám đuổi tới ta Thiên Long quốc trên đại địa, ngươi quả thực chính là tự tìm đường chết. Quân quân tiếng gầm, trong nháy mắt khuất tán ra. Chương 224, Bạch Mã lại xuất hiện. Cái gì? Lạc Vũ sầu âm thanh, trong nháy mắt ở phía dưới sinh ra sóng to gió lớn. Người kia đúng là Kiến Võ quốc Trần Lão Ma. Không sai, người kia chính là Trần Lão Ma. Hắn tại Kiến Võ quốc bị triều đình truy nã, có biển bắt công văn trong người, ta mấy tháng trước từng đi qua Kiến Võ quốc một lần, gặp cái kia biển bắt công văn một cái linh hải cảnh hậu kỳ võ giả hung hăng nói, trần lão ma tại kiến võ quốc chính là thích giết chóc thành tính, hiện tại lại tại ta thiên long quốc quốc thổ bên trong láo sược, coi ta như thiên long quốc không người sao? trong lúc nói chuyện, cái kia võ giả liền bay lên bầu trời, trong tay bảo kiếm toát ra một đạo kiếm hoa, mạnh mẽ hướng trần tiêu bổ tới. con sâu cái kiến, trần tiêu cong ngón tay búng một cái, liền đạo kiếm quang kia chấn vỡ, sau đó vung tay lên, một cỗ cuồn cuộn cự lực, liền đem cái kia linh hải cảnh hậu kỳ võ giả vén bay ra ngoài. trần tiêu cũng không giết người, hắn hiện tại mục đích chủ yếu là truy sát lạc vũ sầu Một khi hắn tại Thiên Long Quốc giết người, át phải sẽ kích thích nhiều người tức giận, rơi vào một cái đại vũ bùn. Trần Tiêu cũng không sợ những thứ này, chỉ sợ lạc vũ sầu sẽ thừa dịp loạn đào tẩu, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Lạc vũ sầu, bát vượng ngũ quốc thứ nhất thanh niên cường giả, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn nhỏ nhen này sao? Trần Tiêu âm thanh cũng vang lên theo, tuyên truyền giác ngộ, đem tại chỗ vô số võ giả chấn động ngực khó chịu, gần như không nhịn được một hơi nghịch huyết phun ra ngoài. Đây là cái gì dạng tu vi? Mấy cái linh hải cảnh hậu kỳ võ giả, ánh mắt nổ đom đóm, Trần Tiêu còn không có xuất thủ liền để cho bọn họ đụng phải nội thương không nhẹ, nếu như Trần Tiêu thực sự muốn giết người, bọn họ ai đều chết hết. Không muốn nếm thử chọc giận cái kia Trần Lama, hắn nếu là muốn giết người, chúng ta đều phải chết. Một cái linh hải cảnh đỉnh phong võ giả lên tiếng hét lớn. Nơi này tới gần một cái người mạo hiểm thành trì, trong đó có mấy chục vạn võ giả quanh năm đóng quân, tại thập vạn đại sơn bên trong lịch lãm, hoặc chống đỡ không định kỳ buộc phát thú triều. Có điều là những võ giả này số lượng tuy nhiều, đại đa số đều là nạp nguyên cảnh một cái tầng thấp nhất võ giả, nạp nguyên cảnh trở lên võ giả số lượng cũng không nhiều, mà linh hải cảnh cường giả Cũng cứ như vậy mấy chục người. Trần Tiêu một tiếng nói hô lên, liền để hắn cái này Linh Hải cảnh đỉnh phong cường giả tâm thần chấn động. Nếu là đối phương thực sự xuất thủ, đủ để đem cái này một mảnh võ giả giết sạch sẽ, không giữ lại ai. Hừ, ta Thiên Long Quốc võ giả trung vua báo quốc, cái này Trần Lao Ma trước hết giết thái tử, lại giết đế sư, sư phụ của hoàng đế, chính là nước ta đại địch số một. Cho dù là chúng ta hy sinh tính mệnh có đáng là gì. Lạc Vũ Sầu nhìn thấy Trần Tiêu càng đuổi càng gần, mà phía dưới Thiên Long Quốc võ giả lại không sẽ xuất thủ, lập tức trong lòng khẩn trương, vội va hô. Ha ha ha ha ha Nhưng không ngờ, lạc vũ sầu tiếng nói vừa dứt, trần tiêu liền cất tiếng cười to lên. Ngươi thiên long quốc đích thực võ giả. Ngươi lạc vũ sầu tính cái gì thiên long quốc võ giả? Ta trần tiêu mặc dù giết thiên long quốc thái tử, đế sư, sư phụ của hoàng đế, nhưng cái kia là bởi vì bọn họ muốn giết ta, ta chỉ là làm ra phản kích, hoặc giết người, hoặc bị người giết mà thôi. Thế nhưng ngươi lạc vũ sầu, nhưng là lạc trần quốc thiếu chủ. Lạc trần quốc chính là lâu lan quốc chỗ rửa vững chắc. Nói đến, ngươi lạc vũ sầu mới là thiên long quốc chân chính quốc gia địch. Trần tiêu âm thanh mang theo trêu tức mang theo trào Phúng, nhưng không sót một chữ chuyển vào tại chỗ Võ Giả trong hai. Hắn là Lạc Vũ Sầu. Cái này một viên, những người này lực chú ý cũng cuối cùng từ Trần Tiêu trên người, chuyển rời đến Lạc Vũ Sầu trên người. Lạc Vũ Sầu danh tự này, tại Thiên Long Quốc cũng coi như là không người không biết, không người không hiểu. 3 năm trước đây, Lạc Vũ Sầu thành danh đánh một trận, lấy linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, chém giết Nguyên Linh cảnh cường giả. Chính là tại Thiên Long Quốc cùng Lâu Lan Quốc giao giới nơi hoàn thành. Mà vị kia chết đi Nguyên Linh cảnh cường giả, chính là Thiên Long Quốc một vị đại nguyên soái. Lạc Trần Quốc là Bắc vực Ngũ Quốc bá chủ là một cái bốn sao tông môn, chỉ huy hai đại quốc gia đã là cực hạn, mà Thiên Long quốc lại là lâu lan quốc xương hiển quốc dưới giàu có nhất quốc gia, viện siêu kiến võ quốc cùng hiên vũ quốc, Lạc Trần Quốc lại không cam lòng như vậy từ bỏ. Cho nên, Lạc Trần Cốc vẫn chống đỡ dưới trướng lâu lan quốc công kích Thiên Long quốc, tính toán đem Thiên Long quốc bắt, trở thành Lạc Trần Quốc dưới trướng cái thứ ba quốc gia. Mà Thiên Long quốc cùng lâu lan quốc tranh đấu, trên thực tế chính là Thiên Long quốc phản kháng Lạc Trần Quốc một cái quá trình. Mà vị kia đại nguyên soái, chính là Thiên Long quốc một vị quân thần, 3 năm trước đây dẫn đầu đại quân, tiến quân thần tốc, gần như đem lâu lan quốc triệt để đánh tan. Nhưng là cuối cùng, Lạc Trần Quốc phái ra cường giả đi vào trợ giúp, dùng tuyệt đối võ lực của đem Thiên Long Quốc đại quân đánh tan, để Thiên Long Quốc bất đắc dĩ lui về chính mình biên giới. Mà một lần kia trận chiến cuối cùng, cũng là Lạc Vũ sầu làm náo động lớn thời khắc, đem Thiên Long quân thần chém giết. Đúng là thiếu chủ. Thiên Long Quốc võ giả ở trong, một cái Hắc Bảo nam tử sắc mặt đại biến, Lạc Trần Quốc quyết định muốn bắt xuống Thiên Long Quốc, dĩ nhiên sẽ tại Thiên Long Quốc bên trong xếp vào vô số mặt Cái này Hắc Bảo nam tử đang là một cái trong số đó. Không được, thiếu chủ thân phận cao quý tuyệt đối không thể có sai lầm ngay sau đó hắc bào nam tử kia cắn răng một cái lên tiếng quát lên vô luận là lạc vũ sầu hay là trần lão ma đều là ta thiên long quốc đại địch quốc gia địch trước mắt chúng ta thiên long quốc con dân hà có thể ngồi yên không để ý đến trong lúc nói chuyện hắn liền hướng trần tiêu giết tới cho dù thịt nát sương tan chúng ta cũng muốn tiêu diệt quốc gia địch giết cái này hắc bào nam tử chính là lạc trần Cốc bồi dưỡng tử sĩ không sợ chết lập tức liền lấy tự sát thức thủ đoạn hướng trần tiêu vọt tới đương nhiên trần tiêu tốc độ lại há là hắn một cái Linh Hải Cảnh sơ kỳ võ giả có khả năng đuổi theo ầm ầm ngay tại hắn cách Trần Tiêu còn có mấy trăm trượng xa thời điểm cái này Hắc bào Nam tử thân thể trong giây lát nổ tung Hắc bào Nam tử mà nói lại thêm hắn cái kia nổ tung thân thể trong nháy mắt đem Thiên Long Quốc võ giả nhiệt huyết dẫn đốt không sai quốc gia địch trước mắt chúng ta há có thể lùi bước mặc cho những người này tại Ta Thiên Long quốc quốc thổ bên trên tùy ý giết trong nháy mắt liền có người phấn đấu quên mình phóng lên cao Trần Tiêu tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng những võ giả này bên trong nhưng là có không ít người là từ trước mặt xuống tới, có lẽ là chịu đến trước đó cái kia hắc bảo võ giả chịu ảnh hưởng như vậy bỏ qua lạc vũ sầu, mà là hướng trần tiêu giết tới. Những người này đoán chừng cũng là lạc trần cốc hoặc lâu lan quốc gan bài tại cái này bên trong đi. Trần tiêu cỡ nào trí tuệ, một chút liền nhìn ra lai lịch của những người này, có điều là trần tiêu như trước không ra tay, bay bổng vòng qua bọn họ, tiếp tục truy sát lạc vũ sầu. Cuối cùng đã tới. Trong lúc bất trận, đằng trước lạc vũ sầu tâm thần buông cả người liền rơi xuống một chỗ sơn cốc nhỏ bên trong. Sư thúc cứu ta! Lạc vũ sầu lo lắng hô to. Vũ Sầu, ngươi, ngươi lại có thể phát động Tu La huyết đột, đây là có chuyện gì? Sơn cốc nhỏ bên trong, một cái mặc trường bào màu đen, tóc đen áo tròn người đàn ông trung niên xuất hiện. hắn thấy đến lúc này lạc Vũ Sầu, vẻ mặt đại biến. Sau một khắc, hắn vội vàng từ chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra ba viên đỏ như máu đang ruộng, đập vào lạc Vũ Sầu trong miệng. Lạc Vũ Sầu trên mặt mới khôi phục một chút huyết sắc. Kiếm Tông mới quật khởi trận tiêu. Lạc Vũ Sầu nói ngắn gọn, đem tiếng vó quốc phát sinh sự tình tố nói một lần. Trung niên nam tử kia sắc mặt tông trầm, Kiếm Tông lại có thể ra nhân vật như vậy. Khó trách ngươi không chịu tham gia tiểu tiên long bảng đại chiến, lại là chạy đến kiến võ quốc tới. Có điều là vũ sầu ngươi cái này lần lỗ mãng. Người đàn ông trung niên mạnh mẽ thở hổn hển một hơi, có điều là ngươi mang đến lớn như vậy tin tức, cái này cứ điểm cho dù bại lộ cũng không có gì, chúng ta bây giờ quay về tông môn. Ngay sau đó, cái này hắc bảo người đàn ông trung niên, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên lớn chừng bàn tay đỏ như máu sắc thuyền nhỏ, sau đó hắn chân nguyên tràn bảo, thuyền nhỏ đón gió lớn lên. Chính là một cái phi hành bảo khí. Đi. Ngay sau đó Hắc Bảo nam tử cùng Lạc Vũ sầu lên một lượn chiều nhỏ, thôi động cái này phi hành bảo khí, liền tiếp tục hướng phía nam đi. Lạc Vũ sầu coi như bắc vực ngũ quốc thứ nhất thanh niên cường giả, liên tục hai giới Thiên Long bảng trên có không thấp bài dành, hắn sớm đã không có cần thiết tham gia tiểu Thiên Long bảng. Chạy đi đâu? Lúc này, Trần Tiêu rốt cục đuổi qua đây. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay của hắn chuôi này màu xanh thái tinh kiếm, toát ra một đạo dài đến trăm trượng lớn kiếm khí lớn, trong nháy mắt xuyên qua hơn trăm trượng hư không, bổ vào cái kia phi hành bảo khí bên trên. Ầm ầm. Phi hành bảo khí bị ném đi đi ra. Hắc bào nam tử kia sắc mặt một hồi ửng hồng, thật mạnh. Hắc bào nam tử vội vàng không chế tốt phi hành bảo khí, đồng thời đem thương thế trên người đè xuống, phi hành bảo vật bị đánh bay mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng cũng không có gặp phải về thực chất tổn hại. Thoáng lay động mấy lần sau đó, liền hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, biến mất ở phía chân trời. Trần Tiêu trong đầu giận dữ, không nghĩ tới tại một khắc cuối cùng, như trước thất bại trong gan tốc, bị đối phương trốn thoát. Hí hí hí. Có điều là vừa lúc đó, một cái gì thường thanh âm quen thuộc truyền vào Trần Tiêu trong tai, một thất thân hình mạnh mẽ bạch mã. Sau đó một khắc xuất hiện tại Trần Tiêu trước mắt. Cái này con ngựa trắng trước sau gần một trượng, hay cũng có tám thước, trên đầu sinh trưởng một đôi long giác, mắt to màu vàng nóng nhạt nhìn về phía Trần Tiêu, tràn đầy kích động. Bạch mã. Lý Phi Sa. Cái này sánh được biến mất không sai biệt lắm có nửa năm bạch mã, lại có thể xuất hiện ở nơi này. Có điều là cái này con ngựa trắng xuất hiện quá mức bất ngờ, coi như là Trần Tiêu cũng không có thấy rõ ràng động tác của nó. Hí hí hí. Bạch mã hí dài một tiếng, mặc dù là tiếng ngược thê, trong đó nhưng xen lẫn một chút như rồng gầm vậy âm thanh. Tiểu Phi Lẽ nào ngươi cứ như vậy đem ta vô tình từ bỏ sao? Dù sao chúng ta cũng cùng chung hoạn nạn lâu như vậy, ngươi không thể không muốn ta, ngươi phải phụ trách ta. Ngay tại Trần Tiêu ngây người thời khắc, một cái mạnh thanh mai khí hải đồng âm thanh truyền vào trong thai của hắn, liền thấy được một điểm hào quang màu đỏ thắm, từ xa đến gần, tựa như một đạo sao băng vậy đến phụ cận, lại là một cái khoảng trừng có lớn trừng quả đấm chim nhỏ, đang run dậy một đôi nhỏ cánh, nhìn như cố hết sức, nhưng lại bằng tốc độ kinh người bay tới. Sau đó, cái này con chim nhỏ vững vàng rơi vào Lý Phi xa đình đầu, trong miệng lại nhả oán trách. Hí, hí hí. Bạch Mã lần nữa hí lên một tiếng. Người nói, cái này nhân tộc là chủ nhân của ngươi. Cái kia con chim nhỏ hết sức tức giận quát, "Ngươi, ngươi, ngươi nhưng là vĩ đại Thiên Tinh Thần Long bộ tộc hậu duệ, làm sao có thể có chủ nhân đây?" Chương 225: Giết hướng Lạc Trần Cốc. Thiên Tinh Thần Long bộ tộc hậu duệ. Trần Tiêu hơi mở ra. Lý Phi sa cái này con ngựa trắng chính là hắn tại Kiếm Tông lấy điểm cống hiến đổi lấy, mặc dù là bảo mã lương câu, trong cơ thể ẩn chứa một chút yêu thú huyết mạch, nhưng tuyệt đối không là cái gì Thiên Tinh Thần Long hậu duệ. Có điều là cái này quả đấm lớn con chim nhỏ màu hồng nói trắng ra ngựa là thiên tinh thần long hậu duệ, như vậy nguyên nhân chỉ có một. Mãng hoang trong sa mạc, bạch mã nuốt vào viên nội đan kia. Con ngựa này ăn một viên nội đan rồng. Chân Tiêu Tay nhẹ nhàng tại bạch mã cái kia lông bờm màu vàng óng nhạt lên vỗ ve, cảm thụ được bạch mã trong cơ thể cái kia sức mạnh dồi dào. Ngũ phẩm yêu thú. Không sai, hiện tại cái này con ngựa trắng đẳng cấp, vậy mà đến ngũ phẩm yêu thú cảnh giới, liền tương đương với nhân loại huyền quang cảnh cường giả. Chỉ là mấy tháng không thấy, cái này con ngựa trắng, thậm chí có như vậy bay vọt mạnh so với Trần Tiêu tiến bộ còn kinh khủng hơn. Có điều là cũng may, cái này con ngựa trắng còn khi yếu đất, liền bị Trần Tiêu thuần phục, nhận Trần Tiêu là chủ, cho nên chờ nó mạnh mẽ sau đó, trong lòng như cũ nhớ ký Trần Tiêu chủ nhân này. Lỗ vốn. Ô ô ô ô ô. Nhìn thấy Bạch Mã cùng Trần Tiêu như vậy mối tình thầm kín đưa tình đối diện, con kia đứng ở Bạch Mã đỉnh đầu con chim nhỏ màu hồng không nhịn được lên tiếng khóc lớn, ta nhọc nhằn khổ sở chăm sóc dạy bảo dưỡng thành mấy tháng thật là phí đồ ăn a. Cứ như vậy bị một đầu người lấy đi. Trần Tiêu. Bạch Mã. Vật nhỏ. Trần Tiêu nhìn cái kia con chim nhỏ, trong lòng hơi hiểu rõ khẽ động, mở miệng nói ra: "Ta không phải vật nhỏ." Con chim màu đỏ chim nhỏ tựa như đậu đen vậy đôi mắt nhỏ căm tức Trần Tiêu, "Ngươi mới là vật nhỏ, cả nhà ngươi đều là vật nhỏ. Gọi ta chim đại gia." "Chim đại gia." Trần Tiêu vẻ mặt có chút ngưng tụt. "Năn." Nghe được Trần Tiêu nói ra chim đại gia ba chữ này, chim nhỏ mặt mày dặn rỡ, run dậy lên cánh nhỏ, vây quanh Trần Tiêu đầu bay ba vòng, tiếp đó lại trở xuống Bạch Mã trên đầu. Bạch Mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hơi lắc đầu trên mặt cực kỳ nhân tính hóa làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ Trần tiêu cảm thấy giờ khắc này hắn suy luận nát một chỗ hắn đây cái quái gì vậy chính là chút thứ đồ gì điên điên khùng khùng chim biết làm ra nhân tính hóa vẻ mặt ngựa tiểu tử nếu ngươi gọi ta một tiếng chim đại gia từ nay về sau ngươi chính là chim đại gia ta người chim đại gia ta bao bọc ngươi con chim nhỏ màu hồng vỗ bộ ngực nói ra trong miệng phát ra như chuông bạc vậy thanh thúy tiếng cười bạch mã lần nữa đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi chân tiêu tiếp tục lộn xộn tiểu tử ta xem ngươi vừa mới là muốn đuổi hai người Hai người kia chạy còn nhanh hơn thỏ, không đuổi kịp đi. "Cầu ta a, cầu ta ta đã giúp ngươi đuổi theo bọn họ." Con chim nhỏ màu hồng ở giữa không trung đánh suốt vui sướng nói ra. "Cái này chim." Trần Hà rốt cục phục hồi tinh thần lại, trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Mã. "Hí hí hí." Bạch Mã lắc đầu. Trần Tiêu xoa xoa hốt của mình con, rất hiển nhiên, vô luận là Bạch Mã hay là con kia con chim nhỏ màu hồng đều có cực cao trí tuệ, có điều là Bạch Mã hiển nhiên muốn so với con chim nhỏ màu hồng yếu một bậc, cái này quả đấm lớn con chim nhỏ màu hồng, lại có thể có thể nói, có điều là, tại Trần Tiêu trong mắt, cái này tự nói chim đại gia cũng bất quá là một cái bình thường chim nhỏ mà thôi thậm chí ngay cả yêu thú đều không phải khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có, có bất kỳ nguyên lực ba động nào nếu không phải là cái này con chim nhỏ có thể miệng nói tiếng người rất có linh tính cho dù trần tiêu là cái kẻ ngu si cũng sẽ không cho là cái này là một cái bình thường chim ngươi có biện pháp cho ta đuổi theo hai người kia trần tiêu ánh mắt hơi sáng ngời. hai người kia cưỡi nhưng là phi hành bảo khí tốc độ cực nhanh thậm chí còn ở đó tu la huyết độ lên cuối cùng tu la huyết độ mặc dù nương tiên lại là cần phải không ngừng tiêu đốt tinh huyết Thế nhưng phi hành bảo khí, chỉ phải không ngừng rót vào chân nguyên là được lấy cực hạn tốc độ liên tiếp phi hành. Hơn nữa cái kia trung niên áo đen nam tử lấy ra đỏ như máu sắc kia nhỏ, mặc dù chỉ là hạ phẩm bảo khí, nhưng cũng không phải bình thường phi hành hạ phẩm bảo khí, tốc độ cực nhanh, so với vừa mới lạc Vũ sầu thi triển tu la huyết độn thời điểm tốc độ nhanh nhất, còn nhanh hơn 5 phần 10 trở lên. Đúng. Con chim nhỏ màu hồng ngưỡng độ ngực hết lên, cũng không nhìn một chút chim đại gia là ai. Có điều là Ngươi nhất định phải câu ta, câu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đối theo cái kia hai vị này. Hí hí hí lúc này, bạch mã dùng đầu lúc trần tiêu thân thể, thoáng cái đem hắn nhấc lên trên lưng mình. sau đó, bạch mã bốn võ lên, bộc phát ra từng đạo rực rỡ ánh sáng màu vàng, nó toàn bộ thân thể đều hóa thành một sợi kim tuyến, hướng lạc vũ sầu hai người rời đi phương hướng bay bàn tới. người người người người, ngươi thật tức chết chim đại gia ta, con chim nhỏ màu hồng khóc không ra nước mắt, hoa nước chim đại gia ta mấy tháng này dốc lòng nuôi dưỡng, truyền cho ngươi thần thú kỹ năng, kết quả nuôi ra một thất kinh bị ngựa. Ô, ô ô ô, thật nhanh, bạch trên lưng ngựa trần tiêu, chân chính cảm nhận được cái gì là tốc độ cái này bạch mã chạy băng băng tốc độ gần như là trần tiêu toàn lực gấp 5 lần còn nhanh hơn gần như trong chớp mắt liền đến gần ngoài ngàn lần giảm trái phải hai bên cảnh vật đều cơ hồ hóa thành hư vô cái bóng liên tiếp hướng về phía sau bay đi bạch trên lưng ngựa trần tiêu bốn bề yên tĩnh không có cảm thụ được bất kỳ khó chịu nào chẳng lẽ cái này bạch mã đúng là được con kia con chim nhỏ màu hồng huấn luyện ra con kia con chim nhỏ màu hồng lại là một nhân vật ra sao trần tiêu hơi suy nghĩ một cái liền động muốn đem con kia con chim nhỏ màu hồng lừa gạt ở bên cạnh ý nghĩ có điều là ngay tại Trần Tiêu cái ý nghĩ này vừa mới sinh ra thời điểm, một đạo màu đỏ quang ảnh hiện lên, con kia con chim nhỏ màu hồng vững vàng rơi vào bạch mã đỉnh đầu, nổi giận đùng đùng nhìn trên lưng ngựa Trần Tiêu. Lúc này Trần Tiêu trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy hai người kia ngồi phi hành bảo khí, không kìm lòng nổi Trần Tiêu đứng dậy, đứng ở lưng ngựa lên, cái kia so với hắn thân cao còn phải cao hơn rất nhiều ngự thần trọng kiếm, toát ra một đạo rực rỡ màu đỏ vàng hào quang. Đó là con chim nhỏ màu hồng đậu đen vậy ánh mắt thoáng cái tròn tròn, ngự thần, cái này là ngự thần. Thanh kiếm này không phải bị phong ấn ở nơi âm phủ dưới, trấn áp địa ngục sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Thảm xuất hiện ở nơi này, lẽ nào địa ngục chỗ đó xuất hiện vấn đề gì? Có điều là ngự thần kiếm tại tiểu tử này trong tay, chẳng lẽ hắn là vị kia đồ đệ? Nếu như ta dựa lên vị kia đồ đệ, không phải tương đương với dựa lên vị kia tồn tại? Ta quả nhiên là một cái cơ trí tiểu phương hoàng. Phi phi phi, là chim đại gia. Con chim nhỏ màu hồng liên tiếp trong lòng bên trong liễu diễu tính toán. Đại địa liệt. Trần tiêu trong tay ngự thần trọng kiếm, mang theo bảng bạc đại địa kiếm ý, một kiếm đại địa liệt chém ra cho lớn ánh kiếm, trong nháy mắt xuyên qua hơn 200 dặm hư không, mạnh mẽ chém về phía cái kia phi hành bảo khí. Ầm ầm. Bảo khí rung động, phía trên nam tử áo đen cùng Lạc Vũ Sầu hai người quá sợ hãi. Không tốt, lại có thể đuổi theo tới. Cái này là cái quái vật gì, cách hơn 200 dặm phát ra công kích, lại có thể lay động bảo khí. Lạc Vũ Sầu hai người tê cả da đầu. Có thể nói, nếu không phải là hai người ngồi đang phi hành bảo khí ở trong, có bảo khí thủ hộ, như vậy vừa mới một kiếm kia, đủ để cho hai người ở trong bất kỳ người nào bị thương nặng. Phải biết rằng đây chính là cách hơn 200 trăm giảm phát ra công kích, gia tốc, gia tốc. Hắc bào nam tử kia trong lòng này sinh ác động, trực tiếp cắn bể chính mình đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun đến phi hành bảo khí lên. Sau đó hai tay bắt một cái kết ấn hắn trên người chân nguyên điên cuồng tuần ra, rót vào phi hành bảo khí ở trong. Và anh, ngay vào lúc này, lại là một kiếm bổ vào cái kia phi hành bảo khí lên, để phi hành bảo khí sinh ra một hồi to lớn rung động. Lúc này đội ngũ hai bên, cộng thêm một con chim, một đuổi một chạy, đã ly khai Thiên Long quốc lãnh thổ một nước, tiến vào Lâu la quốc. Lạc Trần Cốc quỷ linh chu chỉ có Lạc Trần Cốc hoạch tâm cao tầng thành viên mới có thể được ban cho xuống cái này phi hành bảo khí. Lâu Lan Quốc võ giả cũng đều là Lạc Trần Cốc dưới trướng đối Lạc Trần Cốc hiểu rõ đương nhiên phải viễn siêu cái khác vài quốc gia chuyện gì xảy ra có thể có được quỷ linh chu chí ít đều là nguyên linh cảnh cường giả hắn lại có thể đang bị truy sát phía dưới võ giả không khỏi hoảng sợ truy sát nguyên linh cảnh cường giả đây là khái niệm gì chẳng lẽ là huyền quang cảnh bá chủ xuất sao mà huyền quang cảnh bá chủ tại Bắc Vực Ngũ Quốc bên trong chỉ có Lạc Trần Cốc mới có những tông môn thế lực khác, cho dù là tản ra chạy võ giả, một khi đột phá trở thành huyền quang cảnh võ giả, cũng sẽ bị lạc Trần Cốc tìm tới cửa, tiếp dẫn quay về lạc Trần Cốc. Giết. Trần Tiêu lần thứ hai chợt quát một tiếng, kiếm thứ ba bổ ra, như cũng là một kiếm đại địa liệt. Mặc dù bây giờ Trần Tiêu không có đứng ở trên mặt đất, chiêu kiếm này uy lực lớn là cắt giảm, thế nhưng hiện tại Trần Tiêu nhưng là chân chính lĩnh ngộ được đại địa ý chí, trong cơ thể sơn cư kiếm ý, hoàn toàn hóa thành đại địa kiếm ý, đại địa liệt gào thét, nơi đi qua, tựa như địa chấn vậy, không khí, nguyên khí đều phát ra từng đạo giữ tợn với nước. ầm ầm, quỷ linh chu phát ra một hồi kịch liệt run rẩy, đỏ như máu thuyền thân lên nổi lên từng đạo rất nhỏ với nước. Tại sao có thể như vậy? lạc vũ sầu thất thanh tiêu to, cái kia trần tiêu trong tay kiếm, bất quá là thượng phẩm linh khí, làm sao có thể tổn thương được hạ phẩm bảo khí? phải biết rằng, quỷ linh chu cũng không phải bình thường hạ phẩm bảo khí, là một loại phi hành bảo khí, quỷ linh chu không chỉ có không gì sánh nổi tốc độ, còn có mạnh mẽ lực phòng ngự, sức phòng ngự thậm chí càng so với cùng đẳng cấp phòng ngự bảo khí mạnh hơn một chút. liều mạng. Hắc Bảo Nam tử hét lớn một tiếng, tay trái của hắn cánh tay nổ tung ra, một vệt ánh sáng màu máu tự trên người của hắn dâng lên, đem toàn bộ Quỷ Linh Chu lượn lờ, sau đó, Quỷ Linh Chu tốc độ thoáng cái tăng vọt ra. Huyết quang từng đạo, thoáng cái liền đem Trần Tiêu cùng Bạch Mã bỏ qua. Hí hí hí. Bạch Mã phát ra một tiếng tức giận hí lên, trên người nó kim quang cũng thoáng cái trở nên càng dày đặc, tốc độ lần nữa tăng vọt, như trước gắt gao đi theo Quỷ Linh Chu sau đó. Trần Tiêu lại một lần nữa vung kiếm. Đại Địa Liệt lần thứ tư bộc phát, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chín đại kiếm nguyên phù trào, toàn bộ hóa thành sơn cư kiếm nguyên dung nhập vào chiêu kiếm này ở trong. Lúc này, Trần Tiêu tinh khí thần cũng cùng đại địa kiếm ý dung hợp, mặc dù bây giờ Trần Tiêu ở vào trăm trượng trên bầu trời, nhưng cả người hắn như trước trong lúc mơ hồ cùng đại địa ý chí nối liền cùng nhau. Chiêu kiếm này uy lực đã đạt đến vô tiền khoáng hậu tình trạng. Vụ! Một kiếm chém ra, hư không dường như đều sinh ra từng đạo rất nhỏ vết nứt, thiên địa nguyên khí tức thì bị trực tiếp cắn nát, hóa thành một mảnh hư vô trạng thái. Nhanh hơn nữa chút, hắc bảo nam tử trong thất khiếu đều chảy ra huyết dịch, cả người đều đạt đến cực hạn. Còn có 100 dặm chỉ còn lại có 100 dặm. Nguyên Lai, chút bất chi bất giác, Trần Tiêu truy sát Lạc Vũ Sầu cùng cái này Hắc bào Nam tử, đã qua gần tới 10 vạn dặm, đi ngang qua Tam Đại quốc gia, đi tới Lạc Trần Cốc Tân. Nơi đây, khoảng cách Lạc Trần Cốc cũng chỉ có chưa tới trăm dặm. Một khi tiến vào Lạc Trần Cốc, liền có Chấn Cốc đại trận thủ hộ, Trần Tiêu coi như là mạnh hơn nữa, cũng khó mà sau đó là giết hắn nón. Hơn nữa Lạc Trần Cốc ở trong, cường giả vô số, huyền quang cảnh bá chủ cũng có mấy vị, mà Lạc Trần Cốc trưởng giáo Lạc Vô Ưu càng là nửa bước thánh giả, nửa bước thánh giả vừa ra vậy tuyệt đối có thể dễ dàng hủy diệt một cái bà sao tâm môn lạc vua ưu cũng không phải kim liệt nhật cái kia qua bí pháp mạnh mẽ tăng lên đi lên bán thánh chỗ có thể sánh được ngày đó kim liệt nhật tu vi lực lượng mặc dù đạt đến bán thánh cấp bậc thế nhưng chiến lược chân chính nhưng chỉ là tương đương với một cái huyền quang cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả xa xa không đạt được bán thánh trình độ nếu như kim liệt nhật thực sự đạt đến bán thánh tình trạng cho dù là qua bí pháp tới thực hiện hắn cũng tuyệt đối không cần tại cái này dạng ý thủ bí cước trực tiếp liền giết tới ba thánh địa lớn đem ba thánh địa lớn san thành bình địa nếu như đích Miu ngày đem kim liệt nhật đội thành lạc ưu Cho dù là Trần Tiêu thật sớm lấy ra đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận, cũng sẽ bị đối phương một cái tát đập tan. Mà lúc này lạc vũ sầu hai người chỉ cần đi vào lạc Trần gốc, liền có thể có được che chở, không hề e ngại Trần Tiêu, thậm chí có thể giết ngược lại Trần Tiêu, đem Trần Tiêu cái này kiếm tông yêu nghiệt triệt để chém giết ở đây. Lạc Trần gốc đã gần ngay trước mắt, thậm chí trung niên nam tử kia cùng lạc vũ sầu đều nhìn thấy đứng ở cốc một bên, khối kia có khắc lạc trận gốc ba chữ lớn bia đá lớn. Có điều là cái này kiếm thứ tư đại địa liệt đã đến phụ cận. Với anh, thật to âm thanh dưới cái này hạ phẩm cấp bậc bảo khí quỷ linh chu ầm ầm giải thể. cái tiêu thi triển tu la huyết độn kích phát quỷ linh chu người đàn ông trung niên trực tiếp tại chiêu kiếm này dưới thịt nát sưng tan. mà lạc vũ sầu cũng bị mạnh mẽ tung bay đi. người nào dám tại ta lạc trần cốc dương ai? nổ thật to thanh âm, rốt cục kinh động lạc trần cốc bên trong cường giả. ngay sau đó một cái linh hải cảnh đỉnh phong võ giả liền từ bên trong bay ra, trong nháy mắt đến vụ cận. nhanh thay ta ngăn trở hắn. lạc vũ sầu nhìn thấy người võ giả kia đến, tựa như bắt được một cái quặng cỏ cứu mạng, trong miệng la lớn. Lạc Vũ Sầu dù sao cũng là Lạc Trần Cốc đệ nhất thiên tài đệ tử, vô luận là tinh thần hay là ý chí, đều xa không phải cái khác võ giả chỗ có thể sánh được, cho dù hắn hiện tại người bị thương nặng, lại thiêu đốt toàn thân nhiều hơn phân nửa tinh huyết, nhưng như trước bằng vào ý chí, hướng Lạc Trần Cốc phương hướng bay đi. Lạc sư điệt. Cái kêu linh hải cảnh đỉnh phong võ giả nhìn thấy Lạc Vũ Sầu, giật mình, vội vàng đón. Chết. Thoáng qua tại, Trần Tiêu Chân đạp bệ mã, liền đi tới gần. Hắn một kiếm hướng Lạc Vũ Sầu cổ lên chém tới. Ngươi tự tìm cái chết. Cái kia linh hải cảnh đỉnh phong võ giả giận dữ trong tay nhiều hơn một thanh lôi nao, liền hướng Trần Tiêu nên đón. Ơi, thế nhưng sau một khắc, cái này Linh Hải cảnh định phong võ giả bị Trần Tiêu kiếm nguyên dung động, liền thịt nát sương tan. Trần Tiêu chiêu kiếm này, thế đi không giảm, như trước chém về phía Lạc Vũ Sầu. A a a a Lạc Vũ Sầu trong miệng phát ra từng tiếng kinh sợ gầm rú thanh âm, hiển nhiên hết sức không cam lòng liền chết đi như thế. Ai, chuyện gì xảy ra? Lúc này, lạc Trần quốc bên trong càng ngày càng nhiều võ giả bị kinh động, bọn họ phi thân xuất gốc, liền thấy được Lạc Vũ Sầu bị người ép lên tuyệt cảnh tình cảnh. Đáng chết, vô liêm sỉ. Dám động ta Lạc Trần có người, ta muốn diệt ngươi cả nhà. Những thứ kia linh hải cảnh võ giả dồn dập gầm lên, mà hai vị nguyên linh cảnh sơ kỳ cường giả đã liên thủ tiến lên. Chết đi cho ta. Trần Tiêu chiêu kiếm này, rốt cục bộ phát ra, một kiếm bổ vào Lạc Vũ Sầu trên cổ, đem đầu của hắn gọt xuống. Lạc Trần cốc đệ nhất thiên tài nhân vật, đã từng bắc vực ngũ quốc trẻ tuổi một đời thứ nhất vương giả, chết. Trần Tiêu nắm lấy Lạc Vũ Sầu đầu người, nhấc trong tay, lại đem hắn chữ vật giới chỉ lấy xuống, mặc cho cái kia thi thể không đầu rơi xuống mạnh mẽ ngã tại lạc trần cốc bên cạnh cái kia tòa thật to trên tấm địa đá máu tươi văng khắp nơi ngươi dám giết ta lạc trần cốc thủ tịch đệ tử ngươi nhất định phải chết bất kể ngươi là ai ngươi nhất định phải chết coi như là thiên vương lão tử tới ngươi cũng phải chết cái kia nguyên linh cảnh võ giả giận không kềm được trong tay bảo đao bỗng phát ra một đoàn chói mắt huyết quang hướng trần tiêu chém xuống Thử! trần tiêu cười lạnh một tiếng trong tay hắn ngự thần trọng kiếm cũng không động cái kia một mực lượn lờ ở bên cạnh hắn huyền kiếm trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa thời gian đã đến cái kia nguyên linh cảnh cường giả trước mắt na. sư huynh cẩn thận, cái kia cái thứ hai nguyên linh cảnh cường giả quá sợ hãi, cái thứ nhất nguyên linh cảnh cường giả giận dữ công tâm, chỉ lo giết hướng trần tiêu, nhưng không có chú ý tới cái này vô thanh vô tức đi tới trước mặt hắn vô sắc trường kiếm. Phúc. Một kiếm, trong nháy mắt xuyên qua cái kia nguyên linh cảnh cường giả ít hầu. Ách ách ách ách, nguyên linh cảnh võ giả trận to hai mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, tung hoành bắc vực ngũ quốc trăm năm, thậm chí tại thanh long vực bên trong đều từng rực rỡ hào quang hắn, hôm nay vậy mà không giải thích được bị người đánh giết ở đây, ngươi dám giết sư huynh ta? cái kia cái thứ hai nguyên linh cảnh võ giả kinh sợ mãi người cũng chết đi cho ta trần tiêu kiếm chỉ một dẫn cựu tiêu kiếm thoái tinh kiếm đồng thời giết hướng cái kia võ giả tiểu tử này đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện chiến lược thật là mạnh mẽ cái kia nguyên linh cảnh cường giả xuống hồn phi phách tán căn bản là không dám đón đỡ trần tiêu cái này hai kiếm quay đầu liền đi vụ nhưng vừa lúc đó trong hư không đung đưa lên một đạo như là sóng nước kiếm hoa trong nháy mắt đem người võ giả này chém thành hai nửa trần tiêu tại linh hải cảnh hậu kỳ thời điểm liền tùy tiện chém giết mấy tôn nguyên linh cảnh võ giả thậm chí tại nguyên linh cảnh đỉnh phong sa sơn sa thủy dưới lĩnh ngộ ra phá hoại, giết chết sa sơn. Mà bây giờ, Trần Tiêu Tu Vi đã đến linh hải cảnh đỉnh phong, trong cơ thể chân nguyên càng là chuyển hóa thành kiếm nguyên, thực lực của hắn so với trước, lần nữa tăng lên gấp mấy lần. Nguyên linh cảnh cường giả. Tại bây giờ Trần Tiêu trong mắt, căn bản là không tính là cái gì. Lạc Trần Quốc cùng ta kiếm tông là kẻ địch lâu năm, một mực chèn ép ta kiếm tông. Hiện tại ta giết bọn họ đệ tử kết quyết, lại chém ba người bọn hắn nguyên linh cảnh võ giả, đã là không chết không thôi tử thủ. Đơn giản, ta liền giết hướng Lạc Trần Quốc. Tham dò một chút cái này Lạc Trần Cốc nội tình. Trần Tiêu càng ngày càng bạo, trong mắt phóng xuất ra từng đạo sát cơ. Vụ. Sau một khắc trong tay ngự thần trọng kiếm phóng xuất ra một đạo màu đỏ vàng kiếm hoa, một chiêu đại địa liệt, chém về phía Lạc Trần Cốc trước đó tòa kia bia đá. Chương 226, áo nghĩa. Ầm ầm. Một kiếm rơi, tòa kia bia đá, trong nháy mắt hóa thành chậm trời bốn miệng. Tòa kia bia đá, tựa như cùng cao chót vót tại Tảng Kiếm Sơn giữa sườn núi chính dương kiếm như thế, là Lạc Trần quốc tiêu chí. Lạc Trần quốc lập phái tới nay, tòa này bia đá, liền cao chót vót tại Lạc Trần Cốc ở ngoài. Hiện tại, Trần Tiêu một kiếm đem tòa này bia đá bổ, không khác tại Lạc Trần Cốc trên mặt mạnh mẽ đập một bạt hai, so với Đào Lạc Trần Cốc phần mộ tổ tiên còn nghiêm trọng hơn. "Ngươi, ngươi lại có thể bổ ta Lạc Trần Cốc Trần cốc bia đá, ngươi tự tìm cái chết." Ngay sau đó, liền có vô số Lạc Trần Cốc đệ tử bay lên trời, hướng Trần Tiêu giết tới. Lạc Trần Cốc là một cái nắm giữ 5000 năm lịch sử quái vật lớn, tự nhiên có một bộ bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn, để cho bọn họ đúng tông môn lòng trung thành, đạt đến cuồng nhiệt tình trạng. "Chết." Trần Tiêu bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người kiếm ý xông lên trời. Tay hắn cầm ngự thần trọng kiếm, bên cạnh bảy chuôi bảo kiếm lở lờ, toát ra từng đạo chói mắt kiếm hoa. Theo Trần Tiêu một tiếng quát lớn, cái kia bảy thanh bảo kiếm từ bảy cái phương hướng gai bay ra, không ngừng mà chu diệt Lạc Trần Cốc đệ tử. Giờ khắc này, Trần Tiêu trong lòng không có bất kỳ thương hại. Lạc Trần Cốc cùng kiếm tông là địch nhân, thậm chí là không chết không thôi địch nhân, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Nếu không phải là kiếm tông mang thiên đại sứ mệnh, chỉ sợ sớm đã bị Lạc Trần Cốc tiêu diệt. Có điều là dù là như vậy, kiếm tông như trước bị Lạc Trần Cốc ép, một khi xuất hiện một ít cường giả tuyệt thế, liền sẽ gặp phải Lạc Trần Cốc Chu Diệt. Ánh kiếm lập loè, gần như mỗi một kiếm sau đó, liền có một cái Lạc Trần Cốc đệ tử bị giết giết. Lui về phía sau, lui về phía sau. Một cái Nguyên Linh cảnh lão giả lên tiếng quát to, Linh Hải cảnh trở xuống võ giả, toàn bộ lui về trong cốc. Linh Hải cảnh trở lên đệ tử, trưởng lão, ra tay toàn lực, Chu Diệt lao này. Nạp Nguyên cảnh võ giả, tại Trần Tiêu trước mắt, liền pháo hôi cũng không tính, thậm chí không cách nào tiêu hao được lực lượng của hắn, coi như là Linh Hải cảnh sơ kỳ võ giả, cũng ít có người có thể tiếp được Trần Tiêu bà chiêu. Lạc Trần Cốc nhưng là bốn sao tông môn. Sao không phải kiếm tông loại 3 sao tông môn chỗ có thể sánh được, môn hạ linh hải cảnh võ giả, ước chừng đạt đến gần nghìn số lượng. Có thể nói, Lạc Trần Cốc nếu là muốn quyết định tiêu diệt Bắc vực Ngũ Quốc bên trong một cái nào đó thế lực, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Chẳng qua là, Lạc Trần Cốc chính mình cũng có địch nhân, một khi Lạc Trần Cốc có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, liền có khả năng gặp phải địch nhân đặc kích. Mà có thể cùng Lạc Trần Cốc là địch, cũng tuyệt đối là bốn sao tông môn, thực lực cùng Lạc Trần Cốc tương xứng. Cho nên cho tới nay, Lạc Trần Cốc mặc dù có lòng chiếm đoạt Thiên Long Quốc, nhưng cũng không có tự mình ra tay mà là điều động dưới trướng lâu lan quốc đối phó thiên Long quốc, Lạc Trần Cốc bản thân, nhưng lại ở trong tối bên trong chống đỡ. Lúc này, mấy trăm linh hải cảnh võ giả từ bốn phương tám hướng vào tới, lại thêm hơn 10 vị nguyên linh cảnh cường giả, cái đội hình này có thể nói khủng bố. Vô Liêm sỉ, tiểu tử này đến tụt cùng là từ nơi nào xuất hiện? Những thứ kia nguyên linh cảnh võ giả trong miệng phát ra từng tiếng gầm lên giận dữ, đầu tiên là chém mưa rơi buồn, lại là hủy diệt Lạc Trần Cốc trấn cốc địa đá, song phương căn bản cũng không có bất kỳ cái gì quay vần đường sống. Chẳng lẽ là thất tú phường đám kia đàn bà Một cái nguyên linh cảnh cường giả phẫn nộ quát, "Thiên Long bảng cuộc chiến sắp tới, toàn bộ Thanh Long vực 4 sao trở lên môn phái phải lại nổi lên sự cố, Thất Tú phường đám kia đàn bà vậy mà dám nữa lúc này đánh lén ta Lạc Trần Cốc." Thất Tú phường, chính là tới gần Bắc vực Ngũ quốc một cái khu vực 4 sao tông môn, thế lực mạnh mẽ, cùng Lạc Trần Cốc thủy hỏa bất dung. Lạc Trần Cốc chính là Tà đạo tông môn, tu luyện công pháp càng là thiên về hắc ám, thậm chí có không ít trong cốc đệ tử tinh thông dâm đạo, gian dâm bắt người cấp của không từ bất cứ việc xấu nào. Thất Tú phường chính là một cái nữ tử là chủ đạo môn phái Trong đó nữ tử mỗi cái quốc sắc thiên hương, thanh tú hạng nhất thiên hạ. 500 năm trước, Lạc Trần Quốc một vị đệ tử, sử dụng một loại trí dâm dược vật, đem Thất Tú phường đời tiếp theo trưởng môn bắt đi, mạnh mẽ đem hắn thải bộ đến chết. Cái kia Lạc Trần Quốc đệ tử, bởi vì hái sạch Thất Tú phường đời tiếp theo trưởng giáo một thân nguyên âm cùng công lực, bản thân tu vi tăng vọt, nhảy một cái đạt đến huyền quang cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đây là hắn đã từng tuyệt đối không cách nào đạt tới. Nhìn thấy tình hình như vậy, Lạc Trần Cốc đệ tử dường như nhìn thấy một cánh đại môn hướng bọn họ mở rộng, từ đó, Lạc Trần Cốc một chút đệ tử liền cho rằng có thể cùng thất tú phường đệ tử hợp thể song tu liền có thể phá vỡ bản thân hạn chế tu vi đạt đến một cái cảnh giới toàn mới sau đó lạc trần quốc đệ tử liền thường xuyên xuất thủ trong bóng tối bắt người cướp của thất tú phường ở bên ngoài lịch luyện nữ đệ tử quả nhiên để cho mình môn hạ đệ tử thực lực đại tăng thất tú phường sau khi biết được dẫn tí mặt cử tông giết tới lạc trần quốc hai đại bốn sao tông môn đại chiến lướt qua thử thương vô số lúc đó lạc trần quốc trưởng giáo cũng ở đây thất tú phường liên hợp cái khác bốn sao tông môn hạo nhiên tông vây công dưới ngã xuống từ đó Lạc Trần Quốc thất tú phường hai đại bốn sao môn phái liên kết thành không chết không thôi tử thủ. Mà Lạc Trần Cốc thực lực so với thất tú phường còn muốn hơi mạnh hơn một chút, thất tú phường nếu là không có Hạo Nhiên tông giúp đỡ, chỉ sợ cũng sớm đã bị Lạc Trần Cốc tiêu diệt, triệt để trở thành Lạc Trần Cốc đồ chơi. Người kia, không phải thất tú phường những thứ kia đàn bà trai lơ, chính là Hạo Nhiên tông Ngụy quân tử. Bất kể hắn là ai, dám giết lên ta Lạc Trần Quốc, liền là tử tội, tội đáng chết vạn lần. Những thứ kia cái nguyên linh cảnh cường giả, trong miệng phát ra một loạt gầm lên thanh âm. Lúc này, bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì Thiên Long bảng sự tình, Lạc Trần Cốc trưởng giáo rơi không lo từ lúc 3 ngày trước đó, tiểu Thiên Long bảng cuộc chiến sau khi kết thúc, liền dẫn mấy cái huyền quang cảnh trưởng lão, ly khai Lạc Trần Cốc. Có điều là mặc dù rơi không lo không tại Lạc Trần Cốc bên trong, thế nhưng Lạc Trần Cốc thực lực, như trước không thể khinh thường. Dòng dã 500 linh hải cảnh võ giả, lại thêm 13 vị nguyên linh cảnh cường giả, tạo thành một cái lớn vô cùng trận thế, đem Trần Tiêu vây vào giữa. Trần Tiêu đứng ở bạch mã lên, tựa như một tòa nguy nga như núi lớn. Trong cơ thể chín đại bản nguyên thần liên tiếp lập lòe, từng đạo kiếm nguyên nhập vào cơ thể mà tốc liên tiếp giết chóc người này tuổi không lớn lắm sát tính không ít quả nhiên là vị kia chuyên nhân lý phi xa đỉnh đầu con chim nhỏ màu hồng trừng mắt tựa như chân trâu đen vậy ánh mắt nhìn liên tiếp giết chóc trần tiêu nước bọt đều muốn chảy xuống ô kìa à lúc này kiếm lời lớn rồi kiếm lời lớn, lớn rồi thu vị kia đệ tử làm tiểu đệ ta chẳng phải là cũng ôm vị kia đuổi có vị kia bao vây ta coi như là chim đại gia ta hướng toàn thế giới tuyên bố chim đại gia ta là thần thú phượng hoàng có có ai dám tới bắt ta nấu canh đây buôn bán lời buôn bán lời Trần Tiêu dĩ nhiên không biết trước mắt cái vật nhỏ này ý nghĩ, lúc này hắn cũng cảm nhận được áp lực. Cuối cùng 500 linh hải cảnh cường giả, cũng không phải 500 quả rau cải trắng, bọn họ liên thủ lại cho sức mạnh bùng lên, đã đúng Trần Tiêu sinh ra to lớn uy hiếp. Mà trong này, càng là sen lẫn 13 vị nguyên linh cảnh cường giả. Lúc này, Trần Tiêu khỏe miệng, đã tràn ra một vệt máu, sắc mặt cũng là hơi hơi trắng bệnh. Lúc này, nếu không phải là hắn thái tố bạch đế thân đã trở thành địa giai trung phẩm công pháp, cảnh giới thứ nhất thiết bích cảnh giới đã đại thành, chỉ sợ sớm đã tan xương nát thịt. Giết! Trần Tiêu giận quát một tiếng. Ngự Thần trọng kiếm hào quang bộc phát, một kiếm đại địa liệt chém đi ra. Không tốt, mau tránh! Giữa không trung những thứ kia võ giả quá sợ hãi, thế nhưng còn chưa chờ bọn họ làm ra phản ứng, liền nghe được hét thảm một tiếng. Một vị nguyên linh cảnh hậu kỳ cường giả, trong nháy mắt bị chiêu kiếm này sẽ thành hai nửa, sắp chết rơi xuống khỏi đi. Giết! Trần Tiêu lần nữa trợn quát một tiếng. Sau đó, bên cạnh hắn bảy thanh kiếm, toàn bộ bộc phát ra. Lôi thí, phá hoại, diều thiên chi trần, tuyết đoạt kiều, điểm tinh nhất kiếm, tùy phong nhất kiếm, liên hỏa kiếm pháp bảy thanh bảo kiếm toát ra từng đạo rực rỡ ánh sáng trực tiếp đem vùng hư không này bao phủ bảy thanh bảo kiếm đồng thời phóng ra huy năng tựa như thất đạo trưởng cầu rồng xẹt qua hư không trong ngay mắt lại là có tam đại nguyên linh cảnh cường giả cùng mười mấy cái linh hải cảnh võ giả từ giữa không trung lên rơi xuống gọi đi lạc trần quốc võ giả tâm đều lạnh nhanh lui về người này không phải là người hắn là ma quỷ lui về trong cốc mở ra thủ hộ đại trận còn sót lại mấy cái nguyên linh cảnh cường giả quát khàn cả rộn bọn họ biết bằng vào tại chỗ mấy trăm vũ giả Có lẽ có thể mang cái quái vật này lưu lại, nhưng là bọn hắn những thứ này nguyên linh cảnh võ giả, nhất định sẽ chết không còn một ngống. Hơn nữa còn là người, cũng sẽ có sợ hãi, đối mặt Trần Tiêu như vậy không kiêng nể gì cả giết chóc, những thứ kia linh hải cảnh võ giả trong lòng sợ hãi, 10 phần thực lực, sợ rằng liền 7 phần 10 đều không phát huy ra được. Nghe được những thứ kia cái nguyên linh cảnh cường giả như vậy hô, những thứ kia linh hải cảnh võ giả nơi nào còn dám lưu lại, rồi rít hướng lạc Trần Cốc bên trong lui về. Trần Tiêu mạnh mẽ thở hỗn hển một hơi khí thổ, hắn từ bạch mã trên người phi thân lên, thẳng tắp đuổi theo. Vụ ngay vào lúc này, lạc trần cốc phía trên, trong dây lát sáng lên một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngỏm, từng đạo khí tức sơ sát. tại cái này con đường màn sáng lên lập lội. mở cho ta. trần tiêu trong tay ngự thần trọng kiếm một kiếm đánh xuống, đại địa liệt áo nghĩa dường như có thể xé rách mọi thứ, mạnh mẽ ẩm tại tòa đại trận này lên. toàn bộ đại trận, đung đưa lên từng đạo gần sóng. thật là lợi hại trận pháp. trần tiêu ngừng lại, hơi nuốt nước miếng một cái. đại địa liệt đủ để chém giết một vị nguyên linh cảnh hậu kỳ cường giả, thế nhưng đối mặt tòa đại trận này, nhưng chỉ có chỉ có thể để cho sinh ra một chút gợn sóng mà thôi. cũng tốt. Ngày sau kiếm tông của khởi, muốn đi ra Bắc vực ngũ quốc, sớm muộn phải tiêu diệt sạch cái này Lạc Trần Cốc. Như vậy hiện tại liền để ta trước đi thử một chút cái này Lạc Trần Cốc thủ hộ đại trận, đến tột cùng có thể đạt đến trình độ nào. Đại địa liệt. Trần Tiêu bạo giống một tiếng, lưỡi thần trọng kiếm lần nữa chém giết. Ầm ầm. Đại địa liệt sinh ra xé rách lực lượng, mạnh mẽ tác dụng tại đại trận màn ánh sáng thanh âm, lần này, màn sáng lên, hơi sinh ra một đạo nho nhỏ chỗ hồng. Tút. Trần Tiêu ánh mắt hơi sáng ngời. Vừa mới một kiếm kia, đã đạt đến đại địa liệt chiêu kiếm này có khả năng đạt tới cực hạn. Trừ phi tu vi của ta tăng lên, bằng không không biết mạnh hơn nữa. Sau đó, Trần Tiêu thoáng phỏng đoán một phen. Như vậy lại đến. Sau một khắc, Trần Tiêu xuất thủ lần nữa, đại địa liệt một kiếm một kiếm đánh ra, liên tiếp đánh vào cái tiêu màn ánh sáng màu đỏ ngầm lên. Phía trên đại trận, liên tiếp đung đưa lên từng đạo gọn sóng. Trong trận võ giả, toàn bộ đều âm thầm kinh hãi. Đi mời lão tổ tông, tông chủ không tại, các vị thái thượng trưởng lão cũng không hề, chỉ có mời được lão tổ tông. Mấy cái nguyên linh cảnh võ giả kinh hồn tăng đảm. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, Đường Đường bắt vực ngũ quốc thứ nhất tông môn vậy mà bị người bức được như vậy tình trạng cái này nếu như truyền ra ngoài sợ rằng lạc Trần Cốc bộ mặt liền triệt để ném vào đại địa đại địa đại địa ý chí đại địa mạch. đương nhiên Trần Tiêu tiến vào một loại trạng thái đại địa kiếm ý tại trong cơ thể hắn bắt đầu quay vòng không ngừng Từng luồng đại địa áo nghĩa bắt đầu ở trong tim của hắn quanh quẩn không sai chính là áo nghĩa đại địa liệt chiêu kiếm này chính là đại địa kiếm ý mô phỏng ra địa chấn thời khắc đại địa xé rách tình cảnh là đại địa kiếm ý rất nhiều áo nghĩa bên trong một loại mà chiêu kiếm này tiến hơn một bước chính là toàn bộ địa chấn ý cảnh giờ này khắc này đại địa liệt chiêu kiếm này trần tiêu đã không biết chém ra bao nhiêu lần nếu không phải là trong cơ thể hắn chín đại bản nguyên quần cuộn liên tiếp cung cấp tía nguyên đổi thành cái khác võ giả cho dù là huyền quang cảnh võ giả sợ rằng đều muốn hao hết chân nguyên toàn thân thế nhưng trần tiêu như trước vẫn duy trì cường thế thế tiến công đại địa liệt kiếm tiếp theo chính là toàn bộ động đất địa chấn đại địa chấn đại địa chấn một kiếm ra động đất núi dung chiêu kiếm này danh tự mặc dù không êm hay thế nhưng uy lực lại là cực kỳ khủng bố địa chấn sinh ra chính là tại đại địa chốt sâu. Mà Trần Tiêu chiêu kiếm này đại địa chấn, tương tự không phải mặt ngoài công kích, mà là một loại tự bên trong mà bên ngoài phương thức công kích. Nói cách khác, Trần Tiêu dùng chiêu kiếm này đại địa chấn công kích chính mình, như vậy hắn thái tố bạch đế thân thiết bích thân là phòng ngự tuyệt đối không được. Đặt đến cảnh giới thứ 2 đồng tường cảnh giới. Như vậy hiện tại, liền để cho ta tới thử một chút, chiêu kiếm này đại địa chấn, uy lực đến tột cùng thế nào. Trần Tiêu lĩnh ngộ ra chiêu kiếm này trong phút chốc, liền tại kiếm hoàn trong không gian diễn luyện vô số lần. Kiếm chiêu ý cảnh được hoàn thiện. Kiếm chiêu bên trong tỷ vết cùng chỗ sơ hở cũng bị tu chỉnh. Hiện tại kiếm hoàn cùng Trần Tiêu là một thể, kiếm hoàn bên trong hết thể đều tại hắn một ý niệm. Đại địa liệt. Trần Tiêu khẽ quát một tiếng, ngự thần trọng kiếm phát ra một tiếng vù vù. Ẩm. Một kiếm bổ vào trước mắt phía trên đại trận, toàn bộ đại trận đều đang run rẩy. Và hình. Đại trận trận cơ ở trong, từng viên một bảy trận thượng phẩm linh thạch lên, sinh ra từng đạo khe nước to lớn, thậm chí có chút linh thạch trực tiếp nổ tung. Lại đến. Trần Tiêu hét lớn, ngự thần trọng kiếm bị thật cao dơ lên, trên đó toát ra từng đạo vàng cam ánh sáng. Trần Tiêu dưới chân đại địa đều phát ra từng đợt rung dậy, lại là cùng Trần Tiêu đại địa kiếm ý sinh ra cộng minh. Mở, Trần Tiêu một kiếm, lần nữa chém ra. Giang rắc. Một tiếng tựa như sét đánh vậy âm thanh sau đó, lạc Trần cốc thủ hộ đại trận trận cơ bên trên linh Hạch, toàn bộ nổ tung. Trần Tiêu kiếm pháp, còn không cách nào công phá tòa đại trận này, thế nhưng đại địa trấn tiêu kiếm này há nghĩa, thực sự quá mức bỉu hãn cùng kỳ dị. Một kiếm ra, gần như chỗ nào cũng đúng tay vào, dẫn động toàn bộ đại trận rung động, gần giống như xảy ra một hồi đại địa chấn. Mà tại trong trận pháp, yếu ớt nhất linh hạt đầu không chịu nổi trước loại này như địa chấn vậy chấn động, dối rít nổ tung. Mất đi linh thạch chống đỡ, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt đỉnh chạy xuống. Trận pháp vi lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng là cần lực lượng duy trì. Như Trần Tiêu đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận, trận nhãn là năm thanh ngũ hành bảo kiếm, mà trận cơ cũng chính là nguồn gốc lực lượng, lại là Trần Tiêu. Trần Tiêu lực lượng không hoàn toàn, trận pháp liền không biết đình chỉ. Hiện tại, Trần Tiêu qua đại địa chấn, một kiếm làm vỡ nát tòa này thủ hộ đại trận linh thạch, trực tiếp để tòa này vô cùng khủng bố đại trận đình chỉ. Và đại trận này mặc dù mạnh mẽ, còn không có đạt đến cái loại này dựa vào thiên địa nguyên khí liền có thể tự chủ vận chuyển tình trạng chuyện gì xảy ra trận pháp bên trong lạc trần cốc đệ tử đều kinh ngạc nhìn một phía bọn họ cảm thấy trung quanh đây thiên địa nguyên lực thoáng cái trở nên nồng nặc lên lại là linh thạch bị đánh bạo sau đó biến thành làm nguyên khí tản mát ra thủ hộ đại trận như thế nào ngừng chuyện gì xảy ra một số người ngơ ngác nhìn trên bầu trời vốn là cái kia từng đỏ như máu quang ảnh lúc này đã tiêu tán không thấy thế nhưng cái kia thủ hộ đại trận vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại chẳng qua là ngừng vận chuyển thôi Không tốt, nhanh đi mời lão tổ tông, hiện tại chỉ có lão tổ tông mới có thể ngăn trở cái này ác ma." Một cái nguyên linh cảnh hậu kỳ võ giả thất thanh kêu to, "Mời lão tổ tông xuống núi." Lạc Trần Cốc là một cái 4 sao tông môn, tự nhiên có nó nội tình. Dời không lo không tại, một chút thái thượng trưởng lão không tại, trong môn vẫn tồn tại như cũ mấy cái lao quái vật. Đó là một chút thọ nguyên sắp hao hết, gia nhập môn phái bí cảnh bế sinh tử quan, gắng đạt tới đột phá lao quái vật. Những lao quái vật này tu vi đều đã đạt đến huyền quan cảnh. Ngươi phương nào, dám ở ta Lạc Trần Cốc lao sược?" Đột nhiên một tiếng nói giả mua từ lạc trần cốc phía sau truyền ra ngay sau đó chính là một hồi đất dung núi chuyển một cái ông lão mặc áo bào sám không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở nơi này lão giả này toàn thân tinh hoa nội liễm nhìn như giản dị tự nhiên có điều là tại xung quanh thân thể của hắn toàn bộ nhộn nhạo từng đạo vầng sáng không lúc nào không tại dẫn động thiên địa nguyên khí huyền quang cảnh hơn nữa trần tiêu liếc mắt liền nhìn ra tới cái này tu vi của lão giả đã đến huyền quang cảnh hậu kỳ đỉnh phong huyền quang cảnh cường giả 500 trăm nguyên mà lão giả này nguyên hiển nhiên đã đi tới phần cuối đang tại bế tử quan gắng đạt tới đột phá gông cùm xiển xích, đặt đến bán thánh cảnh giới, kéo dài thọ nguyên. Lão tổ tông, Lạc Trần Cốc đệ tử, nhìn thấy lão giả này xuất hiện, vui mừng quá đỗi. "Bọn ngươi, quả thực chính là tức chết ta vậy." Lão giả kia nhìn thấy Lạc Trần Cốc mấy vạn đệ tử tập trung, mà đối phương chỉ có một người, thậm chí còn chẳng qua là một thiếu niên 15-16 tuổi, liền tức giận đến oa hoa kêu to. "Đường đường Bắc vực ngũ quốc bá chủ, vậy mà bị một thiếu niên giết khóc trời đoạn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã." "Tiểu bối, bất kể ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Lạc chân cốc, không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương. Trong lúc nói chuyện, lão giả kia động. Trần Tiêu cảm thấy, dường như có một thế giới hướng chính mình áp bức mà đến, xung quanh hư không đều biến hóa đến mức dị thường xiển xẹt, Trần Tiêu cử động lực lượng dường như đều bị hạn chế. Ngay sau đó, chính là một hồi lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa áp bức mà tới. Đây là huyền quang cảnh cường giả lực lượng sao? Trần Tiêu khớp hàm quan trọng hơn, trên người của hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng nóng. Thân thể thần thông, tạo hóa thần huyền. Ầm ầm. Trần Tiêu trên thân hình trực tiếp buộc phát ra ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng, lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Thân thể thần thông, tạo hóa thần huyền. Ngươi là Nam Hoa Thánh địa đệ tử? Lão giả kia thất thanh sợ hãi thét. Chương 227, cứng rắn lay động huyền quang. Lạc Trần Cốc một chút thiên tài đệ tử, tuyệt đối sẽ không cố thủ tại Bắc vực Ngũ quốc hoặc là Thanh Long vực ở trong, bọn họ tại lúc còn trẻ đều từng đi ra Thanh Long vực, du lịch Thần Châu đại địa. Cái này Huyền Quang cảnh đỉnh phong lão, tại lúc còn trẻ cũng là một vị tuyệt đỉnh thiên tài, từng du lịch Thần Châu đại địa, tự nhiên cũng biết Nam Hoa Thánh địa tên tuổi đã biết Nam Hoa Thánh Địa thân thể thần thông tạo hóa thần huyền hiện tại Trần Tiêu thi triển ra tạo hóa thần huyền ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng ngay lập tức sẽ đem lão giả này giật mình tại Nam Hoa Thánh Địa vật khổng lồ như vậy trong mắt lạc Trần Cốc chẳng qua là một con kiến nhỏ thoáng khẽ động liền ép chết ung ung tạo hóa thần huyền phát động trong cơ thể kiếm nguyên tăng vọt từng đạo kiếm khí sắc bén nhập vào cơ thể ra trực tiếp đem cái này huyền quang cảnh ông lão khí thế uy áp phá vỡ mở Trần Tiêu không để ý cái kia huyền quang cảnh lời của lão giả trong hai ngự thần trọng kiếm lần nữa phóng ra một kiếm đại địa liệt Liền dẫn cuộn trào mãnh liệt xé rách lực lượng chém đi qua cho ta vỡ huyền quang cảnh ông lão trong cơ thể chân nguyên đã quang hóa hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước mắt vạn giảm hắn tay thỏ ra liền đem cái kia đại địa liệt ánh kiếm bóc nát có điều là đại địa liệt chiêu kiếm này có không chỉ là huy lực còn có một kia áo nghĩa tồn tại vậy sau một khắc cái này huyền quang cảnh ông lão tay phải nổ tung máu tươi tràn đầy thậm chí còn có thể nhìn thấy cái kia màu trắng bệnh cốt cách thật là lợi hại Trần tiêu trong lòng kinh hãi đây cũng là chân chính huyền quang cảnh cường giả sao lao giả này tu vi Chính là huyền quang cảnh đỉnh phong, so với Trần Tiêu cao dòng giá hai cái đại cảnh giới, giữa song phương tồn tại một đạo không thể vượt qua to lớn khoảng cách. Đây cũng không phải là lực lượng cùng áo nghĩa có thể lấp bằng. Cho dù là Trần Tiêu nắm giữ tạo hóa thần huyền, cũng tuyệt đối không phải lão giả này đối thủ, huyền quang cảnh chỗ huyền liền diệu, không đến cái cảnh giới kia người, tuyệt đối không cách nào cảm nhận được. Áo nghĩa, lại có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa. Trong lòng ông lão hơi trầm xuống, có thể tại võ học bên trong dung nhập áo nghĩa, đây cũng không phải là bình thường thiên tài có thể làm được sự tình chỉ có như nam hoa thánh địa như vậy địa phương thiên tài tuyệt thế mới có thể làm được lúc này lão giả này đối trần tiêu thân phận lại cũng không có bất kỳ hoài nghi gì hừ cho dù ngươi là nam hoa thánh địa đệ tử cũng không có thể như vậy tùy ý làm vậy giết hủy ta lạc trần quốc trần Cốc bia đá giết ta lạc trần Cốc đệ tử ngày hôm nay lão phu liền đem ngươi bắt giữ đưa đến nam hoa thánh địa đi chất vấn một cái nam hoa thánh địa đến tột cùng là ra sao dạy bảo đệ tử trong lúc nói chuyện thân thể của ông lão khẽ động tại trần tiêu tinh thần phản ứng lại trước đó liền đến trước mặt của hắn huyền quang cảnh tiêu chí chính là có thể mang bản thân chân nguyên quang hóa, vận chuyển tốc độ là huyền quang cảnh dưới võ giả vô số lần. Gần như tâm niệm sinh ra thời điểm, chân nguyên cũng đã đạt đến. Cho dù một cái nguyên linh cảnh, hoặc nửa bước huyền quang cảnh võ giả tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không cách nào đuổi theo chân chính huyền quang cảnh võ giả. Phải biết rằng, ánh sáng tốc độ chính là tốc độ nhanh nhất, mặc dù quang hóa sau đó chân nguyên cũng không phải thật sự là ánh sáng, nhưng cũng có không gì sánh nổi tốc độ. Cho nên, ngày đó, vàng mặt trời chói chang chân nguyên cường độ, liền xem là khá cùng bán thánh tranh đấu, nhưng gặp phải chân chính huyền quang cảnh cường giả, hắn như trước không phải là đối thủ vậy trong giây lát trần tiêu chỉ cảm thấy một cô cuồn cuộn lực lượng lớn hướng chính mình đánh tới thật mạnh thật nhanh trần tiêu con ngươi hơi co lại bất quá hắn linh hồn lực so với trước mắt lao giả này chắc chắn mạnh hơn bất quá hắn linh hồn lực mặc dù có thể bắt được lao giả này tốc độ hắn thân thể cũng không có cách nào làm ra tương ứng phản ứng ầm ầm trần tiêu thân thể tựa như đạn pháo vậy bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài va chạm vào lạc trần cốc ở trong một ngôi đại điện bên trong lạc trần cốc mặc dù gọi là cốc lập tông chố cũng sát thực tọa lạc tại một cái sơn cốc ở trong, thế nhưng trải qua 5.000 năm phát triển, tòa sơn cốc này đã sớm bị triệt để khai phá đi ra, tựa như hai núi trong lúc đó xen lẫn một tòa thật to bình nguyên. mà lạc trần cốc cái này tông môn bản thần cũng liền tương đương với một tòa diện tích mấy ngàn dặm lớn thành trì lớn, gần như có thể đồng nhất cái nhỏ một chút quốc gia so sánh với. hiện tại trần tiêu chỗ đại não địa phương là lạc trần cốc phía trước núi, duy nhất còn cất giữ gốc bộ dáng địa phương. có điều là cái này phía trước núi cũng tương đương với lạc trần cốc một cái mặt. ầm ầm, trần tiêu thân hình lay động trong nháy mắt từ bên trong cung điện kia bay, bất quá hắn khẽ động dưới, tòa kia tương đương với kiếm tông kiếm vũ lâu đại điện, cũng hóa thành một vùng phế tích. lạc chân cốc phía trước núi ở trong linh thạch đều bị trần tiêu một cái đại địa chân chấn động thành mảnh vụn. bên trong cung điện kia phòng ngự trận pháp, tự nhiên cũng biến thành hình dáng không có tác dụng. lạc chân cấp phá hủy, liền do người nam hoa thánh địa tới bồi thường. đang khi nói chuyện, thân thể của ông lão lại động. nam hoa thánh địa dù sao cũng là thánh địa, toàn bộ thần châu đại địa bên trong số một thế lực cường đại, nam hoa thánh địa đệ tử có thể tiêu có thể bá đạo. Nhưng tương tự cũng cần làm ra một cái đại biểu. Phải biết rằng, đến Nam Hoa Thánh địa cái cấp bậc đó thế lực, nếu được xưng Thánh địa, như vậy thì sẽ đem bộ mặt nhìn so với cái khác hết thể đều quan trọng. Lạc Trần Cốc lao tổ tông thực lực mạnh mẽ, hắn đưa tay, một cái to lớn quang trưởng đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc đã đến Trần Tiêu phía trên, trực tiếp đem Trần Tiêu thân thể nắm trong tay. Mở cho ta. Trần Tiêu giận quát một tiếng, trong tay ba đầu sáu tay Thần Thông Pháp tướng hung hăng dung một cái, trong cơ thể bảng bạc kiếm nguyên nhập vào cơ thể ra, hóa thành từng đạo ánh kiếm, trực tiếp đem cái này quang trưởng sẽ thành mảnh vỡ. Đi. Trần Tiêu biết mình không phải lão già này đối thủ, nếu như lại dây dưa với hắn tiếp nữa, rất khả năng thật sẽ tán thân tại cái này là Trần Cốc ở trong. Trần Tiêu biết cái này là Trần Cốc bên trong, có thể tuyệt đối không chỉ đơn thuần có cái này một vị huyền quang cảnh vô địch bá chủ. Nếu như một khi lại trêu chọc ra mấy cái tới, như vậy Trần Tiêu nhưng là muốn chạy đều chạy không được. Ngay sau đó, Trần Tiêu tâm niệm vừa động, Tàng Phong Kiếm liền xuất hiện ở dưới chân của hắn, cả người hắn gần như cùng gió hòa làm một thể, liền muốn hướng ngoài cúp đi. Chạy đi đâu? Lão giả kia giận quát một tiếng, thân thể ở ngoài lập loè một đạo hào quang màu đỏ sẩm trong khoảnh khắc sẽ đến Trần Tiêu phía sau. Cho ta xuống." Lão giả này bàn tay ở trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, trong phút chốc, dường như vùng hư không này đều sụp đổ xuống. Trần Tiêu thân hình, một cái lão đảo, liền té ra ngoài. "Hừ, xem ra không dùng tới một chút thủ đoạn, ngươi thật cho là ta Lạc Trần Cốc dễ ức hiếp." Vừa mới, lão giả này một mực kết luận, Trần Tiêu chính là Nam Hoa Thánh Địa đệ tử, cho nên khắp nơi thủ hạ lưu tình, vạn nhất thật tổn thương được Nam Hoa Thánh Địa người, đối với Lạc Trần Cốc mà nói, liền là có tính chất hủy diệt tai nạn. Thế nhưng lão giả này cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ Trần Tiêu như vậy ly khai. Tu La đại cầm nã. Trong giây lát, lão giả này thân thể ở ngoài bộc phát ra một đoàn huyết quang, bàn tay của hắn bên trên tựa như sinh ra từng mảnh vậy, giống như cùng trong địa ngục các ma. Sau một khắc, cái kia mọc đầy vậy trên lòng bàn tay, hiện ra một đạo huyết sắc quang ảnh, mang theo ngập trời kiêu ngạo, lần thứ hai hướng Trần Tiêu vụ tới. Một trảo này, Trần Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt vọng nghẹn thở, từ trong đầu của hắn dâng lên, giờ khắc này, giống như toàn bộ thiên địa đều muốn hắn vứt bỏ, đều muốn hắn cô lập. Trần Tiêu trong mắt, từng cái từng cái hảo giác liên tiếp sinh diệt, tựa như một đầu một đầu tu la mà, từ cái tia đỏ như máu trưởng ảnh bên trong bộ phát ra, dương nhanh múa vút hướng chính mình đánh tới. Đại địa chấn. Trần Tiêu bạo giống một tiếng, trong tay ngự thần trọng kiếm toát ra vàng cam ánh sáng. Trong nháy mắt, kiếm ý sông lên trời. không bố áo nghĩa phát ra kịch liệt rung động, giờ khắc này, giống như vùng thế giới này cũng bắt đầu run rẩy, phát ra một hồi như long trời lở đất vậy động đất, còn kia to lớn tu la thủ trưởng, trong nháy mắt bị chấn nát ra. Giết. Trần Tiêu thân thể, không lùi mà tiến tới, trong tay hắn ngự thần trọng kiếm đã biến mất. Thái tinh kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, ánh sáng màu bích lục lưu chuyển. Lúc này Trần Tiêu, duy tâm bất động, giếng cổ không giao động, trong tay bảo kiếm, toát ra từng đạo ánh kiếm, kiếm xuất pháp thủy, dường như vùng thế giới này mọi thứ áo nghĩa, pháp tắc đều tập trung ở chiêu kiếm này bên trên. Thoáng qua trong lúc đó, Trần Tiêu chiêu kiếm này, liền đến lao giả kia hết hầu trước đó. Thượng phẩm bảo khí, thật mạnh kiếm chiêu, vậy mà gần tới ở tại thần thông, có điều là hắn hiện đang thi triển thân thể thần thông, thân thể tăng vọt, căn bản là không cách nào thi triển cái khác thần thông hoặc võ kỹ. Vì sao hắn? Vị này Lạc Trần Cốc lao tổ tông, chỉ cảm thấy hắn hiểu biết thông thường, hoàn toàn bị phá vỡ. Thi triển thân thể thần thông, có thể để cho lực lượng tăng vọt, nhưng là linh hồn tư duy khống chế thân thể, cũng đã đạt đến một cái cực hạn, căn bản là không cách nào thi triển cái khác thần thông cùng võ kỹ, cái này là toàn bộ Thần Châu đại địa bên trên toàn bộ võ giả thông thường. Thế nhưng Trần Tiêu, hết lần này tới lần khác đem cái này thông thường phá vỡ. Có điều là Lạc Trần Cốc lao tổ mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng là phản ứng của hắn nhưng không có chút nào chậm, cơ thể hơi du lên, cả người gần giống như một đạo tựa như ảo nộng thậm chí ngay cả Trần Tiêu đều không cảm thấy được, hắn đến tột cùng là thế nào tránh thoát chiêu kiếm này? Trần Tiêu một kiếm đâm vào không khí, thân thể nhưng không có đình trệ, ngay sau đó lại là một kiếm đâm ra. Trần Tiêu trong cơ thể, một nguyên anh toàn lực bộc phát, một gốc cây thế giới chi thụ bỗng mở, tại một nguyên anh đỉnh đầu ngưng tụ. giờ khắc này, lạc Trần Quốc phạm vi chăm dặm chỗ toàn bộ một nguyên lực, toàn bộ ngưng tụ ra. Diều thiên chi Trần, quảng hề trường không, thanh thiên thương mang, quang tuyệt nhật nguyệt, duy tâm bất động, kiếm xuất pháp tùy. Trần Tiêu liền đâm sáu kiếm. Mỗi một kiếm đều mang không gì sánh được như thế. Thứ thứ 6 kiếm pháp vừa ra, trong nháy mắt dung hợp, Trần Tiêu cả người, tựa như chia ra làm 6, diễn phần mình thi triển kiếm chiêu, từng chiêu chí mạng, liên tiếp chém về phía đối diện cái kia Lạc Trần Cốc ông lão. Cái này thân thể của ông lão lập lòe, tốc độ nhanh vô cùng, liên tiếp ở giữa không trung lay động, tránh né Trần Tiêu thế tiến công. Có điều là lão giả này, mặc dù tránh thoát Trần Tiêu kinh khủng kia kiếm khí, nhưng là phía dưới kiến trúc, cùng với vây xem Lạc Trần Cốc đệ tử, nhưng không có may mắn như thế. Trần Tiêu công kích, quá khổng lồ, cho dù là bốn tràn ra tới kiếm khí cũng không phải một chút cái linh hải cảnh cùng nạp nguyên cảnh võ giả có thể thừa nhận, chỉ có nguyên linh cảnh cường giả mới có thể chặn. Ung ung, toàn bộ Lạc Trần cốc ngoại môn gần như hóa thành phế tích, vô số nạp nguyên cảnh hoặc không đến nạp nguyên cảnh võ giả chết thảm ở trong. Mà linh hải cảnh võ giả cũng là mỗi cái mang thương. Đi mau, lùi vào bên trong cốc. Những thứ kia nguyên linh cảnh trưởng lão quá sợ hãi, dồn dập che chở môn hạ đệ tử hướng Lạc Trần Quốc phía sau đi. Trận tiêu cùng huyền quang cảnh ông lão đại chiến, thanh thế thật sự là quá mức người. Tức chết ta vậy. Lão giả kia cũng chú ý tới phía dưới động tĩnh, giờ khắc này, hắn thật nổi giận. Tu La đại thủ ấn. Ầm ầm. Lão giả này đưa tay, một đạo đỏ như máu dấu tay liền đánh đi ra, mạnh mẽ hướng Trần Tiêu ấn đi qua. Thái Sơ thành Đế, Vạn Mục Triều Tông. Trần Tiêu giận quát một tiếng. Hắn cái kia sau bóng dáng, trong dây lát hợp mà duy nhất, một viên đại thụ che trời cái bóng, ở phía sau hắn nổi lên, giờ khắc này, Trần Tiêu trở thành thiên địa trung tâm, chịu đến thiên địa thủ hộ. Một đạo to lớn màu xanh biết bao nhận, tựa như đem vùng hư không đó đều cắt đứt, mạnh mẽ hướng lão giả này chém đi qua. Thần thông, ông lão kinh sợ giống to, không kìm lòng nổi, trên tay hắn phát ra dấu tay, uy lực cường đại hơn ba phần. ầm ầm, bàn tay lớn màu đỏ ngầm lớn, cùng màu xanh biếc lưới dao ánh sáng đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi khủng bố sóng xung kích. Trong nháy mắt, cái này là Trần Cốc ngoại môn, liền hóa thành một vùng phế tích, toàn bộ kiến trúc đều bị phá hủy. Trần Tiêu thân thể mạnh mẽ tung bay đi, mạnh mẽ đập tại một tòa núi nhỏ bên trên, dâng lên một đạo to lớn mây nấm. Mà lao giả kia cũng là thân thể run rẩy dữ dội, trên mặt hiện ra một chút không bình thường hửng hững sắc. Hắn bản thân liền là thân thể ứ tàn, thọ nguyên gần tới, đau khổ bế quan gắn bó sinh mệnh, như vậy kịch liệt đánh nhau, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Có thể nói, lão giả này căn bản là đang tiêu đốt tánh mạng của mình. Nếu như lão giả này còn tại lúc đỉnh phong thời kỳ, đã sớm tại trong khoảnh khắc bắt Trần Tiêu. Ngọn núi nhỏ kia bao bên trong, Trần Tiêu mạnh mẽ phun ra một hơi màu đen đỏ dòng máu, lúc này sắc mặt của hắn trắng bệnh, tạo hóa thần huyền ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng, tại vừa mới cái kia một kế đối đầu dưới, bị trực tiếp phá vỡ. Đây là huyền quang cảnh cường giả sao? Hiện tại ta có cùng chân chính huyền quang cảnh cường giả đối kháng kinh nghiệm, cho dù hắn là một cái giả sắp chết huyền quang cảnh cường giả, cũng để cho kinh nghiệm của ta tăng mạnh. Trần Tiêu mạnh mẽ thở hổn hển mấy hơi thở ngục, kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất ở trong, liên tiếp diễn luyện vừa mới lao giả kia từng chiêu từng thức, thậm chí ngay cả hắn quang hóa chân nguyên đều mô phỏng đi ra. Chẳng qua là hiện tại Trần Tiêu tu vi không đến, căn bản là không thể nào hiểu được huyền quang cảnh cái loại này huyền diệu cảnh giới. Có điều là hiện nay, Trần Tiêu đã tiếp xúc đến huyền quang cảnh cường giả, cho dù là không thể nào hiểu được huyền quang cảnh nhân vật như vậy, Như vậy lần sau đối mặt Huyền Quang cảnh cường giả, hắn cũng có vạn phần chuẩn bị. Tiểu tử, cho dù ngươi là Nam Hoa Thánh địa đệ tử, lão phu cũng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh a a a a a. Lão giả này nhìn thấy Lạc Trần Cốc bên trong một mảnh cảnh tượng thê thảm, không nhịn được phát ra to lớn tiếng gào, hắn thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một đoàn hào quang màu đỏ ngòm, cả người lần nữa hướng Trần Tiêu vọt tới. Không tốt. Trần Tiêu cả kinh, lão giả này bắt đầu liều mạng, không để ý mọi thứ phóng ra chính mình lực lượng. Vốn là lão giả này xuất thủ, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ thương tới bản nguyên ảnh hưởng đến chính mình số lượng không nhiều thọ nguyên. Có thể là vừa vặn cùng Trần Tiêu một kích kia thái sơ thanh đế, vạn mục triều tông đối đầu, đã khiến hắn bản nguyên dung chuyển, thọ nguyên giảm mạnh. Hơn nữa, lạc Trần Cốc cảnh tượng thê thảm, càng làm cho hắn tức giận vô cùng, lập tức không để ý mọi thứ thi triển lực lượng, giết hướng Trần Tiêu. Trần Tiêu trợn mắt nhìn lão giả này đi tới gần, thậm chí ngay cả tay cũng không kịp nâng lên, tốc độ của đối phương quá nhanh, Trần Tiêu không cách nào làm ra bất kỳ cái gì phản ứng. Hí hí hí. Ngay vào lúc này, một tiếng như rồng như ngựa hí lên thanh âm, tại Trần Tiêu cùng lão giả kia bên tai vang lên. Ngay sau đó, lão giả này chỉ cảm thấy một cỗ quẩn quật cự lực từ đánh tới lồng ngực của hắn, ngay sau đó, thân thể của hắn nhẹ một chút, liền té bay ra ngoài. Bạch mã Lý Phi Sa, trên người bốc lên vàng bên trong mang màu tím hào quang, uy phong lẫm lẫm đứng ở trần tiêu trước mắt. Cấp 5 yêu thú. Lão giả kia trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cấp 5 yêu thú, liền tương đương với huyền quang cảnh cường giả, nắm giữ cùng huyền quang cảnh cường giả năng lực giống nhau. Hí hí hí. Lý Phi Sa trong miệng phát ra một tiếng kéo dài kéo dài xa, như rồng gầm vậy hí lên, thân mình của nó khẽ động, mang theo một vệt màu trắng quấn ảnh liền hướng lão giả kia giết tới. Vành, tại ông lão phản ứng lại trước đó, nó mong trước đạp xuống, trực tiếp đem lão giả này đạp lật trên mặt đất. Mụ nội nó mụ nội nó, ngươi hỗn đàn này, ta dạy cho ngươi thần thú kỹ năng đâu, ta dạy cho ngươi thần thú thần thông đâu, ngươi cái này sánh được vô liêm sỉ bạch mã như thế nào còn dùng móng đạp người? Ngươi quả thực chính là quá anh em chúng ta thần thú mặt. Bạch mã đỉnh đầu con chim nhỏ màu hồng, bị bạch mã hành vi tức giận bốc khói trên đầu, không nhịn được liễu diễu tiêu loạn. Bạch mã không để ý nó, tiếp tục liên tiếp dẫm đạp lão giả này. Chuyện gì xảy ra? đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngay vào lúc này, lại là mấy cái kinh sợ âm thanh quanh quẩn lên. Ngay sau đó, lại là ba cái huyền quang cảnh lão quái vật từ bế quan nơi bên trong đi ra, đi tới lạc trần quốc phía trước núi. Không tốt. Bạch mã mau trở lại. Đi. Trần tiêu cảm thụ được cái kia ba cố khổng lồ khí tức sắc mặt đại biến. Một cái ông lao hao sám, Trần tiêu đều khó có thể đối phó. Lá bài tẩy ra hết tình huống xuống, cũng không có làm cho đối phương chịu đến tổn thương quá lớn. Nếu không phải là bạch mã thân, sợ rằng Trần tiêu thật sự có khả năng bị đối phương bắt. đương nhiên. Trần Tiêu dám lẻ loi một mình xông vào lạc trần cốc, cũng là bởi vì có Bạch Mã, cùng con kia không giải thích được chim nhỏ tồn tại, bằng không Trần Tiêu tại chém giết mưa rơi buồn sau đó, liền sớm ly khai. Bạch Mã cũng không phải người ngu, nó cảm thụ được ba cố khổng lồ khí tức sau đó, toàn bộ thân thể hóa thành một vệt thánh sáng ảnh, trong nháy mắt đi tới Trần Tiêu trước người, đem hắn vén được sau lưng của mình bên trên. Sau đó giật ra bốn vó, nhanh như chớp biến mất không thấy. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Công Nam, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Một người mặc trường bào màu đỏ như máu ông lão, tức giận ngút trời, chất vấn vừa mới cái kia ông lão áo xám Chu Công Nam. Nam Hoa Thánh Địa. Là Nam Hoa Thánh Địa một cái đệ tử, cưới một đầu cấp 5 linh thú, vọt vào vào. Chu Công Nam lúc này thất hồn lạc phách, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức bệ vải, vốn là coi như mặt mày hừng hào, lao giả tinh thần quắc thước, trong nháy mắt liền trở nên hình dáng tiểu tụy, lại là chân chính phải đến đại nạn. Cái gì? Nam Hoa Thánh Địa đệ tử? Ba cái kia ông lão hai mặt nhìn nhau, Nam Hoa Thánh Địa cỡ nào siêu nhiên làm sao sẽ tìm bọn họ cái này một cái chỉ là bốn sao tông môn phiền phức ngươi không đúng nhận là người đi cái kia trường bào màu đỏ như máu ông lão vẻ mặt lạnh lùng hỏi không có sai là thi triển ra nam hoa thánh địa thân thể thần thông tạo hóa thần huyền bằng không ta sớm đã đem hắn bắt lại chương 228, giết người thân nam hoa thánh địa cái kia trên người mặc trường bào màu đỏ như máu ông lão cũng chính là lạc trần cốc đời trước trưởng giáo lạc ngọc phong sắc mặt tâm trầm thân thể thần thông nhưng là nam hoa thánh địa chiêu bài tuyệt kỹ không phải thiên phú thật tốt hoạch tâm đệ tử tuyệt đối sẽ không truyền thụ môn thần thông này nếu như có người ngoài dám can đảm học trộm môn thần thông này như vậy thì coi như là chân trời góc biển nam hoa thánh địa cũng sẽ đem cái này bắt tới tiêu diệt nghe được chu công nam nói như vậy lạc ngọc phong cũng không hoài nghi nữa nam hoa thánh địa không muốn vô cớ giết tới ta lạc trần gốc chém giết ta thiên tài đệ tử chuyện này tự nhiên có người sẽ làm chủ cho chúng ta lạc ngọc phong tiếp tục nói lúc này cái kia kiếm tông ở diệp anh lại muốn đột phá trở thành huyền quang cảnh võ giả vô luận như thế nào không thể để cho hắn thành công còn có kiếm tông gần nhất cũng đi ra mấy cái thiên phú thật tốt thanh niên đệ tử những người này cũng đều muốn bóc chết tại trong khi mới phát sinh không thể để cho hắn nhón trưởng thành bạch mã tốc độ kinh người thoáng qua trong lúc đó liền đến bên ngoài mấy ngàn dặm lưng ngựa bên trên trần tiêu ho ra đầy máu chu công nam một đòn cuối cùng cho hắn tạo thành bị thương thực sự quá lớn đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều chấn động xuất hiện một chút vết nước nếu không phải có thái tố bạch đế thân sợ rằng lúc này trần tiêu đã tan xương nát thịt phải nghĩ cách làm luyện thành thái tố bạch đế thân cảnh giới thứ hai đồng tường cảnh giới và không gặp phải cao thủ như vậy Ta nội phụ căn bản là không chịu nổi như vậy kịch liệt đả kích. Trần Tiêu từ nạp linh giới bên trong lấy ra một viên chữa thương đan dược, nuốt vào, đồng thời trong cơ thể một Nguyên Anh bên trên, bộ phát ra từng đạo thái sơ kiếm nguyên, chậm rãi chữa trị vết thương trên người hắn thế. Mà cái kia từ không biết giữa hư không đưa tới tinh khí màu trắng, cũng từng bước dung nhập Trần Tiêu thân thể ở trong. Trần Tiêu không biết cái này tinh khí màu trắng đến tận cùng là vật gì, thế nhưng nó chữa thương hiệu quả, thậm chí càng vượt qua thái sơ kiếm nguyên. Chẳng qua là này tinh khí màu trắng số lượng quá ít, mà tuyệt đại đa số lại bị cùng một nguyên anh hòa làm một thể thế giới chi thụ cắnướp. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, Trần Tiêu mới chậm rãi phun ra một hơi màu đỏ sậm cho khí, hắn thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục 2 đến 3 phần 10. Khá tốt, ta thi triển thân thể thần thông, để lạc Trần Cốc người nghĩ lầm ta là nam hoa thánh địa lệ tử, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tìm được kiến võ quốc. Có điều là giấy không gói được lửa, không bao lâu nữa, bọn họ như trước sẽ tra ra lai lịch của ta, nhất định phải nhanh một chút tăng cao thực lực mới được. Trần Tiêu trong lòng liên tiếp tính toán. Hắn tu vi vừa mới đột phá được linh hải cảnh đỉnh phong, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại tăng thêm một bước, mà đem những cái khác vải lớn bản nguyên nguyên thai thăng hoa thành là bản nguyên nguyên anh cũng không hiện thực, phải cần to lớn thiên tài địa bảo hoặc võ thánh thần hồn cái cấp bậc đó đổ vật thân kiếm kiếm trận Trần Tiêu trong mắt buộc phát ra một đoàn tinh mang đem toàn bộ bảo kiếm, toàn bộ luyện chế thành bảo khí dung nhập bản nguyên nguyên thai ở trong tu luyện kiếm thể. Trần Tiêu trong lòng thầm hạ quyết tâm, binh khí phẩm cấp chỉ có đến bảo khí cảnh giới mới có thể dung nhập thân thể cùng bản nguyên nguyên thai hoặc nguyên anh dung hợp. hơn nữa một khi ngũ hành bảo kiếm toàn bộ hóa thành bảo khí như vậy Trần Tiêu bố trí đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận uy lực cũng sẽ tăng vọt lúc đầu nếu như Trần Tiêu trong tay ngũ hành bảo kiếm đều là bảo khí mà nói trực tiếp liền đem kim liệt nhật đệ chết rồi nơi nào sẽ còn đợi được cái kia võ thánh ông lão đến đây đem hắn cứu đi còn có chính dương kiếm ta ngược lại phải thử một chút ta đến tận cùng có thể hay không đem cái kia thanh thần kiếm rút đi đi Trần gia nghĩ như vậy Trần Tiêu lúc này chỉ dẫn bạch mã Lý Phi xa hướng kiến võ quốc phương hướng đi lúc này Trần gia lớn tang đại trưởng lão Trần Văn Kiệt chính là Trần gia cột trụ vậy nhân vật thường thường chủ trì Trần gia các loại lớn nhỏ công việc, đồng thời cũng là một vị linh hải cảnh đỉnh phong cường giả. hiện tại Trần Văn Kiệt ngã xuống, đối Trần gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn mà trầm thống đã kích. Trần gia vừa mới chia rẽ, lực lượng đã suy sụp tới cực điểm. Trần Văn Kiệt một cái chết, đối Trần gia mà nói, càng là họa vô đơn chí. lúc này Trần gia một mảnh thê lương, trước tới Phùng tân Khách lại là cười tươi như hoa, hiển nhiên đối Trần gia gặp phải đều mang theo nhìn có chút hạ hê thái độ. nếu như Trần gia còn tại đỉnh phong thời điểm, những người này kiên quyết không dám như vậy. tương đổ mọi người đầy. Cây đổ bảy khí tan. Khí hỉ cũng là trần ra ra môn bất hạnh, ra Trần lão ma cái kia sao quả tạ, bằng không Trần gia kiên quyết sẽ không tới như vậy tình trạng. Có người nói cái kia đại trưởng lão Trần Văn Kiệt chính là vì bảo hộ cái kia Trần lão ma mà mới bị một cái cường giả đánh chết, hài quốc không còn. Có lẽ các ngươi còn không biết đi, mấy tháng trước, mãng hoang sa mạc thành hoàng sa bên trong, cái kia Trần lão ma nhưng là chỉ vào Trần Văn Kiệt mũi mắng to, ai còn dám nói hắn là người nhà họ Trần, liền muốn giết ai. Cái kia Trần Văn Kiệt cũng là chính mình ốc, vậy mà đi thay cái này một bạch nhãn lang đi tìm chết. Không phải nói Cái kia Trần lão ma trở về Trần gia, là Trần gia chế tạo vô số thần binh lợi khí sao? Đoán chừng cũng là Trần gia chính mình thả ra tiếng gió thổi cho chính mình tạo thế thôi. Trần gia đảo giữa hồ bên trên, vô số người nghị luận sôi nổi, dĩ nhiên, bọn họ lần này tới xem náo nhiệt tâm tính, dư thừa phúng tâm thái. Có người nói Trần gia gia chủ Trần Văn Lạc cũng người bị thương nặng, hiện tại Trần gia có thể nói là bấp bên, bị cái khác sáu thế gia lớn bài xích, hay bởi vì Trần lão ma đã tội hoàn thất. Cái này Trần gia bị tiêu diệt, có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Linh đường bên trên, thờ phụng Trần Văn Kiệt bài vị nhưng cũng không có di thể Trần Văn Kiệt thân thể đã sớm bị lạc vũ sầu một đao kia chấn động thành xương máu tại bài vị sau đó cũng chỉ nghiêng cắm một thanh bảo kiếm lại là Trần Văn Kiệt khi còn sống nội kiếm linh đường trước đó Trần gia đệ tử khoát sợi đây để tang không ít người tiếng khúc đoạn lại là Trần Văn Kiệt cái này nhất mạch hậu bối Trần Văn Kiệt coi như Trần gia đại trưởng lão hắn cái này nhất mạch công dân đinh thị vượng hiện tại Trần Văn Kiệt một cái chết bọn họ cái này nhất mạch trời cũng liền sụp các ngươi tới làm gì trong lúc bất chợt mọi người chợt nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn âm thanh lại là Trần gia nhị trưởng lao Trần Văn Hảo trận tròn đôi mắt lớn tiếng mắng Văn Kiệt chính là đại ca của ta đại ca đi về coi tiền coi như đệ đệ ta tới đây tự nhiên là tới Phúng Trần Phi Hổ toàn thân áo đen lúc này hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân nguyên gọn sóng kịch liệt cuộn cuộn như biển bất ngờ đã là Linh Hải cảnh võ giả mà tại Trần Phi Hổ phía sau Trần Lạc Anh ngẩng đầu mà đứng mang trên mặt một chút nhàn nhạt cao ngạo cùng xem thường lúc này hắn nhìn về phía Trần Tiêu đệ tử trong ánh mắt tràn ngập thương hại lại là Trần gia chia ra đi những người đó vào giờ khắc này trở về Trần gia Tại cái này một đám hơn 10 người bên trong, ngoại trừ vốn là người nhà họ Trần ở ngoài, còn nhiều hơn không ít khí tức quỷ dị H. y nhân. Nhân tiện, còn một cái hoàn chỉnh Trần gia. Trần Lạc Anh thản nhiên nói, hiện tại đại bá bảo mình, Trần gia đã đến bấp bên tình trạng. Nếu như Trần gia lại không đoàn kết, như vậy thì muốn triệt để diệt vong, biến mất ở cái này thế giới, ngươi sẽ có tốt bụng như vậy. Trần Văn Kiệt ngược hơi phập phồng, cười lạnh nói, đó là tự nhiên. Trần Lạc Anh cầm hơi nâng lên, ngạo nghễ nói, chỉ cần ta trở thành Trần gia gia chủ, Trần gia ngay lập tức sẽ có thể đi lên đỉnh phong. Đặt đến một cái trước nay chưa từng có huy hoàng, một lần hành động vượt trên ba thánh địa lớn, trở thành kiến võ quốc từ trước tới nay cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái thánh địa thế gia. Nam mơ. Trần Văn Hảo nổi giận nói, ngươi cái này quên nguồn quên gốc xuất sinh, chỉ bằng ngươi cũng muốn chấp trưởng trần gia. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đúng. Trần Văn Hảo vừa dứt lời, hắn thân thể liền bay ra ngoài, nặng nề nện ở linh đường trên tây cột, toàn bộ linh đường đều phát ra một hồi nhẹ run dậy. Trần Văn Hảo má trái chứng thật cao nhô lên, nửa bên mặt đều sưng lên. Lớn mật, dám cùng thiếu chủ nói chuyện như vậy. Trần Lạc Anh phía sau cùng nhau dạng người mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên, lệnh lùng nói ra. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Quỷ Ngũ, không được vô lễ. Trần Lạc Anh mặt thoáng nghiêng nghiêng, trong miệng nhàn nhạt mắng. Là. Cái kia bị trở thành Quỷ Ngũ người đàn ông trung niên túi lầu tới, khoanh tay đứng ở Trần Lạc Anh phía sau. Trong đại sảnh bên ngoài, tất cả mọi người ngây dại. Bọn họ không nghĩ tới, cái này phản bội Trần gia Trần Lạc Anh lại có như vậy thế ngộ, thường chỉ điều tốt. Trần Văn hào nhưng là linh hải cảnh hậu kỳ cường giả, có thể như vậy hơi hận một cái tát đem hắn vỗ bay ra ngoài ít nhất là nửa bước nguyên linh cảnh tu vi, linh hải cảnh đỉnh phong võ giả đều làm không được. Mà cái này khủng bố nửa bước nguyên linh cảnh cường giả, vậy mà gọi là Trần Lạc Anh là thiếu chủ, hơn nữa đối với hắn cung kính, không dám có bất kỳ vi phạm. Cái này Trần Lạc Anh trên người, đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Khó trách Trần Lạc Anh dám nói ra như vậy của luôn. Nửa bước nguyên linh cảnh cường giả cũng chỉ là người hầu, thế lực sau lưng hắn đến tận cùng mạnh mẽ đến mức nào? Coi như là tại lạc Trần cốc địa phương như vậy, nửa bước nguyên linh cảnh đều là trưởng lão vậy nhân vật. Bên trong linh đường bên ngoài đến đây phung mọi người. Ai cũng vẻ mặt hoảng sợ. Trần Lạc Anh có như vậy thế lực ở sau lưng chống đỡ, coi như là cái kia Trần Lão Ma trở về cũng không làm nên chuyện gì. Lại nói cái kia Trần Lão Ma, tơ hồ là đuổi theo giết đánh chết Trần Văn Kiệt người kia, cũng không biết hiện tại đến tận cùng như thế nào. Sự tình đã qua ba ngày, cái kia Trần Lão Ma còn chưa trở về, hoặc là gặp người kia đắc thủ, hoặc là chính là không có đem người kia đánh chết, không mặt mũi nào trở về. Có người nói đánh chết Trần Văn Kiệt người kia, chính là lạc Trần cấp cấp cao nhất đại đệ tử lạc Vũ Sầu, vốn là mục tiêu của hắn là cái kia Trần Lão Ma. Trần Văn Kiệt là Trần Lão Ma đỡ được một kích chí mạng. Đáng tiếc, Trần Lão Ma làm hại thương sinh, giết chóc vô tận, có thể bị cái kia lạc vũ sầu giết cũng là chuyện tốt. Bất quá khi đó Trần Lão Ma giàu hết đèn tắt, bằng không thì như thế nào cần Trần Văn Kiệt thay hắn chặn một kích. Hắn đuổi theo giết cái kia lạc vũ sầu. Đoán chừng cũng là một cái ngụy trang, hiện tại không biết ở nơi nào không bị giằng buộc vui sướng. Trần Lạc Anh nhìn xung quanh võ giả phản ứng, hết sức hài lòng gật đầu. Người nhà họ Trần Quy Tuận là anh, phụ nhà ta lạc anh là chủ, hết thể đều tốt, hoặc là ngày hôm nay sẽ có người đi cho Trần Văn Kiệt lão gia hỏa kia cho cùng. Trần Lạc Anh phía sau, một cái lệnh lệnh âm thanh vang lên, lại là một cái nhìn qua ba bốn tuổi xinh đẹp thiếu phụ. Người thiếu phụ này mặt mũi hẹp dài, mũi ưng, môi mảnh mỏng, hiển nhiên là một cái dị thường người chua ngoa khắc nghiệt, chính là Trần Lạc Anh thê tử Mộ Dung Thu Địch. Mộ Dung Thu Địch vừa mở miệng, tại chỗ Trần gia mọi người mặt lộ vẻ giận, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, chỉ sợ gặp phải cái kia quỷ ngũ đả kích. Nhìn thấy không người nói, Mộ Dung Thu Địch mặt lộ đắc ý. Nói như vậy, chính là không người phản đối. Trần Lạc Anh trên mặt toát ra vẻ tươi cười ta phản đối. Ngay vào lúc này, ngoài cửa đi vào một người, một cái nhìn như 18-19 tuổi thiếu niên, một thân xanh ngọc trường sam, nhìn qua khí vũ hiên ngang, tư thế vai hùng không tầm thường. Người này chính là Trần gia gia chủ thứ bảy con, Trần Lạc Vũ. Trần Lạc Vũ năm nay 30 tuổi tu vi nhưng đã đến nửa bước Nguyên Linh cảnh, chính là Trần gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Hắn sở dĩ còn vẫn duy trì người thiếu niên dáng dấp, đó là bởi vì tại hắn 30 tuổi thời điểm, đột phá đến Linh Hải cảnh, dung nhan cư trú. Mà Trần Lạc anh phía sau, Trần gia một đám tiểu bối, Trần Phong Hoa, Trần Lâm đám người toàn bộ đến đông đủ, rất là không khách khí nhìn về phía Trần Lạc Anh. Thất đệ. Trần Lạc Anh khẽ cười một tiếng, ngươi muốn phản ta? Chưa bao giờ đang, còn tới phản. Trần Lạc Vũ lắc đầu, thừa dịp Trần Tiêu còn chưa có trở lại, ngươi đi đi, bằng các ngươi những người này, không phải Trần Tiêu đối thủ. Trần Tiêu? Trần Lạc Anh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo ha ha cười nói, nguyên lai like các ngươi mong muốn chính là Trần Tiêu cái kia tiểu súc sinh. Trần Lạc Anh cười ha ha, cười nước mắt đều muốn chảy ra. Trần Tiêu cái kia tiểu súc sinh. Hắn không trở lại liền thôi, nếu như hắn dám trở về ta liền đem xương của hắn một tấc một tấc bóc nát, lấy an đuổi con ta trên trời có linh thiêng. Mộ Dung Thu Địch trên mặt toát ra thật sâu vẻ oán độc. Trần Tiêu mặc dù làm ra một chút quá kích sự tình, nhưng hắn cuối cùng là Trần gia một phân tử, cũng không là Trần gia làm ra cống hiến to lớn. So sánh với đó, nhị bá nhị thẩm các ngươi phản bội Trần gia, cho Trần gia mang đến tai nạn, lại là Trần gia chân chính tội nhân. Trần Phong Hoa mở miệng nói ra. Tội nhân. Mộ Dung Thu Địch cười ha ha. Trần Phong Hoa, ngươi nói không sai, ta Mộ Dung tu Địch chính là Trần gia tội nhân, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mộ Dung Thu Địch rất tiếng, phía sau nàng, những thứ kia sen lẫn tại Trần Gia kẻ phản bội ở trong hắc y nhân, trên người đều bỗng phát ra từng đợt rất mạnh khí thế, những người này, vậy mà toàn bộ đều là nguyên linh cảnh cường giả. Trần Lạc Vũ, ngươi không phải một mực hoài nghi, ngươi những thứ kia người ca ca đều là chết như thế nào sao? Hiện tại ta tới nói cho ngươi biết, bọn họ toàn bộ đều là ta giết. Mộ Dung Thu Địch cất tiếng cười to, Trần Phong Hoa, Trần Lâm, các ngươi phụ thân, đều là ta và các ngươi nhị ba giết chết, các ngươi cảm thấy thế nào đâu? Cái gì? Nghe được Mộ Dung Thu Địch mà nói, Trần Lạc Vũ đám người bao gồm linh đường ở trong trần gia hoặc tới chơi võ giả, toàn bộ đều đờ đẫn ở. người người người, người nói gì? Trần Lạc Vũ thân hình khẽ run, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Lạc Anh cùng mộ dung thu địch phu phụ. không sai, đại ca, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ toàn bộ đều là ta tự tay giết. Trần Lạc Anh khỏe miệng phát họa ra một cái nguy hiểm độ cong, bình tĩnh nói: dĩ nhiên là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, ngươi chết đi cho ta. Đông Nhiên, đứng ở Trần Lạc Vũ phía sau Trần Phong Hoa trong dây lát buộc phát ra, trong tay hắn kiếm hóa thành một dòng sông dài mạnh mẽ hướng Trần Lạc Anh bổ đi ra. Giờ khắc này, bởi vì to lớn sự phẫn nộ, Trần Phong Hoa tu vi trong nháy mắt đột phá, từ nguyên linh cảnh hậu kỳ, đạt tới nửa bước linh hải cảnh. To lớn kiếm hoa gào thét, mạnh mẽ chém về phía Trần Lạc Anh. "Vĩnh!" Thế nhưng sau một khắc, Trần Lạc Anh con ngón tay búng một cái, đạo kia khí thế hung hăng kiếm hoa, trực tiếp chấn động thành mảnh vỡ. Trần Phong Hoa thân thể rung một cái, trong nháy mắt té bay ra ngoài. Trần Phong Hoa vẻ mặt lộ vẻ xấu thảm, vẻ mặt hỉ bại. "Trần Lạc Anh!" Trần Lạc Vũ cũng nổi giận. Trong miệng hắn phát ra to lớn rít có điều là lý trí nhưng nói cho hắn biết tuyệt đối không thể vào lúc này độc thủ hắn vội vàng xoay người lại đỡ lấy trần phong hoa đem các loại chữa thương đan dược nhét vào trong miệng hắn vì sao trần lạc vũ cả người tâm đều đang run rẩy bởi vì ta muốn cái này toàn bộ trần ra. mà bọn họ đều là trở ngại ta chướng ngại vật trần lạc anh gật đầu ánh mắt của hắn như chỉ mừng đâm về phía trần lạc vũ nếu không phải là thất đệ ngươi từ nhỏ đã không có tranh đoạt gia chủ tâm tư đứng ngoài cuộc ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau giết gia chủ cũng bởi vì một cái gia chủ vị trí bọn họ bọn họ cũng đều là người thân huynh đệ a. Trần Lạc Vũ tức giận dí gào, vừa mới đứng dậy Trần Văn Hảo nghe được cái kia lời nói cũng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt giàn mua rồi vô số tuổi. cái này thế giới cá lớn nuốt cá bé thôi. Trần Lạc Anh như trước kia lặng, hắn thoáng nuốt về một cái mu bàn tay của chính mình, trầm rãi nói vì mục tiêu của ta giết mấy cái huynh đệ lại đáng là gì? nếu như Trần Văn Lạc lão giả kia dám ngăn trở ta, ta cũng giết không tha. ngươi quả thực chính là phát rổ. Trần Lạc Vũ ngực kịch liệt phập phồng, xem ra các ngươi cũng là muốn phản ta. Trần Lạc Anh cười cười, xem ra Trần gia nhất định phải trải qua một lần máu thử thách mới có thể dục hỏa chúng sinh. Cũng được, ngày hôm nay liền để ta dùng cái kiếm máu, tới đem cái này tương lai thanh long vực đệ nhất thế gia tiến hành một lần thử thách. Trần Lạc Vũ, ta cái thứ nhất chính là muốn giết ngươi, anh em ruột của ta. Trong lúc nói chuyện, Trần Lạc Anh động. Trên người của hắn toát ra một đạo màu đen chân nguyên, giống như ngọn lửa màu đen vậy, một trường hướng Trần Lạc Vũ đánh. Hừ. Trần Lạc Vũ cắn chặt răng, trong tay hắn thượng phẩm linh khí kiếm đạo rút khỏi vỏ, hướng Trần Lạc Anh đâm tới. Các ngươi còn đang chờ cái gì? còn không mau giết cho ta. Mộ Dung Thu địch trong mắt lộ ra một chút khó ý, nàng lớn tiếng mắng, những người không có nhiệm vụ cho ta né qua một bên, đây là ta trần ra việc nhà, nếu là có người dám trộn đều được trong đó, đừng trách ta thủ đoạn gắt. Những thứ kia cái Hắc Y Nhân nghe vậy, trong nháy mắt buộc phát ra, hướng chung quanh Trần gia đệ tử chém giết đi. vô liêm sỉ. Ngay vào lúc này, mấy cái quát mắng thanh âm truyền ra, lại là tại Trần gia bế quan mấy vị Nguyên Linh Cảnh Thái Thượng trưởng lão bị kinh động. Trần lạp anh, ngươi cái này cái không bằng heo chó đồ vật. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng, Tu Vi đã đến Nguyên Linh Cảnh hậu kỳ hắn hiến thân trong phút chốc liền một trưởng hướng Trần Lạc Anh vỗ xuống đi người này chính là Trần gia thái thượng trưởng lão Trần gia trước một đời gia chủ Trần Nguyệt Nhiên ha ha ta thân ái gia gia ngài rốt cục hiện thân đã như vậy ngài cũng có thể an tâm chết đi Trần Lạc Anh cười ha ha một trưởng đẩy lùi Trần Lạc Vũ sau đó sau lưng của hắn dâng lên một cái to lớn chim bóng dáng mạnh mẽ hướng Trần Nguyệt Nhiên đụng tới ầm ầm Trần Nguyệt Nhiên thân thể rung một cái trực tiếp liền bị cái này con chim lớn bóng dáng đụng phải đi ra tại cái này chỉ màu đen chim lớn bóng ở dưới Trần Nguyệt Nhiên vị này nguyên linh cảnh hậu kỳ cao thủ, vậy mà liền sức hoàn thủ cũng không có. Chết. Trần Lạc Anh theo sát mà lên, trong tay của hắn nhiều hơn một cái màu đen bảo kiếm. Trong nháy mắt hướng Trần Nguyệt Nhiên giết hầu đâm tới. Vô liêm sỉ a! Trần Nguyệt Nhiên cười giận dữ, hắn nằm mộng cũng muốn không đến, chính mình vậy mà sẽ chết tại cháu của mình trong tay. Có điều là vừa lúc đó, bên trong đất trời đột nhiên một tĩnh, một cỗ to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống. Tại chỗ tất cả mọi người chỉ cảm thấy bọn họ hô hấp không khí đều cứng lại. Cái này là thuộc về huyền quan cảnh uy áp. Một màu trắng tuấn mã trở một thiếu niên, từ trên trời giáng xuống. Lúc này, bạch mã trên người, cấp 5 yêu thú vi áp, không hề che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Chương 229, lực lượng của thần văn. Ngũ giai yêu thú, tương đương với huyền quang cảnh tuyệt đỉnh đại năng. Cho dù bạch mã phẩm cấp vừa mới đạt tới ngũ giai, nhưng cũng không phải ở đây những võ giả này có khả năng chống lại. Ngũ giai yêu thú vi áp, coi như một tòa trầm trọng núi lớn giống như bình thường, hung hăng áp bách dưới đến. Trần Lạc Anh đứng núi chịu sào, thoáng cái đã bị bạch mã huy thế đánh bay đi ra ngoài. Sau đó Trần Tiêu xuống ngựa, thân hình khẽ động, liền đi tới Trần Nguyệt Nhiên trước người. Thái gia gia, Tôn Nhi đã tới chậm. Trần Tiêu đem Trần Nguyệt Nhiên theo trên mặt đất nâng dậy đến. "Ngươi phải?" "Tiêu Nhi." Trần Nguyệt Nhiên nhìn về phía Trần Tiêu, trong mắt hiện lên một vòng chấn kinh. Trần Nguyệt Nhiên là Trần gia thượng một nhiệm gia chủ, hiện nay Thái thượng trưởng lão, một thân tu vị đã đến Nguyên Linh cảnh hậu kỳ, hắn thọ nguyên mặc dù không có đạt đến thực hạn, nhưng như trước bế quan hơn 10 năm, nhu cầu tìm được cái kia một vòng huyền quang chi linh, đột phá đến nửa bước huyền cảnh. Mà ở Trần Tiêu sinh ra thời điểm, hắn đã từng hiện thân đi ra, đối Trần Tiêu rất là yêu thích. Bất quá về sau, Trần Nguyệt Nhiên tiếp tục bế quan, đối chuyện sau đó tựu đều không rõ ràng lắm, cho đến vừa mới tại đây kịch liệt đánh nhau đưa hắn bừng tỉnh, lại lần nữa hiện thân đi ra. Năm đó Trần Tiêu mang theo trí nhớ của kiếp trước chuyển thế, tự nhiên cũng đã gặp, nhận ra vị này Thái gia gia, hơn nữa đối với hắn có sâu đậm ấn tượng. Hiện tại Trần Tiêu tìm về trí nhớ, tự nhiên cũng đều nhớ kỹ những này. Tôn Nhi bất hiểu, nhượng Thái gia gia chịu khổ. Trần Tiêu một bả đỡ lấy Trần Nguyệt Nhiên, đem tay phải chống đỡ tại hậu tâm của hắn phía trên, mãnh liệt bành trướng Thái sơ kiếm nguyên, chuyển hóa làm thuần túy mục lực. Rũmánh vào Trần Nguyệt Nhiên trong cơ thể. Theo một lực Dũng rũmánh vào, Trần Nguyệt Nhiên cái kia sắc mặt tái nhợt, cũng thời gian dần trôi qua khôi phục một kia hồng nhuận phân phớt. Này, tại sao phải như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trần Nguyệt Nhiên mở miệng hỏi. Lúc này, hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn rõ ràng tại đây bố trí, rõ ràng tiểu là tại xử lý tăng sự. Mà trước đây, hắn tuy nhiên nghe được Trần Lạc Anh cùng Mộ Dung Thu Địch hai người cái kia lời nói, nhưng trước đó sự tình, nhưng đều là không biết. Sự tình gì? Mộ Dung Thu Địch âm thanh kêu lên, còn không phải bên cạnh ngươi chính là cái kia tốt tàng tôn tử giết con ta trần lôi hôm nay ta chính là dẫn người tới giết tận ngươi trần gia người cho ta nhi trốn cùng mộ dung thu địch tuy nhiên trong miệng kêu gạo nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ cái kia con ngựa trắng trên người thế nhưng mà tản ra ngũ gia yêu thú khí thế trần nguyệt nhiên nếu mày thoáng nhìn thoáng qua trần tiêu bất quá hắn lại không có gì tỏ vẻ trước đó trần lạc anh bọn người thế nhưng mà liền hắn đều muốn giết ai là địch ai là hữu trần nguyệt nhiên đương nhiên sẽ không giả mà hồ đồ thái gia gia ngài qua một bên nghỉ ngơi là được tại đây giao cho ta là được rồi Trần Tiêu đem Trần Nguyệt Nhiên đỡ đến bạch mã bên người, sau đó từng bước một hướng phía Linh Đường Phương hướng đi đến. Trần Lạc Vũ, Trần Phong Hoa, Trần Lâm bọn người nhìn thấy Trần Tiêu đã đến, đều coi như đã tìm được một cây người tâm phúc giống như bình thường, thật dài thở dài một hơi. Nhìn thấy Trần Tiêu hướng phía Linh Đường Phương hướng đi đến, ở đây phần đông người, vô luận là Trần gia, Trần Lạc Anh mang đến người, cùng với đến đây phúng viếng khách mới, đều tự giác địa tránh ra một con đường. Hắn tại sao trở về? Không phải nói, hắn đuổi theo cái kia Lạc Vũ sầu đi dáng Trần Cốc sao? Trần Lạc Anh sắc mặt tông trầm. Nếu là biết rõ Trần Tiêu sẽ ở phía sau xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không chạy tới. Dáng Trần Cốc nhưng là chân chính đầm rồng hang hổ, huyền quang cảnh cường giả đều có hơn 10 vị, Giáng Trần Cốc trưởng giáo rơi không lo càng là bản thánh cường giả, nếu là Trần Tiêu đi, cái kia căn bản chính là có đi không về. Còn nếu là Trần Tiêu không đi, chỉ sợ cũng không có mặt lại hồi trở lại Trần gia, dù sao Trần Văn Kiệt là vì cứu hắn mà chết, hơn nữa trước khi Trần Tiêu tại Hoàng Sa thành theo như lời ra lời mà nói, một khi hắn trở về, thế tất sẽ tạo thành Trần gia bán ngược, tăng thêm số hổ. Nhưng là nhượng Trần Lạc Anh không nghĩ tới chính là Trần Tiêu vậy mà trở về. Đông. Trần Tiêu đi vào trước linh đường, một tay lấy lạc vũ sầu đầu người phóng tới linh vị trước khi, sau đó quỳ một gối xuống. Đại gia gia, tôn nhi báo thủ cho ngài. Trần Tiêu nhìn xem linh vị, một chữ một trầu nói. Cái gì? Nghe được Trần Tiêu lời mà nói, quanh thân mọi người thần sắc hung hăng du lên. Cái kia khỏa đầu người. Thật là lạc vũ sầu. Hắn đã giết dáng Trần Cốc thủ tịch đệ tử lạc vũ sầu. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trần Tiêu tại kiến vũ quốc làm mưa làm gió. Liên hoang Tất đều không để tại mắt ở bên trong, nếu không phải là Tam đại thánh địa đồng khí liên chi, chỉ sợ liền mặt khác hai đại thánh địa đều lọt vào Trần Tiêu độc thủ. Cho tới nay, Kiến Vũ quốc võ giả cho rằng Trần Tiêu như vậy đã trải qua xem như đủ không hợp tối thượng. Nhưng là hiện tại bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn sai rồi. Dáng Trần Cốc thủ tịch đại đệ tử, mấy người có lẽ đã bị dự định là kế tiếp nhiệm trưởng giáo lạc vũ sầu, đều chết ở Trần Tiêu trong tay. Hơn nữa, xem Trần Tiêu hiện tại bộ dáng, rõ ràng là đã trải qua một hồi kinh thiên đại chiến. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới Trần Tiêu đã trải qua đuổi tới dáng Trần Cốc, đem dáng Trần Cốc bên ngoài cốc quấy long trời lỡ đất, thậm chí cũng cùng trong cốc huyền quang cảnh cường giả giao thủ, cuối cùng thông dong rút đi. xa xa Trần Nguyệt Nhiên thân thể có chút cơ cơ, nhìn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Van kiệt. thoáng cái Trần Nguyệt Nhiên coi như giàn mua mấy chục tuổi. Trần Tiêu đứng dậy, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trần Lợi Anh, mộ dung thu địch bọn người, trong miệng chậm rãi nói: vốn là ta đáp ứng Ra Ra muốn lưu ta nhị bá một cái mạng, nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai ta nhị bá sớm đã bị chết. Trần Tiêu thanh âm thoáng có chút trầm thấp. Trần Lạc anh nhướn mày. Mộ Dung thu địch sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống. Nếu không phải là ta ngay cả tục đánh chết 6 cái bị võ thánh đoạt xá võ giả, đối người như vậy khí tức trên thân dị thường mẫn cảm, còn thật là khó coi xuyên veo ngươi. Hơn nữa, nếu là ta không có đoán sai, trên người của ngươi vốn là có cường đại phong ấn, cũng là gần đây mới bị giải khai a. Trần Tiêu từng bước một đi tiến lên đây, bước tiến của hắn tựa hồ mang theo một loại kỳ diệu vật luật, mỗi một bước đều không bản mà hợp ý nhau được một loại quy tắc. Trần Tiêu liên tục đi chín bước, chín bước về sau, cả người hắn Tựa Hồ cũng cùng này phiến thiên điệu dung làm một thể. "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì." Trần Lạc Anh sắc mặt không chút sức mẹ, hắn khí tức trên thân lại đang không ngừng lớn mạnh được. Có lẽ, nếu không phải là Kiến Vũ Quốc Hoàng Thất Động Tác, ngươi như trước sẽ giấu ở Trần gia, âm thầm phát triển thế lực của ngươi, đem Trần gia không nhận thức được chiếm đoạt. Đáng tiếc, Kiến Vũ Quốc Hoàng Thất Động Tác, đem ngươi hết thể bố trí đều cái dậy. Ngươi không thể không mang theo những năm này dốc lòng bồi dưỡng lên lực lượng, ly khai Trần gia. Cố gắng, nếu không phải là ngươi phát hiện Kiến Vũ Quốc, thậm chí toàn bộ Bắc vực năm thủ đô sắp tiến vào loạn thế, chỉ sợ ngươi như trước sẽ không nhiệt hơn. Trần Tiêu nhìn xem Trần là anh, một chữ một chầu nói. Trần Lạc Anh trầm mặc không nói, Mộ Dung Thu địch liếm liếm quai miệng, trên mặt toát ra một kia âm tàn đến. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi thế lực sau lưng chỉ sợ mưu đổ quá nhiều nha. Trần Tiêu con mắt có chút meo lại. ở đây những hắc y nhân này, tu vị yếu nhất đều là linh hải cảnh hậu kỳ, mà càng mạnh hơn nữa người, thậm chí đều đã đến nguyên linh cảnh hậu kỳ. Vừa mới những người này không có toàn lực ra tay, chỉ sợ hay vẫn là ôm đem Trần gia thu cho mình dùng tâm tư. Nếu là những người này toàn lực ra tay. Trần gia đã sớm tại trong khoảnh khắc bị nắm bắt, tử thương vô số. Người nói ngươi Trần Lão Ma hung ác như ma, xem ra đối với ngươi đánh giá lại là có chút bất công. Hung ác như ma, xảo trá như hồ mới là thật. Trần Lạc Anh cười ha ha nói, chỉ là như ngươi bực này hèn mọn sinh linh, vĩnh viễn cũng vô pháp đã hiểu chúng ta vĩ đại như vậy tồn tại. Trần Lão Ma hôm nay là ta có chút gấp gáp, tiếp theo ta định muốn ngươi chết. Trong lúc nói chuyện, Trần Lạc Anh hướng phía mọi nơi khiến một cái ánh mắt. Những hắc y nhân kia mặc dù có sợ không tam lòng nhưng như trước giải tán lập tức rút lui khỏi nơi đây. Đã hiểu không hiểu? đem ngươi bắt giữ đã luyện hóa được thần hồn của ngươi sẽ biết Trần Tiêu lòng yên tĩnh như nước hắn nhìn xem tứ tán mà đi hắc y nhân có chút thở dài một hơi hiện tại mới muốn đi đã chậm đại ngũ hành diệt sạch chu thần kiếm trận khởi ông ông ông ông ông, ông. theo năm âm thanh cực lớn vụ vụ chi tiếng vang lên về sau năm đạo sáng lạn vầng sáng theo đông tây nam bắc trong năm cái phương hướng chuyển đến trong một chớp mắt năm thanh cự kiếm ngang trời mà ra đứng ở ngũ phương phương viên mười dám hư không trong khoảnh khắc đã bị này năm thanh cự kiếm định trụ Những cái kia hắc ý võ giả vừa mới bay ra gần rẫm, liền bị năm thanh cử kiếm trấn áp, gắt gao đè xuống đất, không thể lộng động. Đậy. Lúc này, Trần Tiêu Bố chi đại ngũ hành diệt sạch chu thần kiếm trận càng phát thuận bườm xua gió, hắn thậm chí đem kiếm trận cùng tàng kiếm thuật dung hợp. Đem năm thanh bảo kiếm tàng ở trên hư không, tùy thời tùy chỗ thi triển kiếm trận. Trần Tiêu thân hình lơ lửng mà lên, lập ở trên hư không, trong tay hắn nắm lấy màu xanh biếc quá tinh kiếm, đứng ở phương đông hư không chính giữa. Đối Trần Tiêu mà nói, quá tinh kiếm nơi tay chính là hắn mạnh nhất trạng thái. Mộc Chi Nguyên Anh, cây thế giới hơn nữa thái sơ thanh đế kiếm pháp cùng tượng phẩm bảo khí quá tình cho dù là thi triển gia đại ngũ hành diệt sạch chu thần kiếm trận kiếm trận chính giữa một chi kiếm cũng là mạnh nhất bên công bắt ngát tiên địa lực lượng được mà đến hóa thành kiếm trận chính giữa kiếm khí ngũ hành kiếm khí không ngừng mà đan vào lượn lờ hình thành lần lượt từng cái một kiếm khí lưới lớn chết trận tiêu trong thanh em không có bất kỳ cảm tình theo hắn thoại ôm rơi xuống những cái kia kiếm khí lập tức mang theo lệnh như băng khắc nghiệt chi khí hướng phía những cái kia hắc rơi xuống phốc phốc phốc. lập tức kiếm trận chính giữa nổi lên một tầng huyết vụ Ước chừng đã qua 10 cái hô hấp không đến thời gian, nhưng Hắc Ý Nhân kia liền bị Trần Tiêu đều chu sát, một tên cũng không để lại. Mộ Dung Thu Địch cùng Trần Lạc Anh hai người đứng tại một chỗ, trong mắt hiện lên một tầng ấm lãnh Đây là cái gì trận pháp? Mộ Dung Thu Địch cắn bờ môi của mình, theo trong kẽ răng bài trừ đi ra mấy chữ này. Không biết, Trần Lạc Anh có chút lắc đầu, chỉ sợ trận pháp này không thuộc về này thế giới. Bất quá cũng tốt, biết rõ người này át chủ bài, ngày sau lại muốn đối phó hắn, tựu dễ dàng nhiều hơn. Yêu tộc bên kia đã làm tốt chuẩn bị, trong ngoài giáp công kiếm tông, Bài trừ tàng kiếm sơn phong ấn. Một khi yêu tộc đại quân hàng lâm, nhân tộc thế tất sẽ bắn ngược, đến lúc đó tộc của ta trai cỏ tranh nhau, nửa ông đắc lợi là được. Đi thôi. Mộ Dung Thu địch gật đầu, tựa hồ cũng không đem Trần Tiêu này tỏa kiếm trận để ở trong mắt. Bá. Sau đó, hai người thân hình bỗng nhiên làm nhạt hai đạo ám ảnh, hướng phía trên bầu trời phóng đi. Muốn chạy? Trần Tiêu cười lạnh, trong tay hắn quá tinh kiếm một ngón tay, từng đạo xanh biết kiếm khí, liền hướng phía hai người chẳng tới. Hư ma thể. Mộ Dung Thu địch quát một tiếng, thân thể của nàng đột nhiên hóa thành một đạo hư vô bóng dáng lách qua này chút ít rậm dạp chẳng trị kiếm khí tiếp tục hướng phía đại trận biên giới phóng đi mà trần lạc anh càng là dứt khoát trực tiếp tiểu bỏ qua đạo này thân hình tùy ý được hắn thân thể ngã xuống đến trên mặt đất mà thần hồn của hắn thì là hóa thành một đạo hất tuyến hướng phía giữa không trung tháo chạy chạy không được trần tiêu nhìn thấy hai người này các thức thủ đoạn biểu lộ vô hỉ vô bi đột nhiên phía nam chu tức trên thân kiếm hiện ra một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm hỏa diễm lan tràn trong khoảnh khắc liền đem chọn cái đại trận tràn ngập thiên địa dị hỏa trần lạc anh kêu sợ hãi thần hồn nhất e ngại là được thiên địa dị hỏa giờ phút này thiên địa dị hỏa vừa ra trần lạc anh thần hồn phát ra thê lương kêu thảm thiết cho dù ngọn lửa kia cũng không cháy đến thần hồn của hắn phía trên nhưng tinh khủng kia nhiệt lượng như trước nhượng cái kia thần hồn đã bị rất nặng bị thương vốn là mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt rõ tốc độ cũng thoáng cái trở nên như rùa bỏ giống như bình thường không tốt mộ dung thu địch quá sợ hãi nàng phải trở về thân đi cứu trần lạc anh bất kể ta ngươi đi mau trần lạc anh lớn tiếng gào thét ngươi tuyệt đối không thể chết được ngươi nếu là vừa chết tộc của ta vô số năm tâm huyết toàn bộ nước chảy về biển đông Mộ Dung Thu Địch trong mắt hiện lên một tia giấy rủa, nàng chớm mắt nhìn cái kia đó dị hỏa, đem Trần Lạc Anh thần hồn tuôn phệ. Người cũng chạy không được. Trần Tiêu khoát tay, trong hư không bốn trôi bảo kiếm, hơn nữa Trần Tiêu trong tay quá tinh kiếm, toàn bộ sáng lên, đồng thời hướng phía Mộ Dung Thu Địch chấn áp mà đi. Vốn là Mộ Dung Thu Địch thi triển hư ma thể, làm cho nàng toàn bộ thân hình vô ảnh không chất, kiếm khí đều tổn thương không đến. Nhưng là giờ khắc này, ngũ kiếm đồng thời phóng thích ngũ hành lực, hướng phía Mộ Dung Thu Địch thân ảnh đè ép xuống dưới, hư ma thể cũng tại thời khắc này sụp đổ. Đại ngũ hành diệt sạch chu thần kiếm trận uy lực thật sự quá lớn. Cho dù hiện tại Trần Tiêu liền này tòa kiếm trận đệ nhất cảnh đều không có mở ra, nhưng như trước không phải một cái nguyên linh cảnh võ giả đủ khả năng chống lại. Thiên ma giải thể. Vừa lúc đó, Mộ Dung Thu Địch trong miệng phát ra một tiếng thê lương chu lên, nàng cả người trên thân thể đều dâng lên một đạo sương ngủ, một cái cự đại ma ảnh theo phía sau của nàng hiện ra đến. Giống. Ma ảnh gào thét, lập tức đem Trần Tiêu năm thanh kiếm đánh bay ra ngoài. Sau đó, Mộ Dung Thu Địch khí thế trên người tăng vọt gấp trăm lần vượt quá, hung hăng đem Trần Tiêu kiếm trận đụng nát thuấn phía tây phương phía chân trời đã bay đi ra ngoài. A, chính ở phía sau, mộ dung thu địch trong miệng lần nữa phát ra một hồi có tiếng kêu thảng thiết, nhưng lại bạch mã đuổi theo, hai cái móng sau hung hăng đá vào trên người của nàng. bất quá lúc này, mộ dung thu địch thiên ma giải thể đã trải qua phát động, cho dù là bạch mã cũng theo không kịp. Trần tiêu cũng không thèm để ý, hắn bắt được Trần lạc anh thần hồn, liền đã đầy đủ kiếm trận tán đi. Trần tiêu xếp bằng ở hư không, Trần lạc anh thần hồn đã trải qua rơi xuống hắn linh hải ở trong. hỏa chi nguyên anh toàn lực bộc phát, một đạo đón lấy một đạo linh ấn đánh ra. Ý đồ đem cái kia đến thần hồn luyện hóa. Đây tuyệt đối không phải võ thánh thần hồn. Trần Tiêu trên chán, thời gian dần trôi qua chạy ra mồ hôi lạnh. Trần Tiêu, không nghĩ tới ngươi linh hải ở trong, dĩ nhiên là cái dạng này. Khó trách tu vi của ngươi bất quá linh hải cảnh đỉnh phong, nhưng là thực lực xác thực gấp trăm lần tại cảnh giới này. Hắc, hắc bất quá cho dù đem ngươi ta nhét vào ngươi linh hải, cũng vô pháp đem ta luyện hóa, ngược lại cho ta cơ hội để cho ta đem ngươi đoạt xá. Trần Lạc Anh thần hồn cũng không có hình người, mà là một đoàn đen xì bóng dáng, lúc này hắn phát ra thanh âm, cũng không giống tiếng người. Vậy sao? Trần Tiêu cũng lười phải cùng hắn nói nhảm, tâm thần toàn bộ đều chìm vào Hỏa Chi Nguyên Anh chính giữa, khống chế được Điệu Tâm Hồng Liên Hỏa, không ngừng luyện hóa được đạo kia thần hồn. Trần Lạc Anh thần hồn kêu thảm thiết, lực lượng cũng bị dị hỏa không ngừng suy yếu, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lại dị thường cứng cỏi, vô luận Trần Tiêu như thế nào luyện hóa, cũng khó có thể đem triệt để đã luyện hóa được. Trần Lạc Anh thân thể lực lượng quá yếu, không cho phép ta phóng xuất ra lực lượng nhiều lắm, nếu không chỉ bằng ngươi tiểu ra hỏa này, ta một ngón tay tựu bắt chết. Cái kia thần hồn một bên kêu thảm thiết, trong miệng một bên phát ra giọng nghĩa mai thanh âm, này Điệu Tâm Hồng Liên Hỏa uy lực Ngươi lại có thể phát huy ra bao nhiêu, nếu là ngươi chịu quyết định, triệt để kiếp nổ điệu tâm hồng liên hỏa, còn có cơ hội đem ta luyện hóa. Nếu không chỉ bằng hiện tại điểm ấy vi lực, xa xa chưa đủ. Vậy sao? Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn triệt để buông tha cho Hỏa Chi Nguyên Ảnh, tâm thần thoáng cai dung nhập đã đến kiếm hoàn chính giữa. Trong khoảng khắc, kiếm hoàn lực lượng toàn lực bạo phát đi ra, hung hăng hướng phía cái kia thần hồn áp tới. Này, đây là lực lượng của thần. Trong cơ thể của ngươi tại sao có thể có lực lượng của thần? Lực lượng của thần, tuyệt đối không có khả năng bị phàm nhân khống chế. Ngươi rốt cuộc là ai? Cảm nhận được kiếm hoàn lực lượng, Trần Lạc Anh thoáng cái luống cuống. Như loại người như ngươi hèn mọn con sâu cái kiến, như thế nào lại đã hiểu vĩ đại như ta như vậy tồn tại. Trần Tiêu thanh âm mang theo nhàn nhạt trào phúng. Sau đó, kiếm hoàn lực lượng coi như một cái màu bạc quan cầu, hung hăng hướng phía cái kia màu đen thần hồn đục tới. Ầm ầm. Va chạm phía dưới, trực tiếp sẽ đem thần hồn đục tán. Ngay sau đó, Trần Tiêu phân tâm nhị dụng, Địa Tâm Hồng Liên Hỏa mang theo đạo đạo màu cam linh ấn, lập tức lao qua, thoáng cái sẽ đem vô cùng khổng lồ cưng cỏi thần hồn đã luyện hóa được đi vô cùng khổng lồ linh hồn lực trong khoảng khắc tuân gia hiện ra, hung hăng hướng phía đất chi bản nguyên nguyên thai phía trên mạnh vào qua. Đất chi bản nguyên nguyên thai hung hăng giun lên, phát sinh biến hóa cực lớn, cơ hồ hướng phía thổ nguyên anh lộ sát mà đi. Bất quá cái này linh hồn lực tuy nhiên dị thường khổng lồ, chính là võ thánh thần hồn gấp trăm lần, nhưng không có thiên địa dị bảo tồn tại, như trước không đủ để đem đất chi bản nguyên nguyên thai hóa thành thổ nguyên anh. Đương nhiên, nếu là Trần Tiêu có thể đem cái kia mộ dung tu địch cũng bắt được đã luyện hóa được, đất chi bản nguyên nguyên thai chỉ sợ lập tức cựu sẽ phát sinh lộ sát. Trần Lạc anh linh hồn lực bị đất chi bản nguyên nguyên thai hấp thu đi. Chỉ có một số nhỏ bị Trần Tiêu bản thân linh hồn lực dung nạp, nhưng này một phần nhỏ lại làm cho Trần Tiêu linh hồn lực tăng vọt. Lúc này, linh hồn của hắn lực cường độ đã trải qua đạt tới cùng cảnh giới võ giả 16 lần. Ma chân là anh, Khổng Lồ kia chi nhớ, cũng hướng phía Trần Tiêu linh hồn chính giữa dung manh lao tới. Ma tộc, thông thiên cảnh võ giả. Trần Tiêu thân hình hung hăng run lên. Ma tộc, một cái đã trải qua triệt để biến mất tại Thần Châu cả vùng đất chủ tộc. Hiện nay tà đạo tu hành công pháp là được từng đã là ma tộc lưu lại, lại không nghĩ rằng, một cái tự thái cổ thời đại liền biến mất chủ tộc. Vậy mà xuất hiện lần nữa tại Thần Châu đại địa phía trên. Chương 230, Nguyệt Hoa Tiên Đan Văn. Võ đạo có 10 cảnh. Chúc Cơ, Lạc Nguyên, Linh Hải, Nguyên Linh, Huyền Quang, Nguyên Đan, Thông Thần, Trật Địa, Thông Thiên, Thiên Môn. Võ đạo 10 cảnh, một bước một bậc thang, thông hướng chí cao cung điện. Truyền thuyết, võ đạo thứ 10 cảnh liền có thể mở ra Thiên Môn, mà một khi đem Thiên Môn nổ nát, là được là thần linh. Bất quá Thiên Môn cảnh võ giả, được xưng ban thần, Thần Châu đại địa phía trên có lẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản hiện thân nhân gian mà thông thiên cảnh võ giả liền là võ giả đỉnh phong, phàm giới sinh linh người mạnh nhất. Trần Tiêu không nghĩ tới, đoạt xá Trần Lạc Anh người này dĩ nhiên là một thông thiên cảnh võ giả. Hơn nữa, hay vẫn là biến mất vạn năm lâu mà tộc võ giả. Trần Tiêu trong nội tâm dự cảm bất hảo càng liệt. Nguyên lai, like, toàn bộ là vì mộ dung thu địch nữ nhân kia. Trần Tiêu trong nội tâm dâng lên một cổ kịch liệt sát ý. Trần Lạc Anh vốn là Trần Văn Lạc thứ hai nhi tử, bản thân không có bất kỳ dạ tâm, cùng với khác mấy cái huynh đệ cũng đều là tình như thủ túc. Sấu, chịu phá hủy ở mộ dung thu địch trên người. Mộ Dung Thu Địch, bản thân Tiệu là người của Ma Tộc. Năm đó Trần Lạc Anh vẫn còn thiếu niên thời điểm, gặp được Mộ Dung Thu Địch. Đối với nàng vừa gặp đã thường, không ngờ lại bị Mộ Dung Thu Địch lợi dụng. Tại Trần Lạc Anh không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, bị Mộ Dung Thu Địch trên người cái kia đạo thần hồn đọa xá. Về phần chuyện sau đó, liền đã tạo thành Trần Gia hiện tại hoàn cảnh. Trần Gia người con thứ bảy, được sưng bảy kiệt cũng chỉ còn lại có Trần Lạc Vũ một cái, mấy người còn lại, toàn bộ đều là hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp chết ở Mộ Dung Thu Địch cùng Trần Lạc Anh trong tay. Trừ lần đó ra. Trần Tiêu còn ở lại chỗ này cái thần hồn chính giữa thấy được vô số bí văn, thậm chí ma tộc công pháp thần thông. Cái gì? Trong lúc đó Trần Tiêu thân hình chấn động, trong mắt toát ra một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắp đến. Thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách mộ dung thu địch cùng cái này gọi Hô Duyên Nam Phong gia hỏa dám ở phía sau nhảy đáp đi ra. Nguyên lai là như vậy. Đoạt xá Trần Lạc Anh cái này ma tộc võ giả chính là ma tộc một đại gia tộc Hô Diên Thị thiếu chủ, vốn tên là Hô Duyên Nam Phong. Mà trong ký ức của hắn Trần Tiêu thấy được một cái tin xấu. Kiếm tông sở dĩ tại Thanh Long Vực, thậm chí toàn bộ Thần Châu Đại Địa phía trên có được lấy cực kỳ đặc thù địa vị, cuối cùng là được kiếm tông chỗ tàng kiếm trên núi, chấn áp được phong ấn yêu tộc phong ấn. Vạn thú trong rừng tàng kiếm cốc là được phong ấn chỗ, phong ấn chính giữa, chấn áp nước cờ vị yêu tộc cự phách. Mà ở vạn thú lâm một phương khác, vô biên vô hạn vẫn lạc chi xâm bị ngạ là được yêu tộc thổ địa. Kiếm tông chỗ là được chấn thủ yêu tộc một đạo bình trướng. Tàng kiếm cốc tồn tại, ngoại trừ chấn áp được yêu tộc mấy vị cự phách bên ngoài, còn lấy cái kia mấy vị cự phách buồn nguyên tạo thành một đạo cự đại kết giới ngăn cản được bên kia yêu tộc xâm lấn. Một khi kiếm tông có sợ sai lầm, không chỉ có táng kiếm cốc phía dưới yêu tộc cự phách sẽ phá phong mà ra, vẫn Lạc Chi xâm bị ngạn yêu tộc cũng sẽ biết quy mô xâm lấn, đến lúc đó toàn bộ Thanh Long vực thế tất đều thành vi yêu tộc thế giới. Năm đó kiếm tông chỉ biến, tự là phong ấn bung lòng, yêu tộc xâm lấn tạo thành. Bất quá lúc kia, kiếm tông có Diệp Phàm tồn tại, có thể đem yêu tộc đánh lén, súng nắm, trở về, hơn nữa đã luyện hóa được Kiếm Sơn bên trên cựu tòa ngọn núi là bảo khí, củng cố phong lấn. Vốn là, dùng Diệp Phàm thủ đoạn là muốn đem cửu tòa ngọn núi luyện chế thành bảo khí phía trên thanh khí, dùng chín đại thanh khí chi huy, chỉ để đem cái kia đến phong ấn chấn trụ. lại không nghĩ rằng, ở phía sau xuất hiện biến cố, ma tộc xuất hiện. Diệp Phàm vất lạc, là được cùng mấy vị ma tộc đại năng đồng quy vô tận, ma mộ dung thu địch cùng hô duyên nam phong là được tại lúc kia bị Diệp Phàm đánh chết, mộ dung thu địch bị đánh đích cơ hồ bị dày vò, bất đắc dĩ buông tha cho một thân tu vị, một lần nữa củng cố bổn nguyên, thẳng đến ngàn năm về sau hôm nay mới khôi phục đến nguyên linh cảnh. Ma hô duyên nam phong. Càng là trực tiếp bị Diệp Phàm đánh chính là chỉ còn lại có một đạo thần hồn. Bất quá Diệp Phàm cho dù đã chết, đã lưu lại rồi thần hồn, tại kiếm trùng bên trong chờ đợi ngàn năm, thẳng đến Trần Tiêu xuất hiện, đem kiếm hoàn tính cả ngự thần kiếm ban cho Trần Tiêu. Mà ngàn năm về sau hôm nay, yêu tộc lần nữa dục dịch. Kiến Vũ quốc hoàng thất, trên thực tế đã bị yêu tộc khống chế. Ngày đó Trần Tiêu chứng kiến đến chính là cái kia thánh cảnh lão giả, đúng là yêu tộc một vị đại năng. Bất quá vị này đại năng, năm đó bị Diệp Phàm cùng với các cường giả giao thủ dư âm ảnh hưởng còn lại chấn thành trọng thương, trong lòng của hắn lưu lại cực lớn bóng mờ, ngủ đông ở ngàn năm cũng không dám thò đầu ra, chính là sợ diệp phàm lại hiện ra. Nhưng là hiện tại, kiến vũ quốc hoàng thất một khi dốc sức mà ra, hợp lệ kiến vũ quốc tất cả lực lượng công kích kiếm tông, như vậy kiếm tông tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Kiếm tông một khi rơi vào tay giặc, như vậy phong ấn cũng sắp bị mở ra. Đến lúc đó, coi như là phệ hồn thánh địa ra tay, cũng chỉ có phúc diệt một cái kết cục. Trừ phi có nam hoa thánh địa cấp bậc kia thế lực đến đây, lại vừa đem yêu tộc đánh lén, súng nắm, hồi trở lại vẫn lạc chi sông, bất quá năm đó kiếm tông thực lực đã trải qua siêu việt nam hoa thánh địa cùng yêu tộc đánh một trận xong liền rơi vào như bây giờ kết cục nam hoa thánh địa cũng chưa chắc chịu đến hơn nữa tại đây âm thầm còn có ma tộc trợ giúp cự bá nhất tộc yêu tộc vương tộc năm đó kiếm tông còn có diệp phàm tiền bối toa chấn có thể chấn áp yêu tộc như vậy hiện tại vì kế hoạch hôm nay chỉ có liều mạng một phen tuyệt đối không thể để cho yêu tộc đem phong ấn mở ra trần tiêu hít một hơi thật sâu sau đó hắn đứng dậy từng bước một hướng phía phía dưới đi đến trần tiêu luyện hóa hô duyên nam phong thần hồn suốt dùng một ngày một đêm thời gian. Lúc này phía dưới hết thảy đã sớm quản lý tốt, Trần Văn Kiệt cũng linh đường cũng bị triệt hồi, tính cả lần này chết tổn thương Trần gia đệ tử đều an táng tại đảo giữa hồ phía sau núi. Trần Văn Lạc như trước không có xuất quan. Hắn thụ bị thương thật sự quá nặng. Bất ngờ không đề phòng, bị Tam đại nguyên linh cảnh cường giả hành kích, nếu không phải là Trần Văn Lạc đã từng đạt tới hơn phân nửa bước huyền quan cảnh, thực lực viễn siêu mặt khác nguyên linh cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ sợ tại một kích kia phía dưới, liền trực tiếp phấn thân toái cốt. Trần gia đại cục do nhị trưởng lão Trần Văn Hào chủ trì. Trần Phi hổ còn sống bị tại chỗ bắt giữ. Trần Phi Hổ cũng không có bị đoạt xá, như cũng là vốn chính mình, chỉ là khó có thể khống chế trong lòng của hắn bành trưởng dục vọng. Đối mặt Trần Phi Hổ, Trần Văn Hảo không chút khách khí, lúc này phế bỏ tu vi của hắn, đưa hắn nước lại. Trần Tiêu, nhìn thấy Trần Tiêu theo giữa không trung đi xuống, Trần Văn Hào ánh mắt phức tạp. Nhị gia gia, ta nhị bá đã sớm chết. Cái kia Trần Lạc Anh là giả, bị người đoạt xá. Trần Tiêu lời ít mà ý nhiều. Thì ra là thế. Nghe được Trần Tiêu nói như vậy, Trần Văn Hảo mới thở dài một hơi. Như Trần Lạc Anh như cũng là vốn Trần Lạc Anh lại làm ra chuyện như vậy đến, cái kia cũng không tránh khỏi quá gọi người thất vọng đau khổ. Bất quá Trần Văn Hảo trong mắt bi thương nhưng lại khó có thể che giấu. Trần Gia vẫn còn, chắc chắn sẽ có hy vọng. Trần Tiêu nhìn xem Trần Văn Hảo, một chữ một chầu nói, đúng. Trần Gia vẫn còn, còn có hy vọng. Trần Văn Hảo cũng chậm rãi nói, nhị Gia Gia, cho ta an bài thoáng một phát, ta muốn bế quan. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, như cũng là Trần Tiêu tiểu viện của mình. Bất quá lúc này, nay tòa tiểu viện trung quanh, đã bị bày ra một tòa trận pháp. Trần Tiêu lặng lặng xếp bằng ở tiểu viện ở trong kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất chín đại hóa thân đồng thời xuất hiện không ngừng suy diễn diễn luyện được vũ khí mà Trần Tiêu tư duy thì là toàn bộ đắm chìm ở đẳng kia vị đan đạo cường giả trong trí nhớ Trần Tiêu đã có chín chi huyết diệt thảo liền có thể luyện chế lục phẩm lục phẩm linh đan nguyệt hoa thiên đan đã có nguyệt hoa thiên đan Trần Văn Lạc thương thế không những được khỏi hẳn còn có thể dùng cái này lĩnh ngộ huyền quang chi linh chỉ để đặt chân huyền quan cảnh nguyệt hoa thiên đan thế nhưng mà lục phẩm linh đan linh đan nạp thiên địa chi linh mà thành đan người bình thường nếu là đã uống nguyệt hoa thiên đan dù là không thành huyền quan cảnh cường giả cũng có được 500 trăm thọ nguyên mà trần tiêu tư duy không ngừng đọc lấy vị kia đan đạo cường giả lưu lại trí nhớ hơn nữa tại kiếm hoàn không gian trong tầng thứ nhất lộ ra hóa ra hóa thân thi triển luyện đan thủ pháp vũ hóa đan quyết kiếm hoàn không gian trong tầng thứ nhất trần tiêu trong tay đan quyết không ngừng quen thuộc được cái môn này luyện đan pháp quyết khá lắm này vũ hóa đan quyết phẩm giai lại vẫn tại đúc kiếm thuật phía trên trần tiêu trong lòng hoảng sợ đúc kiếm thuật chính là diệp phàm năm đó du lịch thần châu lúc tại một chỗ hiểm địa trung được đến dựa theo diệp phàm trong trí nhớ miêu tả chính là một vị thần giới đại năng luyện khí chi thuật. Mà này vũ hóa đan quyết, phẩm cấp lại vẫn tại đúc kiếm thuật phía trên. Trong lúc nhất thời, Trần Tiêu tin tưởng tăng nhiều. Trần Tiêu suốt suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, dựa vào kiếm hoàn không gian huyền diệu, mới hoàn toàn quen thuộc cái môn này đan quyết. Hiện tại, trước là tự chính mình luyện chế một cái lò đan. Trần Tiêu tay một phen, vài loại tài liệu liền ra hiện tại trong tay của hắn. Nay đoạn thời gian, chết ở Trần Tiêu trong tay cứng giả, không biết có bao nhiêu, nhà của bọn hắn đem làm, tự nhiên cũng đều rơi vào Trần Tiêu trong tay. Trong đó, cái kia Lạc Vũ sầu toàn bộ gia sản, càng là phong phú làm cho lòng người rung động. Các loại linh dược, khoáng thạch, linh thạch vô số kể, thậm chí liền linh tinh đều có. Chỉ cái lạc vũ sầu một người tài phú, chỉ sợ đều có thể so với kiến vũ quốc một cái thánh địa. Mà lạc vũ sầu trữ vật giới chỉ càng làm một kiện hạ phẩm bảo khí, cơ hồ liền một tòa núi lớn đều có thể chứa nổi đi. Đáng tiếc, ngày ấy đi vội vàng, không có ở dáng trần cốc trong bảo khố đi đến một lần. Bất quá còn nhiều thời gian nha. Trần Tiêu tay một phen, địa tâm hồng liên hỏa liền lơ lửng tại bàn tay của hắn phía trên. Sau đó màu cam linh ấn đánh ra. Không ngừng giao hòa tại những tài liệu kia phía trên. Trong khoảng khắc, một tòa lò đan hình thức ban đầu liền xuất hiện. Trần Tiêu cũng không cần luyện chế cái gì bảo khí lò đan, hắn có điệu tâm hồng liên hỏa phụ trợ, một kiện linh khí lò đan liền đầy đủ luyện chế lục phẩm đan dược. Luyện đan cùng luyện khí bất đồng. Luyện khí cần Trần Tiêu chân nguyên phụ trợ, chỉ có cao đẳng chân nguyên phát ra linh ấn mới có thể luyện chế càng thêm cao đẳng bình khí. Mà luyện đan thuật, yêu cầu lớn nhất là linh hồn lực. Chỉ muốn khống chế luyện đan thủ pháp, hơn nữa cường đại linh hồn lực, cùng với tốt nhất hỏa diễm, liền có thể luyện chế ra cao đẳng đan dược. Về phần chân nguyên, luyện đan thuật cần có là chân nguyên lượng mà không phải là chất. Vì vậy, thần châu cả vùng đất, rất nhiều luyện đan tông sư, mặc dù có một tay tuyệt cao luyện đan thuật, lại không có rất cao tu vị. Đương nhiên, một ít cường đại luyện đan tông sư cũng lười được từ mình đi tu luyện, tiện tay luyện chế ra một ít để cao tu vị đang lượng, là có thể đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Bất quá cảnh giới này tại chiến đấu vô ích, tối đa kéo dài tuổi thọ, gia tăng chân nguyên. Luyện đan thủ pháp, Trần Tiêu thông qua kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất, suy nghĩ 3 ngày ba đêm, đã sớm hoàn toàn vô cùng. Càng mô phỏng luyện chế ra vô số lần nguyệt hoa thiên đan. Mà linh hồn lực. Trần tiêu linh hồn lực, thế nhưng mà cùng giai võ giả 16 lần. Nói một cách khác, trần tiêu linh hồn lực mạnh, so với thông thiên cảnh võ giả, cũng không hoàn nhiều nhượng. Hơn nữa có hỏa chi nguyên anh phụ trợ, vô luận là luyện khí, hay, vẫn, là luyện đan, đối trần tiêu mà nói, cũng không phải thập sao chuyện khó khăn.